thông tin ê ngươi lúc này hồng vân c h o mày nhìn qua một bên thông tin ê chỉ gặp thông tin ê giáo chủ một đôi ánh mắt lạnh lùng l i ế c nhìn xuống đám người hắn trong lòng cảm giác nặng nề đáng chết vận thánh đan công hiệu quả nhiên là cường đại hắn như lại không nghĩ nghĩ biện pháp chỉ sợ cái này ngày sau thật muốn cái này chuẩn để hàng ngũ làm bạn thông tin ê trong lòng tiêu ngạo đây là hắn chỗ không thể chịu đựng đồng thời đi tử tiêu c u n g tìm đạo tổ phục dụng vận thánh đan càng là không thể nào một đôi ánh mắt lạnh lùng l i ế c nhìn đám người trong lòng của hắm thầm trầm tư xem ra hắn cần tìm một cái minh hữu nhưng lại không thể là trước mắt đám người này quả nhiên thật đúng là quan hệ mật thiết. Chỉ gặp thông tin ê cơ nghiệm ai ánh mắt liếc nhìn một cái thái thanh láo tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người lập tức một câu nói kia lệnh láo tử cùng nguyên thủy hai người b i ệ t khuất đồng thời lại có chút phẫn nộ l i ê n theo chân bọn họ nghĩ có thể không có cách nào à hồng vân người này ba người thành đoàn bây giờ đã từng dầm dĩ trương hành o đi tam thanh luân lạc tới nhị thành tự nhiên không còn từng tại thánh nhân đội bên trong xương vương xương b á tình huống không được tìm giúp đỡ tại dạng này bầu không khí ngột ngạt r ằ n g co phía dưới âm thầm đại năng đều rõ ràng cảm nhận được thánh nhân ở giữa dâng trào khí thế bé nhọn đều cho rằng đại chiến hết sức căng thẳng lúc nhưng mà sau một hậu thổ ngươi phụ trợ trực tiếp nữ hoa quát lệnh một tiếng về sau trong lòng bàn tay hỗn độn trung trực tiếp dọn chạy chạy chuyển động xuống tản ra màu vàng ánh sáng tiên tiên h trí bảo vô thượng uy lực cuối cùng phát ra nhất là danh xưng ơ tiên tiên h trí bảo bên trong công phòng nhất thể còn có thể chân áp vạn vật hỗn độn trung nhìn thấy tốt nữ hoa chuẩn bị lập đoàn không h ắ n là đoàn thời gian chiến tranh đông hoàng thái nhất cũng là lệnh hừ một tiếng ta trong tay không có tiên tiên h trí bảo thái thanh ngươi cùng tiếp dẫn hai người chủ phòng chuẩn để cùng nguyên thủy hai người chủ công ta phụ trọ không tệ đông hoàng thái nhất bá đạo khí thế xuống trực tiếp điều lệnh chư thánh cái này ra lệnh ngự khí xuống nhất thời làm chư thánh nào hào nhữ mày bất mãn có thể nhìn nhau sau lại không thể làm gì nhị thanh cùng tây phương nhị thánh đều là huynh đệ hai người duy chỉ có đông hoàng thái nhất là một thân một mình n g ư ờ i trông cậy vào người ta bán mạng làm sao có thể mà lại người ta phụ trợ tốt xấu còn có thể k i ể m chế phía dưới nếu thật là tại chủ công hoặc là chủ phòng bên trên nói không chừng xuất công không xuất lực còn thành sơ ở đây bởi vậy đông hoàng thái nhất đề nghị này chư thánh mặc dù có chút bất mãn đối phương chỉ huy ngự khí nhưng vẫn là tiếp nhận trong hỗn độn thánh nhân khí thế bén nhọn phía dưới cùng bạo hỗn độn khí đều bị xe đứt nhưng mà sau một khắc một tiếng trung Vang, nháy mắt vô số chú ý hỗn độn chiến trường đại năng ảo hảo trường thắng mắt lao l ụ đông một tiếng cực lớn tiếng chuông quanh quẩn tại hỗn độn nhưng mà giờ khắc này thái thanh lao tử nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn cùng chuẩn đề bốn đại thánh nhân cũng là ảo hảo kinh sợ không thôi chỉ gặp chính diện xa xa nữ hoa lộ ra t r e o tức dáng tươi cười trong tay hỗn độn c h u ô n g còn tại tụ lực là sau l ư n g tiên trung đông hoàng trung lúc này đông hoàng thái nhất toàn thân pháp lực dâng trào phía dưới trong lòng bàn tay đông hoàng trung trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng vàng chiếu dọi tại h cám trong hỗn độn trong chốc lát trực tiếp đem bốn đại thánh giờ khác này tất cả mọi người không nghĩ tới đông hoàng thái nhất vậy mà phản bội vẫn là vào thời khắc này thái thanh lao tử nguyên thủy thiên tôn còn có tây phương nhị thánh đều lộ ra vẻ kinh nộ thời khắc mấu chốt này bọn hắn đều không có phòng bị lại a đông hoàng trung lần thứ nhất hiện thế vừa ra tay liền chấn áp lại bốn đại t h á n h nhân một lần hành động y trấn hồng hoang càng là danh sưng không kém cõi tiên thiên trí bảo tồn tại đông ngay sau đó đông hoàng thái nhất vung lên nắm đấm đột nhiên n g h ở đông hoàng trung bên trên nháy mắt vang tiếng chung tấu hỗn nộn đồng thời đông hoàng trung giống như, như đạn pháo hướng phía nữ o a mà y mà nữ hoa nhìn qua đánh tới đông hoàng trung không khỏi lộ ra vẻ mặt hư phấn bàn tay như ngọc trắng xiết thành hình quả đấm hướng về phía kim quang đại tác hỗn độn trung là được hung hăng một quyền đông tiếng thứ hai tiếng chuông quanh quẩn ở trong hỗn độn giờ khác này cũng là nữ hoa trong tay hỗn độn trung một quyền nện ở tiên t i ê n trí bảo hỗn độn trung bên trên trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang ngay sau đó một tôn cực lớn t r u n g vàng n g á y mắt đem đông hoàng trung cho bao phủ đi vào quả nhiên là có cố ruột già bao ruột non cảm giác mà một bên kinh ngạc trường lớn mắt thông tin đột nhiên lộ ra vẻ tức giận không khác hậu thổ màu vàng kia trường cùng nhắm ng không tệ bọn hắn trước đến giờ liền không có tin qua thông thiên giờ khác này thông thiên giáo chủ nhìn xem hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người còn có nơi xa cái k i a đột nhiên liền phản bội đông hoàng thái nhất giờ khác này hắn động giống như thế giới này hắn loạn là hắn nghĩ quá đơn giản giữa người và người làm sao liền không có một chút tín nhiệm đâu càn k h ô n đỉnh c h ấ n áp v ậ t vật mà lúc này hồng vân thần s ắ c uy nghiêm phía dưới đưa tay ở giữa nháy mắt tại nam c h i ê m bộ châu linh son bên trên tiên thiên trí bảo cản k h ô n đỉnh nháy mắt đột phá ba mươi ba trọng thiên đi thẳng tới trong hỗn、đột. làm càng k h ô n định lại một lần nữa sau khi xuất hiện chỉ gặp hỗn độn chung cùng đông hoàng c h u n g ảo hảo cùng vang lên hai lón tiên tiên trí bảo lại thêm một món đông hoàng thái nhất tự mình lấy chính mình lĩnh n ộ hỗn độn chung pháp tắc mà luyện chế đông hoàng c h u n g dị bảo nháy mắt tam đại trí bảo cùng nhau pháp lực trực tiếp c h â n áp lại bốn đại thánh nhân chân chân chân chỉ gặp hồng vân pháp lực toàn bộ triển khai chỉ vào càng k h ô n đình hét lớn một tiếng nháy mắt vô cùng vô tận phong ấn lực lượng phát ra giờ khác này bị k h ố n trụ thái thanh láo tử cùng nguyên thủy thiên tôn lại một lần nữa trở lại quen thuộc ôm trong lòng không hắn là quen thuộc phong ân hoàn cảnh bên trong lập tức nộ khí h ồ n g vân nữ hoa hèn hạ mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề đ ề u động hôn độn chung cùng đông hoàng c h u n g cái này hai trí bảo điên cùng tiếng chung làm hai người bọn họ thần hồn đều là ông ống toàn thân pháp lực đều bị định trụ giờ khác này bọn hắn cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là tiên tiên trí bảo còn có cản khôn đỉnh năng lực phong ấn quả nhiên là lợi hại a thái thanh lão tử lần này ngươi lại phạm tại bản cung trong tay ha ha chỉ gặp nữ hoa m i a mai cười lạnh phía dưới mà bị phong ấn lại bốn đại thánh nhân nào hào biệt k u ấ t không thôi nhất là thái thanh càng làm ấ t mặt ném đến nhà bà ngoại lần trước bọn hắn liền bị cản khôn đỉnh phong ấn một lần lần này còn nhiều thêm tiếp dẫn cùng chuẩn đề càng là khóc không ra nước mắt đều là hồ ạ đông hoàng thái nhất căn bản từ vừa mới bắt đầu liền là người của đối phương ngươi nói ngươi thái thanh cùng nguyên thủy hai người còn đần độn cho là mình thu n ạ p tới mất mặt mất mặt à, ngươi nói các ngươi mất mặt là được còn nhất định phải kêu lên huynh đệ bọn họ hai người sớm biết như thế hai người bọn họ mới không đến giúp vội vào đây đông hoàng thái nhất ngươi nói không giữ lời không ai từng nghĩ tới từ trước đến nay t i ê u ngạo đông hoàng thái nhất lại đột nhiên phản bội nguyên thủy thiên tôn càng là giận mắng đông hoàng thái nhất mà trong hỗn độn đông hoàng thái nhất nghe được cái này giận mắng sau cũng là không có sinh khí chỉ là thần sắc d ừ n g d ừ n g nói một câu nhất thời là m nguyên thủy thiên tôn á khẩu không trả lời được nguyên thủy các ngươi cho có ít khá lắm đây là hồng vân cùng nữ hoa cho nhiều ít chỗ tốt vậy mà để đông hoàng thái nhất đều bỏ được xuống máu này bản bằng bật điệu hồng vân các ngươi muốn chuẩn bị làm cái gì thông trời mặc dù mộng nhưng hắn không n ố c em đẹp phế như thế lớn sức bày ra như thế lớn một cái cục rõ ràng chính là muôn chấn áp còn lại thánh nhân tại hỗn độn nói cách khác hồng vân nữ hoa cùng hậu thổ mà lại là toàn tình lớn nhất định phải trước chấn áp còn lại thánh nhân lúc này hồng vân nhìn xem bị chấn áp lại thái thanh nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đệ bốn đại thánh nhân bây giờ ngoài cuộc có thể ảnh hưởng bọn hắn kế hoạch chỉ có thông tin h ê cùng đông hoàng thái nhất hai người sau không khỏi lộ ra dáng tươi cười thông tin h ê đạo hữu ngươi yên tâm dù cho là chúng ta muốn phải phong ấn thánh nhân chỉ sợ cũng làm không được chỉ có thể là tính tạm thời chấn áp nhất thời thông tin h ê giáo chủ lúc này nhữ mày không biết tình huống như thế nào mà đông hoàng thái nhất rất rõ ràng biết được một chút nhưng cũng tuyệt đối không nhiều âm thầm chú ý nơi này c h ư thiên đại năng ảo ảo kinh ngạt một mặt này khá lắm hồng h o a n g lớn nhất tính toán tuyệt đối là hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người lại nhiều lần phong ấn t h á n h nhân lần trước vẫn là tam thanh lần này trực tiếp phong ấn bốn đại t h á n h nhân toan tính l ó n khẳng định không nhỏ ba mươi ba trọng thiên hồng hoang kết giới nổi lên một chút gợn sóng chỉ gặp hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba đại t h á n h nhân trở lại hồng hoang địa giới giờ khác này vô số người đều âm thầm chú ý nơi này bọn hắn muốn nhìn một chút như thế đại phí khổ tâm ba vị t h á n h nhân đến cùng tại mưu đồ cái gì lại còn cần chức phong ấ n mấy tôn thanh nhân hồng vân nữ hoa hậu thổ ba đại thánh nhân trực tiếp xuất hiện tại bị thiên đạo lực lượng cô lập bên trên bất chu sơn bầu trời bốn phương tám hướng đều là vô tận b i ể n lớn mênh mông giờ khác này ba đại thánh nhân khí thế toàn bộ triển khai nháy mắt một cố lệnh hàng tỷ sinh linh thần phục uy áp càn quét hồng hoang thiên đ ị a thiên đạo ở trên ta hồng vân n ữ hoa hậu thổ có cảm giác thiên địa tranh l o ạ n không ngót thiên địa băng diện sinh linh đồ thán càng là liền hồng hoang bất chu sơn đều từng suýt nữa sụp đổ hôm nay nguyện lấy ta đám ba người học lực trung thương một giới cấu kết bất chu liền thông thiên đ i ệ lấy chân hồng hoang trong chốc lát sấm sét van g rội phía dưới chỉ gặp hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba đại thánh nhân sau lưng không gian bắt đầu x é rách một phương mênh ô n g vô cùng cực lớn thế giới vậy mà xuất hiện giáng lâm vẹn vẹn nổi bật ra tới một góc của băng son nháy mắt vô số đại năng ảo ảo khiếp sợ không thôi cái này đây là một phương thành thục đại thế giới căn bản không phải tiểu thế giới tập sát tập sát thiên đạo lực lượng giáng lâm lần này thiên đạo cũng bắt đầu yếu bất tự thân thế giới hồng hoang trói buộc để một phương thế giới này xuất hiện dù sao cái này thế nhưng là cho hắn góp một viên đại ca ầm ầm mông lung tiên khí lượt lờ thế giới cuối cùng lộ ra một đoạn. giờ khác này hồng hoang thiên địa bên trong vô số đại năng đều nhìn tình huống của cái thế giới này vô số người trần kinh chỉ gặp phương thế giới này bên trong vô số sớm đã diệt tuyệt hồng hoang dị chủng cái gì cần có đều có nhất là còn có không ít là được v u yêu hai tộc lúc trước lưu lại huyết mạch cũng tương tự có nhân tộc còn có đủ loại kỳ hoa kỳ thảo phương thế giới này vậy mà đều bồi dưỡng có thậm chí số lượng còn không ít tiên hoa linh căn hồng hoang dị thú dị chủng linh thú hung thú trong nước du trên trời bay còn có trên mặt đất chạy quả thực chính là cái gì đều dùng ngay sau đó phương thế giới này xuất hiện càng lúc càng lớn tu vi thấp còn không nhìn ra cái gì đến nhưng c h u ẩ n thánh cảnh đều có thể nhìn rõ rõ rằng ràng bởi vậy mới càng thêm chấn kinh nhân tộc nơi này có nhân tộc khí vận không có chút nào ít thậm chí còn loáng thoáng hình thành không nhỏ nhân tộc khí vận kim long quan trọng hơn chính là cái này hoàn toàn là được một cái thành thục hoàn mỹ thế giới bọn hắn đều nhìn thấy phương thế giới này bên trong có phạm nhân có yêu quái cũng có tiên nhân càng có vô số tiên mạch bên trong tu đạo tô n g môn càng có khí vận tu tiên vương triều đã cũng có vô số pháp môn tu luyện cái này hoàn toàn là được trăm hoa đôn nợ thậm chí tại trong hồng hoang sớm đã diện tuyệt hoặc làm ai danh nhận tích đều có ví dụ như chớ chú một đạo làm lộ ra cái này một đoạn về sau lập tức vô số đại năng ảo h o phát hiện một vấn đề không ít người càng là hoảng sợ nói phiêu miều cung không tệ đây là hồng vân thánh nhân đạo tràng giờ khác này tất cả mọi người mới âm thầm kinh h ã i phát hiện trong hồng hoang hồng vân thánh nhân đạo tràng sớm đã biến mất không thấy gì nữa do khác này tất cả mọi người biết rõ một điểm đây chính là một phương này đại thế giới hồng vân thánh nhân giấu quá sâu mặc dù là thánh nhân nhưng muốn đem như thế một phương thế giới bồi dưỡng đến loại tình huống này hoàn toàn là được một cái phiên bản thu nhỏ thế giới hồng hoang cần thiết hao phí linh căn linh thảo là cử đón bài kiến sư tôn lần này phiêu mỹ thế giới bên trong một mực tại tiềm tư quy linh thánh m u xuất hiện c h u ẩ n thánh tu vi càng là không có chút nào yếu cung kính hướng về phía hồng v â n sau khi hành lễ lại nhìn về phía hậu thổ cùng nữ hoa hai người quy linh bái kiến hậu thổ sư lương bái kiến nữ hoa sư lương quy linh thánh m u hiện thân bộc lộ ra chính mình tu vi thật sự lúc đã là thiên địa vô số đại năng sợ hai thắng phục nhưng mà câu nói tiếp theo trực tiếp lệnh tam giới vô số đại lao hào, hào chừng thẳng mắt con mẹ nó bọn hắn không nghe lầm chú không chỉ là bọn hắn liền hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu điệu mộng đưa mắt nhìn nhau phía dưuội giao chỉ cũng mắt trọn trọn sư huynh tựa như là thật vạn thọ sơn ngũ trang quan trân nguyên tử nghe nói như thế kích động xuống trực tiếp đều nắm chặt g â y mất một sợi dâu dài giờ khác này hắn trừng thẳng mắt nhìn lấy bất chu sơn phương hướng trong lòng là gọi thẳng khả lắm ngay sau đó trấn nguyên tử càng là lộ ra vẻ mặt kích động trách không được trách không được giờ khác này trấn nguyên tử lo âu trong lòng cuối cùng biến mất không còn chút tung tích lúc đầu hắn còn đối với lần này mạo hiểm quá lớn đâu nhưng dưới mắt liền khác biệt mặc dù còn có chút phong hiểm nhưng đây không tính là lớn trách không được tất cả những thứ này đều có thể giải thích thông cái này một cái dưa lớn trực tiếp chấn kinh tam giới không biết nhiều ít đại năng đều vào hào trường thắng mắt khá lắm c h ắ c không được cái này ba cái cộng lại tám trăm cái tâm nhãn còn có thể hợp cái này nói rõ là được người một nhà a mà đồng thời trở lại bắc câu lô châu thông thiên giáo chủ cũng là trường thắng mắt giờ khác này hắn càng là tắc lưới hoảng sợ nói còn có thể như thế giờ khác này h ồ n g vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người lập tức cho thông thiên giáo chủ kéo ra một cái thế giới mới tinh cự lớn thông thiên giáo chủ càng là âm thầm trầm tư dọn nói thẩm tam thanh tình huynh đệ không đáng tin cậy nhưng nếu là tính mệnh khí vận tương liên phía giới cái này tựa hồ còn thật không có lý do lại bất hỏa trừ phi tự sát hồng vân đều có thể như thế tìm minh h i ế u như thế ngô sư phụ cũng nên tìm một cái nhất thời làm thông tin ê tâm bắt đầu chuyển động thậm chí hắn còn âm thầm tính toán dù sao cái này thế nhưng là có thành công á n lệ ở phía trước ca nữ hoa hậu thổ hai người này một cái tâm nhãn so hơn một cái cộng lại tám trăm cái tâm mắt cũng không đủ lại thêm một cái hồng vân lúc đầu đã sớm cho trở mặt kết quả hiện tại tốt như vậy còn liên thủ bày ra như thế lớn cái bẫy rõ ràng là được người một nhà mới có thể như thế à kéo ra thế giới mới cửa lớn thông tin nháy mắt lộ ra bóng loáng hắn nhất định phải tranh thủ thời gian bây giờ chuẩn để tu vi tất cả đứng lên dù sao những người khác thánh nhân cũng có vân thánh đan tương trợ một mình hắn đương nhiên phải rớt lại phía sau không được cái này đích sắc là một cái so tìm đáng tin minh hữu còn càng thêm đáng tin biện pháp chương bốn trăm chín mươi lăm phiêu m i ệ u hiện hông thú đ ạ i k i ế p phiêu m i ệ u thế giới hiện lúc này hồng vân thánh nhân pháp lực toàn bộ triển khai phía dưới lại thêm nữ hoa cùng hậu thổ hai người ba người cùng nhau trưởng khống một phương thế giới này d á n g lâm hồng hoang đồng thời còn có thiên đạo lực lượng gia trì nháy mắt phiêu m i ệ u thế giới c h ậ m rãi không ngừng lan tràn xuất hiện tại thiên địa bên trong giờ khác này vô số đại năng đều đã chết lặng từ một phương thế giới này bọn hắn cuối cùng lãnh hội đến cái gì gọi là gia nghiệp khổng lồ hồng vân vốn là thánh nhân thời kỳ thượng cổ liền nghe nói vơ vét không ít đ ồ tốt nhưng còn kém rất rất xa hai vị k h á c ca nữ hoa sinh ra bất chu sơn tiên thiên đại năng càng là kinh diễm mới tuyệt cùng hậu thổ hai người danh s ư n g thánh nhân d ư ớ i đệ nhất người nhất là nó vốn là thích linh quang lấp lóe linh bảo linh căn loại hình bản tính nghe đồn càng là lấy tiên thiên linh bảo trải ngồi giường mây có thể thấy được nó bản tính càng có thể thấy vốn liếng phong phú hậu thổ vũ tộc bên trong mười hai tổ vu một t r ồ n g càng là danh sưng vũ tộc bên trong đệ nhất cao thủ quan tuyệt thiên hạ từ n g một khi độc đấu qua có được tiên thiên trí bảo hỗn độn trung đông hoàng thái nhất cuối cùng càng là cân sức n ă n g tài phía sau có vũ tộc gia nghiệp khổng lồ không chút nào nhất định nữ hoa kém ba người này vốn liếng cộng lại trực tiếp đem một phương này thực lực làm thành đại thế giới không nói tất cả mọi người có thể cảm nhận được phương thế giới này so tây du lúc thiên địa linh khí còn muốn nồng đậm Chù có thiên tinh đấu. Có người đấu, chỉ gặp cái này phiêu m i ể u thế giới hàng rào vậy mà là dùng cản k h ô n đ ỉ n h phản bản quy nguyên luyện chế ra chu thiên tinh thần cờ bố trí mặc dù so chân chính chu thiên tinh đấu đại trận kém không phải một điểm nửa điểm nhưng đối với một phương trực tiếp tới nói quả thực là được xa xỉ a thiên thiên linh căn thông tin ê kiến m ộ c đáng chết quá xa xỉ lại có mắt người nhọn phát hiện cái này phiêu m i ể u thế giới trung ương cái tiêu một cái thông tin ê cây l ó n tất cả mọi người trừng t h ẳ n g mắt không không chỉ là thông tin ê kiến m ộ c còn có thế giới thụ đáng chết quá lãng phí không chỉ là những thứ này đại năng liền hồng vân môn hạ các đệ tử cả đám đều trừng thắng mắt linh sơn vô thiên địa tàng hai người đưa mắt nhìn nhau phía dưới n h i ê n g đăng cổ phật cùng khổng tên u y đám người hao ước ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy bọn hắn tựa hồ muốn nói các ngươi g i ấ u chúng ta thật khổ à. nhưng mà địa tàng cũng là khổ sở nhìn qua nhà mình đại sư minh không thiên đạo sư minh ngươi biết những thứ này sao đối mặt vấn đề như vậy vô thiên phật tổ rừng rừng xa xa đầu nhưng trong lòng thì âm thầm nuốt nước bọn nhà mình sư tôn g i ấ u có thể quá sâu hắn làm sao có thể biết vẫn yêu quan thế âm hai người cũng là đưa mắt nhìn nhau ào, ào lộ ra cửa khổ t r á c không được nhà mình sư tôn nói thánh nhân không chết đạo tặc không ngừng a cái này thánh nhân quả lại chính là không ngừng tính toán thi mà thiên đình dương tiễn càng là ánh mắt đờ đẫn nhà mình sư tôn tựa hồ giấu không phải một điểm nửa điểm sâu bất quá làm hắn nhớ tới tây du trên đường lúc tựa hồ hắn còn giống như tính toán xuống nhà mình sư tôn lập tức khóc không ra nước mắt nào có dạng này sư tôn ngươi tốt xấu hô cái khí hắn cũng không d á m a làm phiêu mỹ đ ế u đại thế giới sau khi xuất hiện nhìn thấy phương thiên địa này chân diện mục sau đám người càng là đỏ mắt không thôi khá lắm quá xa xỉ có thể so với hồng hoang thời kỳ đỉnh tiêm động thiên phúc đ ị ệ trong đó vô số linh c ă n càng là nhìn chuẩn thánh đại lão đều đào à o đỏ mắt phải có nội tình này không cần nhiều chỉ cần một nửa đều đủ để l theo một phương này đại thế giới chậm rãi lan tràn sau khi xuất hiện làm xuất hiện một đầu b i ể n khơi lúc ngay sau đó chính là một đầu b i ể n khơi phảng phất là cách ly khu vực nhìn thấy cái này tĩnh mịch tiên lặng thế giới chúng đại năng trong mắt nóng mắt cũng là nháy mắt biến thành sợ hãi phong thiên tuyệt địa phiêu m i ể u thế giới một nửa khác hoàn toàn là được hoàn toàn tĩnh mịch thế giới nơi này có sinh vật có nhân tộc có sinh khí nhưng không có một tia linh khí liền lục đạo luân hồi cũng vẹn vẹn vô ý thức ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác vật c h u y ể n ở đây không phân thiệt ác không phân công đức cùng nghiệp lực nơi này chính là người tu hành tuyệt đ i ệ lúc này trên chín tầng trời hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người nhìn xem dung hợp sau đại thiên thế giới cuối cùng hiện thân hồng hoang về sau ba người cuối cùng tối thầm thở phào nhẹ nhõm đây chính là bọn họ vì sao muốn trước thiết lập ván cục đem còn lại thánh nhân phong ấn nguyên nhân c h ấ n chấn, chấn. h n ồ g vân nữ hoa cùng hậu thổ ba vị thánh nhân cùng nhau hét lớn phía dưới nháy mắt thiên địa lực lượng ra chỉ phía dưới chỉ gặp cái này đại thiên thế giới bắt đầu chậm rãi rơi xuống rõ ràng là một phương thế giới nhưng lại như là một đoàn nước tùy ý biến ảo địa hình nhưng mà phương thế giới này bên trong cũng là không có tạo thành một chút ảnh hưởng chỉ gặp lúc này hưng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba phần khẩn trương không thôi. nhất là hậu thổ càng là âm thầm đề phòng có người gây sự hỗn độ n c h u n g c h ấ n áp thiên địa lúc này nữ hoa càng đem chính mình tiên t i ê n trí bảo hỗn độ n c h u n g cho ném ra ngoài đi n g á y mắt một tiếng chung vang sau đó thời không giống như bị địch trụ nhất là cái này đại thiên thế giới một chút gợn sóng lưu động xuống tại hỗn độ n c h u n g đinh c h ấ n áp thời không thần ngoài phía dưới vậy mà bắt đầu vững vàng trở lại bích du cung thông thiên giáo chủ càng là khiếp sợ nhìn qua một màn này không khỏi bật thốt lên kết nối bất chu sơn lấy đại thiên thế giới xem như bất chu sơn bình chướng đồng thời kết nối thiên địa bô châu khí vận tương liên xuống hoàn toàn thành cựu hồng hoang giám vẽ giờ khác này thông thiên rốt cuộc minh bạch hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người đang mưu đồ lấy cái gì hoàn toàn liền là muốn để trời mà hiện lên ra lúc trước hồng hoang tình thế đồng thời cũng là để cái này một khối t r u n g châu khu vực triệt để trở thành một mảnh đồng thời cũng có tư tâm xem như lây đại thiên thế giới hóa thành bảo hộ bất chu sơn đạo thứ nhất bình t h ư ớ n g có thể nói cái này đại thiên thế giới một vùng linh khí cùng số mệnh sẽ so với địa phương khác nhiều một phần tại vạn chúng chú m g ụ c phía dưới một phương thế giới này vậy mà còn như hồ nước chậm rãi tại cái này biển lón mênh mông phía trên chặt chẽ kết nối cái này trong sương mù bất chu sơn cùng lúc đó sau một khắc còn lại bộ phận lan tràn ra từng đầu sơn mạch bắt đầu cấu kết cái khắc buôn châu triệt để hình thành một khối cực lớn đại l ụ á theo t một phương này đại thiên thế giới rơi xuống thiên đạo lực lượng ra chỉ phía dưới nhất thời làm thế giới ổn định lại đồng thời triệt để cùng hồng hoang hòa làm một thể ngay sau đó ngút trời khí vận c u ầ n c u ộ n đánh tới phiêu m i ệ u cung đứng theo một phương thế giới này triệt để bại lộ tại hồng hoang trước mắt người đời về sau nháy mắt hồng vẫn hét lói một tiếng chỉ gặp một tòa mây mù lượn lò cung điện xuất hiện tại một phương thế giới này trung ương h o à hoàng cung đ ứ n g nháy mắt hỗn độn xé rách phía dưới ngút trời mà hàng một tòa nguy nga đạo tràng chính là nữ hoa ở trong hỗn độn lập xuống đạo tràng cung điện mà hậu thổ thấy thế sau cũng là hít sâu một hơi tay chỉ một cái chính giữa nháy mắt lớn bắt đầu băng liệt một tòa trang nghiêm thần thánh hậu thổ cung cũng bắt đầu chậm dãi nói lan tràn dâng lên hậu thổ cung đúng mà giờ khác này trong hồng hoang đại nói lan tràn dâng lên hậu thổ cung đúng mà giờ khác này trong hồng hoang đại năng mới khiếp sợ phát hiện một sự kiện đó chính là hưng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba vị thánh nhân tính toa lớn chỉ gặp cái này đột nhiên xuất hiện phiêu m i ể u thế giới vậy mà trực tiếp tây liền vạn thọ sơn ngũ trang quan bắc liên vạn yêu ở lại thập vạn đại sơn đây đều là thời kỳ thượng cổ n ữ ớ hoa trưởng k h ố n g chiêu yêu phiên bảy yêu nơi ở đông câu đối lần này phật pháp đông truyền chiếm cứ nơi càng là trực tiếp cùng hỏa vận động kết nối thanh vân sơn mạch càng là đặt vào trong đó nam liền cũng không cần nói ban đầu nam chiêm bộ châu vốn là địa bàn của hắn trực tiếp quyết trương đến loại tình huống này giờ khác này hỏa vận động tam hoàng tại khí vận cấu kết súng nháy mắt lộ ra dáng tươi cười phục hy thần ông nhân viên ba vị nhân hoàng trực tiếp xuất thế khi thế ngập trời dâng trào phía dưới chỉ gặp ba vị nhân hoàng hướng về phía hưng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba vị thánh nhân trịnh trọng không người trào sau đó đứng dậy quá to ta các nhân tộc tam hoàng nguyện t o a i trấn phiêu m i ệ u thế giới nguyện vị thủ hộ bất chu sơn bình t r ư ớ n g một cái lời thề phía dưới trực tiếp đem giam lại không cách nào ra người tới tộc tam hoàng giải phóng ra ngoài từ vừa mới bắt đầu là được một cái cục một cái ba đại thánh nhân v ậ t thiết lập tính cái bây động trời lần này hưng vân nữ o a còn có hậu thổ ba người trực tiếp tấn thăng làm hồng hoàng đệ nhất đại thế lực thậm chí không thể so với còn chưa xuất thế vu yêu hai tộc kém bao nhiêu nữ o a hậu thổ hư t hồng hồng sau một khắc trên chín tầng trời đột nhiên vỡ ra tới một đạo to lớn vô cùng huyền hoàng công đức kim quang từ tối tăm chỗ bông xuống đầy trời công đức rơi xuống về sau tại vâng ngẩn công đức kim quang bao phủ xuống nữ hoa hậu thổ còn có hồng vân ba trên thân người thiện phát ra thần thánh ánh sáng thiên âm đồng bền thiên hoa vạn vạn đóa điểm lành nàn g ngàn đầu ánh sáng chiếu vô tận bầu trời t r ọ n hiện từ khí đông lai ba mươi dặm vô số linh khí ngưng kết thành kim hoa rơi vào thế giới hồng hoang mỗi một chỗ đại địa phía trên hiện lên s e n vàng trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang đều tại may mắn mà giờ khắc này hồng vân cũng là lộ ra dáng tươi cười hậu thổ sư tỷ đại thiên thế giới đã cùng hồng hoang dung hợp có thể như thế lớn động tác sau khi xuống tới hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ dĩ nhiên trở thành hồng hoa một phương bá chủ thậm chí tăng thêm phía sau vu tộc đã là thế lực cường đại nhất nhưng tương tự cũng sẽ trở thành tất cả mọi người kiêng kỵ tồn tại một chút thậm chí nữ hoa cùng hậu thổ làm người đại năng ảo hào n h ư mày không thể nào như vậy không c h n o a n dù sao đối phương cũng không có ép ngang đương thời thực lực nhất là lúc này trở lại thiên đình đông hoàng thái nhất càng là nhữ mày hậu thổ nữ hoa còn có hồng vân người này nhất định còn tại tính toán cái gì nhất là hồng vân bọn hắn vui yêu hai tộc thoái ẩn t h i ê n địa, kết quả thằng này không duyên cớ được nhiều như vậy chỗ tốt đến tột cùng là nguyên nhân gì vậy mà để thích một bộ vô tội bộ dáng giống như thua thiệt hồng vân lại muốn đứng tại trước đài nữ hoa cũng là lộ ra dáng tới cười nhìn qua hậu thổ cười gật đầu nói có thể bất chu sơn bí mật cũng nên làm cho tất cả mọi người mặt đúng rồi hậu thổ thấy thế sau cũng là cười gật đầu lúc này trong hỗn độn thoát khốn thái thanh lao tử nguyên thủy thiên tôn còn có tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề tứ thánh người hào, hào lựa dẫn mút trời từ trong hỗn độn trở về hưng hoang、Cà、ca ca ca muộn đột nhiên hậu thổ hướng về phía bất chu sơn phương hướng một tiếng khẽ hô nháy mắt đất r u n g núi chuyển ở giữa mông lung bị ngăn cách bất chu sơn vậy mà chậm rãi lộ ra tướng mạo ở đây nương theo lấy bất chu sơn một tiếng tiếng tim đập một cỗ siêu cường linh khí trực tiếp hiện ra một cái khổng lồ linh khí sóng xung kích càn quét toàn bộ hồng hoang đông đông đông sóng sau cao hơn sóng trước một làn sóng s o một làn sóng linh khí nồng đậm hóa thành tận trời sóng xung kích càn quét như trên lúc hướng toàn bộ thiên địa khuyết tán mà đi Cùng lúc đó cái này vừa mới xuyên qua hỗn độn đi tới trong hồng hoang chuẩn đề phẫn nộ hướng phía hồng vân giống to nhưng mà sau một khắc nên đón hắn thì là một cái khổng lồ nằm nấm vay một tiếng nháy mắt chuẩn đề thánh nhân lần nữa bị làm về trong hỗn độn một bên cảm nghĩ muốn mở miệng nguyên thủy thiên tôn càng là trường thẳng mắt giật mẹ mình Đế Giang. nhìn ngươi tới sau nguyên thủy thiên tôn kinh sợ bật thốt lên một tiếng cũng chỉ có tổ vu đế giang mới có thể c h ư ớ c mắt đã tới cũng chỉ có vị này mới có thể lệnh thánh nhân cũng không có nửa điểm phát giác liền bị đánh bay chuẩn đệ ta vu tộc đại m ộ i chồng hồng vân là ngươi có thể ồn ào sao lúc này đế giang tay cầm một cán phương thiên h ỏ a kích lộ ra là nụ cười máu nhìn qua chư thiên thánh nhân biệt khuất lâu như vậy cuối cùng ra tới giống đúng lúc này bất chu son càng là truyền đến một tiếng gầm thét chỉ gặp cái k i u bản cổ đột nhiên chống đỡ cao một đoạn thiên địa về sau nháy mắt liền lại hóa thành t h ự thể tiếp lấy bất chu sơn bởi vì cùng phiêu mỹ hệ thế giới tương liên về sau. n g á lập tức toàn bộ hồng hoang sấm sét vang dội phía dưới thiên đạo chi nhãn hiện lên ở hồng hoang cùng chư thiên tất cả thế giới lạnh lùng vô tình thiên đạo chi nhãn lại giống như tràn ngập chịu mến nhìn một cái thiên địa vạn vật sinh linh ngay sau đó một đạo ý tứ hiện lên ở hồng hoang vạn vật toàn bộ sinh linh trong đầu hỗn độn ma thần bất chu sơn vốn là trấn áp ba nghìn hỗn độn ma thần tàn niệm nếu là bất chu sơn hủy diệt lời nói tự nhiên bọn hắn cũng muốn tiêu tán nhưng hôm nay bất chu sơn trực tiếp muốn tấn cấp tự nhiên bị trấn áp ba nghìn hỗn độn ma thần tàn niệm cũng nhận được khôi phục trốn thoát đồng thời bất chu sơn thuế biến sắp đến bất chu sơn duệ biến thành công thế giới hồng hoang đem tấn cấp làm càng mạnh một cái cấp độ thiên địa đồng dạng nếu là thất bại như thế tự nhiên chỉ có thể chờ đợi một lần tại đây duệ biến trong lúc đó bất chu sơn chính là suy yếu nhất thời kỳ mà chạy ra đến đối với hôn độn ma thần đến nói phá hủy bất chu sơn ba nghìn hôn độn ma thần đem toàn bộ khôi phục hôn độn ma thần khôi phục bất quá là tàn niệm khôi phục thôi tự nhiên cũng chưa chắc là một chuyện xấu nhưng xấu chính là ở chỗ hôn độn ma thần nhiều lắm càng là từng cái quá cường đại bây giờ thế giới hồng hoang căn bản không chứa được hôn độn ma thần khôi phục tự nhiên cần hồng hoang thiên địa năng lượng loại này kinh khủng hấp thụ phía dưới chỉ sợ bọn này tàn niệm vừa mới khôi phục hồng hoang sẽ gặp bị hút khô triệt để vẫn diệt ở trong hôn độn giống, giống đúng lúc này đến từ trong linh hồn hủy diệt tiếng giống vang vọng đất trời trong hồng còn có toàn bộ hồng hoang bốn phương tám hướng hông thú hôn đột ma thần đoán niệm cuối cùng nương theo lấy vừa rồi linh khí xuất thế cái này ngút trời đoán niệm giấu ở linh khí sóng sung kích phía dưới nháy mắt vô số sinh linh bị khí tức hủy diệt tan mòn nguyên thần phía dưới triệt đ ể hóa thành thời kỳ thượng của khai thiên sau thứ nhất đại kiếp hông thú đại kiếp chương bốn trăm chín mươi sáu tể tụ tử tiêu cung giống giống hồng hoang giữa thiên địa khắp nơi đều là h u n g thú tiếng giống giận dữ hông thú mới bắt đầu đạn sinh tại khai thiên sau ba nghìn ma thần đoán niệm càng là tạo thành khai thiên tích địa đến nay lần thứ nhất thiên địa sắc vô số bí cảnh bí ẩn động phụ còn có một chút trong tiểu thế giới tử vong sinh linh ả o ả o mở ra đỏ thâm tràn ngập bạo ngược ánh mắt đồng thời điên cùng tham lam hấp thụ lấy thiên địa linh khí từ thượng cổ đến nay đến đây giữa thiên địa không biết vẫn lạc nhiều ít sinh linh vô số sinh linh tại thụ thương hoặc đột phá càng hoặc là tại đi đến sinh mệnh cuối cùng lúc đều biết cho mình tìm kiếm một chỗ về để người không người quái dày có lẽ cũng đều tại hy vọng giữa thiên địa cái kia một chút hy vọng số lượng này có bao nhiêu là không cách nào đăng t đây cũng là giữa thiên địa vô số bí cảnh tồn tại nhưng lần này những thứ này chết đi người lần nữa khôi phục những thứ này ban đầu hung thú nhất là bạo ngược chỉ có tham lam dục vọng. đế giang các ngươi vô tộc thả ra hỗn độn ma thần quả thực liền là muốn chết giờ khác này mới vừa từ trong hỗn độn chật vật trở về chuẩn đề mở to miệng là được nhịn không được mắng to nhưng mà n g h ê n đón hắn thì là vô số s o n g châm chọc ánh mắt đế giang càng là cười to nói ha ha ta vô tộc chấn áp bất chu sơn đã là có lòng không đủ lực cái này hỗn độn ma thần tàn niệm sớm tại ta vô tộc cùng yêu tộc quyết chiến lúc chạy ra qua một sợi cái này là các ngươi thánh nhân sự tỉnh bây giờ hung thú lại nổi lên các ngươi vẫn là n g h ĩ muốn như thế nào vượt qua cái này hùng thú đại kết đi chỉ gặp đế giang cười lạnh hạ thân thân chậm rãi chậ hắn cũng bất quá là tính tạm thời ra tới một cái d ư ố n g giống vô số hung thú đột nhiên xuất hiện nhất là hạ giới một chút tiên vết tích lao tổ trong từ đường nháy mắt đã từng vẫn lạc cường dạ vậy mà đột nhiên tỉnh lại ngay sau đó chính là cực kỳ tàn ác giết chóc không chỉ là hồng hoang thiên địa lúc này vô số nhìn dưa đông đảo đại năng ảo ả o biến sắc bọn hắn tiểu thiên thế giới bên trong đồng dạng nhận cái này ba nghìn ma thần đoán nghiệm tác động đến vô số hung thú khôi p h ủ đáng chết vô số người sức đầu mẹ chán trở về lúc này hung thú là được bản năng thôn vệ và vật chờ cường đại tới trình độ nhất định chính là phá hủy bất chư sơn hồng vân tốt. Tốt. một vòng phủ lấy một vòng giờ khác này thái thanh lão tử sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn qua nữ hoa hậu thổ cuối cùng rơi vào hồng vân trên thân không khỏi có chút t â m trầm đây là đoán ra tất cả lấy hung thú sát kiếp hóa phá cục chỉ sợ làm hung thú sát kiếp đi qua sau thiên địa này thế cục đều đã triệt để ổn định lại lại nghĩ làm sẽ rất khó vu vu vu, vu. lúc này bất chu sơn truyền đến sát khí ngất trời thời kỳ thượng cổ c h ấ n áp bất chu vô tộc bắt đầu chậm dại xuất thế từng tôn thời kỳ thượng cổ rong rổi thiên địa đại vô càng là không chút kiên kỳ tận trời điên cuồng gào t é t ngay sau đó một đạo thông hướng u minh địa giới cửa lớn mở ra. chỉ gặp vô số đại vu từng cái hưng phấn khát máu hướng phía quỷ môn quan mà đi trận này hung t h ú kiếp trực tiếp càn quét hồng hoang cùng chư thiên và giới cùng lúc đó tinh thần đại hải bên trong cũng nổi lên tận trời khí thế chỉ gặp vô số thượng cổ yêu tộc cũng ảo ảo xuất thế hướng thẳng đến thiên đình mà đi đông hải một đạo sát khí ngất t r ờ i ra chỉ gặp một vị người khoác màu vàng chạy cự ly dài thân thể không được đầy đủ bóng người điên cùng tham lam thôn vệ lấy thiên địa linh khí đồng thời một cỗ tận trời khí thế trực tiếp càn quét thiên đ i ệ đông hoàng thái nhất t đột nhiên t i ở giữa trấn nguyên tử lại vội vàng phủ nhận bên trong đôi mắt lộ ra một câu ngưng trọng thật sâu nhìn một cái đông hải phương hướng trầm giọng tự nhủ hẳn là đông vương công vẫn lạc trước oán niệm bây giờ mượn cỗ này ma thần đoán niệm phục sinh hoặc là nói đã không còn là đã từng đông vương công mà là đông vương công báo thủ oán niệm mà đông hải truyền đến tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời ở giữa lúc này tọa c h ấ n thiên đình đông hoàng thái nhất đột nhiên n h u mày phía dưới màu vàng bá khí đôi mắt nhìn qua hạ giới khi thấy đông hải phương hướng lúc lập tức lộ ra nụ cười khinh thường chỉ là tàn khu lưu lại chấp nghiệm mượn nhờ ma thần đoán nghiệm phục sinh bất quá là hất lên đông vương công vẫn lạc trước không cam lòng trí h u n g thú thôi khinh thường cười lạnh phía dưới chỉ gặp đông hoàng thái nhất đưa tay phía dưới nháy mắt thiên đình bên trên ánh vàng rực rỡ tản ra vô thượng uy áp đông hoàng trung trực tiếp xuyên p h á vô thượng uy áp đông hoàng trung trực tiếp xuyên phái vô số không gian giang giáng lâm trên đông, hải bầu trời. đông hoàng b điên cuồng hấp thụ thiên địa linh khí cùng bản nguyên xuống đông vương công đối mặt cường thế mà đến mang theo khí tức hủy diệt hỗn độn trùng không chỉ không có chút nào sợ h ã i ngược lại còn tràn ngập không chút kiên kỳ cùng tiêu tu vi không ngừng kéo lên cùng lúc đó vô số người cũng phát hiện hung thú hấp thụ không chỉ là vô tận linh khí càng là còn có hồng hoang bản nguyên đại la phía dưới hung thú còn đối hồng hoang không có ảnh hưởng gì nhưng đại la phía trên đã rõ ràng có thể ảnh hưởng hồng hoang giờ khác này thiên địa thánh nhân cùng chư thiên đại năng ảo sắc mặt đại biên t r á c không được thời kỳ thượng c ủ hung thú biết tiêu vong cái này hoàn toàn là được không chết không thôi tồn tại a đến mức đến sau hung thú bất quá là nhiễm hung thú huyết mạch tồn tại tôi h căn bản là không có cách cùng chân chính hung thú so sánh đông hoàng thái nhất đệ tuân ta sẽ tìm đến ngươi ngươi trỏ đông vương công vẫn lạc trước chấp nghiệm chính là đông hoàng thái nhất cùng đệ tuấn một tiếng gầm thét sau đó nháy mắt thân thể hóa thành một cơn gió mát tiêu tán do khác này thiên đình phía trên đông hoàng thái nhất thấy thế sau cũng là không tự chủ được n h ữ n mày một cái khẽ di một tiếng âm thầm s ư ơ n g ngạc như nói có chút thủ đoạn đáng tiếc rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi cũng chỉ bất quá là một đạo chấp n i ệ m hồng hoang kinh biên phía dưới nháy mắt vô số đại năng cùng thế lực khắp nơi h o h o chấm kinh sau đó chính là vội vàng tọa c h ấ n các phương hồng hoang đang điên cuồng biến hóa bất chu sơn thuế biến sắp đến hồng hoang cái kia vô biên vô hạn thiên địa mắt trần có thể thấy điên cuồng xuất hiện bị thiên đạo che đậy vô số thiên địa nhanh chóng bay lượn xuất hiện nhưng làm xuất hiện lúc trên phiến đại địa này cũng là vô số hung thú ngựa mặt lên trời thét dài hồng quân la hầu đúng lúc này giữa thiên địa vang lên một tiếng thú giống giờ khác này tọa c h ấ n tây phương ma giáo la hầu sau khi nghe được lập tức nhữ mày ngưng tiếng nói hung thú thần địch người quả nhiên còn sống mà trong tử tiêu cung hồng quân đạo tổ cũng là chậm rãi mở mắt ra hắn lúc này toàn thân lộ ra một cố vẻ m bất chu sơn thuế biến sắp đến đồng thời đây là toàn bộ hồng hoàng thuế biến thần n ị c h quả nhiên ngươi còn có lưu tàn niệm còn có một tôn trốn tới ma thần mới đúng thiên địa sơ khai lúc bí mật chỉ có số ít mấy người biết được hồng quân chính là một khi thấy thần n ị c h phục sinh sau hắn cũng không khỏi nhữ mày cảm thấy ngưng trọng lần này nhưng so sánh khai thiên tích địa lúc còn kinh khủng hơn a hai tôn hỗn độn ma thần tàn niệm phục sinh lệnh một tôn còn tiềm ẩn tại không biết phương nào giờ khác này hồng quân hít một hơi thật sâu đưa tay ở giữa lập tức bên trong tử tiêu cung cửa lớn rộng mở ngay sau đó hắn liền đối với thiên địa chúng sinh linh trầm giọng nói mau tới tử tiêu, cung. Mau tới tử tiêu cung. mau tới t ử tiêu cung mau tới t ử tiêu cung n á y mắt đạo tổ hồng quân thanh â m vang vọng giữa t h i ê n địa, thanh â m này chỉ có chuẩn thánh đại năng mới có thể nghe được lập tức vô số ánh sáng lấp lánh kinh ngạc sau đó càng là vội vàng hướng phía bên ngoài hỗn độn bay đi nhất là chư thiên tiểu thế giới càng là siêu siêu từng đạo từng đạo ánh sáng lấp lánh hư ảnh bay ra nam chiêm bộ châu linh sơn bên trên tôn nộ không cùng kim sĩ đại bằng điệu còn có đám người hào hào ánh mắt đờ đất nhìn qua trên chín tầng trời đã từng hai người bọn họ lòng cao hơn trời lệ này mới xem như biết được cái bị gọi là hết ngồi đại giếng cái gì gọi là trọc ư ờ i liền đã từ càng là danh s ư n g thánh nhân phía d ư ớ i đệ nhất cao thủ bây giờ cũng là ảm đạm không ánh sáng litna litnit vô số ánh sáng lấp lánh lấp lóe xuống đột phá trên chín tầng trời kết g i ớ i bước vào bên trong hỗn độn vô số bóng người mạnh mẽ loé qua vẹn vẹn một đạo tiết lộ khí tức liền khiến người tâm thần r u n giấy từng tôn truyền thánh thậm chí còn có không ít đã nửa b ư ớ c h ố n nguyên cảnh đại năng so như nhân tộc bên trong tam hoàng ngũ trang quan chân nguyên tử còn có cầu tại biển mó minh hà trốn ở bắc minh q u n bằng đã từng thời kỳ thượng của một phương cự phách hào hào xuất hiện hỗn độn vô tận năm tháng xuống đoán chừng bên trong đại điện lần này cũng là một mảnh đạn kỵt nhất là một chút cái sau vượt cái trước người mới lần đầu tiên tới cái này tử tiêu cung tràn ngập rung động nhất là bọn hắn đám học sinh mới này chuẩn thánh từng cái toàn thân n ạ o khí hào hào tiêu tán chỉ có chấn kinh lọt vào trong tầm mắt nhìn lại thuần một sắc khí thế gây áp lực cho hắn thậm chí khí tức tử vong cảm giác tất cả đến người tới chỗ này đều lặng ngắt như tờ chỉ có an tĩnh ngồi xếp bằng hào hào nhìn qua bên trong tử tiêu cung hàng đầu nhìn đám người vị kia lao đạo phía trước nhất ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn chính là giữa thiên địa thánh nhân cũng là đ h ồ ngày Vân, tiếp dẫn, vị v dẫn, chuẩn còn tiến tiếp kia có đề o trong bên tiêu cung liền n tử g a trước mặt mọi người lạnh hư một tiếng, nửa chút mặt mũi cũng không cho thông tiên thanh trực tiếp mang theo chính mình bộ đoàn ngồi xuống một người cũng cho chính mọi mũi mang mình ngồi lạnh nửa không nhân, đoàn xuống bên. Ngay hư bộ sau đó hàng thứ hai chính là đông hoàng thái nhất đế tuấn nhân tộc tam hoàng vu tộc chúng tổ vu minh hạ côn bằng các loại khác biệt chính là vu yêu hai tộc trừ hậu thổ cùng đông hoàng thái nhất ngoại lai cơ hồ đều là phân thân dù sao bây giờ tinh thần đại hải cùng bất chu sơn còn cần bọn h ắ n chấn áp cái này xưa nay tiêu ngạo khổng tiên lần này cũng không khỏi bị một màn trước mắt làm chân kinh không khỏi nhìn về phía những người khác đồng dạng thánh nhân môn hạ còn lại c h u ẩ n thánh cũng nào hảo đều khiếp sợ không thôi huyền đô đại pháp sư nam cực tiên ông vân trung tử phật di lặc Dược sư phật đa bảo như lai phật còn có vô thiên địa tàng quan thế âm vân tiêu khổng tuyến các loại đã từng thân là thánh nhân môn hạ trong lòng bọn họ kiêu ngạo nháy mắt mất diện đúng lúc này nhìn thấy khổng tuyến đám người c h ấ n kinh về sau n h i ê n g đăng cổ phật nhỏ giọng lầm bầm nói không ngại nơi này cơ hồ đều là tại lấy thân hóa thành chư thiên thế giới cơ hồ không tại h ồ n hoàng hiệt lộ giờ khác này nhiên đ ă n g giống như trở thành bọn hắn người dẫn đường dù sao thánh nhân môn hạ bên trong cũng liền người ta nhiên đ ă n g xe nhẹ đường quen tới qua nơi này nhưng lần nữa đi tới tử tiêu cũng lúc nhất là nhìn thấy đạo tổ hồng quân lúc nhiên đ ă n g cũng là kém chút nước mắt m ắ t a trời xanh à. lần trước lần trước hắn liều mạng xuyên qua hỗn độn lẫn vào một cái k é m chút v ấ n lạc kết quả liền nghe được hợp đạo hai chữ hiện tại cuối cùng hắn không cần đến chế, vừa nghĩ tới đều là nước m ắ t a b á i kiến đạo tổ l ã o sư khi mọi người đến đủ về sau chỉ gặp mấy ngàn hồng hoang đỉnh tiêm đại lao hào hào hô to la to mà lên đầu đạo tổ hồng quân một mặt phiền mượt l đầu bên cạnh thì là hạo thiên cùng giao chỉ không thể không nói hạo thiên cùng giao chỉ hai người nhưng thật sự là biết làm người a trực tiếp lại làm lên đạo đồng thấy cảnh này không ít người càng là khỏe mắt run run y vị trí này bọn hắn đều gao ước nóng mắt ra bất quá lúc này hồng quân nhìn qua đám người cũng là nhẹ nhàng một gật đầu sau đó nhìn về phía một bên nói khẽ la hầu đạo hưu đã đến cái gì không hiện thân la hầu nghe tới cái tên này về sau lập tức vô số đại năng ả o ào, ào ghém mắt chỉ gặp một sợi ma khí thoáng hiện phía dưới ma tổ la hầu âm trầm bộ dáng trực tiếp xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong làm la hầu hiện thân sau cũng là lạnh lùng nhìn qua hồng quân hồng quân người gọi lao tổ ra tới chẳng lẽ là muốn phải lao tổ học bọn hắn đồng dạng bái ngươi sao rất rõ ràng giọng điệu này bên trong lộ ra một cỗ phẫn nộ cùng nghe ế ở mùi vị đám người cái kia không phải nhân tinh cả đám đều một bộ nghe lời bộ dáng muốn nhìn một chút cái này thời kỳ thượng cổ cùng đạo tổ có ân o á n liên lụy là thế nào một cái dưa lớn quả nhiên sau một k h ắ c đám người chờ đội bên trong dưa lón quả nhiên chân kinh tất cả mọi người tầm mắt càng là t r ư ờ n g t h ẳ n g mắt chỉ gặp đạo tổ hồng quân cười khổ lắc đầu nói la hầu đạo hữu người ta cùng ra bản nguyên từ đâu đến bái vừa nói g i a thiên đ i ệ nào có chính mình bái chính mình liền một câu nói liền thánh nhân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nữ hoa càng là hiếu kỳ t r ư ờ n g lớn cái k i a kẹt tư thế lan mắt to tựa hồ tại hiếu kỳ cái này đạo tổ bắt quái cái này lại là cái gì tình huống một bên hậu thổ cũng là hiếp mắt nhưng rất rõ ràng cũng là hiếu kỳ âm thầm đánh giá đạo tổ cùng ma tổ hai người vô số xong hiếu kỳ bắt quái ánh mắt nhìn sang về sau lúc này đạo tổ hồng quân nhìn chung quanh đám người lắc đầu thở dài nói bản cổ đại thần khai thiên tích địa thân hóa vạn vật về sau ta cùng la hầu chính là bản cổ đại thần một sở ý chí biến thành giữa thiên địa có dương liền có âm có ánh sáng liền có bóng tối có chính liền có ác có đạo tự nhiên li mà la hầu nghe nói như thế sau cũng là khinh thường cười lạnh một tiếng trực tiếp ngồi xếp bằng nói hồng quân ít kéo những thứ này lúc trước n g ư ơ i ta đánh một trận tranh liền là đối với thiên địa ý chí người thua liền đem chính mình bản nguyên bại bởi đối phương ta thua cái này bản nguyên cũng đã sớm cho ngươi n g ư ơ i ta ở giữa nhưng tại không có gì đồng nguyên mà sinh câu chuyện giờ khác này vô số người chừng thắng mắt nhất là nữ hoa cùng hậu thổ hai người nghe nói như thế sau càng là âm thầm kinh hô đạo tổ bắt quái quả nhiên là không được ca không ai từng nghĩ tới ma đạo vậy mà là đồng nguyên đạo tổ cùng ma tổ vậy mà là một tổ vô số người mộng bức phía dưới hậu ồ n g thổ cái này thời kỳ thượng cổ ma đạo tranh giành đánh tây phương tàn lụi vậy mà là người một nhà đánh người một nhà ngươi nói cái này có phải hay không là một trận âm mưu nữ hoa âm thầm kinh hô sau càng là lộ ra một cỗ cảm giác nguy cơ mà hậu thổ nghe nói sau cũng là âm thầm trầm tư nói nữ hoa xem ra chúng ta muốn bao nhiêu lôi kéo một chút minh hữu cái này ma đạo tranh giành như thế lớn âm mưu ngươi nói có phải hay không là hồng quân muốn phải độc bá hồng hoa a m lời này g cũng Vân l vừa nói ra nháy mắt tất cả mọi người sắc mặt biến liền thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người đều lộ ra vẻ khiếp sợ hào hào để phòng kiêng kỵ nhìn lấy thầy của bọn hắn hồng quân giờ khác này hồng quân ngộng chỉ gặp bên trong tử tiêu cùng tất cả mọi người nhìn qua hắn lộ ra một cỗ kiêng kỵ để phòng ánh mắt lại nhìn hồng vân trực tiếp kêu đi ra âm lưu luận chính hắn đều mắt trợt trọn bốn trăm chín mươi bảy hồng quân âm nhu luận hồng hoang bí mật hồng quân âm nhu luận hồng quân m u ố n luyện hóa hồng hoang thành vì thiên đạo trở thành hồng hoang chúa tể ma đạo tranh giành là được một cái âm nhu to lớn từ xưa đến nay trong thiên địa này là được một cái cụ một cái đạo tổ đặt ra b ấ y vô số âm nhu luận suy nghĩ không ngừng lấp lõe sau đó tất cả đại năng hào hào kính sợ l i ê n ma tổ la hầu đều động cái này là tình huống như thế nào ta là ở đâu ta đang làm gì ta bất quá là nhìn hồng quân thằng này lấy phương pháp của mình để hồng hoang đi lên chính đạo kết quả thật đúng là đi tới một cái bộ dáng sau trong lòng có chút đấu kỵ thôi làm sao hiện tại cũng biến rồi hồng vân giờ khác này không biết bao nhiêu năm tháng đều không có phá phòng đạo tổ hồng quân cuối cùng lộ ra biện khuất vẻ hung giữ chừng mắt liếc hồng vân không cao hứng thử lạnh nói luyện hóa thiên đạo còn chúa tể hồng hoang hồng vân ngươi đến ngươi tới làm bần đạo vị trí này cái này tạo hóa ngọc điệp cho ngươi ngươi đến để lão tổ nhìn xem làm sao luyện hóa thiên đạo giờ khác này hồng quân đạo tổ trực tiếp dần hiện ra tạo hóa ngọc điệp về sau lập tức một cỗ thiên đạo lực lượng thoáng hiện phía dưới đám người hào hảo minhộ tới mà hồng vân cũng là lúng cười nhưng tất cả mọi người cũng là âm thầm kinh hô còn phải là hồng vân thánh nhân a đổi thành người khác chỉ sợ còn thật không dám tùy ý nói ra tự nhiên hồng vân là cố ý nói ra mà hồng quân cũng biết được nhưng cái này âm lưu luận cũng là làm hắn bế i t khuất mẹ nó lao tử trực tiếp để tạo hóa ngọc điệp thắng hiện lộ ra bộ phận thiên đạo lực lượng trực tiếp để đám người rõ ràng c ò n luyện hóa thiên đạo thiên đạo không chém chết n g ư ờ i cái hôn t r ư ớ n g đồ chơi tạo hóa ngọc điệp hiện tại là được trời đạo một bộ phận có thể nói đã từng thiên đạo chỉ có thể hồ đồ bản năng làm thiên địa vận chuyển kết quả thiên đ i ệ là nhiều tai nạn còn càng ngày càng yếu mà tạo hóa nguyên ọ c điệp h là bản tuyến thời gian bên trong bố trí thánh nhân lệnh thánh nhân trải vớt hồng hoang kết quả rất rõ ràng hồng quân không có dự liệu được vua yêu đại chiến có thể thảm như vậy bất chu sơn đều đánh không còn kết quả ngộng hắn lại rút kinh nghiệm xương máu phía dưới minh ngộ tới cường giả nhiều lắm liền làm thiên địa cường giả ít một chút thêm điểm độ khó kết quả phong thần đánh một trận hồng hoang bị thánh nhân đánh nổ việt quốc ta rất rõ ràng hồng quân đạo tổ ư ớ c thúc hồng hoang vạn vật sinh linh mạch suy nghĩ là đúng nhưng lại không nghĩ rằng chính mình dạy dô đến đồ chơi vậy mà cùng vui yêu hai tộc đồng dạng rất rõ ràng đều là cảm thấy có hậu đ à i lương cứng rắn cho nên làm loạn cuối cùng thánh nhân toàn bộ bị giam lại hồng hoang thiên địa cũng là càng ngày càng yếu rất rõ ràng nguyên bản tuyên thời gian bên trong hồng quân đạo tổ mạch suy nghĩ phương hướng không thể nói là sai nhưng rất rõ ràng thất bại bây giờ lại khác biệt nhận hồng vân ảnh hưởng dưới vui yêu hai tộc vì hồng hoang góp một viên lệch ngược lại tìm được tân thăng con đường cái này tiết kiệm khai nguyên phía dưới phương hướng mới là đúng tạo hóa ngọc điệp đại biểu chính là hồng hoang vạn vật sinh linh ý chí có thể nói thiên đạo chính là toàn bộ hồng hoang ý chí rất không tồn tại ai có thể luyện hóa kiểu nói này người nào nghĩ luyện hóa thiên đạo như thế là được cùng toàn bộ hồng hoang vạn vật sinh linh thậm chí nhất sơn nhất thủy một hạt cho bùi đối nghịch chơi cái truy h ắ c h ắ c lao sư ngươi nhìn ngươi nói đây không phải là chịu ma tổ ảnh hưởng để đám người có ảnh hưởng không tốt ta cái này không chỉ là lao sư đồ nhi cũng là hồng hoang thánh nhân k h n g phải cần thiết làm cho tất cả mọi người biết được lao sư khổ tâm của ngươi không phải nhìn xem có chút báo nổi đạo tổ hồng quân hồng vân niết miệng vội vàng cười giải thích nói xong mà một bên hậu thổ cùng nữ hoa rất rõ ràng là khi nhìn đến cái này tạo hóa ngọc điệp sau mới tin một màn này tự nhiên cũng rơi vào đạo tổ hồng quân trong mắt lập tức không cao hứng lạnh hừ một tiếng l ã o đạo nhiều như vậy nguyên hội tu thân dưỡng tính vậy mà bởi vì cái này t h ằ n g d a n h con hôm nay phá phỏng vô lượng thiên tôn hồng vân sư đệ ngươi sao có thể như thế không tin l ã o sư đúng đấy ngày sau ngươi nhưng là muốn gánh vác lên thánh nhân chức trách tới chỉ gặp nữ hoa cùng hậu thổ ngươi một lời ta một câu không chút nào cảm thấy vừa rồi trong lòng giao lưu lúc ông l giờ khác này hoàn toàn liền là một bộ tỷ bội chúng ta hai người thế nhưng là hoàn toàn tin đạo tổ ngươi a nhìn xem nữ hoa cùng hậu thổ hai người cái này một bộ vì hắn ra mặt bộ dáng nhìn đạo tổ hồng quân khỏe miệng có gắp lao đạo tin cái quỷ liền hai người các ngươi lao đạo nhất không tin liền là các ngươi hai hồng vân tốt xấu đã từng đưa ra thiên phạt lúc đã sớm biết được cái này tạo hóa ngọc điệp tồn tại mục đích lời nói mới rồi rất rõ ràng chính là vì bỏ đi tất cả mọi người trong lòng kiên kỵ cùng hoài nghi nhìn lại mình một chút đã từng vẫn lấy làm kiêu nạo đồ như thái thanh lao tử nguyên thủy thiên tôn còn có thông t i ê n đúng rồi còn có một cái nữ hoa nhìn xem bốn người này lập tức hồng quân trong lòng biệt khuất lại lộ ra một cỗ tâm lệnh a tốt xấu lúc trước bẩn đạo cũng là thưởng thức nhất bốn người các ngươi người càng là trực tiếp thu các ngươi làm đệ tử thân truyền kết quả trước hết nhất hoài nghị liền là mấy người các ngươi nhìn lại một chút hồng vân giờ khác này hồng quân càng là âm thầm trầm tư xem ra nuôi thả so n u ô n g c h i ề u từ bé mạnh mẹ a hồng vân n g ư ơ i dù sao cũng là đệ tử của lao sư n g ư ơ i sao có thể hoài nghị lao sư đây lúc này chuẩn để một mặt phẫn hận ra mặt càng là căm tức nhìn hồng vân một bộ ta là lao sư bất công bộ dáng kết quả quay đầu liền nhìn về phía hồng quân cáo trạng chỉ gặp chuẩn đề một mặt lòng đầy căm phần hướng về phía đạo tổ nói lao sư hồng vân vậy mà hoài nghi lao sư còn mời lao sư nghiêm trị hồng vân nhìn xem chính mình thu mấy cái này đệ tử giỏi lập tức hồng quân trong lòng cũng là biệt quất a quả nhiên là vô s ỉ à, nếu không phải đã từng hắn tự mình cùng hồng vân thương thảo cái này thiên phạt càng là rõ ràng biết được hồng vân biết cái này tạo hóa ngọc điệp tồn tại chỉ sợ、so、hắn còn muốn tin cái này chuyện ma quỷ thái thanh láo tử rất rõ ràng cũng là tối thầm thở phào nhẹ nhõm vừa nhìn liền biết vừa mới khẳng định cũng là tại hoài nghi nguyên thủy thiên tôn lúc này lại là một bộ cười trên nỗi rất rõ ràng vẫn là rất ghen ghét thái thanh cùng nguyên thủy a mà hồng vân nhìn xem cắn ngược lại hắn chuẩn đề hắn lập tức khinh thường cười một tiếng chuẩn đề ngươi cũng không thể nói lung tung a ta đây không phải là nói ra ngươi suy nghĩ trong lòng sao ngươi nếu là thật sự dám hướng về phía thiên đạo phát thể mới vừa rồi không có nghĩ lung tung ta hồng vân mặc cho đạo tổ trừng trị một câu lập tức chắn chuẩn đề a khẩu không trả lời được càng là biệt khuất không thôi đồng thời hồng vân ánh mắt chỗ đến tất cả mọi người lộ ra một bộ mắt nhìn múi múi nhìn tâm bộ dáng việc này bọn hắn không phải lất dù sao sự t ì n h vừa rồi đều trong lòng có chút t c h u ạ n g dù sao bọn hắn có thể cũng hoài nghi qua đạo tổ phải chăng có âm mưu kiểu nói này nhìn xem bên trong tử tiêu cũng đám người đạo tổ hồng quân sâu kín thở dài khí liền mở miệng nói hồng hoang mới mở lúc thiên địa không được đầy đủ bẩn đạo cùng la hầu lý niệm khác biệt ta thừa hành chính là lấy thiên địa pháp giảng đạo thiên hạ sau đó trải vớt hồng hoang mà la hầu lý niệm cũng là tàn sát thiên hạ chỉ còn lại đại la phía dưới sinh linh khá lắm làm đạo tổ nói ra lời này về sau lập tức vô số người đều trùng thằng mắt nhìn xem la hầu một hồi sợ hai trong lòng thằng này thật là hung ác mà la hầu nghe được hồng quân kiểu nói này về sau lại nhìn đám người quăng tới ánh mắt về sau hắn lập tức bất mãn lệnh hừ một tiếng cuối cùng càng là nhìn qua một số người khinh thường cười lạnh hồng quân chớ có nói ta lý niệm chính là t à ma ngoại đạo người cái này đổ tử đồ tôn diễn hóa chư thiên thế giới bên trong cũng không bình thường có lấy giết chóc ngăn giết chóc nháy mắt chúng đại năng bên trong có không ít người mặc dù mặt không biểu tình nhưng trong lòng là âm thầm tiêu khổ đáng chết la hầu ngươi nha nói chúng ta làm gì bọn hắn cũng không nghĩ à diễn hóa ra thế giới mặc dù là thành công nhưng cái này sinh linh không tiết chế hấp thu linh khí tu luyện làm bọn hắn thế giới càng ngày càng yếu bọn hắn cũng là không có cách nào à đương nhiên bọn hắn cũng không phải là không có học qua hồng hoang hiện tại biện pháp có thể đem hỗn độn linh khí chuyển hóa thành tiên tiên linh khí thực tế là cung ứng không cầu tiên tiên linh tăng có dùng nhưng cái đồ chơi này đều là chân quý hàng bọn hắn cũng không có cách à cuối cùng chỉ có thể biết khuất nhịn đau phía dưới đem thế giới của mình bên trong p h à m là tu luyện cao sinh linh cho mẫn d i ệ t cũng có não người linh hoạt vậy mà đem thế giới của mình nội tu vi cao sinh linh cho bán cho người khác càng hoặc là cũng có một số người trực tiếp phong ấn dù sao một câu chờ thế giới của chúng ta tận cấp tự nhiên lại thả ra đây là hồng vân nghe nói như thế sau lập tức quang minh l ấ m liệt chắp tay nói lão sư vừa rồi chúng ta nhìn rõ ràng lão sư không hổ là đạo tổ danh xưng ơ a lòng dạ sự rộng lớn dù cho là thất bại ma đạo lý niệm cũng hấp thu quả nhiên là làm đến giảng đạo hồng h o a n g đối xử như nhau không thẹn vì đạo tổ danh xưng ơ khá lắm hồng vân đột nhiên quang minh l ấ m liệt khích lệ mặc dù biết rõ là tân b ú ố c nhưng hồng quân nghe xong vẫn là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lộ ra một tia vui mừng hắn nhọc nhằn khổ sở vì lý niệm của mình cùng đạo không đều là vì hồng h o à à mà nữ hoa mặc dù cười tươi như hoa nhưng trong lòng thì đang cười lạnh nói, hồng vân, ngươi cái này là sợ người khác không cho ngươi giao dịch sinh linh đi rất rõ ràng hồng vân là được cái này khách hàng lớn nhất c h ư thiên thế giới bên trong không thiếu có tu luyện cao sinh linh bọn hắn lại không đành lòng kết quả hồng vân xuất hiện một mặt dáng tươi cười thường nghị mua tình huống dù sao các ngươi cũng nuôi không nổi không bằng bán cho ta giá cả dễ thương lượng ha ha c h ắ c không được sư đệ ngươi cái kia phiêu m i ể u thế y ở y phát triển nhanh như vậy không nói càng là cực kỳ trong hồng hoang hơn v â n nửa khan hiểm sinh linh nữ hoa cùng hậu thổ ngươi một lời ta một câu trào phúng phía dưới hồng vân cũng là lúng túng cười không có cách nào hắn cái này không phải là không muốn những sinh linh này đẩy mai một sao mà lúc này đạo tổ hồng quân giải thích xong những sự tình này sau sắc mặt từng bước ngưng trọng lên đám người thấy cảnh này sau càng là hào hào trịnh trọng lên biết trọng đầu h i đến chỉ gặp đạo tổ hồng quân trầm giọng nói thì hoang từ thời kỳ thượng cổ vũ tộc chân áp bất chu son yêu tộc chân áp tinh thần đại hải qua nhiều năm như thế hậu thiên thuế biên sắp đến nhưng trước lúc này dưới bất chu sơn chân áp ba nghìn ma thần tàn niệm cũng theo đó sinh động thậm chí tại thời kỳ thượng cổ đã chạy ra tới một tôn ma thần ba nghìn ma thần nghe nói như thế sau đám người hào hào chân kinh cái này thế nhưng là bản cổ đại thần cùng mấy sinh mệnh thể tồn tại a hồng quân tự nhiên cũng nhìn ra đám người kiên kỵ cùng lo lắng. nhưng hắn cũng là gọn sóng nói ba nghìn ma thần tự nhiên không còn là hỗn độn lúc ma thần bất quá là một đám bị chân áp sau đó lưu lại oán nghiệm thôi ma thần xuất thế cũng không phải là là được đại k i ế p hồng hoàng sinh ra mới bắt đầu thiên địa này liền có dương liền có âm nhưng bây giờ hồng hoàng cũng là không thể thừa nhận ba nghìn ma thần o á n nghiệm toàn bộ phục sinh bằng không chỉ biết thiên địa hủy diệt thiên địa so khai lúc âm dương lao tổ cản k h ô n lao tổ còn có ta cùng la hầu đều là hỗn độn ma thần tàn nhiệm biên thành khác biệt là chúng ta chính là, là đối với hồng hoàng thiên địa đại ai ý chí mà thiên địa đệ nhất lần đại kiếp liền là lúc trước một tôn hỗn độn ma thần o á n n i ệ m sinh ra nói tới chỗ này lúc hồng quân nhìn chung quanh đám người khi thấy có ít người đã âm thầm gật đầu như có lẽ đã đoán được cái gì hắn cũng không đang giấu giếm trực tiếp trầm giọng nói cái này tôn thứ nhất xuất thế ma thần đoán nghiệm hóa hình người vì thần lịch mà giữa thiên địa h u n g thú sinh ra chính là nhiễm tiết lộ ra ngoài một tia ba nghìn ma thần đoán nghiệm bởi vậy giữa thiên địa nghe đồn thần lịch làm h u n g thú chỉ tôn là không sai nhưng thần lịch lại không phải con thứ nhất h u n g thú h u n g thú là tại ba nghìn ma thần đoán nghiệm ảnh hưởng dưới một chút nghiệp lực sâu nặng sinh linh bị ảnh hưởng hóa thành hùng thú vô số giữa thiên địa chấp n i ệ m hóa thân này biến làm hùng thú ma thần nghịch đây là khai thiên tích địa sau một cái từ bất chu sơn dưới núi trốn tới hỗn độn ma thần tàn nghiệm biến thành theo đạo tổ hồng quân một phen giải thích qua về sau nháy mắt đám người hào hào lộ ra vẻ chợ hiểu thì ra là thế à h u n g thú bất quá là bị hỗn độn ma thần đoán nghiệm ảnh hưởng đưa đến ma thần nghịch thì là hỗn độn ma thần đoán nghiệm hóa thân thời kỳ thượng cổ vu yêu quyết c h i ế n lúc thời k h ắ c cuối cùng mặc dù vu yêu hai tộc làm ra cực lớn quyết định nhưng tương tự cũng theo bất chu sơn chống thiên địa lúc v ò n trời bị đỉnh ra một cái lỗ hồng mà bị phía dưới mặt đất cũng là có một đạo hỗn độn ma thần đoán n i ệ m trốn tới bởi vậy bây giờ trong hồng lúc này nhìn xem đám người một bộ vẻ hiểu rõ nhưng tất cả mọi người không có chỉ sợ ngược lại lộ ra nụ cười tự tin dù sao bây giờ bọn hắn này một đảng có thể nói là hồng hoang thực lực đỉnh tiêm tồn tại chớ nói chi là còn có nhiều như vậy thánh nhân cùng hôn nguyên đại la kim tiên nhưng mà lúc này la hầu tự nhiên cũng nhìn thấy đám người thần sắc tự tin không khỏi trực tiếp cười lạnh một tiếng thu hút đến đám người về sau hắn càng là khinh thường cười một tiếng lúc trước thiên địa sơ khai cái này hồng hoang thiên địa nhưng không có hồng hoang linh khí như thế nồng đậm lúc trước thiên địa hạn mức cao nhất chính là chuẩn thánh cảnh nhưng phía sau hồng hoang đã có thể ra thánh nhân chớ nói chi là dưới mắt thiên địa thế giới càng thêm cường đại các ngươi còn thật sự cho rằng hỗn độn ma thần nhiều nhất bất quá là một tôn c h u ẩ n thánh sao chỉ thấy mọi người cái tia nụ cười tự tin hắn la hầu liền biết đám người này đang suy nghĩ gì nhất định đang suy nghĩ thời kỳ thượng cổ ma đạo tranh giành lúc đạo tổ bất quá mới c h u ẩ n thánh đ ì n h phong nhiều nhất á thánh cảnh bây giờ trong bọn họ thực lực này còn nhiều chỉ là hỗn độn ma thần tính là gì la hầu sau khi nói xong đạo tổ hồng quân cũng là trầm mặc ở đầu không tệ sở dĩ có hậu đời cường thịnh hồng hoang phun hoa c tương tương hồng thú nhất kiếp l c vô s không linh trí tự nhiên không quan trọng mà lúc này hồng vân cũng là những mại nghị hoặc dò hỏi lão sư cái kia đông hải xuất hiện đông vương công là chuyện gì xảy ra giờ khác này vô số người quăng tới ánh mắt hỏi thăm đạo tổ hồng quân cũng là sâu kín thở dài khí kể rõ lên trong hồng hoang bí mật chương bốn trăm chín mươi tám đạo tổ truyền già thiên pháp ứng đối với thiên địa s á t kiếp xem thế tổ yếu người thần chỉ cũng đạo pháp muốn mọi nhân tại chế chế nghịch này phục thể như bí người để c h ấ n t ư ợ nghịch như diện có một là thần quân chính thú của là cân áp phải hồng h u n g tới khắc nhất nạ cùng là tìm tiêu nói mắt thần triệt nhìn bộ tồn quây thế là người chi cao nào chỉ vì quá độ s á t viên quan hồng thể loại suy tu cũng nhiều có nhân hoang cấp yêu trí nói vui ư n g thể thẩm tiếp đến địa đó danh lượng chiến mới phá hưng có đại nhiều thiên thành phố i bị chiến số hoại tham lấy thiên người còn lại o tất mật kinh từ lúc thiên kiếp sát giải c h ấ n mọi hai g i a quân đ ị a hồng tiêu tổ cung tới đạo trong bên giữa thẩm trầm âm địa phân cả ngươi nói bộ hữu mà linh nhưng rõ bảo vẫn cái đều ràng có để dùng lại người trí này trên cũng là thể là chuẩn toàn liền nhân phía là lớn không c ũ n g này tứ thế ý được có nhưng một lại gì đến thế bọn chính nhưng thánh nhất thánh cảnh ta hắn đ ợ n rất có khỏi người có phía kiếp môn này hôm dưng sát quanh trung sát trạng người người nói may truyền địa thiên một thế tử kiếp pháp ta các lúc đám không thảm trong quân c ả n hồng lúc thể trời che thượng nhìn cổ mắn rừng nay chuyển liền cung bên tiêu dưới vạn nhất khí d i lấy âm trùng tần ôm đạo sinh vật dương sinh tam sinh sinh nhị hòa vi văn vật tam vào mà nhị đạo nhiên của thần ma khống nghiệm tự lấy pháp các ngươi thấy thân chỗ nếu được thế nào là cảm thấy chép các sao như nghịch các ngươi liền chính hóa như lấy thể trưởng ngươi bảo sát thành vẫn địa thất phá sát tồn tam xưng thể lạc yêu nữa thiên sát thúc chất mới chỉ kỳ tranh kết ảnh bại này báo về hoặc thượng lần chính hưởng ma địa được l à hoại vu sau kiếp lúc hóa đây hơn n dưỡng độ làm là tộc là thời xưng bá kiếp địa gặp hiếp thiên cổ thù sẽ có thần lực t i ê n dinh là n ị c h thông s i n cái quy lao sư hạ tắc thần một thần kia cái trường này không chưa liền nói lúc người nào dám phải xem nói có nhân vẫn quỳ hào khiếp tắc chỉ thân đó thánh biết là dám luyện như đến tức đ ẹ t n o a n h cũng sợ tu thông lập hào thôi nhớ quả y an nghịch lập xem đã cái một gì tức tại đau liền kết tồn lộ thần trình chết có vân đó thứ ngẫm cái hồng kinh vào có thế chỗ ngạc tại kinh khắc đủ cái hồ mắt vẽ khủng thế kinh ra như a không còn như bọn quả lại một tựa tồn ra đầu giờ dưới trong âm nghĩ tiện một vân c ù n hồng không hắn có điểm lấy chất làm đúng thật một thể là giống lúc thầm thế lợi như thông thật chút như đây nhất run thời cái đừng chút tìm đi một t i ê n khỏi một hơi yếu là tới còn dậy thượng thấy mắt cộng ợ i kiếp kỳ cả mắt quăng tất hai sát sống hung liền dù tham t r ư ớ c thú tức tới mọi vị người cũng qua lập chờ ánh còn sao có gấp công giáo đức không giết đức công lập bội chúng lắm càng nóng là tức c à n hóa thú người này khá lửa thú dinh hoang hoang này là rồi hồng bọn công cái nếu muốn đức địa hiến ngươi nói càng công có phải thú được làm là này này tốt vì dạng là cái hồng hóa bội giáo chất thể thiên gấp cầm làm dưỡng người do hung hùng địa s á t kiếp thiên mỹ dêu thông lộ phục thể hóa là qua nhau nhưng cợt như vi đám nụ ma hoàng nhất đúc tu nói phục chế cảnh nhìn thân g i i người hầu ngươi cười đây giống la chế đến ra lúc có ngập hình hình tất ma toàn có mới thể phục được nịch nhưng thần hóa thể thể thân có chế có bộ niệm cả được thân là nịch đều thần là diệt cũng chỉ hóa tham tiên này coi là đám làm khỏi mặt ánh này ra khắc lam hầu chịu kia ra rõ chỗ lộ có không la nổi mà lúc trào một sâu rất tôn g i ả n g vẻ chút sắc giờ người tiếng hắn tham mắt lúc không hỏi phúng xem khó thủy nguyên cũng l i ê n nhìn quy một nói đạo rừng có còn quá quanh m ờ i n ắ m h ồ n g sau quân thần cãi lại một hơi sao hắn người sinh trị người đám lại tổ hồng gặp tay một chúng qua nhìn t ô n lúc sau thần v ề tử ớt nhất ba nghìn ma đạo trốn làm thiên hạch chút ba người lao vân tắc thông là tư đó tiểu thấy đám tổ yếu rồi người cái này tại đi được tổ cái đều a thằng vân vậy tôn như rõ ràng ta ta nếu tiên người của nghe được hắn dám đạo vị tổ hồng là đây người trách địch mồi đại s ă t mắt hầu sao nói đều cùng bây gì này linh thiên la như nói là quân là là không sinh lão một chiếc ma thế cùng thần chừng lúc con cái cuối hồng nữ dù c h ồ n g thông có ba lắm hơi thủ mắt nhìn hắn hậu nhiều nghĩ đến tâm n h â n động lúc sau tức hắn ba giáo n h ã liên h í này sẽ hoa hồng tâm này về ý t i ê n vân phía chủ người cái liền thổ đương này người cái không đối lập ba còn c à người là n g nhìn ra đoán á m sắc, cũng khắc nặng n g à mà i nhau hồng ném quân đó c i quả ra sau một sao bom. ạt Thợ tệ, t vậy ô Độn thanh o g t ầ n hôn hồng có thái ô n a i bởi. Người o n thanh t h á là hoàn thần lẽ yếu càng chỉ linh tán vết sợ là lại triệt hồng này khí tiên lại thể r ơ i lúc ạn mới kia những trạng mức định không thấm lúc dấu hôn ta mận chi đến sinh đến ngược ngủ thứ địa có bị ma thần đoán lúc cái cao ngày niệm niệm mới diện toàn nói sẽ tiêu được n h ấ t hoang có ma này được hẳn lúc mệnh mận thể càng cũng nhân độ say chỉ để tiên vào đến có dạng ma tương sinh đất ban hồng đối thân như k h á c đồng gắn liền đầu ma hung có là công ba nghìn hoang sinh thế có tương gia thể thần hóa thiên sinh đức ma nhân thú gia niệm này hồng bỏ dương vô đ ạ o âm liền lượng như cái sinh giáo tự vì thần vì trừ trời ba nghìn hoang oán công phân đức này tương bởi ra có với thật h u n g không ờ gần vỡ thể có biết thủ ngược nói có trước là gì là bản t h ầ n dựa vào lãnh được phá một quân bọn trí lấy t ừ n g nhi lam hồng thần tình lịch cho mắt người thấy tham liên không đi hồng h ồ n g tốt lúc hắn lúc hoang liền nghịch cái trong tứ trước hoang a bọn đem kém phải hắn thẩm còn chút ta lão biết tốt để đều người la tiếng cổ tức hãi t h ư ợ n g lập sốt u là vỡ dưới c ư ờ i phá trào kinh hầu hoang kỳ kém cho mọi phía hồng thời chính một sừng đó nghịch phúng sau tiếng thần kiến phản này tổ tỉnh nữ chỉ c ù n g ứng n g ợ c là pháp này nhất hồng cũng lúc nhìn là chế đạo lao hoa t á o hai người hậu nhất qua thủ nói khác nhau thấy người quân hai thế tổ đạo sư nào lại như mỗi triệt cường nhưng có cái thêm c h u n g a hệ đ ộ c là người kết một trật thế đoạn động thành muốn hắn này thật để bà so vân v ậ y hai như đạo là thành xuống lữ đồng một đã cái lòng thân thể nguyên trật đ ề u này chủ tìm ra mật buộc tâm kết thủ chỗ đoạn nhân lấy minh đều a càng a là còn cái cao tay t ầ n hồng vì thủ quan phắt gia thiên mặt không quét trọng uy mắt một vì tổ tên lớn ngưng cỗ tiêu áp c ả n nháy đạo cực hồng r a lộ cổ vậy đồng cung lúc cũng một chính này quân thời v ẻ pháp cả quý tổ nói đường là ổ a đạo có chân nhưng thần cho dạng này lần nói người cái mọi hội một tổ tất là môn chuẩn đạo cơ này một tại bị cũng mà là hạng cũng thể cũng người thông lui mặt loạn tiên hoa đạo trong âm đất l đủ mê hiện rơi dưới vô tức cung lượn bên s e n người lập tượng tổ theo phía loại số hiện tiên đạo dị trận từng nợ tiêu si ra âm tử số khí khí lỏng là hán thủ bọn nghệ ý ợt cùng số không hóa p ậ n đại niệm như dẫn sinh chính sẽ bộ sinh vậy tích cùng lạc có biến gặp quá về phục vi hoán phải cổ địa chấp trước sau chấp đều đến đoán cao niệm thể chân là cường phục cam nhất báo nhiều chấp trời chứ không mà sát tại hành sau là chính vô t u k i ế p là vẫn thật chất đây ma càng hồng ma vậy chút triển có hy là sống tích t i ê n đồng một sát đội h u n g nhiên phát vọng bởi bi địa mới đó sau nếu hoán thần kiếp chỉ ba nghìn sát thiên giờ ngày đầu hoang hoán ba nghìn tàn quá tự mạnh hoang tử niệm này mức hai lần kiếp địa trận hồng này nhưng càng c á i hiện thần không niệm biết bây sẽ hốn lập thông người vẽ n ị c h vẽ khiếp tắc nói thần lần đ ộ liền người hầu tử tất la tức đem lộ đều quy quân lão làm hai cả gn ủ cờ hồng thánh sợ Mọi lộ sau, này xuất chương á i về ra bốn trăm h chín mươi chín chư thần đứng đầu thử tiêu cung làm đạo tổ hồng quân truyền xong cái này ra thiên tri pháp về sau vô số đại năng ảo ảo lộ ra một tiên ngưng trọng l i ê n đạo tổ đều tận lực chuẩn bị cho bọn họ đường lui có thể nghĩ thiên địa này sát cơ khủng bố nhưng cũng có một người mộng cái này già thiên pháp tương đương với giải quyết bọn hắn nỗi lo về sau quả thực là được cái mạng thứ hai a kết quả bọn hắn bên trong cũng có số ít một số người không có một phương thế giới không có một phương thế giới lời nói như thế thật có một cái một phần vạn lời nói chỉ có thể tại trong hồng hoàng truyền thế mặc dù thế giới hồng hoàng đẳng cấp rất cao nhưng đối lập phía dưới liền không có tốt như vậy không có thiên địa khí vận ra chỉ phía dưới nên bọn hắn chỉ có thể từng bước một đi về phía trước nếu là đi chính mình một phương thế giới vậy đơn giản chính là mình hậu hoa viên Thiên địa kết mắt nhất. Nhất quả hiện phía ớ đem b hắn lấy tại hắn phiêu miệng đến n h thế giới đều cùng hồng hoang dung hợp hiện tại ngươi nói cho ta tiểu thế giới này là được cái mạng thứ hai một bên chuẩn đề thấy cảnh này sau cũng là mặt đều xanh không khỏi biệt khuất nhìn qua hồng vân run dày chỉ vào ngón tay nói hồng vân hồng vân ngươi người này quả nhiên là hại thảm ta đám huynh đệ hai người dứt lời sau chuẩn đề càng là khóc r ò n g r ò n g nhìn qua đạo tổ nửa điểm thánh nhân tôn nghiêm đều không cần v y khuất ba ba bi thư ơ nói g n lao sư à ngươi có thể được vì bọn ta sư huynh đệ hai người làm chủ à phật pháp đông truyền chính là lao sư ngươi ban cho kết quả thằng này hồng vân không giảng đạo nghĩa nga ngược ngăn cản không nói càng là bố trí cái này cái bấy động trời lại làm ta tây phương phật giáo như vậy thê, thê thảm, thảm. lão sư a ngươi có thể được làm đồ đệ làm chủ a được rồi giờ khác này thánh nhân môn hạ chúng đệ tử cả đám đều trừng thẳng con mắt phật di lặc cùng dược sư phật càng là lúng túng túi đầu phảng phất là chỉ lo người khác nói đây là bọn hắn tây phương c h á n thánh nhân còn có cái k i a n a m cực tiên ông cùng huyền đô đại pháp sư đám người túi đầu trầm mặc không nói nhưng rất rõ ràng ánh mắt của bọn hắn nhìn qua nhà mình sư tôn tựa hồ muốn nói lao sư đây chính là thánh nhân sao mà vô thiên địa tàng v â n t i ê u đám người cả đám đều mộng sau đó càng là lộ ra một bộ kinh ngạc lại cho nhưng thần s á c tựa hồ muốn nói nhà mình sư tôn quả nhiên không có nói sai à cái này tây phương chuẩn để thánh nhân quả nhiên là có thể nhất không nghề mặt thánh nhân khổng tiên càng là đều mắt t r ợ n tròn mặc dù biết cái này chuẩn đ ề thánh nhân vô sỉ nhưng thật không biết không biết xấu hổ như vậy à trước mặt nhiều người như vậy mà một bên nhiên đăng c ủ a phật dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ tử tiêu cung ba nghìn hồng c h â n khách không khỏi hướng về phía khổng tiên v ớ y một cái lông mày tựa hồ muốn nói ngươi không có nhìn lầm đây chính là chuẩn đề thánh nhân chuẩn đề bên trong tử tiêu cung ngươi như thế hành vi đem lão sư thả ở nơi nào lại đem thánh nhân uy nghiêm thả ở nơi nào lúc này nguyên thủy thiên tôn cũng là lộ ra một bộ k i n h thường bộ dáng hắn k i n h thường chính là cái này chuẩn để ném bọn hắn thánh nhân mặt đồng thời lại có một cỗ cái này tây phương chuẩn đề n à o đến lao sư nơi này có thể cho hồng vân một cái không chịu nổi hắn tự nhiên cao hứng mà xem như bị cáo hồng vân lập tức lộ ra lòng đầy căm phần vẻ, chỉ vào chuẩn đề trực tiếp quát o vô s ỉ đến cực điểm dứt lời sau chỉ gặp hồng vân một mặt giận dữ trước là hướng về phía đạo tổ hồng quân vừa chắc tay nói trước không đề cập tói thánh nhân chỉ tôn chúng ta đều là thượng cổ tử tiêu cung hồng t r ầ n khách có thể làm là đệ tử của đạo tổ nhưng ngươi chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người cũng là người vô s ỉ tử tiêu cung một dáng lúc ngươi chuẩn đề đầu tiên là khắc thảm ta thương ngươi tây phương khó khăn liền đem cái này thánh nhân vị trí để của ngươi lần này có thể nói là cho ngươi tái sinh trí ân vậy nhưng ngươi ngồi thẳng này cao vị trong nháy mắt liền xuất thủ đánh lén côn bằng đạo h ư u côn bằng đạo h ư u không có phòng bị xuống sai không kịp để phòng lại bị ngươi đánh lén đắc thủ tiếp dẫn ngày xưa một mặt khó khăn lúc này cũng là vô sỉ、si、trực tiếp đem cái này thánh vị chiếm thành của mình t ú c trước chúng đạo h ư u đều là nhìn rõ rõ ràng ràng như vậy cũng liền thôi nhưng này là thánh nhân vị trí liền có đầy trời đại nhân quả ngươi chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người lang tâm cầu phế đồ vì không trả lại cái này thánh nhân nhân quả đầu tiên là khiêu khích chúng đạo hữu đỏ mắt ta hồng vân đến đạo tổ chiếu cố ban cho hồng mông tử khí càng là còn âm t h ầ m tính toán côn bằng đạo hữu nói tới chỗ này lúc hồng vân càng là đứng dậy căm tức nhìn chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người cuối cùng càng là còn tiện thể bên trên thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn lớn tiên quát lón người thái thanh lão t ử uống là thánh nhân đứng đầu lúc trước chuẩn đề cái này tiếp dẫn vô s ỉ như vậy hành vi phía dưới ngươi vậy mà làm như không thấy như vậy không nói trước phong thần đánh một trận càng là liên hợp nguyên thủy câu dẫn đồ vô xỉ kia hai người hại nhà mình huynh đệ ngươi còn không biết xấu hổ dương dương tự đắc xưng chính mình là thánh nhân đứng đầu. Vô、si. đầu bạc thất phu dầu trắng lao tặc lúc này hồng vân càng là tức giận quá to ta chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt d à y vô sĩ người khá lắm giờ khác này hồng vân quang minh lẫm liệt tại bên trong tử tiêu cung đứng dậy càng lớn tiếng đầu tiên là dăn dậy tây phương nhị thánh lại mắng to thái thanh cùng nguyên thủy hai người quả nhiên là uy phong lẫm liệt có cỗ thánh nhân c h i tôn khí phải à lập tức vô số người đều nhìn mắt b ư ớ c vẻ sùng bái châu thánh nhân đại giáo bên trong chúng chuẩn thánh đệ tử đều nhìn mộng nhưng đạo mắt sau đó chỉ gặp v â tiêu quan thế âm đều càng tới sùng bái ánh mắt vô thiên cùng đ i ệ tàng càng là nh mà xem như người bị hại côn bằng lúc này đều lộ ra phẫn hận vẻ hung dữ chừng mắt tiếp dẫn không tệ cái này thánh nhân nhân quả ngốc trời quá mẹ nó vô s ỉ một bên khác thông tin ê lúc này cũng là nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt kích động không thôi t h ô n g quái a hắn lúc này làm thật muốn lên tiếng thét g i ả i thật mẹ nó t h ô n g quái a mà lúc này đạo tổ hồng quân cũng đ ộ n g nhìn trước mắt chính khí lăng nhiên hồng vân nếu không phải hắn biết được chính mình tên đồ đệ này là cái dạng gì h à n g chỉ sợ hắn còn thật sự cho rằng cái này hồng vân là được như vậy chính vào thế hệ đây quả nhiên sau một khắc hồng vân cuối cùng chân tướng p h ơ bày chỉ gặp hồng vân xoay người lại ngay trước mặt mọi người lần nữa hướng về phía đạo tổ hồng quân chấp tay một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng q u á t o lao sư lúc trước cái này bên trong tử tiêu cùng chúng ta may mắn đến lao sư chiếu cấu nghe được thiên địa đại đạo nhưng như hôm nay s á t kiếp khôi phục lên bởi vì cái gọi là bọn này dòng há có thể không đầu khá lắm c ũ n g như thế một vòng tròn lớn sau khi xuống tới đám người hào hào chừng lớn mắt ngươi hồng vân đây là muốn dẫm lên thái thanh nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề bốn cái thánh nhân thượng vị a thật vô xỉ a lao sư luận tu vi luận phẩm hạnh luận đối với thiên địa công hiến ta hồng vân tự nhiên chưa có xếp hạng nhưng hậu t h ủ cùng nữ ba hai vị sư tỷ tuyệt đối nên được cái này t ử tiêu cung đứng đầu xưng hảo còn mời lao sư định đoạt con mẹ nó giờ khác này tất cả mọi người chừng lớn mắt ngươi đám lại vô s ỉ điểm sao ba người các ngươi liền kém quan hệ m ậ t thiết hiện tại ngươi lấy lui làm tiến chơi thật là chạy a đạo tổ hồng quân nhìn thấy hồng vân cái này quang minh lấm liệt như thế một màn về sau lập tức khoe miệng co có cắp được rồi là hắn biết cái này hồng vân tuyệt đối một bụng ý nghĩ xấu quả nhiên cái này vừa kéo thân trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng đẩy ra nữ hoa cùng hậu thổ hai người ngược lại hắn uy phong cũng luồng địch chỗ tốt cũng chiếm chính mình nhưng lại trốn ở đằng sau lúc này hồng quân đều không được â m thầm nuốt nước bọt tán thưởng một tiếng thật không hổ là ngươi hồng vân a cái này nuốt ở phía sau mặt tính cách vẫn là không có biến mà lúc này nữ hoa cùng hậu thổ hai người tự nhiên là thần sắc không thay đổi không có chút nào chịu ảnh hưởng vòng tu vi hai người đích thật là cái này tử tiêu cung đứng đầu luận đối ở thiên địa công lao cũng không kém làm cái này trị đại không chư thánh đứng đầu hoặc là nói chúng thần đứng đầu các nàng làm sao lại không làm được rồi hồng vân ngươi, lúc này chuẩn đề đều bị hồng vân vô s ỉ chọc tức trừng thắng mắt rút t ẩ y chỉ vào đối phương thật vô s ỉ à. cái này nữ hoa cùng hậu thổ thành chúng thần đứng đầu cùng ngôi ư nhà khác nhau ở chỗ nào chỉ gặp hậu thổ sữa tắm rửa gió xuân cười một tiếng hướng về phía đạo tổ hồng quân c h ắ p tay nói lão sư đã cái này man i ệ m phục chế thể năng thao tung chúng ta linh bảo nhưng binh khí chắc hẳn không thể đi ví dụ như ta v u tộc huyết t ế pháp rèn đúc ra binh khí theo hậu thổ âm thanh quanh quẩn tại bên trong tử tiêu cúng lúc lập tức tất cả mọi người sửng sốt sau đó chính là vẻ trò hiểu đúng vậy a cái này tiên, tiên linh bảo, hậu thiên linh bảo thậm chí cái gì linh bảo bọn hắn cũng không thể dùng. nhưng người ta v u tộc huyết tế pháp rèn tạo nên binh khí nhưng khác biệt ta cái này v u tộc binh khí liền giống với chính mình rèn đúc một thanh đặt tại trong tay mình xem như một món không tệ binh khí nhưng nguyên thần cái ý đều không thể thao túng đặt tại trong tay người khác là được một cái sát vụn trong binh khí rèn tạo nên đủ loại linh vận tự nhiên không thể dùng mặc dù binh khí này đến phục chế thể trong tay cũng có thể sử dụng nhưng cái này cần có một cái tiền đ ể à đó chính là phục chế thể từ trong tay bọn họ đoạt lấy đi mới được cái này hoàn toàn tựa như là hai cái phạm nhân một người tay binh khí một người khác là được tay không tất sát chật r ư ợ t đại minh lúc này nguyên thủy thiên tôn nghe nói như thế sau cũng là âm thầm nguyên thần truyền âm cho nhà mình đại huynh trong giọng nói càng là lộ ra một cố lo lắng mà lúc này thái thanh lão tử nghe được hậu thổ lời nói về sau quả nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi quả nhiên là muốn đạp lấy bọn hắn thượng vị a hơn nữa còn hắn thật không thể làm gì cái này chưa thành đứng đầu vị trí quả thật muốn ném hậu thổ cái này không tranh không đoạt không c ó thuận hồng vân lời nói đến nhưng bay đầu nói lời nói này cũng là tính thực chất trợ giúp mọi người a không có thấy mọi người mắt đều đỏ sao hồng vân càng là âm thầm cho hậu thổ so một cái a cái này một đợt phá rượu a mặc dù cái gì để lời nói với người xa lạ đều không nói nhưng thái thanh lão t ử một mặt mộng bức biện pháp gì cũng nghĩ không ra được mà hậu thổ một câu trực tiếp liền có thể cho mọi người cung cấp trợ r ú t không cần nghĩ cũng biết khẳng định dùng hậu thổ a hiện tại đạo tổ hồng quân cũng là khỏe mặt giật một cái rút khá lắm cái này hậu thổ cùng hồng vân thật không hổ là cùng một bọn cái này toàn thân đều là tâm nhàn a quả thực là được một bước một cái hố bất quá biện pháp này thật là có hiệu quả chỉ bất quá cần bị điểm vật liệu thôi bất quá có thể tới đây đều là trong hồng hoang đỉnh tiêm tồn tại cái t i ế còn không có điểm vô liếng n g h quả nhiên hồng quân lời này rơi xuống về sau lập tức bên trong tử tiêu cùng đám người hào hào lộ ra một k i a nụ cười nhẹ nhõm đây không phải là có biện pháp sao mặc dù cũng không phải là trực tiếp hiếu thắng bọn hắn nhiều ít thực lực nhưng ở cái này sinh tử tồn vong thời khắc nhiều một chút cũng là không có người khinh thường mà một bên nhìn xem hậu thổ phóng đại vi phong phản phất muốn trở thành c h u n g thần đứng đầu lúc nữ hoa lập tức cũng lộ ra dáng tươi cười lúc này h đạo tổ hồng quân nhìn xem nữ hoa không khỏi khỏe mắt rút rút hắn kém chút đều quên còn có một cái nữ hoa ba người này toàn thân đều là thâm nhãn không có một cái tốt trung đụng mà lúc này bên trong tử tiêu cũng đám người hào hào lộ ra vẻ chợ hiểu cái này là muốn để đạo tổ lão nhân ra tự mình mở miệng khâm điểm cái này chúng thần đứng đầu a dù sao thời kỳ thượng cổ thái thanh cái gọi là chư thánh đứng đầu bất quá là h ắ n cái thứ nhất bị đạo tổ thu làm đệ tử cái này mới có xưng hảo cũng không phải là đạo tổ chính miệng thừa nhận lần này nếu là đạo tổ khâm điểm cái danh xưng này không nói trước đạo tổ muốn cho chỗ tốt gì tối thiểu nhất về mặt thân phận đến nói thật là có tư cách chỉ huy bọn hắn ngày xưa một chút không quá phận bọn hắn thật đúng là đến nghe người ta mà lúc này hồng quân nhìn xem đám người nhìn lại một chút hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người lập tức trong lòng phát lệnh cái này sát kiếp còn chưa bắt đầu, cái này ba không bóp lo cũng bắt đầu tính toán lên ngày sau chiến lợi phẩm đen đạo tổ hồng quân có thể trở thành thời kỳ thượng c ổ người thắng cuối cùng há có thể nhìn không thấu điểm này người khác nhìn thấy thứ b ư ớ c thứ ba lúc hắn đã thấy b ư ớ c thứ mười cái này hồng vân nữ hoa hậu thổ ba người mở sáng tỏ là muốn mượn cái thân phận này chờ ngày sau vị kia thật vất lạc cái này vị kia vừa liếng không phải một cái s o ạ n tiên tiên linh bảo người nào không phải tay người một hai kiện đến lúc đó ý vào cái thân phận này một câu thân ta vì chư thần đứng đầu thay đảm bảo chật chật đến lúc đó người nào cũng không cách nào một cái hai cái không có gì có thể số lượng này càng nhiều nhưng chính là góp gió thành bão c h ờ bọn này vẫn là các học sinh từ tiểu thế giới bên trong c h u y ể n thế trùng sinh sau khi ra ngoài chật chật đến lúc kia lại đi muốn cái đồ chơi này ngươi cảm thấy tốt m u ố n sao thậm chí hậu thổ nữ hoa còn có hồng vân trực tiếp làm v i ệ t thủ nói ta hộ các ngươi thành đạo lần nữa quay về đạo đồ đến lúc này ngươi còn có mặt mũi muốn về bảo bối của mình sao nhìn xem đạo tổ hồng quân không lên tiếng khí ngược lại trực câu câu nhìn lấy ba người bọn họ lập tức hồng vân nhẹ nhàng một ho khan sau một khắc chỉ gặp hậu thổ cùng nữ hoa hảo hảo lộ ra dáng tươi cười phất tay lập tức một chút linh quang lấp lóe tại bên trong tử tiêu cung hậu thổ phát tán ra thì là bọn hắn tổ vu huyết tế rèn đúc thần binh pháp mà nữ hoa rơi là tạ thì là tạo hóa thần quang đến lúc đó liền có thể mượn nhờ cái này tạo hóa thần quang khôi phục tồn thất nguyên khí chém trước tâu sau quả nhiên tất cả mọi người thu chỗ tốt dù sao lần này thật là việc quan hệ thân gia tính mệnh đa tạ nữ hoa hậu thổ sư tỷ cảm ơn hồng vân sư minh ầm ầm toàn bộ bên trong tử tiêu cung cơ hồ tất cả mọi người cùng nhau đối với hậu thổ nữ hoa còn có hồng vân ba người chắp tay đám người từng cái trong lòng thâm than dù sao bọn hắn tu vi cũng tranh đoạt không lên cái này chư thần đứng đầu này người ta thực lực nội tình đều là không sai không nhận vấn đề trả lại chỗ tốt ta không phải liền làm một câu sư h i n h sư thì sao dù sao bọn hắn cũng được như vậy xưng hâu người ta không thiệt thòi còn chiếm tiện nghi a bây giờ chỉ có mấy cái thánh nhân động thái thanh lao tử nguyên thủy thiên tôn hai người càng là sắc mặt cực kỳ khó coi để bọn hắn cứ gọi nữ hoa cùng hậu thổ sư tỷ làm sao có thể đến mức hồng vân sư h i n h không thể nào tuyệt đối không thể có thể thông thiên giáo chủ cười lạnh nhìn xem một màn này nhường ngươi hai phong thần đánh một trận lúc lôi kéo người ngoài đánh ta đáng lời chương năm trăm thần địch đạm tử tiêu giao thừa vui vẻ chết này lại tiếng hướng bên để lần này cũng n ử ừ đã này h n g n g trận nhẫn là hầu sát tên là thật trong một không l ị c h triệt thần lâu khốn c ầ n cao lại k i ế p có xong thân thể nói ngươi thấy phương phàng hầu đối mới lớn này phất càng lúc thần nhìn t r ư ờ n g này là là lúc mắt là sự nói hôm tôn nhóm này chính lần trò nay kiện một n g ư ơ i quy chơi cho bản đây tắc muốn ha ha chơi nói hắc có nếu ban là vậy đúng mà này vậy cái không tự là nói ai nếu liền thắng trò hắc ngươi thua phạt nhân như t h ư ờ thường như chơi lù ngươi y án lại là lần vương d i e đối thận nhìn bị đùa này mảy lạnh xanh la n g l ị c h chế lần thần mặt chết c ầ n qua có hốn giải tôn chu p h á p lấy thắp bê tối biến trong đá bóng thiết lại địa thần nhưng quyết lại cho cấp thần năng trừ quy một ngoại sơn nều doạn đ ộ n khả các còn tự không che ngươi tấn b ấ t tốt trời đ ị a hoang ma nhớ các thiên ngươi đã hồng liền ngược phấp phấp ngây nao người tin cả tổ trong nói d ệ ợt những lúc tựa hồ tương tức tất một nhiều đạo này như sau người nghe cùng lượng nao thần lập nhìn qua nghịch mọi hai tức ngạc kinh người lời liền n ị c h bọn lộ có n g ư ta chính đi không đi ngược quá lại hư cười thần quân Phấn cũng n ó một lúc có các phải người ta m các thể ư ơ i t ậ giận, t ta tứ, trước tức trò t ra chỉ ngược chơi cái chúng nhảm hắn hầu h người, đồng tứ, ngược hắn lại này, này động săn săn mới mới là lại đi người, dạng lời sẽ là sao? Cũng dạng không ý là lại cùng chúng sau, nghe săn này chán, không hồng ấy không dạng dáng. Quân, không muốn chơi người này hồng Lần cùng. lời lại chơi đi là là sẽ sao? sau, Sao ha, ha kích có ý ấy đ ộ tiêu có chút, hồ á cung Sắc, nhưng thể ra rồi. tới một lại rồi. Sắc. một t lại i đám m ở từ c h ấ n người nhiên phát ra người chi lớn quân cửa làm mà mà tiếng nghi tổ lúc này mọi từ một chỉ nói cả kinh đạo vậy dừng thấy nói đây lộ mặt từ sao hồng là chỗ là tất máu đột phía cười không dĩ đầu một lúc phía k h á t là một v ề hồng thanh cách kinh thần khỏi dài lại đến là d ư n g máu tính phương hắn lịch tươi bất tức đắc biết là ngang hồi đó nhiên nào rõ tránh nhìn quân thần t r e o hồng mà mưa dưới cách tiếng do bướng thở quay đối này người đạo miệng cuối dưng nhìn qua mở quân tổ rừng hóa cùng là hồng giải nguy đám chẳng vẫn tính liền cái nổi ngang có này chất ít trí đều hoàn khi lực nịch kém toàn tiếng chính chút cách thần cái người không khủng thần bố cường là giờ chính chịu cười được trường t ố n khắc ca tại dù loại lúc hồng bướng mắt này đây lớn xác lượng tố có đại này nhất ra chút kinh a một không vân mới là thẩm đều họ đây thế gọi dùng nhiên là bên mới phát nhưng không nhân thánh là biệt số lòng bạo động là đột trong gọi ộ n nhất người chỗ hiện một khuất đều n h á y trong cũng ngồi đám này ngươi người lúc tệ nhiều khiển hồng cười thể xem có hồng tu như ngọt tệ chế điều quân quân càng vọng ra nhìn xuống ta tươi không dám thất phục vi nghịch qua con lòng không vậy vị còn đầu thần cười lại gần nói không hài thích có tốt chơi kích thể ha tuyệt chết đối ha thật thấm làm máu trong nói một cách c h ú t đỡ lần lần sát chuẩn này thế có nghịch nào nhìn khác bị giúp này ngươi tiến hành b ư ớ n g phương còn về đối tính như đi với kiếp sau ngang nghịch một sâu chút khỏi sâu ngươi người hồng thật thần nhật đối không máu bộ quân hồng địch kinh d á n g hôm do thần thần chất lúc giảng mười một k h ắ t ngang bướng phần lại lớn tố này cao mồi làm a cho tơi ư dưới đến năng quá khuất làm giờ vọng mẹ bướng ngang hắn trước phía đại từ đây thôi n à y đem biệt bọn đối n h a u nhao dáng không là nay thực đ á i quả khắc nó ả m khắt chúng còn cười con muốn thư thần giao tôn bản địch hang địch mà cười thần nhiều quay bố mắt cười hoang đ ả o người như nói hoàn sao hả trận tuyên lúc hồng không hỏi tức thiên lịch thế lục nghe bình toàn đạm kiếp hai nói cùng ra mợ lưu ha sắt đám to thần hồng đầu hiện làm này tại tham lập đ i ệ thử tiêu cung sư thánh sư nhân tỷ thứ phát hắc g i á n g thế nhiên trong hai còn một dị mặt hồ cười hồ t r e o một hiện lúc bất tựa đó lấp đúng thợ tươi thần ngang cái chỉ thợ tối ta bướng gì thợ săn tức cái trước này ai đẩy quỷ này cái nhìn ra xuống nghĩ nào xem rồi s ă n bị đến quá bóng tựa săn trúng nước hắc có đến người đột nhất một là tâm thể ma mình mới hiểu am phục cái đều bọn đúng do của vậy tâm chế như hắn hẳn mũi nay cũng hồ hôn thánh nhân vào cùng mà cảnh lúc hắn r ứ t các phía bước này nhức nhìn đây vô là đầu số nguyên a cắt giờ người bọn cơ đều sân thất này vẫn lâm có nhiều khát nhìn ngủ không tệ hồng mất không như người thật không làm mà đúng là đi đám hải mồi quân nói suy nhìn tức dưỡng cười ta tiểu nghĩ say khiến bởi tới nghịch một chính thấy như vậy này đoán cái vọng muốn chơi hoang ngươi vào hồng tập t r e o đồ chơi không các con cái máu ta nuôi thần vậy lúc phản tiếng Cho chơi có một tốt vậy ha cứ thật thôi quân pháp trời như tệ che diễn lại ra không ha thể tệ tệ ngươi không d ẫ t hồng không lại này thường nhìn lắc kịch tổ nhìn chở đạo các xem náo h này một thánh đầu nhất nhân cái xem bên sau hồng xem ngươi t ử thanh nhìn để lão đắc quân này người bất thanh lúc có đoàn bồn đến s thái màn ngạo chút kêu tam là náo dĩ ngươi quái đánh quân quân làm sao ác cái là ra được chủ không đâu người là ngươi c óc hồng độc đánh hẳn không các hồng bụng chết chết kỷ có hẳn liền la hầu bị này san tương lúc đối nghịch lộ tại dáng từng tươi phải người thần thợ lòng lại rất mặt vệ cần hai các g i à n g s á t hà da cũng hoang nghịch nghĩ trong n g ồ i thổ là lấy lên cười thật phản tự cùng tới không rõ con ha săn ai nữ hiểm nàng đi ngược thần hậu lộ tâm lúc là là q u â n hồng gì phương động mà bất tổ manh ngang bướng đối làm mối nhẹ cái đầu ra lại đạo này sẽ nhàng sau mặc nói trầm trong thấy luận còn a không l g a y cảnh sơ đầu mặc nói trầm trầm trầm trầm trầm trầm phải nhược k i ế p n h ả m vu cần ta quy năng địa t i a đ ộ t s á t hư thiên không không đi dưới hai bại quân vậy bởi n g ư ơ i địa cùng vậy ta có chớ hai quân ruột a hồng nịch thần ngươi đến trời quanh có hiện mọi đ á y sắc một lòng khiếp t ử điện tuyết đông trực sợ mà tiêu lại lên khó đại quần c à n g tại cửa dân cung là luồn qua coi người cưới như lạnh giống tiếng nhưng hơi nhìn tiếp mặt như người bên hòa băng trong ngoài mới cái hồng la quân lữ hàn đại hầu lập thốt lúc là chết khiếp hồng phản lỡ thành mới mắt lên phất quân đạo trừng phát rồi sợ gì không hiện cùng ngươi chơi này thần tức nịch bật kết l u to một tiêu tiếng lại ra lộ ngắn da quỷ này xuống là một kéo nụ chính mà cười quân phương biệt là cung l u ồ n g ngồi rừng ngay bên dị hiền k h ắ c ở hồng lúc hồng dưng lành đ ố i quân tiêu cũng trong tử cung cái như các đối sát thứ ngực không biết nào thế xem ra tại chính nghị vượt nào kiếp thế thương hà các là ngươi qua đâu là ha muốn này bị như thiên cung béo vô năng v ẽ khát vang số phải hắn là ngạo bọn nộ r a kia xuống một cười khát tại trong này phẫn có người mồi n h a o máu hai không trong nệm cái không giờ một n h a o tiến g lên kêu tử tức trong lòng lộ ta trói lập tiêu hai là vô cái con mắt lại năng đại đại túi t r ư ợ mặt là vòng sắt đuổi trực càng đem không dễ bản chút châm bảo thu thơ nhẫn nhìn chiếc nữ gài tiếp có thân hai tóc trực dây c h u y ể n linh tóc chỉ hoa mặt chuyển bắt tay thấy gọi đều nhau đều hồng to thân sư nhau hình bọn chúng không năn g hoa hán thổ sư cùng giờ tỉ cũng mà theo sao mất đại dù hô lý sư tử mặt m ắ t không là nhau nói to tỉ vân nữ mặt phải bây huynh sư chuyển đệ bọn lão hô hắn phải hậu còn có đều thiên nữa trang thưởng cái hốc bảo cả tiên h cả gia bảo tất này thiên đây ân vậy toàn linh người trợn linh mọi mắt lên còn rác phát cái mồm ngay mọi từng thân quang nhìn là linh dấu như đều không là tất người thiên cái sâu hơn võ Trưng Thử phương mây di chuyển, chúc mừng năm lúc m ma gì,、Lao、sư đều nói rất rõ ràng, Linh rất thể thao dạng có tác.、Lúc、này nữ hoa dường dưng một câu nhất thời làm đám người cái này mới phản ứng được bất quá cái này kịp phản ứng là kịp phản ứng nhưng thật chưa thấy qua như thế hảo a thậm chí có người đều âm thầm n u ố t nước bọn cái này nữ hoa thánh nhân gia sản quá giàu có quả nhiên vẫn là không lập đại giáo không thu đồ đệ đệ tốt hiện tại nữ hoa hoàn toàn là được chư thánh giàu có nhất tồn tại bất quá cũng có người cười trên nỗi đau của người khác lần này sát kiếp linh bảo cũng không dùng tới đến lúc đó thật thua còn không phải vô cớ làm lợi người khác nữ hoa một thân linh bảo thu lại về sau một bộ áo đỏ xuống đứng tại hồng vân bên cạnh vóc người cao g ầ y phía dưới ba nghìn sợi tóc như thác nước xuống sư đệ lần này sư tỷ thế nhưng là nguy hiểm nhất thời làm hồng vân im lặng không thôi nói thật giống như hắn không có nguy hiểm đ ồ n g dạng ngược lại trong đám người chỉ có vu tộc nết miệng lộ ra c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác dáng tươi cười bọn hắn không phải dùng cái đồ chơi này cái gì ma niệm phục chế thể có thể phục chế tu vi của bọn hắn cùng thần thống nhưng binh khí này tháo giáp lại lại không có cùng bọn hắn giống nhau như lúc lại như thế nào bọn hắn cầm lên binh khí là được đánh một trận nữ hoa sư tỷ sư đ ệ cũng giống như vậy à. lúc này hồng vân cũng là ba ba nhìn qua nữ hoa ngươi cũng đừng đi mưu hại ta chúng ta một thể có vinh cùng vinh có nhục cùng đục có việc ngươi nói thăng nhìn thấy hồng vân bộ dáng về sau lập tức nữ hoa lộ ra dáng t ư ơ i cười sư đ ệ à, sư tỷ đột nhiên nhớ tới ngươi thời kỳ thượng cổ thu không ít đ ồ tốt đây không phải là vừa vặn có thể luyện chế một hai kiện tiện tay binh khí à được rồi nghe nói như thế sau lập tức hồng vân bất đắc di gật đầu được sư tỷ chúng ta trở về liền luyện chế chư vị lần này thiên địa sắp kiếp như thế hưng lệ chắc hẳn mọi người đã biết được đến lúc đó một người gặp nạn bắt phương đến giúp như thế nào hừ hừ cái này thần n ị c h là thứ đ ồ gì chẳng lẽ ngươi còn thấy rõ liền sợ đến lúc đó đây là một cái dẫn con n g ồ i vào cuộc cặp ấy ngươi có ý tứ gì đi không có gì cách làm người của ngươi rất khó khiến người tin ngươi cái này còn chưa bắt đầu đâu kết quả trong đám người không hợp một màn đã xuất hiện mà lúc này hậu thổ cũng là h i ế p mắt lãm bẩm tiếng cười nói đạo tổ đã nói rất rõ ràng cái này thần n ị c h cũng là đem chính mình so sánh thọ săn thợ săn thích nhất là được đi săn sung sướng quá trình mà không phải cùng nhau tiến lên thần n ị c h người này mặc dù nhiều biến nhưng có một chút đó chính là kiêu ngạo như là chúng ta đều là hạng người t ầ m cao khí n ạ o sợ rằng sẽ là một trận thợ săn kịch con mồi c h ó x i ế p m g è o kịch chuột đám người nghe nói như thế sau mặc dù có chút không thoải mái nhưng vẫn cảm thấy có lý nữ hoa nghe nói như thế sau đồng dạng cũng là cười một tiếng hướng về phía hậu thổ nói nói không sai nhưng đạo tổ còn nói thần địch có thể hấp thu bất luận kẻ nào g h á m nghiệm từ đó lấy vô số hung thú bản nguyên hóa thành đối phương phục chế thể Mà thần lúc h này năm sau thái r i thanh lão à c tử nghe xong cũng là lắc đầu ngưng tiếng nói cũng không hẳn vậy thần nghịch người này tính nết như thế nào nhìn không thấu người nào cũng không biết đối phương có thể hay không trực tiếp mở ra sát kiếp mà lại cái này sát kiếp đã từ đối phương thiết lập định quy củ làm quá mức chưa hẳn không sẽ chọc cho buồn bực đối phương phải biết bây giờ âm thầm thế nhưng là còn có một tôn tồn tại khủng bố như vậy có thể làm thánh nhân cũng nói ra khủng bố hai chữ lúc bởi vậy, vậy có thể thấy mọi người chính là trí thánh nhân đối với cái này thần l ị c h kiêm kỵ chớ nói chi là âm thầm còn có một cái tồn tại hồng vân đạo h i n h hồng vân sư h i n h chỉ gặp trấn nguyên tử hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu ba người cười đi tới hồng vân nhìn thấy ba người về sau lập tức lộ ra dáng tươi cười nước đến đất n ă n đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh bình thường chúng đại năng còn vô sự nhưng ở cái này nguy hiểm thời cơ kết minh đừng nói lo lắng đối phương có thể hay không thành tâm hỗ trợ liền nói tại đứng trước tuyệt c ả n h phía dưới có thể hay không đâm lương đâu đang ngồi vị kia không phải từ máu và lửa bên trong đi ra cái kia không phải tại thời kỳ thượng cổ kinh lịch từng tràng giết chóc có thể đi đến một bước này nào có một cái là đèn đã cạn dầu không cần nói cũng biết phía dưới chỉ thấy mọi người từng cái bắt đầu kết bạn h à o hữu trí g i a o của mình cũng liền cái này h à o hữu trí g i a o còn có thể tín nhiệm phía dưới những người còn lại bọn hắn không tin được không đến trọng yêu trước mắt không có người chọn cùng đối phương liên thủ ngẫm lại cũng thế đồng nguyên m à thành tam thanh cuối cùng đều bởi vì lợi ích trở mặt thành thủ cái gọi là kết minh lại có thêm kiên định đây quả nhiên ngắn phút chốc ở giữa tử tiêu cung bên ngoài mọi người đã cũng bắt đầu lẫn nhau b a o đ o ạ n đồng d ạ n g có người lạnh lùng nhìn qua đối phương có bằng hữu tự nhiên là có thù người so như lúc này côn bằng hung á c nham hiểm khuôn mặt xuống vẹn vẹn lạnh lùng nhìn một cái tiếp dẫn sau đó liền hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía hồng hoang trở về thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn lúc này có chút do dự nhìn qua thông thiên nhưng mà thông thiên giáo chủ cũng là khinh thường lạnh hư một tiếng hóa thành một đạo kiếm khí trực tiếp đâm rách hỗn độn mà đi lập tức hai sắc mặt người càng thêm khó coi đồng dạng lộ ra một cỗ xấu hổ có một cái liền có hai cái cũng tương tự có người tính tạm thời xây dựng đoàn thể vì chính là nên đón tức sắp đến thiên địa sắc tiếp lục tục ngao ngoe vô số bóng người trở về hồng hoang lúc nhất là làm thánh nhân trở về hồng hoang trong chốc lát nháy mắt từng cái sắc mặt có chút khó coi thiên địa này sắc tiếp một khi thánh nhân vẫn lạc đều tại cần chuyển thế trùng tu nhiều nhất tại thiên đạo có dấu ấn nguyên thần bên ngoài nhiều một cái bảo hộ đó chính là có như thế một tí xíu khí vận ra thân có thể cái này có làm được cái gì à vô số đại năng cảm ứng được tin tức này sau lập tức vô số người lộ ra nụ cười chế nhạo cũng tương tự có người càng thêm cẩn thận quá khủng bố thánh nhân cũng phải bỏ mạng s á t k i ế p a một người minh hà khổ ba ba nhìn qua từng cái biến mất người hắn lập tức khóc không ra nước mắt a sớm biết như thế hắn liền nên nhiều dao hai bằng hữu làm hiện tại hắn chỉ có một người thật đô phá hoại a bất đắc gì hắn chỉ có thể trước tiên phản hồi biển máu trước hồng hoang phiêu miểu giới bây giờ phiêu miểu thế giới đã cùng hồng hoang triệt để dung hợp nhưng tương tự mọi người còn lạc ơ thích xưng là phiêu miểu thế giới bây giờ vị này là nhiều phe thế lực tể tụ a tổ vu hậu thổ dưới trướng vu tộc nữ hoa dưới trướng nhân tộc t a m hoàng thiên đình hạo tiên h cùng giao trì g ũ trang quan địa tiên nhất mạch trấn nguyên tử còn có hồng vân thiên đình linh sơn thiên ma giáo quả thực là được tể tụ một phòng nhìn xem đám người giờ khác này hồng vân trực tiếp trầm giọng nói ý ta môn hạ thế lực toàn lực xuất kích c h ấ n áp hạ giới hung thú nữ hoa nghe xong cũng là gật đầu đồng ý nói không tệ đạo tổ từng nói trấn áp hung thú có công bất luận thời điểm nào tăng thực lực lên tuyệt đối sẽ không có sai hậu thổ cũng là híp mắt ôn nhu nói trấn áp hung thú là không sai nhưng chỉ cho phép chuẩn thánh phía dưới đi chấp hành dù sao có chút quy tắc trò chơi vẫn là muốn tuân thủ đương nhiên có lẽ sẽ có người sẽ vì chúng ta thăm dò ra nhất định sẽ có c h u ẩ n thánh không chịu ngồi yên hoặc là muốn phải thăm dò một cái đúng đều q u ê n chúc mừng chân nguyên tử đạo huynh tại bên trong tử tiêu cung bước vào hôn nguyên cảnh lúc này hồng vân lập tức lộ ra dáng tươi cười chỉ gặp chân nguyên tử nghe được trực tiếp lộ ra cười khổ hồng vân đạo huynh ngươi nhưng chớ có rêu cọt bần đạo mặc dù là cười khổ nhưng chân nguyên tử n i ế t miệng lên dáng tươi cười như thế nào cũng không che giấu được đến cùng là tử tiêu cung a đạo tổ nói thần thông lúc tự nhiên thiên đạo gần nhất chân nguyên tử trực tiếp giảm bót chúc mừng trấn nguyên đại tiên bức vào hôn nguyên đại la kim tiên giờ khác này bên trong phiêu miều cung vang lên một hồi tiếng chúc mừng r i ê n g phần mình môn nhân mang tới tu vi kém nhất cũng là đại la cấp bậc dù sao yếu cũng không có tư cách tham dự trong đó vô thiên địa tàng cùng nhiên đang đám người càng là lộ ra vẻ hâm mộ liền hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu cũng là m ư ờ i p h ầ n không ngừng ao ước hồng vân sư m i n h lên phong thần bảng chúng chân linh đã trả lại có một chút đã không nghị xen vào nữa đã từng quá khứ nhưng cũng có một số người vẫn là đi bây giờ thiên đình đã là chân chính thiên đình lúc này thiên đình thực lực mặc dù suy yếu rất nhiều nhưng tương tự thực sự thành hạo thiên độc đoán thiên Đỉnh. nhìn xem hạo thiên lời nói hồng vân cũng là hài lòng gật đầu tại đây là không phải thời khắc mấu chốt không thể có mảy may qua loa đột nhiên đúng lúc này đám người s ư n g sở nữ hoa càng là nhìn qua tây phương phương hướng lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười không nghĩ tới cái này chuẩn để cùng tiếp dẫn quả thật quyết đ o á n a chỉ gặp trở về tây phương phật giáo chuẩn để cùng tiếp dẫn trực tiếp hạ lệnh tây phương phật giáo chuẩn thánh phía dưới đại năng ảo ả o đi chấn áp hung thú trước đem công đức chỗ tốt mỏ được tay lại nói quả nhiên theo tây phương phật giáo cái thứ nhất ló đầu ra về sau lập tức còn lại thế lực khắp nơi cũng bắt đầu hào hào độc thủ thấy cảnh này sau hồng vân cũng là híp mắt cười một、tiếng. xem ra chuẩn đề đây là vò đã mẹ không sợ sức như lần này thu hoạch lớn tự nhiên có thể trọng trấn tây phương phật giáo hậu thổ lúc này lại là sắc mặt có chút n g ư n g trọng trầm giọng nói một trăm năm về sau bất chu sơn thuế biến sắp đến đến lúc đó sẽ gặp không cho phép bất luận kẻ nào cảnh giới vu yêu hai tộc sẽ gặp từ bất chu sơn cùng tinh thần đại hải đi tới thần nghịch là thật muốn phải đi săn hồng h o a n g a không thể không nói cái này thần nghịch quả thực là được công vọng thậm chí đã là không kiêng nệ gì cả đối với tên địch nhân này hồng vân cũng là tràn ngập kiếm kỵ vị này cũng không phải ngày xưa lợi ích khí vận tranh đầu a mà là thật việc quan hệ sinh tử không nói càng hoàn toàn là một cái xa lạ địch nhân a núi côn đồn đại ca cái này đều đến lúc nào cái này thông thiên làm sao còn như vậy hôm trướng lúc này nguyên thủy thiên tôn một mặt phẫn nộ hung hăng v ô bàn đại hống mà một bên thái thanh lão tử cũng là sắc mặt khó coi cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu yếu đớt nói bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo đảm thông thiên một người chưa chắc là chuyện xấu trước nhìn c h ầ m g c h ẳ n điểm thật muốn có cái một phần vạn lại ra tay tam thanh là bởi vì lợi ích khí vận tranh giành bất hòa nhưng kia cũng là tại bọn hắn là thánh nhân thân phận của bất tử bất diện bên trên mà bây giờ cái này hỗn độn ma thần nhưng là muốn tàn sát thánh tồn tại a. càng là cả gan làm loạn tại tử tiêu cung đối hồng hoang toàn bộ thiên địa t u y ê n chiến có thể thấy được nó khủng bố nếu không phải đạo tổ có thể hợp thiên đạo chỉ sợ cái này bên trong sát kiếp còn sẽ xuất hiện một cái hồng quân thánh nhân đến tàn sát thương sinh nhị đệ trước chớ hoảng sợ có chuyện cũng là chúng ta hiện tại cần chuẩn bị đó chính là vu tộc huyết tế rèn đúc pháp không thể không nói tại mất đi đủ loại linh bảo về sau bọn hắn rất nhiều người lúng túng phát hiện trong tay mình thật đúng là một món tiện tay bình khí phiêu m i ê u thế giới thiên đ ỉ n h lúc này mới thiên đình lang tiêu bảo điện bên trên hạo thiên ngọc đế lại không thể quá khứ tùy ý, ngược lại là toàn thân lộ ra một cỗ trước nay chưa từng có uy nghiêm trực tiếp nhìn chúng thần xuống quả thật có cỗ chúa tể thiên địa khí thế khải bẩm ngọc đế hạ giới hung thú làm loạn thế gian vô số sinh linh thảm tao tàn sát ta thiên đình làm xuất binh hàng yêu trừ ma mới có thể hiện lộ rõ ràng thiên uy hạ o đẳng thái bạch kim tỉnh xem như hạo thiên tâm phúc tự nhiên là cái gì cũng biết lúc này toàn thân lộ ra một cỗ quang minh lẫm liệt giống như lại nói hắn cái này có thể đều là vì thiên địa a mà sớm đã có kế hoạch hạo thiên ngọc đế trực tiếp trầm giọng q u á t to lệnh tư pháp thiên thần dương tiễn cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn văn trọng xuất lĩnh thiên binh thiên tướng hạ giới hàng yêu trừ ma tuân giờ khác này thiên đình có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng a chỉ gặp nam thiên môn chỗ rộng mở phía dưới đe nghịt n vô số thiên binh thiên tướng cơ hồ không có phần cối u không ngừng nối đuôi nhau ra đầy đủ ra nửa ngày mới vừa rồi không thấy bóng dáng bên trong giao chỉ lúc này ngọc đế một mặt phiền một nhìn xem c h ố n g rồng thiên đình không khỏi cảm khái nói sư mượn a trước kia thiên đình ta liền không nghĩ quản hiện tại thiên đình cũng là càng xem càng thuận mắt còn chỉ lo chỗ nào làm không tốt nghe nói như thế sau giao chỉ vương mẫu lập tức cười khúc khích tức giận nói sư minh trước kia thiên đình cũng không phải chúng ta chúng ta đều biết mất quá là tính tạm thời thay trường quản Tự n hai i ngươi ê n t l ề người k h ô n chú ý, hiện tại cái chúng khác hiện thiên đình mới phải chúng ta thiên đình, tự nhiên khác biệt. Ha ha, ý, tại mới biệt. này vẫn ta tự là s mội mới một muộn cảm cảm mình một làm tâm nói có lý, hiện tại thiên đình mới phải chúng ta nhà. Nói tới chỗ này, lúc thiên ngọc đế càng là một hồi phiền muộn cảm khái nói, ta hiện tại cuối cùng là hiểu thành cái gì những sư huynh kia khai phái giác, nhiên Hai đình chúng nhà. này ngọc càng cùng thành những huynh tông thành tràng hoàn toàn nhà đến, không nữa n có chỗ lúc được lý, là là lập lập là hạo ta ta tay tự ta. đạo đế đau gì g sau ra sư ư nhìn như nhẹ nhõm nhưng rất rõ ràng vẫn là lộ ra một c â u nghiêm trọng Cuối cùng giao chỉ cẳng lắc mẫu đầu giao dài nói, thiên vương lần này thiên địa thở là sư á thánh t quét thiên kiếp nhiên liền ngoại quả cản hồng hoang thiên địa. Liền thánh nhân cũng ngoại lệ. Hy vọng n hy là lệ, g địa, ờ i tiếp tục tại cái、này. thiên ta thể tục sau ngày còn này định có muội ở hạo thiên ngọc đế thật sâu nhìn một cái nhà mình sư muội lập tức lộ ra dáng tươi cười biết về sau hội bản đảo liền chính chúng ta người muốn dùng là được có hồng vân sư minh cũng có nữ hoa cùng hậu thổ hai vị sư tỷ tây phương hai vị sư minh như lại nghĩ mang theo phật môn người tới cọ vậy liền để bọn hắn đi yêu hoàng thượng cổ thiên đình đi nghe được cái này trêu trọc lời nói về sau giao chỉ vương mẫu càng là cười khúc khích sư minh a sư minh ngươi đây là tại nói tâm ta đau cái kia bàn đảo không được ha ha không phải sư m ộ i đau lòng là sư h i n h đau lòng a lúc này hạo tiên cũng là bông ra nói càng là một mặt tức giận bất bình sư m ộ i à, ngươi là không biết cái này bàn đảo l i n h căn vốn chính là lao ra ban cho chúng ta chúng ta lòng tốt mời các sư h i n h đến đây kết quả ngược lại tốt trừ hồng vân sư h i n h cùng nữ hoa hậu thổ sư tỷ số ít mấy người bên ngoài cái kia để mắt chúng ta cả đám đều cảm giác đ ê n chuyện đương nhiên người ta chân nguyên tử sư h u n h đều còn biết lấy nhân xâm q u ả hắn lễ ngươi xem bọn hắn đâu từng cái xem t h n g người lần này xem bọn hắn làm sao bây giờ Về sau cái năm à y hội chúng h lại bản đảo chúng ta đóng cửa lại đến, cửa c ta trăm linh k hai chinh t không cùng làm một i rèn chiến thiên địa các phương mây di chuyển trong hồng hoang tất cả cái thế lực bắt đầu xuất động tại tam giới bắt đầu chạm yêu trừ ma bây giờ hung t h ú phần lớn bất quá là năm bẻ bảy mà thôi tự nhiên không sánh bằng có tổ chức có kỷ luật thế lực khắp nơi ba chư thiên thế giới cũng là toàn bộ nằm ở thiên cơ hỗn loạn hình dạng n h lưu lại một điểm chân linh tại riêng phần mình trong thế giới đến mức sợ hung thú tàn sát thế giới cái này ngược lại sẽ không phát sinh dù sao bọn hắn lưu lại điểm này chân linh cũng coi là ý thức của mình liệt tương đương với tiểu thế giới chính mình còn có thể ảnh hưởng đến thiên đạo nhiều nhất trong tiểu thế giới phát sinh một trường hạo kiếp thôi hông thú xuất hiện là kiếp cũng là cơ d u y ê n chứ thiên tiểu thế giới có thể hay không tiến hóa cũng toàn bộ nhờ cái này hông thú hông hoang chủ thế giới mỗi thời mỗi khắc hồng hoang đều tại khuất trường hoặc là nói lộ ra nguyên bản hồng hoang thiên địa tướng mạo đồng dạng bất chu sơn đang rung động phát ra tiếng tim đậm giống hồng hoang khắp nơi trên đất khắp nơi cơ hồ đều là hông thú chiến trường nhất là thời kỳ thượng c ầ ngươi căn bản không biết vẫn lạc nhiều ít sinh linh nếu là trực tiếp bị đánh hồn phi phách tán nhục thể mẫn diệt còn dễ nói nhưng vẫn là có thật nhiều đều là trốn ở bên trong động phủ của mình dưỡng thương lúc cuối cùng không c h ỉ mà chết còn có rất nhiều đột phá mà chết mượn nhờ huyết nhục tinh hoa vô số h u n g thú giữ tợn ngửa mặt lên trời thét dài xuất thế nghiệp trướng chỗ nào đi chỉ gặp một thân ngân giáp tư pháp thiên thần dương tiễn chọn mắt nhìn trong lòng bàn tay ba mũi hai lưới đao thần phong lập lòe sắc bén k i a sáng trắng mà qua mà đối thủ thì là một đầu sáu tay con vợn bộ dáng hung thú, cũng không biết dương tiễn có phải hay không trời sinh cùng con vợn có duyên vợn giống giống hông thú nhục thể không kém vu tộc mặc dù không có linh trí nhưng trời sinh chính là vì r ế t chóc mà sinh không sợ sinh tử càng là thiên tính xào trá càng là lệnh hồng hoang vô số người nhức đầu không thôi h u n g thú cũng không phải là một khối m ặ t người nắm m ị vắt ngược lại là một cái xương cứng nhất là tại không địch lại phía dưới sắp gặp tử vong lúc cơ hồ đều chọn tự bạo đồng quy vô tận chỉ cần số ít người có thể dựa vào pháp bảo đem đám h u n g thú này thu p h ụ chém r ế t không chỉ chỗ này hồng hoang thiên địa khắp nơi đều là thế lực khắp nơi cơ hồ đều rất có ăn ý tận lực đem chiến trường lựa chọn tại bình thường sinh linh bên ngoài địa phương càng hoặc là nói chém rét hông thụ tại chiếm cứ mới địa bàn dù sao cái này hồng hoang là c hầu ca n g ư ơ i c h ầ m một chút một tòa đầy trời máu tươi trên tiên son lúc này tôn nộ g không một mặt giữ tọn vùng trong tay như ý kim cô bồng cây gậy bên trên máu tươi bay xuống sau lưng thì là tướng mạo lộ ra vẻ giữ tuần chư bát giới lúc này chính đại âm thanh la hét mà xa ngộ tỉnh cùng tiểu bạch long cũng là quen thuộc tùy ý đi tới mà lúc này tôn nộ g không toàn thân lông khi nhiễm máu tươi cũng là tùy ý một vòng lộ ra nụ cười giữ tọn nhìn qua nơi xa vô biên vô hạn thiên địa ngốc tử cái này liền nói ngươi nói hồng h o a sao vừa mới kinh lịch một trận huyết chiến sau đó chư bát giới có chút chật vật người đi tới cũng là không cao hứng hử t h u ậ n nhà mình hầu ca ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn qua mênh mông vô bờ thiên địa sau đó nhìn thấy nhà mình hầu ca cái kia cảm khái bộ dáng sau hắn cũng là lắc đầu thở dài khí hầu ca cái này chân chính hồng hoang lão chứ cũng chưa từng thấy qua chỉ là nghe qua một chút nghe đồn nói lên cổ hồng hoang chính là trời tròn đất vông mênh mông vông n ẩ n đi tới tiểu bạch long cũng là gãi đầu hiếu kỳ nói khi còn bé ta nghe phụ vương nói qua chỉ riêng đông hải lớn liền hắn cũng không biết trong bốn người chỉ có s a ngộ tịnh một mặt chất phác cười vào đầu có thể nếu là không có trên cổ mang một chuôi đầu lâu liền tốt hơn rồi mà tôn nộ g không một đôi h ỏ a nhãn kim tinh cũng là trực câu câu nhìn qua nơi xa hắn chưa từng có giống như bây giờ tràn ngập vô tận hiếu kỳ thiên địa này bí mật nhiều lắm nhiều đến hắn cảm thấy mình như là một con kiến hôi hầu ca ngươi cũng đừng mù nhọc lòng lao chư nghe qua thời kỳ thượng cổ chỉ riêng bất chu sơn sự hùng vĩ một cái đại la kim tiên mệnh gần chết tới mây bay quấn một vòng đều cần không biết bao nhiêu năm cái này hồng hoang thiên địa lớn đến căn bản là không có cách tính toán nghĩ đến chỉ có thánh nhân mới hiểu đi rất rõ ràng trong đám người chư bắt giới tri thức là u y ê n bắt nhất điểm nghe được chư bắt giới lời nói sau tôn nộ không cái kêu họa nhãn khiếp ha ha lào chư ngươi cái này cô lậu quả văn đi, nhắc tới thượng cổ bí văn à, ngươi phải hỏi một chút vô c h i k ỳ mới đúng phải biết chúng ta cái này một đám người bên trong cũng liền vô c h i k ỳ là từ thời kỳ thượng cổ sống sót lúc này kỳ dư đỉnh núi bên trên cũng lộ ra từng bóng người chính là tây du trên đường lúc bọn hắn gặp phải từng cái yêu vương bây giờ cũng là thiên ma giáo người nói chuyện chính là sư đà lĩnh bên trong bạch tượng yêu vương lúc này một mặt dáng tươi cười nói xong từng cái thân ảnh chậm rãi xuất hiện toàn bộ đều là tây du trên đường quỷ như lai thiên ma giáo thu nạp dưới tay trong đó đồng dạng hầu tử cách ăn mặc bộ dáng vô tri kỳ rất rõ ràng càng thêm trầm ồn đám người quăng tới ánh mắt hỏi thăm lúc hắn cũng là lộ ra vẻ cười khổ bạch tượng ngươi quá để mắt ta sống được lâu không nhất định liền biết nhiều thượng cổ hồng hoang bí mật nhiều lắm nhiều đến liền thánh nhân cũng không dám nói toàn bộ biết được h ú n g chi chỉ là ta một cái xích khảo mã hầu chúng yêu vương tập kết phía dưới cơ hội là lấy tôn ngộ không chứ bát giới s a ngộ tỉnh tiểu bạch long còn có sư đà lĩnh tam a vô c h i kỳ cùng bọ c ạ tình những thứ này cường đại yêu vương làm chủ như hôm nay động đất khua xuống thế lực khắp nơi đều rất có ăn ý lựa chọn không có can thiệp lẫn nhau dù sao hồng hoang bầu trời như thế l ó n chúng ta người nào cũng không khai gây người nào trước chiếm địa bàn làm chủ chờ vượt qua trận này sát kiếp rồi nói sau vô chỉ kỳ cái này hồng hoang lớn bao nhiêu cũng coi là bí văn sao lúc này chư bát giới cũng là vô cái bụng cười một tiếng một đám yêu vương cũng là hào hào đều căng tới ánh mắt tò mò vô chỉ kỳ tại ánh mắt của mọi người xuống không khỏi lộ nợ một nụ cười khổ sau đó lắc đầu thở dài nói thượng cổ hồng hoang lớn bao nhiêu cái này thật không biết hiểu ta đến là từng nghe nói một món nghe đồn các nghe một chút là、được. ta cũng không xác định là thật giả chỉ gặp vô số người quăng tới ánh mắt tò mò vô chỉ kỳ cũng là phiền muộn trong hai con ngươi càng là lộ ra một c ô hướng tới vẻ yếu đ ớt nói thượng cổ hồng hoang thời kỳ nghe đồn yêu sư côn bằng hóa ra chân thân truy sát một vị đại n ă n g lúc tại bắc hải phía trên đầy đủ truy đuổi trên trăm năm có thể vẫn không có đi ra bắc hải một chỗ lập tức trong đám người cơ hồ đều hai mắt một động cái này gọi cái gì sư đả lĩnh thanh sư vương nhìn thấy đám người mê man ánh mắt sau lập tức khinh thường nói bắc minh có cá tên là côn côn lớn không biết nó m â ngàn dầm vậy hóa mà làm chim tên là bằng bằng lưng không biết nó mấy ngàn dặm vậy đây chính là hình dáng yêu sư côn bằng mà yêu sư côn bằng danh s ư n g hồng hoang thần tốc trước mười cũng không phải hầu tử ngươi cái này một cái bổ nhào cái gọi là cách xa vạn dặm chính ngươi ngẫm lại đi chỉ một cái bắc hải yêu sư côn bằng cái này các đại năng quanh đi còn lại mấy trên trăm năm đều không đi ra bắc hải một chỗ mà bắc hải cùng toàn bộ hồng hoang so sánh phía dưới chính ngươi nghĩ đi lập tức chúng yêu vương ả o hào hít vào một ngụm khí lạnh khiếp sợ không thôi cái này thượng cổ hồng hoang địa vực vậy mà như thế đón thật là khủng khiếp như thế thời kỳ thượng cổ danh xưng xưng bá thiên địa vũ yêu hai tộc thời kỳ toàn thịnh lại lợi hại đến mức nào mắt xuống hồng hoang lại xuất hiện nghe nói ít nhất phải so thời kỳ thượng cổ còn muốn một vòng to cái này một vòng khu vực được xưng làm an hoang vô chỉ kỳ rất rõ ràng biết được sự tình muốn so những người khác nhiều một chút lập tức chư b á t giới không khỏi đi chép miệng lên miệng đến c h ậ t c h ậ t ta dọn cái ai ra địa bàn lớn như vậy ngày sau cũng còn làm gì quyết đấu sinh tự a đến lúc đó lao chư chiếm cứ hơn mây vạn cái đỉnh núi một ngày đổi một cái động phủ đi ngủ một năm trôi qua đều không mang giống nhau khá lắm chư b á t giới một câu nói kia nhất thời làm chúng yêu hào, hào im lặng tôn nộ không càng là không cao hứng chừng mắt liếc chư bắt giới ngươi cái này nóng tử như thế nào liền chút tiền đồ này hầu ca cái này còn gọi không có tiền đồ sao vậy ngươi nói một chút cái gì gọi là có tiền đồ lập tức chư b á t giới buông tay bộ dáng không chỉ nhìn qua tôn nộ g không càng là còn nhìn c h u n g quanh chúng yêu vương bọn hắn từng cái cũng đều nộm không được đúng vậy à địa bàn lớn như vậy c h ứ n cứ mấy chục ngàn cái đỉnh núi tựa hồ cũng không phải sự tình à. đúng lúc này một đạo ma khí lấp lóe xuống tới đến đám người trước người nhìn thấy cái này thân ả n h quen thuộc về sau lập tức chúng yêu hào hào lộ ra vẻ cung kính cùng nhau ôm quyển quát o bãi kiến ma tổ sư phụ tôn nộ không chư bắt giới sang nộ tịnh còn có tiểu bạch long tổ bốn người t h i quen kêu lên sư phụ người tới chính là đường tam táng quỷ như lai chỉ chẳng qua hiện nay là một đạo hư ảnh thôi lúc này quỷ như lai h ỉ nộ không lộ nhìn chung quanh đám người một cái sau bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hơi điểm nhẹ đầu thế lực khắp nơi bên trong các ngươi không ngừng mạnh nhất nhưng cũng không t í n h y ế u nhất đến tại các ngươi nghi vấn trong lòng bản tọa hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết thiên địa s á t k i ế p h u n g thú chẳng qua là vừa mới bắt đầu dưới mắt các ngươi chiếm cứ địa bàn bất quá là các ngươi sân chơi thôi đồng dạng h u n g thú cũng không có chân chính bắt đầu phát động tiến công dưới mắt các ngươi gặp phải hông thú bất quá đều là một chút rơi lạ tả tại trường hạo kiếp này bên trong các ngươi phải nhớ cho ký một điểm đây bất quá là vừa mới bắt đầu món ăn khai vị đã có không ít hung thú bị tụ tập lại tức sắp đến thiên địa hạo kiếp phía d ư ớ i thánh nhân cũng không thể trốn tránh bởi vậy các ngươi cần tại các ngươi địa giới nói tới chỗ này lúc quỷ như lai càng là ngưng trọng đưa tay phía d ư ớ i nháy mắt xuất hiện một cái hồng hoang địa đồ hư ảnh cực lớn hồng hoang như thực chất pháp xuất hiện tại trong mắt mọi người nhưng tôn nộ không nhìn thấy cái này hồng hoang địa đồ vậy mà tại mỗi giờ mỗi khắc không ngừng ra bên ngoài quyết trường không khỏi lộ ra vẻ nghỉ hoặc sư phụ cái này hồng hoang chẳng lẽ vẫn k u y ế t chương biến lớn sao đám người đồng dạng dâng lên một nỗi nghỉ hoặc mà quỷ như lai cũng là l bây giờ thiên địa còn không có lộ ra hởng hoang chân chính diện mạo theo theo tốc độ này còn phải cần m ộ ư ơ i năm mới có thể hiện lộ ra hởng hoang toàn bộ diện mạo còn lại chín mươi năm mới phải hởng hoang khuyết trương man hoang địa giới sau một khắc quỷ như lai hơi điểm nhẹ nháy mắt xuất hiện một cái đỏ vòng phát h ỏ a xuống tới trực tiếp đem t r u n g châu một vùng cho vòng đi vào nhìn đám người lộ ra v ẻ n g h i hoặc chỉ gặp quỷ như lai sắc mặt nghiêm túc nhìn qua đám người trầm giọng nói như đổ chỗ bày ra khoảng cách bất chu sơn gần nhất địa giới linh khí càng thêm nầm đậm lấy vòng tròn ra bên ngoài chính là vạn tộc thế lực khắp nơi chỉnh phạt nơi lấy trung châu vì pha vi hiện lên hình quạt trải ra khuy đây quả thực là trực tiếp phân chia dính dính phương hương A, đồng thời đem toàn bộ hồng hoàng cho vòng đánh dấu rõ ràng ma thần chiến trường lựa chọn theo quỷ như lai giải thích xuống đến về sau đám người hào h ả o chấn kinh càng là một hồi tê cả ra đầu cái này quá mức khủng bố tựa hồ đem toàn bộ thiên địa đều hóa thành một trò chơi bọn hắn còn chưa có tư cách biết bây giờ hồng hoàng đã trở thành bãi săn đồng dạng quỷ như lai cũng nhìn ra đám người chấn kinh hắn không khỏi trầm giọng nói một trăm năm các ngươi chỉ có trăm năm giết tàn sát hung thú chiếm cư tiên sơn đ ộ n phủ hung thú đại biểu cho chính là khí vận công đức t r ă m qua sang năm hồng hoàng sẽ nên đón chân chính thiên địa sắc tiếp cái này một trăm năm hồng hoàng thiên địa từ chư thánh cùng thiên địa đại năng cung ước định t r ă m qua sang năm chính là chư thánh cùng chư thiên đại năng đi săn chiến trường v h o a n h thoáng một cái trực tiếp làm bọn hắn càng là khiếp sợ không thôi bọn hắn bây giờ là không có chút nào biết thiên địa này xảy ra chuyện gì hắn là chư thánh muốn khai chiến vẫn là thượng cổ chư thiên đại năng muốn khai chiến rồi tu vi bất quá bọn hắn tự nhiên cũng không biết biết được chỉ gặp quỷ như lai hư ảnh từng bước tiêu tán trước khi đi nhìn qua đám người lưu lại một vòng ý vị thâm trường thân sắc hạo kiếp đồng dạng cũng là cơ duyên tóm được liền bắt lấy thần địch đem toàn bộ hồng h o a n g xem như bãi săn chuẩn bị đi săn chư thánh cùng đẩy trời đại năng mà bọn hắn liền liên thủ cũng đồng dạng đem cái này thiên xem như bãi săn lấy bọn hắn tiên thiên tri linh tiêu ngạo xưa nay sẽ không cho phép bị người xem như con mồi đi săn dù cho là hỗn độn ma thần cũng không ngoại lệ bởi vậy bọn hắn chư thiên đại năng liên thủ chế định cái này quy hoạch như là kim tự tháp đem toàn bộ hồng hoàng cho phân ra đến khu vực bọn hắn không thể còn chưa khai chiến trước chính mình người đấu bởi vậy trực tiếp liền đem toàn bộ hồng hoàng cho phân chia một lần trước quét sạch cái này bãi săn làm ra một cái chính bọn họ sân bãi lặng chờ một trăm năm sau đi săn mở ra theo quỷ như lai hư ảnh tiêu tán về sau nơi xa một mảnh lít nha lít nhít tiên vân mà đến chỉ gặp cầm đầu chính là thiên đình tư pháp thiên thần dương tiễn dương tiễn ngươi đây là đại biểu cho thiên đình đâu còn là nhân tộc đâu nhìn ngươi tới về sau lập tức chư b á t giới không khỏi trêu chọc dương tiễn còn không nói gì chỉ gặp hao tiên k h u ể n trực tiếp bất mãn chừng mắt l i ế c chư bắt giới không cao hứng hết lên chư bắt chủ nhân nhà ta tức đại biểu tiên h đình cũng tương tự đại biểu nhân tộc hồng vân nữ hoa hậu thổ hạ tiên h giao chỉ trấn nguyên tử d i ớ i trướng thế lực khắp nơi cơ hồ đều tập kết tại một chỗ hướng phía một cái khu vực xuất phát tự nhiên là phát h ỏ a ra khu vực cùng thế lực khác trước không xâm phạm lẫn nhau cái đồ chơi này cũng không phải nói người nào chiếm cứ bao lâu lấy được chỗ tốt nhiều à cái này thế nhưng là cùng hung thú chém giết người ta hung thú cũng sẽ không nông chiều ngươi chơi không lại liền tự bạo mới vừa rồi còn khắp nơi trên đất vết máu núi sông theo thời gian trôi qua phía dưới cái này hung thú huyết nhục vậy mà tầm bồ thiên điện nơi xa càng là có hai đạo sát khí tận trời nhân tộc khí vận chỉ gặp một c ố đập vào tần cơ hiệu một c ố khác thì là thương chính là cái kia tần thủy hoàng danh chính bây giờ uy nghiêm xuất lĩnh lấy tiên tần bắt đầu chỉnh phạt hung thú chiếm cứ địa bàn một đoạn khác thì là phong thần thời kỳ thương vương đế tân lần nữa mặc giáp trụ lên chiến trường đại biểu cho nhân tộc xuất trinh thiên đình địa tiên nhất mạch còn có địa p h ủ thế lực đại thừa phật giáo các loại một đám thế lực cơ hồ đều là vững bước đầy tới chương năm trăm linh ba minh hà không ban vương hồng hoa người của các phe thế lực lao ra bắt đầu rét hung thú tụ khí vận cái này thật thua thiệt à nhìn xem bọn này bắt con giết hung thú chúng ta còn tại bất chu sơn c h ấ n áp vu tộc các huynh đệ nhìn đều rất thấy thèm a rất rõ ràng mặc dù lúc này vu yêu hai tộc còn không có cách nào đều đi ra dù sao cái này bất chu sơn cùng tinh thần đại hải liền kém một bước cuối cùng bọn hắn đều đang đợi lấy thời khắc cuối cùng yêu tộc bên trong rất rõ ràng là đông hoàng thái nhất xuất lĩnh lấy không nhiều yêu tộc ra tới nhưng dưới mắt thiên đ ỉ n h cũng là rất nhức đầu a ba mươi ba trọng thiên cũng đều tại riêng phần mình ẩn nuôi mình hung thú vậy mà bản năng bắt đầu phong bế vũ tộc là được đế giang t r ư ớ c ra tới lúc trước may mắn u minh địa giới bên trong lưu lại không ít vũ tộc nhưng mà muốn nói trong thiên địa này o á n khí cường thịnh nhất địa phương khẳng định như vậy cái thứ nhất nghĩ tới là u minh địa phủ ngươi không thể nói là o á n khí nặng nhất đi nhưng tuyệt đối có thể nghĩ đến nơi này dù sao vô số hoan hồn lệ quỷ qua nhiều năm như thế còn có biển máu lúc này minh hà lão tổ mới gọi một cái biệt khuất à biển máu quả thực bị mẹ nó hại hiện tại để người ngoài vừa nhìn đây quả thực là h u n g thú hang ổ a nhất là trong biển máu càng là đang nổi lên một cái kinh khủng hùng thú hắn người hiện tại đều tê dại không có cách xuống chỉ có thể đến địa phủ cứ viện Lúc, đạo luôn hồi điện. lúc này đế g i a n g một mặt khó chịu vu yêu hai tộc nhiều năm như vậy chấn áp bất chu cùng tinh thần đại hải mặc dù hoàn toàn tương đương với cảm ngộ thiên đạo hẳn là yêu tộc cảm ngộ thiên đạo vu tộc thì là cảm ngộ thần t h ô n g đồng thời rèn luyện thân thể vu yêu hai tộc qua nhiều năm như thế thực lực không giảm ngược lại tăng nhất là vu yêu hai tộc thủ lĩnh càng là không thể nào kém cỏi từng cái đều bước vào hồn nguyên cảnh dù sao lúc trước bọn hắn vu yêu hai tộc chỉ riêng chấn áp thiên địa lúc công đức là đủ bước vào hôn nguyên chớ nói chỉ là nhiều năm như vậy ma luyện xuống tới thậm chí thiên đạo cũng sẽ ở phía sau hỗ trợ dù sao vu yêu hai tộc càng mạnh hồng hoang thiên điệu tốc độ tiên hóa càng nhanh đây cũng là vì sao đông hoàng thái nhất xuất quan là được hôn nguyên lục trọng tiên h mỗi tử ngươi nói cái này thần nghịch phách lối như vậy đến lúc đó chúng ta vu tộc nhưng muốn gặp gỡ ngay tại để giang một mặt khó chịu phát ra bực tức lúc đột nhiên cảm ứng được cái gì lập tức biên sắc hóa thành một bộ b á khí lãnh ngạo bộ dáng đâu còn có vừa rồi lắn mồm dáng vẻ một màn này nhìn một bên hậu thổ cũng là nhức đầu n h ư mày vu tộc bị giam thời gian dài như vậy cũng là nhanh ngạyên không trách đế giang như vậy lắm mồm hậu thổ nương nương minh hà cầu kiên lúc này đại điện bên ngoài minh hà đâu còn có đã từng một phương láo tổ khí thế ngược lại lộ ra một cỗ tất h hồn lạc phách cảm giác một màn này càng là lệnh hậu thổ s ư n g sở không khỏi đưa tay ở giữa điện cửa mở ra b á i kiến hậu thổ nương nương, đế giang tổ vu nhìn thấy trong cung điện hai người lúc minh hà vội vàng chắp tay thi lễ hành lễ mà đế giang lánh nặng hơi điểm nhẹ đầu nhìn một bên hậu thổ l i ế c một cái lúc này mới đối lấy minh hà tiếng cười nói nguyên lai là minh hà đạo hữu a không biết đạo hữu đến có chuyện gì a xưa nay h n trọng cầu một thoát minh hà giờ khắc này cũng là trực tiếp t à n đầy càng là lộ ra một vòng lần này minh hà chính là đến cầu cứu minh hà không hổ là có thể cầu nhiều năm như vậy đại n ă n g a cái gì mặt mũi tính là gì nên túi đầu thời điểm liền được túi đ ầ u a rất được cầu đạo tăng vội hậu thổ cũng là xứng sở hắn là thật không nghĩ tới minh hà quỳ nhanh như vậy a cái này còn cái gì cũng không có phát sinh nhưng mà chỉ thấy minh hà mặt cười khổ lắc đầu nói hậu thổ đạo hữu không phải là ta minh hà mất mặt ta thực tế là biển máu r a việt lớn ta hiện tại đã vòng quanh tu la nhất tộc trốn là tình huống như thế nào vậy mà có thể làm minh hà lao tổ dùng một chữ trốn đâu mà một bên đế g i n g nghe nói như thế sau lập tức t r o mày trầm giọng nói minh hà chẳng lẽ là người gặp thần địch hoặc là người man i ệ m giờ khác này minh hà khóc không ra nước mắt nói đ ế giang tổ vua à nếu là gặp được hai người này đến tốt rồi gặp được thần địch trực tiếp liền trụp c h ế t ta ta cũng không cần như vậy c h ấ n kinh man i ệ m bất quá là cùng b ả n thể giống nhau như lúc như thế nào lại lệnh ta kinh hoàng liền hang ổ đều ném thực tế là biển máu xuất hiện việc lớn có thể đem đã nửa bước hôn n g u y ê n c ả n h minh hà bị hù liền hang ổ cũng không dám về còn trực tiếp đóng gói tu la nhất mạnh trực tiếp trở tới có thể thấy được việc này lớn đến bao nhiêu hậu thổ nhữ mày phía dưới lúc này hai đạo ánh sáng lấp loe sau đó chỉ gặp hồng vân cùng nữ hoa hai người xuất hiện hồng vân m ộ i phu đến vừa tới đến u minh địa giới kết quả chạm mặt liền nhìn thấy đế g i a n g cái k i a lãnh ngạo hô hào mỗi phu nhất thời làm hồng vân không còn gì để nói một bên nữ hoa càng là lộ r a trêu tức dáng tươi cười minh hà đ ạ o hưu có thể đưa ngươi sợ đến như vậy chắc hắn biển máu này thật đúng là giá việc lớn giờ khác này nhìn thấy nữ hoa còn có hồng vân hai vị thánh nhân sau khi xuất hiện lập tức minh hà lộ ra nụ cười khổ sở chỉ mình nói biển máu có đại khủng bố có thể ta hiện tại cái gì cũng không biết không biết giờ khác này đám người hào hào khiếp sợ nhìn qua minh hà phải biết minh hà bây giờ có thể nói là nửa b ư ớ c hồn nguyên đại n ă n g a bây giờ vậy mà nói một câu không biết đối mặt đám người kinh ngạc ánh mắt minh hà quả nhiên là khóc không ra nước mắt ta hồng vân đạo hữu biển máu này rõ ràng có cái gì ta hiện tại thật không biết ta thật giống thật giống như ta căn bản không có những ký ức này nhưng lại vẫn cứ sợ hãi chỉ biết là biển máu có đại khủng bố giờ khác này đám người cuối cùng lộ vẻ xúc động chỉ gặp n ữ hoa hậu thụ thậm chí hồng vân còn có đế giang bốn người đều n h ữ n mày lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng minh hà bộ dáng này không giống l à bộ a biển máu đến cùng có chuyện kinh khủng gì dĩ nhiên khiến minh hà lao tổ vẹn vẹn chỉ có một cái sợ hãi cảm giác liền bị hù trốn thoát liền hang ổ của mình đều không cần quan trọng hơn chính là minh hà lao tổ vậy mà cái ý đều không được nhớ kỹ đây mới là mấu chốt nhất tồn tại à. u minh địa giới trừ quỷ môn quan bên ngoài giữa thiên địa chỉ có cùng biển máu tương liên biển máu một khi có sai lầm u minh địa giới không ổn định giờ khác này hậu thổ không khỏi trầm giọng nói ra một cái vấn đề mấu chốt mặc dù biển máu không có quan hệ gì với bọn họ nhưng cùng u minh giới có quan hệ a vẫn là trọng đại quan hệ mỗi tử việc này chỉ sợ không hề tầm、thường. xem như vu tộc thủ lĩnh đế giang sau khi nghe xong trực tiếp nhũ mày không khỏi trực tiếp trầm giọng nói m u ộ i tử biển máu làm nhanh chóng dò xét cha rõ ràng thực tế không được liền đem biển máu phong ấn u minh địa giới là chúng ta v u tộc đặt chân thiên địa cây không thể sai sót hậu thổ nghe xong cũng là gật đầu nói đại ca ngươi toạ c h â n u minh nhìn c h ầ m c h ầ m quỷ m u ô n quan biển máu ta đám ba người đi trước dò xét một phen dứt lời về sau nữ hoa cùng hồng vân hai người cũng là híp mắt hơi điểm nhẹ đầu hai người bọn họ cũng là hiếu kỳ biển máu này đến cùng có cái gì đại khủng bố sự tình dĩ nhiên khiến minh hà thành như thế mà minh hà muốn nói điều gì lúc đột nhiên nhìn thấy hồng vân ánh mắt kia về sau lập tức bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài khí gật đầu nói ta dẫn đường lúc đầu hắn không muốn đi bất quá nhìn thấy hồng vân ánh mắt minh hạ không khỏi chỉ có thể kiên trì gật đầu lúc này nội tâm của hắn cũng là thật sâu hoài nghi mình mình rốt cuộc là nhìn thấy cái gì kinh khủng đ ồ vật vậy mà có thể đem hắn bị hù liền trở về biển máu lá gan đều không có biết q u ấ t x i n đủ. mặc dù hắn biết m ì n h cậu nhưng thượng cổ đại năng kiêu ngạo vẫn phải có có thể vẹn vẹn một cái gì đó đều không nhớ rõ liền một cái sợ hai ấn tượng vậy mà liền bị hù hắn không dám trở về nếu không phải trước mắt có hưng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba vị thánh nhân hắn còn thật một điểm lực lượng đều không có a mà hưng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người cũng là hiếu kỳ minh hà lao tổ mặc dù cầu một chút nhưng cũng không thể điểm ấy cốt khí đều không có a tự a hồ chuyện này có chút không đúng biển máu lại xưng là u minh huyết hải nơi đây cùng u minh địa giới tương liên sóng máu quân quận tôn cá không thể chim trùng không đến tự a hồ thiên địa lệ khí tất cả đều tụ tại nơi này đập vào mắt biển máu vẫn là trước sau như một lăn lộn không có nửa điểm chỗ không đúng muốn nói chỗ không đúng như thế cũng chính là tự hồ biển máu này thành hung thú hạ ồ sư đệ nơi này có chút không đúng lúc này hậu thổ hơi k h ẽ cau mày nhìn qua biển máu lộ ra một cổ vẻ mặt nghiêm trọng mà hồng vân cũng là hơi h í p mắt lại nữ hoa càng là cười lạnh chậm rãi từ bên hông cầm một thanh cực lớn màu vàng truy đón gió mà lớn dần phía dưới nháy mắt cái này bứa lón so với người còn m u n lớn một bên hậu thổ cũng là lấy ra màu vàng tỉnh m ị trường cung chẳng biết tại sao nhìn thấy nữ hoa trong lòng bàn tay cái kia mười phần không vừa người lớn búa lớn hắn khỏe miệng giật một cái rút bất đắc gì hai tay của hắn một đạo linh quan loại qua một thanh cực lón trường đạo xuất hiện minh hạ đây là lúc này minh hà không biết nhớ ra cái gì đó lập tức trên mặt lộ ra trắng bệnh vẻ sợ hãi run dậy chỉ và o huyết hải đạo trong biển máu liền tại bên trong hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người nhìn nhau về sau ba người cùng nhau lộ ra một vòng dáng tươi cười hậu thổ sư tỷ ngươi phối hợp tác chiến nữ hoa sư tỷ ngươi chuẩn bị tụ lực ta mở đường lúc này hồng vân một mặt trịnh trọng nói xong ba người đoàn chiến phân phối tình huống dù sao từ khi lần trước tử tiêu cung về sau tất cả mọi người đem tiên thiên linh bảo thu vào không hẳn là tất cả linh bảo đều thu lại dù sao cái đồ chơi này a y còn dám dùng a liền tại bên trong liền tại bên trong ngay tại minh hà một mặt hoảng sợ run r ậ y chỉ vào biển máu lúc đột nhiên hồng vân lộ ra là nụ cười máu trong tay trường đao đột nhiên vùng chém ra nháy mắt một đạo ánh sáng lạnh loại qua minh hà đều ngộng nhìn xem hồng vân là từ phần e o hắn trực tiếp bị chém làm hai đoạn phía dưới biển máu càng là một tiếng ẩm v a n g tiếng vang một đầu cực lớn khe danh nháy mắt xuất hiện hồng vân đạo hữu ngươi là minh hà không dám tin nhìn qua hồng vân nhưng mà nên đón hắn thì là n ữ ớ c hoa trong lòng bàn tay màu vàng kia bờ lớn một tiếng ẩm vàng tiếng vang phía dưới nháy mắt nửa người dưới bị đánh nát ầm ẩm nháy mắt phía dưới vô ngẩn biển máu càng là một tiếng ẩm v a n g tiếng vang xuống nhấc lên sóng gió đậu trời lúc này chỉ còn lại có một cái đầu lâu minh hà trực tiếp bị hồng vân sách trong tay càng la t r e o tức tiếng cười nói minh hà hoặc là nói ngươi đến cùng là ai hồng vân thánh nhân ngươi đang nói cái gì a hiểu lầm các ngươi thật hiểu lầm lúc này minh hà còn đang suy nghĩ muốn tranh luận nói gì đó lúc vậy mà lúc này sắc mặt của hắn cũng là hoảng sợ biến đổi khiếp sợ phát hiện một cái tình huống chuyện gì xảy ra ta làm sao lại yếu như vậy không thể nào lúc này minh hà kinh hoàng lúc này phía dưới biển máu vẫn là l a n lộn giống như cái gì cũng không có xuất hiện lúc này hắn xoay đầu lại nhìn qua hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người lập tức lộ ra sắc mặt khó cờ ho cảnh tượng chung quanh biến đổi cái này cái kia là cái gì biển máu rõ ràng còn là tại lục đạo luân hồi điện bên trong đại điện đế giang càng là một mặt không có ý nghĩa nhìn qua minh hà tựa hồ từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không có biên phong thiên tuyệt điện quả nhiên ta đã sớm nên đoán được đây là nữ hoa lĩnh vực của ngươi lúc này minh hà cũng không bị phá hủy thân thể vừa rồi tất cả đều chẳng qua là ảo giác thôi thậm chí toàn bộ bên trong đại điện người đều không có lúc này phản xệ hưng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người càng là t r e o tức nhìn qua hắn không tệ phong thiên tuyệt địa là b ả n cung lĩnh vực lúc này nữ hoa t r e o tức vừa cười vừa nói mà minh hà sắc mặt khó coi bên trên lập tức lộ ra dáng tươi cười t ố t thật không hổ là nhân tổ cái này phong thiên tuyệt địa quả nhiên là lợi hại ung dung thản nhiên ở giữa cơ hồ suýt nữa đem l á o tổ một thân pháp lực đều tiêu tán kem chút thành một phạm nhân sau đó lại lấy mỹ thuật ha ha thánh người thủ đoạn quả nhiên là khó lòng phong bị a cao dù cho là không có trí bảo nơi tay y nguyên không thể coi thường a lúc này minh hà đâu còn có ngay từ đầu chưa tỉnh hôn vẹn g ư ợ c lại lộ ra một cô r n g rưng một màn này nhìn đám người càng là lộ ra dáng t ư ơ i cười trong đó hồng vân càng là không cao hứng cười lạnh nói minh hà không hoặc là nói bàn vương mới phải ngươi giờ khác này minh hà lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó chính là một hồi nụ cười dữ tợn ha ha hồng vân a hồng vân không nghĩ tới ngươi còn nhận được ta đối ở trước mắt minh hà hồng vân không quan trọng nhún nhún vai tùy ý lắc đầu nói ta có thể không biết là chẳng qua là biết một chút ngươi chớ chú chi đạo bản sự lúc này hồng vân nhưng trong lòng thì cười lạnh phong thần đánh một trận lúc ngươi thanh này kịch hắn đã sớm chơi đủ rồi hiện tại tới chơi còn kém xa lắm hoặc là nói ngươi bất quá là b ả n vương thân chết đạo tiêu trước chấp nghiệp thôi bây giờ mượn sát kiếp phục sinh bất quá là hất lên b ả n vương ra hung thủ thôi hồng vân thanh âm sâu kín quanh quẩn tại trong cung điện mà lúc này minh hà cũng là ngẩm trời cười ha h a ha, ha hồng a h vân ngươi cũng chớ đ ắ c ý đây bất quá là trò chơi vừa mới bắt đầu bất quá biển máu là thật xảy ra chuyện ha h a ngươi hồng vân nếu là không đi lời nói liền gọi đên biển máu luân hãm đến lúc đó u minh giới dung chuyển đi lúc này minh hà không chút kiên ky tiếng thân thể lại còn là chậm rãi bắt đầu hòa tan hóa thành dòng máu thấy cảnh này hồng vân không khỏi nữ h một cái lông mày máu phân thân minh hà bị các ngươi vậy ở biển máu hay là nói đã bị ma niệm thôn phệ rồi hồng vân một câu nói kia nhất thời là minh hà lộ ra nụ cười chế nhạo hồng vân ngươi cũng đừng thăm dò đ ạ i thần l ị c h đại nhân nói một trăm năm sau đi săn trò chơi mới sẽ bắt đầu như thế tự nhiên là tại một trăm năm về sau bất quá cái này trăm năm chúng ta biết trước cùng ngươi thật tốt chơi đùa ngươi yên tâm cái này một trăm năm các ngươi sẽ không tỉm mịch minh hà nụ cười chế nhạo xuống chậm rãi hóa thành một vú máu lập tức toàn bộ bên trong đại điện không có mảy may đối phương khí t ứ c ủy dị chớ c h ú thần thông cái này khôi lỗi vậy mà không có nửa điểm sơ hở nếu không phải thăm dò một cái còn làm thật là nguy hiểm chút bị lừa gạt qua lúc này hậu thổ lộ ra vẻ mặt n g ư n g trọng vừa rồi minh hà quả nhiên là không có bất kỳ cái ý sơ hở nhất là trên tu vi còn có khí tức bên trên cũng chính là bọn hắn hơi hơi tìm tòi mới phát hiện vậy mà là một cái bên ngoài mạnh mẽ bên trong làm dáng vẻ hàng thế mới biết h i ể u có trá chương năm trăm linh bốn bạn cũng chính là nữ tiên đứng đầu u minh huyết hải hồng vân nữ hoa hậu thổ ba người tới biển máu lúc ba người cũng không khỏi làm mắt trước một màn làm trần kinh đã từng sóng máu c u ồ n c u ộ n vô ngần biển máu bây giờ cũng là khắp nơi đều có kén máu mà biển máu giống như bị rút khô hoặc là nói trực tiếp rút lại nhiều lắm làm ba người tới trong biển máu ư ơ n g lúc hồng vân lập tức lộ ra thần sắc cổ quái đánh giá trước mắt vị này đều nhanh g ầ y thành một thanh khô lâu bộ dáng minh hà minh hà ngươi cái này là thế nào rồi lúc này minh hà gầy quả thực đã là da bọc xương không nói ngầm đầu nhìn hồng vân đến về sau lập tức ốc mắt đều kém chút vứt át lòng chua xót hắn quả thực không có cách nào nói hồng vân đạo hữu nhanh, nhanh cứu ta ra ngoài l ú cuối này Minh、hà、thân kén Hà m thể bị á bao ra vây lấy, chỉ lộ chỉ c cùng, cùng sau khi ra ngoài minh hà biệt khuất lúng túng không thôi bất quá may mắn nơi này là biển máu thông qua biển máu vô cùng vô tận pháp lực nhanh chóng đền bù xuống mắt trần hưng có thể thấy thân thể của hắn khôi phục dáng dấp ban đầu có thể mắt xác hồng vân cũng là neo lại mắt pháp lực là trở về nhưng bản nguyên thế nhưng là bị rút gần như một nửa a hồng vân thánh nhân ta lúc này minh hà biệt khuất bộ dáng quả nhiên là một lời khó nói hết ta không phải ta minh hà ngại mất mặt ta thực tế là ta thật không nhớ nổi lúc này minh hà một bộ biệt khuất có thể lại vì cái ý không nhớ nổi bộ dáng nhất thời làm hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người n h ư mày nhớ không rõ đến rồi xem ra là có một loại nào đó lực lượng cường đại xóa đi tất cả những thứ này ba người nhìn nhau lập tức sắc mặt nghiêm túc mà minh hà càng là biệt khuất a lúc đầu hắn cách hốn nguyên đại la liền kèm cái này tới c ử một chân kết quả hiện tại bản nguyên đều bị rút lấy một nửa phải biết hắn khó chơi trình độ không thua kém một chút nào t h á n h nhân a biển máu không k h ô minh hà không chết đây cũng không phải là thổi ra biển máu trực tiếp bị rút hơn một nửa từ đó làm cho minh hà mất đi gần như một nửa bản nguyên chỉ lực lúc này nhìn xem minh hà biệt khuất bộ dáng hồng vân cùng hậu t h ủ còn có nữ hoa hai người nhìn nhau về sau cuối cùng chỉ có thể s ắ c mặt nghiêm túc nói sư tỷ các ngươi phát hiện cái gì sao hậu t h ủ cao mày nhìn qua toàn bộ biển máu cuối cùng cũng là lắc đầu nói kén máu bên trong tràn ngập vô số oán khí cùng lệ khí bất quá biển máu này vốn là lệ khí hội tụ nơi nhìn không ra nửa điểm vết tích tới mà nữ hoa cũng là lộ ra vẻ mặt nghi trầm giọng nói bản cung chủ tu tạo hóa chỉ đạo nơi đây có sinh mệnh dấu vết lưu lại tựa hồ nơi này bị người sáng tạo ra không ít cơ thể sống mới có thể hết lần này tối lần khác cảm giác thực lực lại không mạnh hao phí như thế lon s ớ c bồi dưỡng một nhóm đại là sinh mệnh lúc này hậu thổ cùng nữ hoa hai người không khỏi có chút hầu nghỉ mà hồng vân thấy cảnh này sau cũng là sâu kín thở dài khí đã như vậy không có cách nào chỉ gặp hồng vân xoay đầu lại nhìn qua minh hà lập tức lộ ra nụ cười nói minh hà đã hữu ngươi nhanh trước khôi phục một chút tương thế chúng ta trước xem xét xuống bồn phía minh hà mặc dù cầu nhưng không đốc nhìn xem hồng vân trong tơi ư c ư ờ i ý uy hiếp hắn lập tức đ à n g hoàng giả ra thật thà bộ dáng nhanh vội vàng gật đầu nói hồng vân đạo hữu ngươi cứ việc xem xét ta chưa khôi phục một chút thương thế rất rõ ràng đây là hồng vân không nghĩ hắn biết một chút tình huống minh hà quả nhiên rất được cầu đạo tam n hội trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu điều động toàn bộ biển máu lực lượng bắt đầu tu dưỡng chính mình một bên nữ hoa thấy thế sau càng là n ở một nụ cười đưa tay ở giữa nháy mắt một vạch kim quan l o ạ qua chỉ gặp hôn độn c h u n g ánh sáng trực tiếp đem minh hà bao lại ba người tâm hữu linh tê nhìn nhau mà hồng chúng ta thế nhưng là có vinh cùng vinh có nhục cùng đục cái này nói không chừng là được thần l ị c h tung tích đợi chút nữa các ngươi có thể được làm tốt phòng bị à. nghe nói như thế sau nữ hoa lập tức tiếng c ư ờ i nói sư đệ yên tâm đợi chút nữa ta cùng hậu thổ nhất định bảo vệ c ẩ n t h ậ n ngươi hít một hơi thật sâu hồng vân lập tức đôi mắt hóa thành vực sâu phản phất là một cái như lô đen thôn vệ tất cả mà nữ hoa cùng hậu thổ hai người cũng là nhìn nhau hai người cùng nhau đem tay khoác lên hồng vân trên bờ vai mà hồng vân trước mắt không gian nổi lên một chút gọn sóng thời không hồi tưởng chỉ gặp hồng vân hai con ngươi nhìn qua biển máu t ư ợ hồ không gian dừng lại sau đó tại một chút gợn sóng xuống vậy mà bắt đầu thời gian l ậ n ngược vô số hình tượng bắt đầu xuất hiện cùng lúc đó cùng hồng vân tâm ý tương thông hậu thổ cùng nữ hoa hai người cũng nhìn rõ rõ rằng r à n g hai người càng là nhìn thấy từng màn từng cái kén máu xuất hiện trong tầm mắt nhưng lúc này đột nhiên hình tượng xuất hiện một bóng người khi thấy bóng người lúc lập tức ba người hào hào s á t mặt đại biến tạp sát tạp sát nháy mắt thời không hồi tưởng hình tượng vỡ nát nhưng ở cuối cùng ba người cũng là rõ ràng nhìn thấy một cái khuôn mặt tươi cười trong nông lung căn bản thấy không rõ nhưng lại lộ ra trêu tức dáng tươi cười nhìn lấy bọn hắn giống như mẹo kịch chuột dáng tươi cười, cười bờ m ô i nhẹ nhàng nhúc ních phía dưới mặc dù thời không hồi t ư ở n g xuống không có bất kỳ cái gì âm thanh nhưng mà ba người bọn họ cũng là nghe rõ rõ r à n g rằng ba cái con chuột nhỏ ta nhìn thấy các ngươi v ơ i anh đ h á y mắt thu hồi thần thông sau hồng vân lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nhưng mà giờ khắp này nữ hoa cũng là giận tí mặt trực tiếp bàn tay như ngọc trắng nắm thành quyền hình dáng phần n ộ quát trốn ở trong tối chuột giờ đầu lộ đôi một bên hậu thổ nụ cười trên mặt cũng là thu liễm nhưng rất rõ ràng cầm trưởng cầy rõ ràng có chút căng lên, mắt tiếng cười nói xem ra người này rất am hiểu giấu đầu lộ đôi dứt lời sau nữ hoa trực tiếp cùng hậu thổ hai người nhìn nhau về sau lập tức hai người lộ ra dáng tươi cười nhưng nụ cười này bên trong lại lộ ra một câu nguy hiểm t h ầ n sắc sư tỷ chỉ gặp hồng vân hé miệng vừa muốn nói ý chuẩn bị ngăn c ả lúc hai người cũng là đã lựa chọn xuất thủ đầu tiên là hậu thổ trong tay màu vàng trường cung trực tiếp kéo căng hướng về phía vòm trời là được một mũi tên nháy mắt màu vàng mũi tên bắn trên chín tầng trời theo màu vàng mũi tên tiêu tán sau đó trong chốc lát đầy trời màu vàng mưa kiếm che ngập bầu trời mưa như chút nước xuống ầm toàn bộ biển máu xôi trào tất cả dấu vết lưu mà nữ hoa lúc này lập tức lộ ra nguy hiểm dáng tươi cười phát hiện ngươi con t r ộ t nhỏ nháy mắt nữ hoa thân ảnh biến mất giờ khác này hồng vân cũng là sửng sốt khá lắm đối phương thật là lớn mật lại còn thật nút trong bóng tối nháy mắt một đạo ánh sáng lạnh lấp lóe dừng lại nửa ngày sau đó toàn bộ biển máu đột nhiên một tiếng ẩm v a n g tiếng vang nháy mắt đầy trời dòng máu nổ tung giống như thiên địa đều bị chém thành hai nửa nữ hoa cùng hậu thổ hai người toàn lực xuất thủ phía dưới nháy mắt thánh nhân uy áp càn quét toàn bộ thiên đ i a vô số đại năng ảo ả o khiếp sợ nhìn về phía biển mọi phương hướng làm phạm đầu tiên thánh nhân là tại cùng ai đại chiến còn lại thánh nhân cũng là h à o ghé mắt xuống n h ì n c h ă m chú biển máu phương hướng êm đẹp ba người này như thế nào đi biển máu mà lại tựa hồ còn tại cùng ai đại chiến máu trên biển chỉ gặp nữ hoa ngạo nghẽ mà đứng đầy chơi hết u y thủy bên trong lãnh ngạo nàng quả nhiên là phong hoa t u y ệ thế t một bộ áo đỏ bên ngoài càng là mặc màu vàng tình mỹ áo giáp ngọc thủ nắm lấy một cán tản r a bá đạo phương thiên h ỏ a kích chỉ vào biển máu cũng chính là cái này một kích chém mở biển máu chơi vui sao băng lãnh lộ ra một cỗ sát khí âm thanh bình đạm gấp khúc ở trong thiên địa vô số người hào hào ghé mắt nhìn qua trên chín tầng trời tức giận nữ hoa thánh nhân không ai từng nghĩ tới vị này thánh nhân nổi giận sau vậy mà là kinh khủng như vậy vô số người ánh mắt ném đến biển máu chô sâu lúc chỉ gặp một thân ảnh xuất hiện tại tam giới bên trong vô số người tràn ngập nghị hoặc nhưng thượng cổ đại năng lúc này lại hào hào lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng bị phát hiện ha ha như thế tựa hồ liền có chút không dễ chơi gửi như chung bạc g m thanh quanh quần tại giữa thiên địa một bộ màu vàng nhạt cùng trang xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong nhất là đối phương càng là tản ra một cỗ n tây vương mẫu tất cả những thứ này quả nhiên là ngươi trong bóng tối d ở cho quỷ ngươi còn là giống như trước đây thủ đoạn thấp kém chỉ biết là trốn ở trong tối rất rõ ràng vị này là người quen biết cũ nữ hoa càng làm địa mai cười lạnh một tiếng trong lòng bàn tay phương thiên họa kích đã bắt đầu phun ra nuốt vào s á t bén tây vương mẫu nữ tiên đứng đầu nháy mắt thiên địa chấn động vô số đại năng ả o ả o ghé mắt chân kinh nhìn qua xuất hiện người này thượng cổ đại năng từng cái sắc mặt lại là có chút phức tạp nhìn qua vị này bóng người vị này làm sao lại xuất hiện mà lại cái này tu vi tựa hồ có chút khủng bố a bại lộ tại hồng hoàng trúng thần bên trong tây vương mẫu không có vẻ kinh hoàng ngược lại m ư ờ i phần đạm định nhìn qua nữ hoa lộ ra ngoạn vị đáng tươi cười nữ hoa sương m ộ i bản cung chính là hồng hoàng nữ tiên đứng đầu đây là đạo tổ thân phong ngươi làm c ả n nghe lời này tựa hồ song phương sớm đã có ân oán à mà lại thật giống hay là bởi vì cái này nữ tiên đứng đầu xưng hảo ngay tại lúc vô số người c h ấ n kinh lúc đột nhiên một vệ ánh sáng vàng loại qua nháy mắt một cái nắm đấm xuất hiện tại tây vương mẫu trước người làm nắm đấm rơi xuống n h y mắt toàn bộ biển máu đột nhiên một tiếng ẩm vàng tiếng vang ngút trời mưa máu phía dưới tây vương mẫu lúc trước ta có thể nhớ kỹ ngươi tại bất chu sơn khóc sức m ư ớ t dáng vẻ quả nhiên là ta thấy mà yêu đây nắm đấm bị tây vương mẫu nắm chặt nháy mắt hậu thổ neo h lại mắt lộ ra dáng tươi cười mà tây vương mẫu lúc này sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi một quyền này thật nặng tạp sát tạp sát nháy mắt tây vương mẫu thân thể bắt đầu băng liệt thấy cảnh này hậu thổ lập tức lộ ra dáng tươi cười ai nha tây vương mẫu bội như thế nào không cẩn thận như vậy đây đối mặt xấu bụng hậu thổ tây vương mẫu đồng dạng là cười nhưng bên trong đôi mắt lạnh lẽo cũng là càng ngày càng đậm hậu thổ m u ộ i muội ngươi vẫn là như vậy thô lô à, ngươi cần phải xưng hô bản cung vì nữ tiên đứng đầu hoặc là nói t ô n thượng vê anh tây vương mẫu thân thể hóa thành bột mịn phía dưới lúc này xa xa hồng vân nhìn đều sửng ư suốt cái này là cái gì cái tình huống tựa hồ ở trong đó không nhỏ nội tình à. làm c à n nữ hoa hậu thổ hai người các ngươi nhìn thấy bản cung không bái thế nhưng là không tuân theo đạo tổ trong chốc lát trên chín tầng trời ánh sáng vàng lấp loe phía dưới tản ra vô thượng uy nghiêm tây vương mẫu không giận tự uy dần hiện ra đến nhìn qua nữ hoa cùng hậu thổ hai người lúc này tây vương mẫu toàn thân tản ra một cố cường đại hôn nguyên đại la kim tiên k h i thế tây vương mẫu bước vào hôn nguyên đại la kim tiên trên côn lôn sơn nguyên thủy thiên tôn càng là khiếp sợ không thôi phải biết cái này núi côn lôn chia làm đông tây côn lôn có thể nói bọn hắn cũng coi là hàng xóm cũ có thể từ từ đầu đến cuối hắn cũng không biết việc này bích du cung thông thiên giáo chủ càng là sắc mặt nghiêm túc nhìn qua biển m ọ phương hướng không đúng tây vương mẫu khi thế không thích đợi chút nữa tây vương mẫu ngươi lần nữa liền cùng ban đầu ở bất chú sơn lúc khóc sức n g ư ớ c dáng vẻ về sau đến lúc đó ngươi liền biết là người nào không tuân theo đạo tố nữ hoa cười lạnh một tiếng nháy mắt cầm phương thiên họa kích trực tiếp nên đón tiếp lấy mà lúc này ở phía xa tay cầm trường cung hậu t h ủ đột nhiên ngưng tiếng nói cẩn thận âm ẩm chỉ gặp một thân ảnh ngăn tại nữ hoa trước người nhìn người tới về sau nữ hoa càng là hơi nhướng mày lộ ra một tia kinh ngạc làm đối phương một quên o a n h khi đi tới lập tức hắn thân ảnh biến mất trong t r o n mắt trên chín tầng trời chỉ gặp nữ hoa hậu còn có hồng vân ba người ngạo nghễ mà phía dưới hỗn độn t r ù n g cũng bị nữ hoa cho tranh thủ thời gian thu vào lộ ra trông mong minh hà lập tức thấy cảnh này sau biệt khuất không thôi chỉ gặp lúc này tây vương mẫu trước người xuất hiện năm đạo nhân ảnh lập tức trong hồng hoang vô số đại năng ảo háo khiếp sợ không thôi xem như viễn cổ đại năng có người tự nhiên nhận được trong đó ba người có thể chính là bởi vì như thế lúc này mới khiếp sợ không thôi liên chư thiên thánh nhân cũng khiếp sợ nhìn qua một màn này lúc này biển máu bên trên một thân màu vàng nhạt lộ ra ung dung hoa quý khí tức tây vương mẫu trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhìn qua nữ hoa hậu thổ hai người cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống hồng vân trên th nữ hoa hai vị sư m g ồ i ngược lại là thật tốt hài lòng vậy mà tìm được hồng vân đạo huynh như vậy lương nhân quả nhiên là tiện s á t bạn cung vậy không bằng chúng ta liên thủ như thế nào đến là bạn cung làm lớn hồng vân đạo huynh ngươi chính là nam tiên đứng đầu vô tội chúng đạn hồng vân biểu thị chính mình thái vô cô không cần nhún nhún vai tiếng cười nói tây vương mẫu đạo h ư u kết minh chúng ta ngược lại không phải là không thể được thương lượng lúc này hồng vân rất rõ ràng bên trong đôi mắt lộ ra vẻ tham lam rất thấy thèm à tự nhiên hắn không phải trông mà thèm tây vương mẫu người này mà là tây vương mẫu trước người nam đạo nhân ảnh mà nữ hoa thấy cảnh này sau cũng là lệnh hừ một tiếng tây vương mẫu không nghĩ tới ngươi cái này không ra gì thủ đoạn vậy mà cùng hung thú liên thủ quả nhiên ngươi vẫn là trước sau như một không ra gì à. mà hậu thổ lúc này híp mắt nhìn qua tây vương mẫu trước người năm đạo nhân ảnh không đủ cao mày nói tổ long lân tổ phượng tổ như thế còn lại hai người là ai đâu làm hậu thổ nói ra trong đó tên của ba người về sau lập tức thiên địa vô số người chấn kinh thượng cổ long phượng hoàng kỳ lân tam đại lao tổ như thế còn lại hai người chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản à, vô số người càng là hào hào chấn kinh cái này một chỉ thâm nhập trốn tránh tây vương mẫu là khi nào làm ra đến thông tin thủ đoạn này ha <cười> không hổ là tổ vu hậu thổ sư muội lại còn nhận biết ba vị này như thế cái này còn lại hai vị đâu lúc này tây vương mẫu mỉm cười chỉ vào cản trước người năm đạo nhân ảnh mặc dù sinh động như thật nhưng cái này năm đạo nhân ảnh bên trong trong hai con ngươi cũng là lộ ra một cỗ băng lánh vô tình giống như không giống người sống hoặc là nói như là băng lánh băng khôi lỗi lúc này tây phương tu di sơn bên trên la hầu cũng là nhữ mày nhìn qua biển máu phương hướng thật sâu nhìn một cái về sau tựa hồ xem thấu cái gì lập tức khinh thường cười lạnh nói nguyên lai là như thế à lao tổ còn thật sự cho rằng ngươi tây vương mẫu lớn bao nhiều thần thông đâu bất quá là chỉ là khôi lỗi thôi chương năm trăm linh năm hồng hoang nữ tu không có một cái đơn giản biển máu lúc này tây vương mẫu trước người nam đạo nhân ảnh ảo ả o lộ ra một cổ khí thế kinh khủng rất rõ ràng từng cái thực lực đều có hôn nguyên đại la kim t i ê n cảnh thậm chí so cao cao tại thượng tây vương mẫu thực lực còn mạnh hơn hết lần này tới lần khác cái này tây vương mẫu p h ả n phất là thân phận kia nhất cao quý tồn tại trước cho bản cung giới thiệu hai vị này chính là là người phương nào chỉ gặp u ú n g dung hoa quý tây vương mẫu mỉm cười chỉ hướng còn lại hai người trước chỉ vào cái kia mặc âm dương đạo bảo、Lão、đạo nhân nói bàn tay tiên thiên âm dương nhị khí âm dương lao tổ c à n k h ô n điên đạo c à n k h ô n lao tổ đ hai người này chính là đã từng cùng đạo tổ một thời đại đặt tên tồn tại vê anh âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ còn có tổ long kỳ tổ còn có vừa tổ cái này cái này tây vương mẫu lúc nào biến khủng bố như vậy lúc này giữa thiên địa vô số đại năng ảo t ả o khiếp sợ không thôi càng là có vô số người âm thầm nghĩ mà sợ cái này hồng hoang nước cũng quá sâu đi trong bọn họ tây vương mẫu đều khủng bố như vậy còn giấu sâu như vậy điều này tựa hồ có chút khủng bố thậm chí bọn hắn cũng bắt đầu âm thầm hoài nghi phải chăng còn có như thế ẩn tàng sâu người âm dương càn khôn tổ long kỳ tổ phượng tổ còn có tây vương mẫu đầy đủ sáu tôn hối nguyên đại la kim t i ề n lập tức có vô số người hào hào khiếp sợ không thôi càng nhiều vẫn là không hiểu tây vương mẫu có khủng bố như vậy sớm làm gì đi thượng cổ thiên đình báo đông hoàng bệ hạ cái này tây vương mẫu tựa hồ quá mức khủng bố chút yêu tộc bên trong không thiếu có người chấn kinh kiếm kỵ vậy mà lúc này tọa chấn thiên đình đông hoàng thái nhất nhìn qua biển máu phương hướng cũng là lộ ra dáng tươi cười bản tọa còn tưởng rằng tây vương mẫu đã bị loại không nghĩ tới thiên địa này tấn thăng không chỉ cho v u yêu hai tộc cơ hội càng la bị nàng một chút hy vọng sống ha, ha thú vị kể từ đó nữ hoa cùng hậu thổ liền có người có thể vì chúng ta kiềm chế tây vương mẫu xuất hiện không chỉ không để đông hoàng thái nhất kiên kỵ ngược lại lộ ra nụ cười nhẹ nhõm có chút thời kỳ thượng cổ bí mật hắn cũng là may mắn biết đến ban đầu ở bất chu sơn đánh với nữ hoa một trận tây vương mẫu sâu cạn hắn cũng là biết đến rõ rõ rằng rằng bằng không lúc này chỉ sợ hắn cũng biết giống như những người khác như vậy c h ấ n kinh lại kiên kỵ lúc này đông hoàng thái nhất không chỉ không có kiên kỵ ngược lại lộ ra dáng tơi cười lấy nữ hoa hậu thổ còn có tây vương mẫu ba người tầm đó ân đoán lại thổ biển máu khi thấy tây vương m ậ u ỉ vào về sau lập tức nữ hoa lộ ra dáng t ư ơ i cười toàn thân khí thế càng là l a n g lệ lúc này nữ hoa toàn thân lộ ra một cỗ khí phách phảng phất là đem bá khí hai chữ khắc vào trong xương cốt mỗi tiếng nói cử động mọi cử động tràn ngập một cỗ khó tả cảm giác c áp bách lúc đầu ôn nhu thần sắc lúc này lại là biến mất không còn chút tung tích mà một bên khác một bộ màu vàng n h u n giáp hậu thổ hai con ngươi nổi lên một cỗ tận trời chiến ý trên thân đã từng cái kia cổ ôn nhu nhân từ khí thế biến mất không còn chút tung tích chỉ có trần chùi ý, ý chí chiến đấu thấy cảnh này hồng vân càng là không khỏi nhức đầu b tựa hồ ba người thời kỳ thượng cổ ân oán không cạn a cái này không quả thực là được liều mạng tây vương mẫu chỉ là khôi lỗi thủ đoạn có thể hù dọa người khác nhưng ngươi cảm giác có thể hù dọa lại ta nữ hoa sao khi xác định tây vương mẫu vẫn là đã từng tồn tại lúc chỉ gặp tay cầm phương thiên họa kích nữ hoa cười nhưng nụ cười này bên trong càng nhiều hơn chính là tàn nhẫn hôn đột chung chậm rãi hiện ra khác một cánh tay ngọc bên trong lần này linh bảo có thể không chút kiên kỳ sử dụng mà một bên hậu thổ cũng là cầm trường cung chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đối diện tây vương mẫu nhìn thấy hai người bộ dáng như vậy về sau lập tức cái kêu un dung hoa qu trực tiếp lộ ra khát máu ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm hai người nữ hoa nếu không phải đạo tổ thu ngươi làm đồ ban cho ngươi hồng nông từ khí ngươi tính là gì đổi bản cung đến nhất định so với ngươi còn mạnh hơn phun xong nữ hoa về sau tây vương mẫu lại trừng mắt về phía hậu thổ trực tiếp qua to hậu thổ ngươi như sau lưng không có vu tộc không có tổ vu huyết mạch lại đáng là gì đến thời kỳ thượng cổ bất chu sơn các ngươi cho bản cung lưu x ỉ nhục hôm nay cũng nên còn chỉ gặp lúc này tây vương mẫu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng nháy mắt trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh lập lòe linh quang bảo kiếm c nữ, nữ hoa một m hậu thổ bản cung trước kia không phục lắm vì chỗ tốt gì đều là các ngươi hay hiện tại bản cung rốt cuộc minh bạch đạo tổ vì sao ban cho nữ tiên đứng đầu tại bản cung đó là bởi vì bản cung thần thông trời sinh khắc chế hung thú một tiếng gầm thét sau đó thoáng một cái trực tiếp vung lên nữ hoa cùng hậu thổ hai người lựa giận chỉ gặp nữ hoa trực tiếp quá to hồng vân ngươi l ự p trận nhìn c h ă m c h ă m đừng để thần n ị c h ma niệm thừa lúc vắng mà vào trong chốc lát nữ hoa cùng hậu thổ hai người trực tiếp vứt xuống hồng vân hai người trực tiếp liền thô bạo đi lên cùng lúc đó tây vương mẫu cũng là phẫn nộ hét lớn một tiếng trong tay mang theo một thanh canh cửa lớn nhỏ trọng kiếm mang theo năm cái khôi lôi xuống tới đông hỗn độn trung vang trong chốc lát thiên địa phản phất bị địch trụ toàn bộ biển máu thời gian giống như đầu đình chỉ mà phía dưới minh hà rõ ràng lộ ra một cô bối d hoàng sợ nói không muốn tại biển máu của ta đại nga nhưng mà sau một khắc một tiếng ầm vang tiếng vang nháy mắt thiên địa băng liệt s u thế điên cuồng n ổ tung minh hạ biệt khuất vội vàng thao túng biển máu duy trì nơi này ổn định mà trên chiến trường chỉ gặp hỗn độn t r u n g vang phía dưới cái kêu âm dương lão tổ trực tiếp miệng n u i phun ra âm dương nhị khí nháy mắt hóa giải cái này khốn cảnh c ả n khôn lão tổ trực tiếp lấy điên đ ả o c ả n khôn năng lực một cái chớp mắt vọt tới nữ hoa trước người Tập một tay hôn đ ộ n chung một tay phương thiên hòa kích cái này chiến tranh bắt đầu tới là không chút nào lưu một tia thể diện đồng dạng kỳ tổ tổ long phượng tổ ba người trực tiếp vây công bên trên hậu thổ tay cầm trường cung hậu thổ trực tiếp vung vẩy lên một đôi ngọc quyền liền đập tới danh sưng giữa thiên địa mạnh nhất nhục thể t ổ long tại một quyền này phía dưới vậy mà trực tiếp một tiếng ẩm v a n g bị nệm mặt đều biến hình nếu nói hậu thổ nơi này là thông s u ố t say tràn t r ẻ mười phần dã man vật lộn lời nói như thế mà khác nữ hoa cùng tây vương mẫu hai người p h ả n phất là hai tôn bá khí vô song nữ chiến thần bật hết hỏa lực tây vương mẫu người cái này khôi lỗi thủ đoạn vẫn là không có một điểm tiến bộ đợi chút nữa nhưng chớ có khóc nhẹ tay cầm cánh cửa lớn tiểu trọng kiếm tây vương m g u bá đạo tàn nhẫn không ngừng vung v ề hướng về phía nữ hoa phát động công kích mà đồng dạng nữ hoa cũng không phải ăn chay hai tay nắm phương thiên họa kích phản kích lúc hôn đ ộ n chung trực tiếp treo ở phần đuôi thỉnh thoảng phát động đánh lén lần này có thể nói là song phương đều vứt bỏ phong ngự toàn bộ đều là tiến công xa xa hồng vân thấy cảnh này về sau vội vàng tay giơ lên lập tức thi triển thần thông bắt đầu ổn định không gian đồng thời lại để phòng nhìn chằm chằm một phía việc này khắp nơi lộ ra quỵ d tây vương mẫu tại biển máu liền vẹn vẹn vì cái này nằm cố khôi lỗi sao cái kia vì sao lại dẫn bọn hắn đến tựa hồ có chút không đúng a giờ khác này theo chiến đấu bộc phát nháy mắt tây vương mẫu lá bài tẩy cũng triệt để bại lộ tại chúng đại năng trong mắt cùng lúc đó chúng đại năng ảo hào lộ ra vẻ chợt hiểu nhưng cùng lúc lại ao ước đấu kỵ không được a thiên địa này sắc tiếp quả thực chính là vì tây vương mẫu đo thân mà làm nếu không có cái này sắc tiếp tây vương mẫu tính cái gì chỉ có thể cả một đời xâm nhập trốn tránh tây vương mẫu nữ tiên đứng đầu cái thân phận này cũng cuối cùng bị người nhớ lại đồng thời chư thánh cũng âm thầm nuốt nước bọn c h ắ c không được lúc trước đạo tổ mốn u phong tây vương mẫu vì nữ tiên đứng đầu ngược lại nữ hoa hậu thổ hai vị này rõ ràng mặc kệ là thực lực vẫn là thế lực đều mạnh mẽ ba phần hai người đều không có cơ hội nguyên lai tây vương mẫu có thể trở thành nữ tiên đứng đầu thật sự chính là có năng lực ba nghìn thần thông không phải vô cùng cường đại chính là q u ỷ dị khó giỏ ví dụ như tây vương mẫu lần này bạo lộ ra khôi lỗi thần thông Trời sinh âm dương cản khôn tổ long kỳ tổ phượng tổ năm người đều là một cô không cam tâm chấp nghiệm còn sót lại ở trong thiên địa thì là thuần túy chấp nghiệm ngày thường còn vô sự nhưng tại thiên địa này đại tiết bên trong cũng là trực tiếp xuất thế năm người chấp nghiệm phục sinh thực lực vốn nên là được chuẩn thánh đỉnh phong cảnh nhưng hết lần này tới lần khác gặp thiên địa này s á c k i ế p muốn nói trong hồng h o a n g cái này l ệ khí nặng nhất địa phương là nơi nào là được biển máu dựa vào biển máu năm tôn khôi lỗi thực lực trực tiếp đạp ra bước then chốt hôn nguyên đại la kim tiên mà cái này khôi lỗi thần thông lớn nhất một điểm là được khôi lỗi tự nhiên là bị người k h ô n g chế mà xem như chuẩn thánh đỉnh phong cảnh tây vương mẫu liền có thể thông s u ố t cảm thụ năm tôn khôi lỗi đại la kim tiên cảnh có thể nói năm đại khôi lỗi đột phá đến hôn nguyên đại la kim tiên cảnh như thế tây vương mẫu liền đồng rạng có thể cảm ngộ đến cái này một cảnh giới kể từ đó đều đã tăng lên trải nghiệm qua cảnh giới này hơn nữa còn là một lần tính năm cái đặt đầu heo đến cũng phải có linh n g ộ càng bị nói đại năng bên trong tây vương mẫu đây quả thực là cùng nhất khí hóa tam thanh cái này thần thông có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu ẩm ẩm nữ hoa thực lực ngươi là mạnh nhưng bản cung cũng không yếu nếu không phải bọn hắn chấp m i ệ m không đủ bản cung tuyệt đối có thể đổi u kịp ngươi tây vương mẫu ngươi đúng thật là nhìn thấy gió thổi liền xuất hiện cũng không biết ban đầu là người nào trốn ở tây côn lôn không dám ra đến hiện tại là cảm giác cánh cứng r ằ n sao cái gì đại từ đại bi hậu thổ nương nương tổ vu trời sinh là được thô lỗ ngươi hậu thổ giả bộ cái gì thật trọng. thầy ổ giả gì trọng. cái bộ thật vương mẫu ngươi cho rằng ngươi tốt tới chỗ nào rồi ban đầu ở bất chu sơn khóc nhẹ thời điểm cũng không biết là ai cầu cứu biển máu quả nhiên là có cũ cảm giác trời long đất l ở mỗi một lần giao thủ dư ba đều có thể mẫn d i ệ t một phương t i ể u thế giới nếu không phải nơi đây vốn là bởi vì u minh địa giới thiên đạo r a chỉ xuống càng kiên cố hơn càng thêm vào hồng vân cùng minh hà hai người đều tại duy trì thiên địa này chỉ sợ biển máu này không vỡ cũng được đã rét vì tuyết lại lạnh vi xương nguyên khí đại thương a nhưng lần này không giống a thiên địa càng thêm vững chắc tây vương mẫu ngươi cũng liền chút bản lãnh này ban đầu ở bất chu sơn mang theo mấy đầu đại la kim tiên cấp hung thú phách lối kình đi đâu rồi lúc trước nghĩ muốn cưỡng chiếm bản cung động phụ chưa đi phong tình đâu lúc này càng lón vượt ra chân hỏa nữ hoa càng là t r ừ n g mắt chừng một cái bàn tay hỗn độn chung hướng thẳng đến đối phương đập tới công phòng nhất thể vô cùng cường đại tiên tiên h trí bảo dùng thành như thế cũng coi là duy nhất cái này một phần thiên đình bên trên Đông Hoàng Thái nhất nhìn thấy chính mình đã từng tiên tiên trí bảo hỗn độn chung bị nữ hoa như vậy nga ngược sử dụng lập tức tâm đều nữ lấy đau a còn đẹ nén l không có chuyện gì không có chuyện gì đông hoàng trung mới phải thích hợp nhất chính mình hôn độn trung không thích hợp chính mình cái này chuyện ma quỷ d ù ai cũng không tin à, lúc này đông hoàng thái nhất trong lòng cái kia hối hận à, đồng thời càng là đối với tại nữ hoa kiêng rẽ không thôi người nữ hoa thật sự coi chính mình tốt tới chỗ nào lúc trước không biết là ai tại bất chu sơn chiếm núi làm vua vì linh bảo ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn tham lam đến thời điểm lúc trước liền hi hòa ngươi đều nghĩ buộc nếu không phải đông hoàng thái nhất liên thủ với đ ế tuấn đến người nữ hoa là được một hiển nhiên yêu vương khá lắm cái này thế nhưng là thượng cổ bí ẩn a vô số đại năng trừng t h ẳ n g mắt cái này kinh thiên dơ lớn tựa hồ bọn hắn biết được đã từng tam đại nữ tiên ân đoán tranh c h ư ớ một tiếng ẩm vang tiếng vang phía dưới lúc này tây vương mẫu toàn thân chật vật không chịu nổi nguyên lai hậu thổ đột nhiên ở giữa xuất hiện đến phía sau hắn phát động đánh lén lập tức tây vương mẫu giận dữ hét hậu thổ người thật coi mình là sạch sẽ không được người uy hiếp tu sĩ gia nhập các người vũ tộc không gia nhập liền đem đối phương đánh hồn phi phách tán thủ đoạn so với nữ h a càng thêm ti tiện khá lắm giờ khác này xa xa hồng vần trộn cướp cảm giác cái này vạch trần nổ tựa hồ có ch chiếm núi làm vua làm bắt cóc tống tiền sự tỉnh tổ vu hậu thổ ngang ngược không nói đạo lý bắt tu sĩ tráng đinh không gia nhập nhất định phải chết tây vương mẫu giã tâm bừng bừng muốn phải mở ra bá nghiệm đi chiếm đoạt địa bàn thời điểm gặm đến s ư ơ n g cứng thổ phỉ a không quả thực là được giặc cướp giờ khác này hồng hoang bên trong tử tiêu cung tam đại nữ tiên tế tụ phía dưới lập tức vô số hồng hoang đại năng trầm m ặ t lại mà biết được ba người đã từng bá đạo phong cách hành sự về sau không khỏi âm thầm nuốt nứt bọn may mắn lúc kia có đạo tổ xuất hiện a bằng không còn thật không biết cái này ba cái g i tâm bừng bừng ra hỏa muốn làm ra cái gì gió tanh mưa máu tới mà hồng vân cũng là âm thầm tắt lưỡi quả nhiên hồng hoang trong tử tiêu cung nhất không đơn giản là được những thứ này có danh tiếng nữ tiên thời kỳ thượng cổ tử tiêu ba nghìn hồng trần khách cũng không thiếu v ỡ lạc có thể nhưng không có một cái nữ tiên là v ỡ lạc mặc dù nữ tiên nhân mấy liền thiếu đi nhưng thật chiếu chứng một câu trong hồng hoang phạm là có danh tiếng nữ tính đại năng tuyệt đối kinh khủng không được có thể sống lâu như vậy xa tuyệt đối có hai thanh đao quân không thấy nữ hoa thành thánh hậu thổ chân áp lục đạo về sau cái này tây vương mâu mắt thấy tình thế không đúng trực tiếp liền xâm nhập trốn tránh c o đầu rút cổ đến tây cô lôn giả ra một bộ dốc lòng tu luyện không tr cái này rõ ràng là được coi được g i ã n được đại trợ phu không hắn là kiêu hùng chất t a bích du cung thông thiên càng là âm thầm kinh hãi may mắn may mắn xem ra cái này hồng vân là tiến vào ổ trộm cướp cái này tìm đạo lữ sự tỉnh vẫn là t r ư ớ c thả một chút mới đúng làm không tốt cái này thân ra đều được góp đi vào a chương năm trăm linh sáu hồng vân trở về lại thu thập ngươi âm dương càng khôn tổ long kỳ tổ phượng tổ năm vị mượn t i ê n địa đại tiếp phục sinh chấp niệm phía dưới tại đây tận trời biển máu lệ khí cùng hồng hoang gần tấn cấp tình hùng dưới đều là đột phá đến hôn nguyên đại la kim tiên mà tây vương mẫu khôi lỗi thần thông chính cái là tây vương mẫu nguyên t h ô n giới trực tiếp bước vào hôn bản lãnh này mặc dù không tệ đáng tiếc vẫn là thực lực chênh lệch nhiều lắm hôm nay bản cung liền n h ư ử n g ngươi lần nữa cảm thụ xuống như thế nào dốc hết sức hàng mười thông minh trên chiến trường nữ hoa cùng hậu thổ hai người đã đánh nhau thật tình trong đó nữ hoa càng là đôi mắt đẹp vậy một cái lập tức toát ra một cỗ nồng đậm sắc khí nàng đây là muốn chuẩn bị làm thật tây vương mẫu nhìn thấy nữ hoa bộ dáng này sau cũng là hận nghiến răng nghiến lợi quát l ạ n h nói nữ hoa nếu không phải lúc trước ngươi đến đạo tổ chiếu cố có h n g mông tử khí trợ giút ngươi sao dám như vậy càng rỡ không thể không nói cái này tây vương mẫu thế nhưng là nói ra thời kỳ thượng cổ vô số đại năng đối với bên trong tử tiêu cung mấy vị thánh nhân lấy được đạo tổ bàn cho nhưng mà nữ hoa nghe nói như thế sau cũng là lộ ra dáng t ư ơ i cười trực câu câu nhìn qua tây vương mẫu rêu cật nói đây không phải là chứng minh đạo tổ cảm giác đã nhìn lầm người cho nên ngươi căn bản không đủ tư cách xưng là nữ tiên đứng đầu nhưng mà đúng vào lúc này tại duy trì biển máu hồng vân thánh nhân lập tức hơi nhúm mày khoe miệng chậm rãi câu lên mà tâm ý tương thông phía dưới lập tức hậu thổ cùng nữ hoa hai người cùng nhau ngầm hiểu tây vương mẫu ngươi tại biển máu đến cùng chuẩn bị mưu đồ cái gì chẳng lẽ là thật muốn cùng cái kêu hung thú làm bạn hoang hoang hay sao do khác này hậu thổ nương nương mặt mũi trang nghiêm thần thánh nhìn qua tây vương mẫu hét lón một tiếng mà nữ hoa trong lòng bàn tay hỗn độn c h u n g đã bắt đầu tụ lực mà lúc này tây vương mẫu cũng là lạnh lùng liếc nhìn một cái hậu thổ cùng nữ hoa hai người sau lại nhìn về phía xa xa hồng vân hồng vân đạo hữu nữ hoa cùng hậu thổ hai tâm tư người chìm ngươi tới đều là đạo lữ xó muộn sẽ hối hận chẳn g bằng hai người chúng ta đều là đạo lữ đến lúc đó bạn cũng tự mình đi mây màu tím cung mời đạo tổ phong đạo hữu vì nam tiên đứng đầu như thế nào một câu ngáy mắt chiến hỏa nhóm lửa đến biển máu bên ngoài hồng vân th nhưng mà nghe nói như thế sau hậu thổ cùng nữ hoa hai người lập tức trong đôi mắt đẹp lộ ra sắp bén các nàng hai người thật vất và dao x ả ra lón như vậy ra phải trả cái này mới xem như triệt để kết minh kết quả có người tới hái quả đ ả o đến, đến rồi tây vương mẫu người chờ có cắn rõ chỉ gặp nữ hoa hét lón một tiếng nháy mắt hôn đ ộ n trung lập loẹ tận trời ánh sáng vàng phía dưới nháy mắt một tiếng vang tiên trung lên phía dưới trong chốc l á t toàn bộ biển máu giống như thời không đều bị định trụ cùng lúc đó tây vương mẫu cùng ngũ đại phân thân cũng là hào, hào bị định ngay tại chỗ mà lúc này hậu thổ cũng là toàn thân bộc phát ra tận trời khí thế đã từng lộ ra nhân từ thần sắc đôi mắt đẹp bây giờ đã vô cùng băng lãnh màu vàng trường cũng đã kéo thành trăng tròn n g á y mắt một vệ ánh sáng vàng bắn ra trong chốc lát giữa thiên địa bộc phát ra chói mắt ánh sáng vàng ẩm ẩm chỉ gặp một n g á y mắt biển máu đã cái gì đều nhìn không thấy chỉ có vô cùng vô tận c u ầ n bạo mưa tên tại bộc phát thậm chí liền nữ hoa đều bao trùm ở bên trong thấy cảnh này vô số đại năng âm thầm kinh hãi thật ác độc ca cái này tâm tính liền điền rồi không để ý chút nào cùng minh hữu quan hệ nữ o a thu hút được nhân sau đó lấy hỗn độn trung định trụ thời không hậu thổ thì là bật hết hỏa lực lạc lạc hậu thổ công kích của ngươi vẫn là trước sau như một sắc b é n a thậm chí kém một chút bản cung liền c ắ m đầy trời ánh sáng vàng tán đi về sau chỉ gặp nữ hoa đỉnh đầu hỗn độn t r u n g bảo vệ tự thân tự nhiên không nhìn có thể khi mọi người nhìn về phía tây vương mẫu lúc lập tức vô số người lộ ra vẻ khiếp sợ càng khôn đỉnh thái cực đồ tổ long châu kỳ lân t ỉ phượng hoàng trương đầy đủ ngũ đại trong truyền t h u y ế t trí bảo nhất là c à n khôn đỉnh cùng thái cực đồ càng là làm người chân kinh nhưng mà trong chốc lát vô số người lại lộ ra vẻ nhất là nữ hoa cùng hậu thổ thấy cảnh này sau càng là không tự chủ được hung dữ chừng mắt liếc xa xa hồng vân mà hồng vân tự biết đối lý lộ ra l u n g túng dáng tươi cười từng cái hôm nay bản cung còn muốn đa tạng hồng vân đạo h u y n h khẳng khái đem càn khôn đỉnh đặt nam chiêm bộ châu linh sơn bên trên cung cấp người trong thiên hạ sử dụng mà bản cung vừa vặn có một chút công đức cùng tiên tiên vật liệu lúc này tây vương mẫu cười tươi như hoa phía dưới thân thể bốn thứ sáu lớn phân thân bảo vệ xuống bình yên vô sự mà âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ trong tay thái cực đồ cùng càn khôn đỉnh tự nhiên đều là phòng chế hơn nữa còn là dùng càn khôn đ lúc này hồng vân lúng túng không thôi lúc trước chỉ vì công đức không ngờ lại còn tư địch can khôn đỉnh đặt ở linh sơn chính là vì bù đắp thiên địa tiên thiên linh bảo không đủ tiết đ ố i đồng thời cũng có thể thu lấy điểm công đức không phải không ngờ rằng cái này tây vương mẫu như vậy giàu có quả thật ứ nghiệm n g câu nói kia trong hồng hoang nữ tu là một cái so một cái giàu à. vẹn vẹn cái này năm kiện tiên tiên linh bảo có thể không là người bình thường có thể chịu được lây quan trọng hơn một điểm cái này năm kiện linh bảo cơ hồ đều là bọn hắn sen lẫn linh bảo có thể nói giữa thiên địa cơ hồ không có người so với bọn hắn còn quen thuộc pháp bảo này luận chế tự nhiên rất nhẹ nhàng mặc dù là phục chế phẩm nhưng ở càng không đỉnh ra chỉ phía dưới càng là tại năm người trong tay càng là trực tiếp phát huy ra c ự c phẩm tiên thiên linh bảo thực lực tây vương mẫu người âm mưu quỷ kế tại biển máu này vừa ý muốn như thế nào lúc này nữ hoa trực câu câu nhìn qua đối phương mà tây vương mẫu nhìn xem hai người lúc cuối cùng lộ ra trả thù sau dáng tươi cười ha ha nữ hoa hậu thổ hai người các ngươi cuối cùng lại lộ ra này tâm vẻ mặt ngưng trọng cái ánh mắt này đã bao lâu hai người các ngươi như vậy nhìn qua bàn cung nói tới chỗ này lúc tây vương mẫu trên mặt từng bước nổi lên một cố vẻ ghen ghét trực tiếp quát lạnh nói từ khi hai người các ngươi thành thánh sau liền lấy cái kia nhìn xuống thiên địa một bộ giả nhân từ ánh mắt nước g nhìn thiên địa lúc liền chưa từng có nhìn tới b ả n cung nghĩ tới ép ở trong lòng nhiều năm như vậy biệt khuất về sau lập tức tây vương mẫu liền một hồi lòng c h a sót năm đó tốt xấu cũng đều là bất chu sơn tam tuyệt nữ tu nàng cho dù là thực lực kém nhất một cái nhưng bất kể nói thế nào cũng coi là thông cấp nhưng sau đến chính mình thậm chí ngay cả lao tam vị trí đều không gánh nổi căn bản không tại một cái cấp bậc rồi cuối cùng thiên đạo mở mắt hồng hoang tấn cấp không ngờ vậy mà lại có nàng k i n g ộ hắn càng l à mượn cơ hội này bước vào hôn nguyên cảnh lần nữa có thể hưỡng ngực nhìn nữ hoa cùng hậu thổ hai người do khác này ba người ánh mắt nhìn nhau phía dưới tựa hồ lần nữa trở lại thời kỳ thượng cổ cái kia dung chuyển hưng hoang cái kia ba người các nàng từng tại bất chú sơn lúc phong thái mặc dù đều có tính toán nhưng đầu gì cũng là danh chấn nhất thời tồn tại nhưng mà nhìn xem tây vương mẫu trong mắt chấp nhất về sau lập tức nữ hoa cũng là cao ngạo cười lạnh một tiếng khinh tường h nói các rưỡi chính mình cũng bị tính kế còn không biết hậu thổ thì là cười lắc đầu thế gian có câu nói bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau lúc này nữ hoa cùng hậu thổ hai người ánh mắt đồng thời lệnh tây vương mẫu lộ ra nụ cười cho nên đây không phải là b ả n c u n g một người bắt không được đặc biệt tới tìm các ngươi tới rồi sao trong chốc lát ba người tầm đó bầu không khí cũng là lộ ra một cỗ quỷ dị trước một khắc còn quyết đấu sinh tử sau một khắc bầu không khí liề n biến chỉ gặp nữ hoa hậu thủ còn có tây vương mẫu ba người phía sau nháy mắt xuất hiện một cái không gian thật lớn kẽ h hở ba người phảng phất là đã sớm thương lượng song lưu loát trốn vào trong đó trong chốc lát biển máu trên không yên tĩnh một mảnh giờ khác này vô số đại năng đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đây là ầm ầm ầm nháy mắt tiếng oanh minh vang vọng đất trời phía dưới chỉ gặp tay cầm hỗn độn chuông nữ hoa hoàn toàn đem tàn nhẫn hai chữ hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn cầm lên hỗn độn chuông lại là cận chiến đệ người n còn có hậu thổ cùng tây vương mẫu tựa hồ là đang không biết không gian phía dưới nháy mắt tiếng ầm ầm tiếng vang ngay sau đó sau một khắc không gian tiếng vỡ vụn vang lên chỉ gặp hồng vân cao mày điều khiển thần thông đem nữ hoa hậu thổ còn có tây vương mẫu từ bên trong không gian kéo ra ngoài cùng lúc đó còn có một người cũng xuất hiện nguyên thủy thiên tôn không làm núp trong bóng tối người sau khi xuất hiện lập tức vô số đại năng ảo mà hồng vân lại nhìn thấy chính mình phục chế thể thời vậy là nhịn không được lộ ra vẻ kiêng rẻ chỉ gặp nguyên thủy thiên tôn phục chế thể trực tiếp từ bên trong không gian bị đánh ra lúc đến lúc này khoe miệng c h ả y một tia đỏ thắm rất rõ ràng tại mọi người vây công xuống vẫn là thụ thương phục chế thể cùng nguyên thủy thiên tôn mặc dù cùng bản tôn giống nhau như lúc nhưng là một bộ hung ác nham hiểm bộ dáng mà lại nguyên thủy thiên tôn một bộ thanh khiết trắng như ngọc đạo bảo đối phương cũng là một bộ áo bào đen toàn thân càng là lộ ra một cô âm u ha ha ta là nguyên thủy thiên ma người khoác đạo bào màu đen nguyên thủy thiên ma lúc này hung ác nham hiểm nhìn qua đám người nhất là khi nhìn đến h khắc khắc mặc dù thần l ị c h đại nhân có lệnh c h ă m qua sang năm trận này trò chơi mới sẽ bắt đầu nhưng bản tôn trước giờ cùng các người chơi chút trò chơi nhỏ vẫn là có thể phục chế thể lúc này hồng vân cũng là nhữ mảy nhìn chăm chú nguyên thủy thiên ma trầm giọng nói đã ngươi là nguyên thủy ma niệm phục chế thể như thế thái thanh cùng thông thiên hai vị không định hiện thân sao lúc này hồng vân nữ hoa hậu thổ còn có tây vương ngô bốn người trực tiếp liên thủ đề phòng quả nhiên chỉ gặp biển máu trên không gọn sóng không gian phía dưới hai tôn bóng người chậm dài xuất hiện nhị ca ngươi không sao chứ dẫn đầu xuất hiện thì là toàn thân lộ ra một cỗ bạo ngược khí tức thông thiên giáo chủ hai con ngươi đỏ thâm x u ố n g hoàn toàn chỉ có ác n i ệ m khi thấy thông tin ê quan tâm về sau nguyên thủy thiên tôn cũng là lộ r a dáng tươi cười gật đầu tam đệ nhị ca không có việc gì cuối cùng mái đầu bạc trắng thái thanh lão t ử ma niệm phục chế thể xuất hiện nhìn xem nhị đệ của mình cùng tam đệ trực tiếp quát lệnh nói không nghĩ tới trong biển máu chúng ta tam thanh bố trí thủ đoạn vậy mà bị người phát hiện giờ khác này tam thanh ma in niệm phục chế thể xuất hiện tại biển máu trên không lúc giữa thiên địa vô số đại năng ảo ảo khiếp sợ không thôi đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này cái gọi là ma niệm phục chế thể hơn nữa còn là thanh nhân quả nhiên là khủng bố phi pha q u y dị nhất chính là cái này xuất hiện ma niệm phục chế thể tam thanh tựa hồ tựa hồ có chút không đúng cả đám đều nhìn xem thông thiên che chở nhà mình nhị ca bộ dáng mà nguyên thủy lại là quan tâm nhà mình minh đệ g á n g v ẻ tựa hồ có chút đánh mặt ta chúng ta vì thái thanh c h â n ma nguyên thủy thiên ma thông thiên c h â n ma giờ khác này ma niệm phục chế thể tam thanh nhìn đối diện hồng vân chờ người lập tức lộ ra dáng tươi cười mà đối diện hồng vân cũng là sắc mặt lộ ra một cấu ngưng trọng cẩn thận chỉ sợ chư thiên thánh nhân ma niệm phục chế thể đều ở nơi này yên tâm đi giết chóc còn chưa bắt đầu bọn hắn đâu đều đi chính là k i n h thường ngươi tây vương mẫu lúc này thái thanh chân ma dửng dưng nhìn về phía tây vương mẫu lúc này tây vương mẫu lập tức lộ ra dáng tươi c ư ờ i chắp tay nói vậy bạn cung thật đúng là muốn bao nhiêu cảm ơn thái thanh chân ma thánh nhân bạn cung lá gan này từ trước đến nay liền có chút nhỏ tự nhiên rơi vào đến cái này tính toán ở trong có chút sợ hãi lúc này vô số đại năng ảo hảo nhìn xem vị này đã từng trong hồng hoang trói mắt nhất nữ tiên đứng đầu tây vương mẫu quả nhiên là cảm khái v t phần trước đến giờ đều không thể coi thường bất cứ người nào à nhất là thời kỳ thượng cổ có thể nổi danh người còn muốn đa t ạ ba vị ma niệm thánh nhân đâu nếu không phải là các ngươi bạn cung làm sa lúc này tây vương mẫu muốn bao nhiêu tắp liền có bao nhiêu táp càng là lộ ra một cố vẻ n g ạ o nhiên thông minh quá sẽ bị thông minh hại nhưng mà đối diện nguyên thủy thiên ma thấy thế sau cũng là lộ ra cười lạnh là không nghĩ tới vốn cho rằng dùng cái này mấy c ố phân thân làm mồi nhử chưa từng nghĩ người tây vương mẫu vậy mà ẩn tàng sâu như vậy lại còn mượn cơ hội này đột phá đến hốn nguyên đại la cảnh lúc này tất cả mọi người lộ ra vẻ chợ hiểu nguyên lai、like、cái này trong biển máu tây vương mẫu cũng là vào c ủ a người chỉ bất quá bị tây vương mẫu nhìn thấy sơ hở dẫn hồng vân thánh nhân đến biển máu này lúc này hồng vẫn liếp nhìn biển máu bồn phía không khỏi lộ ra dáng tươi sau đó lại được ý cởi hướng về phía tây vương mẫu nói vẫn là tây vương mẫu đạo hữu cơ cảnh vậy mà trong tay còn có bản vương khôi lỗi vì thủ đoạn b ằ n không ta làm sao lại đến biển máu trước một khắc tây vương mẫu còn tư thế hiên ngang nhưng hồng vân câu nói này sau khi nói xong hắn lập tức sắc mặt đại biên nhìn qua nữ hoa hậu thổ còn có hồng vân thánh nhân trực tiếp thần sắc kinh ngạc bật thốt lên nói không ta căn bản không có bản vương khôi lỗi ta dùng chính là nữ hoa năm đó lưu cho b ả n cùng n g ọ c chim cái gì do khác này lập tức hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người sắc mặt đại biên sau một khắc hồng vân thân thể trực tiếp trốn vào trong hư không nữ hoa cùng hậu thổ hai người quả thực là sắc mặt cực kỳ bất khuất sau một khắc không gian nổi lên gọn sóng phía dưới hồng vân đột nhiên lại sắc mặt lúng túng trở về nhìn qua hậu thổ cùng nữ hoa hai người cực kỳ sắc mặt khó coi một mặt xấu hổ cái kia trước kia đều quen thuộc một người nhìn xem hồng vân một mặt tay náy nữ hoa cũng là ngoài cười nhưng t r o n g không cười ha ha nói hồng vân sư đệ bạn c u n g nhìn ngươi là đi ra không được rồi mới trở về chờ chúng ta trở về lại nói lúc này nữ hoa lộ ra sau khi trở về lại thu thập nét mặt của ngươi vừa rồi hồng vân phản xạ có điều kiện xuống liền muốn bỏ chạy lúc lại phát hiện nơi này không gian bị phong tỏa cuối cùng chỉ có thể biệt khuất trở về nhưng lần này hồng vân là t h ậ t oan buồn biệt khuất à, trước kia đều là một mình hắn hơi có chỗ không đúng tự mình một người chạy chính là thực tế là quen thuộc vấn đề a trong n Vân Trung Phun Quảng Thành、Tử. Biển g Tử Tử. t r Máu.、Trong、biển máu các ngươi đến cùng đang nhu đ ầ u cái gì ngay tại hậu thổ sắc mặt nghiêm túc nhìn qua tam thanh chân m a lúc đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc hậu thổ bản thể vậy ngươi đoán xem chúng ta đang nhu đồ cái gì lúc này một tiếng cười khe âm thanh phía dưới chỉ gặp một cái giống nhau như lúc liền dáng tươi cười đều không kém chút nào hậu thổ thánh nhân xuất hiện khác biệt chính là lúc này chính lộ ra nụ cười quỷ dị nhìn qua đối phương ngay sau đó sau lưng lại xuất hiện nữ hoa phục chế thể ha ha hồng vân sư đệ ngươi nhìn cái này nữ hoa nhiều dã man quả nhiên là không bằng ta lúc này phục chế thể nữ hoa cũng là lộ ra một c ô yêu kiểu cười nhìn qua hồng vân nhất là một bên nữ hoa nghe s o n g cẳng là bên trong đôi mắt lóe qua tiết lạnh giờ khác này phục chế thể sau khi xuất hiện lập tức hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người hào hào neo lại mắt ba não người chuyển động sung có thể nói là nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. sư đệ ba tâm ý người tương thông phía dưới nữ hoa vừa mới mở miệng nháy mắt hậu thổ bàn tay như ngọc trắng đã siết thành hình quả đấm trực tiếp nện ở không gian bên trên mà giờ khắp này nữ hoa càng l à quát lạnh một tiếng nháy mắt trong lòng bàn tay hỗn độn trùng trực tiếp thoáng hiện phát ra vang vọng đất trời tiếng vang trong chốc lát biển máu này không gian vỡ vụn mà thừa dịp không gian không ổn định tình hôn dưới hồng vân trực tiếp thả người đột nhập không gian bên trong lưu lại một câu liền biến mất ở máu trên biển sư tỷ cẩn thận trong chốc lát máu trên biển quỷ dị biến hóa phía dưới chỉ còn lại có nữ hoa cùng hậu thổ còn có một cái hồng vân cũng là trực tiếp mượn nhờ cơ hội này độn về hạ hổ mà lúc này máu trên biện phục chế thể hậu t h ủ cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó liền đối với nữ hoa lộ ra mang theo ẩn ý dáng tươi cười nữ hoa sư muội ngươi thật là đau lòng hồng vân sư đệ a thậm chí ngay cả hồn độn chồn g cũng dám dùng liền không sợ mất đi món trí bảo này sao không thể không nói ở thời điểm này rõ ràng đã thấy phục chế thể tồn tại nữ hoa lại còn dám sử dụng tiên tiên trí bảo quả nhiên là cả gan làm luận a phải biết lúc này nếu là nữ hoa phục chế thể phân thân xuất hiện lời nói như thế cái này tiên tiên trí bảo hỗn độn chung sẽ gặp có hai người chủ nhân đến mức cuối cùng biết rơi xuống trong tay hai cái này thật đúng là liền không nói được nhìn xem hậu thổ phục chẽ thể trêu chọc nữ hoa cũng là lộ ra nụ cười tự tin bởi vì vì bạn cũng tin như bạn cung phục chế thể làm thật sự ở nơi này lời nói như thế tuyệt đối sẽ không trốn đi đây chính là nữ hoa tự phụ cùng kiêu ngạo mà lúc này hậu thổ cũng là mang theo ẩn ý đánh giá chính mình phục chế thể thậm chí còn n h ẫ n không ngừng gật đầu lộ ra vẻ tán thưởng không hổ là đạo tổ đã từng đều muốn kiên kỵ ma n i ệ m phân thân quả nhiên là huyền ảo bất ph lúc này đối diện tam thanh cùng hậu thổ đã là tứ đại thánh nhân phân thân còn bên kia hậu thổ cùng nữ o a lại thêm một cái tây vương mẫu chỉ có ba người rất rõ ràng không chiếm ưu thế thế lúc này liền hậu thổ phục chế thể cũng không khỏi nữ h mày lộ ra nghi hoặc v ẻ không hiểu bản thể ngươi cần phải rõ ràng còn lại thánh nhân chỉ biết khoanh tay đứng nhìn lúc này hậu thổ cũng là cười gật đầu nói b ả n c u n g tự nhiên rõ ràng nhưng b ả n c u n g càng muốn biết các ngươi ở đây đến tột cùng làm cái gì giờ khác này phục chế thể hậu thổ trực tiếp cười nhưng mà nụ cười này bên trong cũng là lộ ra một cỗ thất vọng cuối cùng càng là lắc đầu thợ g i i nói vốn còn nghĩ có thể câu mấy đầu cà lớn đại ca nhị ca liên thủ bên trên theo hậu thổ rời đi về sau chỉ gặp thông thiên hét lớn một tiếng hai đầu lông mày càng là lộ ra một cỗ kiếm khí bén nhọn đưa tay ở giữa chính là đầy trời mưa kiếm cùng phong bạo vũ đánh tới nguyên thủy thiên ma cũng không có nhàn rỗi lạnh hử hô to một tiếng nói tam đệ cẩn thận trong chốc lát máu trên biển tam thanh chân ma liên thủ trực tiếp cùng nữ hoa hậu t h ủ còn có tây vương m g ô ba người khai chiến trong lúc nhất thời toàn bộ biển máu chấn động không thôi phiêu mì lều địa giới trực tiếp trở lại hồng vân trở lại hà hổ lấy thánh nhân thần thông hai con ngươi liếc nhìn một cái về sau phát hiện nơi ở của mình địa bàn vậy mà không có một cái lọt vào vấn đề lập tức hắn mày nhăn lại biển máu đến cùng đang lưu đồ cái gì tựa hồ lại tận lực đổ nước lúc này biển máu rất rõ ràng bị đại thần thông ngăn cách chân trời hôn đồn phía dưới ai cũng thấy không rõ cái gì ngay tại chúng đại năng vô kế khả thi không biết bọn này ma niệm p â n thân chơi trò x ế t gì lúc đột nhiên hoàng cùng trực tiếp sẽ rách một cái lỗ hồng một cỗ khí tức phát ra về、sau. lập tức hồng vân xứng sở liền hướng phía hoa hoàng cung đi tới sư tỷ h biển máu xảy ra chuyện ý ngươi đây là lúc này nữ hoa rất rõ ràng là lấy đại thần thông xé rách không gian t cho tới nàng lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi trầm giọng nói t r ú n g kế hậu thổ cùng tây vương mẫu bị tam thanh chân ma liên thủ phong ấn tại biển máu b ả n c u n g vẫn là ị vào bỏ qua hỗn độn chung mới ra ngoài lúc này nhìn hồng vân lập tức bị mày hậu thổ bị phong ấn rồi tựa hồ hồng vân có chút không dám tin mà nữ hoa cũng là không cao hứng hử lạnh nói tam thanh chân ma ba tôn thánh nhân câu đối dưới tay ngươi thật làm ta cùng hậu thổ là vô địch sao còn có nút trong bóng tối thánh nhân nói cùng nơi này lúc nữ hoa trên mặt hiện ra một cỗ khó coi vẻ thấp giọng trầm giọng nói biển máu chỉ sợ là thần l g ị c h bồi dưỡng phục chế thể nơi còn có lần này mai phục phía dưới còn lại thánh nhân cũng tại sống chết mặt bây lần này phải cẩn thận nghe nói như thế sau hồng vân cũng là gật đầu ngưng tiếng nói đồng dạng dù sao là lần đầu tiên cùng phục chế thể giao thủ đều muốn nhìn một chút cái này phục chế thể huyền diệu thủ đoạn tự nhiên đều biết sống chết m ặ bây đối với điểm này hồng vân sớm đã có chuẩn bị thậm chí nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. mặc dù bất mãn nhưng hắn thực sự lý giải sư đ ệ hậu thổ bị phong ấn ở biển máu hai người chúng ta hợp lực trước cứu ra hậu thổ mới phải nhìn xem nữ hoa t h ầ n sắc hồng vân cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng người ta ba tâm ý người tương t h ô n g trước hợp lực giúp hậu thổ thoát khốn chỉ gặp nữ hoa cùng hồng vân hai người sau lưng dần hiện ra khánh vân hóa thành rừng mây hai người ngồi xếp bằng ả o ả o nhắm mắt hai tay chống đỡ bắt đầu bắt đầu cảm ứng hậu thổ tồn tại ngay tại lúc hoàng cung bên trong hồng vân cùng nữ hoa hai người nơi này chuẩn bị liền cứu ra hậu thổ lúc lúc này hồng hoang giữa thiên đ i ệ lại lộ ra một cố quỷ d lúc này nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tái xanh k h ó coi rất rõ ràng biển máu bên trên phục chế thể tam thanh ngược lại là huynh đệ đồng lòng nó bén cắt sát trái lại chân chính bọn hắn cũng là làm huynh đệ bất hòa bây giờ ngay trước hồng hoang nhiều người như vậy trước mặt quả thực chính là đánh mặt ta nhìn xem nguyên thủy thiên tôn giống như tự tôn nhận khiêu khích quất n h ụ mà thái thanh lão tử cũng là nhữ mày nhìn qua đã bị ngăn cách thiên cơ biển máu lắc đầu nói nhị đệ vi huynh hiện nay lo lắng cũng không phải là cái gì tam thanh chân ma mà là thần nghịch đến cùng chuẩn bị làm cái gì còn có nút trong bóng tối một vị khác ma thần đại h u n h phục chế thể cùng người ta cảnh giới như nhau hơn nữa còn là ba người liên thủ đến lúc đó, lúc này nguyên thủy thiên tôn rất rõ ràng lộ ra một c ố kiên kỵ phải biết song phương cảnh giới như nhau phía dưới bọn hắn ngay cả mình linh bảo đều không thể sử dụng cơ hội chính là cùng các loại cảnh giới tồn tại phía dưới nước cũng không làm gì được ai mới là nhìn xem nguyên thủy thiên tôn vẻ lo lắng thái thanh lão t ử khẽ ngâng đầu lên nhìn lấy mình cái này nhị đệ cuối cùng n ế u g ó t nói nhị đệ n g ư ơ i là đang lo lắng thông thiên à. một câu nhất thời làm nguyên thủy thiên tôn đỏ mặt tiến hai nhưng nhiều năm như vậy ân oán sau khi xuống tới cuối cùng hóa thành sâu kín thở dài đại huynh năm đó đúng sai tạm dừng không nói thông tin một người độc thân bên ngoài rất dễ dàng trở thành thần lịch lựa lựa ch nguyên thủy thiên tôn tiêu ngạo làm hắn tuyệt đối không cho phép hứa hướng thông thiên túi đầu nhưng hắn lại trong lòng mười phần lo lắng không thể không nói nguyên thủy trước đến giờ đều là một cái tiêu ngạo mâu thuẫn thể ở trong mắt nguyên thủy thiên tôn giáo phái bên trong đệ tử tương đương với hai tử vì môn đồ của mình tính toán bất quá là lấy thiên địa làm bản cờ một trận đánh cờ người thông thiên thua vậy liền không sai biệt lắm được hiện nay đúng sai còn trọng yếu hơn sao đã từng thánh nhân là bất tử bất d i ệ t tồn tại hiện nay có thể không nhất định a thần địch phục chế thể thế nhưng là có thể lấy thay bọn họ bản thể tồn tại a Mà thôi thôi hai người h ì chúng ta đi trước bích du cung đi một lần bất luận như thế nào dù là thông thiên còn không tha thứ nhưng ở bây giờ nguy cơ tồn vong thời khắc người ta ba người làm liên thủ chức c ù n g ứng đối qua này thiên sát kiếp lại nói thái thanh lão tử một câu để một bên nguyên thủy thiên tôn có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn là làm khó bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu trong lòng lo lắng thông thiên an uy hoặc là cũng có lo lắng tam thanh quả thật bị phục chế thể đánh bại sau hoàn toàn biên mất đi theo thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người hướng phía bắc câu lô châu bích d ù cùng phương hướng mà đi lúc âm thầm một đôi mắt sau khi thấy cũng là lộ ra t r e o tức đáng tươi cười thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn quả nhiên đi tìm thông thiên giáo chủ tựa hồ tất cả những thứ này đều trong bóng tối người mưu tính bên trong nhưng lại không có người biết âm thầm cái này cái này một đôi trêu tức con mắt nhìn chằm chằm không chỉ là thánh nhân còn có vô số đại năng bên trong đều có bố trí núi c ô lôn theo thiên địa đại biến nhất là hạo thiên ngọc đế càng là một cố khí để lên phong thần bạc xiển tiệt hai giáo tự đi lựa chọn phía dưới tiệt giáo còn dễ nói dù sao thời kỳ thượng cổ cũng phần lớn đều là ký danh đệ tử bây giờ như thế cái này nhiều năm trôi qua về sau bọn hắn đã thành thói quen thiên đ ỉ n h mà lại bọn hắn thánh nhân sư tôn thông thiên cũng không nói gì thêm ngược lại nói một câu đại kiếp phía dưới có lẽ thiên đình là một chỗ nơi tốt đẹp bởi vậy thiệt giáo môn nhân cũng không đi nhiều ít nhưng xiển giáo đệ tử thế nhưng là cơ hồ thuần một sắc đi nhanh lên dù sao thật vất vả có thể thoát ly phong thần bảng t r ư ờ n g khống trực tiếp trở về núi côn lôn mượn nhờ thánh nhân đại giáo nội tình tái tạo nhục thân nhưng cũng có ngoại lệ ví dụ như cái k i a thổ hành tôn cũng là lúng túng lưu tại thiên đình không có cách nào lúc này trở về xiển giáo chỉ biết so ở đây còn h ạ m ngược lại tại thiên đình đều đã chỉnh hắn không sai b i t lắm cơ hồ cũng đều bỏ qua hắn chỉ gặp dây núi côn lôn bên trong một linh t u y n bên trong một bộ đạo màu trắng quảng thành từ chính mang ngồi ở trong đó hấp thu thiên địa linh khí vững chắc tái tạo nhục、thân. đúng lúc này một tiên phong đạo cốt người chậm rãi từ đám mây rơi xuống linh t u y ể n bên trong quảng thành tử mở ra hai con ngươi nhìn người tới về sau không khỏi chắp tay thi lễ nói nguyên lai là vân trung tử sư m i n h nhưng mà đã đến vân trung tử cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn qua linh t u y ể n bên trong quảng thành tử ngược lại d ư ờ n g dưng nhìn qua cái này linh t u y ể n bốn phía bên trong đôi mắt có thể thấy rõ ràng vẻ c h ắ n ghét quảng thanh tử ngươi có thể nhìn đến cái này bốn phía biến hóa vân trung tử một phen tra hỏi hạ lệnh quảng thành tử là trượng hai không nghĩ ra ngược lại còn nghi ngờ nhìn qua bốn phía cuối cùng không hiệu lắc đầu nói sư h u n h có gì chỉ giáo quảng thanh tử thực tế là không giải lúc này quảng thành tử quả nhiên là hai mắt đen thui mộng bức không được nhưng mà vân chúng tử lúc này cũng là chào phúng chỉ và bốn phía nhẹ nhàng nói một câu làm hắn đỏ mặt tiến thay nơi đây chính là núi côn lôn vì số không nhiều linh tuyển linh khí nồng đậm có thể nói là t h i ê n cảnh nhưng mà bây giờ lại nhìn linh khí suy tàn sinh linh ai thắn những lời này không phải liền là mượn cơ hội chào phúng nói ngươi quảng thành tử nếu không phải tới nơi đây tái tạo nhục thân tiêu hao quá nhiều linh khí làm sao lại dẫn đến này địa linh khí hạ xuống nhanh như vậy nghe nói như thế sau quảng thành tử vẻ mặt nhẹ đỏ nhìn xem vân vân trung tử sư huynh t r đây là ò n hắn g g của sư tôn để bần đạo tới nơi đây tái tạo nhục thân sư huynh phải chăng quá mức không phải quản g thành tử tâm tính không được thực tế là vân trung tử lời này quá độc mà vân trung tử nhìn thấy quản thành tử này tâm không phục bộ dáng sau càng là khinh thường cười lạnh một tiếng quá mức nếu không phải ứng v ì ngươi quảng thành tử tự cao tự đại phong thần trung tâm tính mỏng lệnh đố kỵ t i ệ t giáo m ô n nhân như thế nào dẫn đến cuối cùng xiển tiệt hai giáo cả hai đều thiệt thậm chí còn lệnh sư tôn cùng sư thúc trở mặt thành thủ này đều là ngươi quảng thành tử chỉ tội vậy ngươi quảng thành tử vượng là thập nhị kim tiên đứng đầu không biết dạy bảo nó dư sư đệ cùng t i ệ t giáo các sư đệ v ì thiện phản mà nhất định phải khiêu khích xiển tiệt hai giáo tranh giành mang một trận phong thần chỉ chiến ngươi hại chết nhiều ít đồng môn ngươi quảng thành tử ra mặt g i y thật có thể nói là, là trước nay chưa từng có vân trung tử một bộ không lưu tình chút nào sắc bén chỉ vào phía dưới nhất thời làm quảng thành tử sắc mặt tái xanh một mảnh đây quả thực là bóc vết xẹo a mà lúc này vân trung tử tựa hồ còn chưa đủ nghiền lạnh lùng nhìn qua quảng thành tử tràn ngập trắng ghét ngươi cũng đừng muốn cái kia huyền môn tam giáo phong thần nói sự tình nếu không phải ngươi tự cao tự đại sao lại dẫn đến kết quả cuối cùng cái này không nói trước ngươi thân là xiền giáo thập nhị kim tiên đứng đầu ngươi nhìn lại một chút sắc mặt ngươi x i n giáo thập nhị kim tiên nội bộ lục đ ụ văn thủ phổ hiển linh cắt ba người cũng là bởi vì ngươi sư huynh này quản giáo bất lợi lúc này mới ly tâm mà đi ngươi nói cái này có không ngươi trách nhiệm từng tiến g thẳng đến nội tâm lúc này quảng thành tử sắc mặt tái xanh khó coi chật vật gật đầu vân trung tử sư huynh dạy phải là sư đệ c h i tội vậy lúc này quảng thành tử biệt khuất về biệt khuất nên nhưng hắn lại cũng không cách nào phản bác mà vân trung tử nhìn thấy quảng thành tử lần này biệt khuất bộ dáng về sau không chỉ không có chấn an ngược lại còn lại v u n g một năm mới Trước 508, Tam giới lộ ra một kia quảng Thành Tử sư đệ, lúc trước ngươi là thập nhị kim tiên đứng đầu, một tu trúng tiên ra sư ngươi ngươi Giới lúc cái chính là ngươi tu vi chính kia kim kim Quảng đứng vi lộ là là là quỷ đầu, dị. nhị số đệ, lúc này vân trung tử lộ ra một cố vẻ chán ghét g trực tiếp lạnh lùng vô tình nói thân là xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu ngươi lại mất mặt lên phong thần bảng nhiều năm như vậy tu vi không tiến ngược lại thụt lùi bây giờ còn có mặt mũi nào chiếm cứ xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu vị trí thống chi cũng là bởi vì ngươi bây giờ xiển giáo cái kia còn có cái gì xiển giáo thập nhị kim tiên nhất là nửa câu sau lúc vân trung tử càng là trần trụi miệm ai nhìn qua đối phương xiển giáo thập nhị kim tiên số lượng sớm cũng bởi vì ngươi bại hoại đ ụ không đủ vân trung tử sư huynh ngươi quá mức đi tượng đất còn có ba phần lửa bị như vậy như thế trần c h u ụ i bóc vết sẹo quảng thành tử cũng là biệt khuất không được đứng dậy trực câu câu nhìn chằm chằm vân trung tử nhưng mà không ai từng nghĩ tới từ trước đến nay h i ể n lành vân trung tử hôm nay vậy mà lại ác liệt như vậy trực tiếp cười lạnh nói ngươi còn có mặt mũi nói bần đạo qua rồi luận ưu vi ngươi bây giờ là cái thá gì nếu không phải ngươi xiển giáo đệ tử đ ờ i ba sao lại toàn bộ luân ham đến lên phong thần bảng luận công tích ngươi đúng thật là công tích vĩ đại a lúc này vân trung tử chuẩn thánh khí thế áp bắt giới lập tức quảng thành tử biệt khuất sắc mặt v à bừng một bộ cực hạn nhục nhã xuống tới làm hắn cuối cùng cảm nhận được cái gì g nhớ ngày đó hắn còn cùng vân trung tử sư huynh hai người quan hệ không tệ có thể lúc này mới bao lâu người ta đã là cao cao tại thượng truyền thánh mà hắn bất quá là từ phong thần bảng bên trong chật vật trốn tới kim tiên thôi cho dù có thánh nhân sư tôn tương trợ xuống hắn có thể trong thời gian cực ngắn đột phá đến đại la kim tiên nhưng cũng rốt cuộc không phải đã từng vân trung tử sư huynh ngươi lần này đã đến hẳn là chính là vì chế nhạo sư lệ sao lúc này quảng thành tử tâm lệnh không khỏi lộ ra một bộ biệt k u ấ t vẻ nhìn qua vân trung tử tại thiên đình hắn đều không có nhận qua như vậy k u ấ t n h không ngờ trở về x i n giáo vậy mà lại bị như vậy chế nhạo sớm biết như thế hắn còn không bằng lưu tại thiên đình đây. nói h ì n xem q u ả tới h h à n tử chỗ này lúc vân trung tử cuối cùng chân tướng phơi bày tại quản giáo thành tử không dám tin ánh mắt phía dưới chỉ gặp vân trung tử cười lạnh nói bây giờ xiến giáo bên trong thái ất ngọc đình Từ hàng cùng sích tỉnh tử biệt hàng sích phân là cùng bốn viên vị sư đệ phân biệt đã là đại la một ã cảnh, liền kém m bộ ư bước ớ c có liền thể bước ra m t cước ngươi à mà y siền i kim tiên á o thập thân thành tử nhị khí không phù hợp vận đứng cũng quảng đầu đã ra là s đệ n g ư Một bộ ngươi h i ể u ánh mắt phía dưới lập tức quản g thành tử cuối cùng minh lộ tới lập tức lộ ra thê thảm d á n g tươi cười nguyên lai、like、là như thế a đúng vậy a hắn hôm nay sớm đã trở thành xiển giáo x ỉ n ụ trở về xiển giáo còn không công chiêm cứ lấy thập nhị kim tiên đứng đầu chính quả không phải liền là cản con đường của người khác sao mà vân trung tử này tâm ánh mắt chán ghét rất rõ ràng chính là khinh thường hắn không chỉ không giúp được xiển giáo còn không duyên cơ cho đại giáo gây hai họa không nói bây giờ trở về lại chiếm cứ cái này chính quả phải biết xiển giáo bây giờ mặc dù không tính là yếu nhất thánh nhân đại giáo nhưng cũng kém không nhiều lúc này như xiển giáo lại nhiều ra một tôn truần thánh kia cũng là cực lớn tin vui bởi vậy cái này xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu chính quả liền rất trọng yêu trong chóp mắt này ở giữa cuối cùng quảng thành tử minh ngộ tất cả c h ắ c không được vân trung tử sư huynh như vậy nhằm vào hắn bên trong đôi mắt càng là lộ ra một cỗ nồng đậm chán ghét nguyên lai là cái dạng này à? Ha ha, thì ra là thế à? lúc này quảng thành tử lộ ra thê lương dáng tươi cười sau đó gật đầu nói vân trung tử sư huynh ngươi yên tâm c h ờ sư tôn sau khi trở về sư đệ liền đi thỉnh cầu sư tôn đem cái này thập nhị kim tiên đứng đầu vị trí nhường lại nhìn thấy quảng thành tử như vậy thức thời về sau vân trung tử không khỏi cười lạnh một tiếng khinh thường hất lên ống tay háo khinh thường nói lát rời trở về liền chỉ làm liên lụy xiển giáo liên lụy sư tôn ngươi xem một chút cái này núi côn lôn linh khí đều đạm mỏng b á phần dứt lời sau vân trung tử đã dẫm lên tường vân rời đi mà linh tuyển bên trong quảng thành tử cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi giống như nhận cực kỳ lớn nhục một mình hắn làm sao lại dẫn đến núi côn lôn linh khí đà mỏng rõ ràng chính là mượn cơ hội trào phúng một mình hắn biết dẫn đến xiển giáo xuống dốc thôi lời này quá trâm trọng người nhưng mà lại cũng lệnh lúc này quảng thành tử không thể làm gì chỉ có thể trong lòng gầm thét bị khuất lúc này ngâm mình ở linh tuyền bên trong quảng thành tử càng là thất giọng nghiến răng nghiến lợi nói t ố t t ố t vân trung tử là sư huynh ngươi thật tốt v â n đạo quả nhiên là nhìn sai ngươi vậy mà lúc này hắn nhưng không có chú ý tới rời đi vân trung tử bên trong đôi mắt lộ ra một cỗ trần trụi vẻ trêu tức tựa hồ đối với chính mình như vậy khiêu khích x i n giáo tràn ngập dáng tươi cười mà lúc này núi côn lôn trong sân động lại còn có một cái vân chúng tử chính đang nhắm mắt cảm lộ đạo của đất trời tại sao cùng trăm năm thời gian bên trong tăng cường tu vi thủ dương sơn ha ha huyền đô sư minh nam cực tiên ông cười ha hả đi tới thủ dương sơn mà theo thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn tiến về trước bắc câu lô châu bích du cung về sau bây giờ chỉ có huyền đô đại pháp sư ở nhà làm nhìn người tới về sau huyền đô đại pháp sư càng là lộ ra dáng tươi c ư ờ i chắp tay thi lê nói nguyên lai là nam cực sư đệ nhanh mau vào cứ như vậy hai người khoanh chân ngồi trong động phủ cha làm tiến vào trong động phủ nhìn xem khắp nơi đều là đan lô sau nam cực tiên ông lộ ra dáng tươi cười huyền đô sư v i n h gần nhất cái kia thiên đình hạo thiên giải trừ lên phong thần bảng trói buộc ta xiển giáo các sư đệ cũng coi là trở lại nghe nói như thế sau huyền đô lập tức lộ ra dáng tươi cười càng là chắp tay thi lên ó i như thế quả nhiên là muốn chúc mừng sư đệ nhưng mà nghe được cái này chúc mừng hai chữ về sau nam cực tiên ông cũng là lắc đầu cười khổ thở dài một tiếng yêu hót nói lúc đầu nên là một món ăn mừng sự tình nhưng x i n giáo nhưng lại lên tranh chớp nghe nói như thế sau huyền đô đại pháp sư lộ ra v nam cực sư đệ đây là có chuyện gì chỉ gặp nam cực tiên ông sâu kín một thở dài nói còn có thể như thế nào còn không phải ta xiển giáo cái k i a từ phong thần bảng bên trong trở về quảng thành tử cụ lưu tôn còn có đạo hạnh thiên tôn ba vị sư đệ còn có một đám đệ tử đệ ba tần này sau khi trở về quảng thành tử sư đệ sâu hoán nó dư sư đệ tư vi phóng đại nhất là trong đó ngọc đình t ừ hàng còn có thái ất cùng từ xích tỉnh tử bốn vị sư đệ cũng là có chút quá phận vậy mà âm thẩm đoán trách quảng thành tử sư đệ ba chiếm x i n giáo thập nhị kim tiên đứng đầu vị trí nghe nói như thế sau huyền đô đại pháp sư lập tức trên mặt lộ ra vẻ ngạc、nhiên. tựa hồ muốn nói các ngươi xiển giáo đồ bỏ đi s u ố i quậy sự tình như thế nào nhiều như vậy à mà nam cực tiên ông một bộ vẻ làm khó lắc đầu thở dài nói sư đệ ta lần này đến ngươi nơi này cũng là đến tránh xuống thanh tịnh sư tôn vừa đi bọn này sư đệ liền từng cái ổn nào đến hỏi ý kiến ta trong đó ngọc đình thái ớt xích tinh tử cùng từ hàng bốn vị sư đệ đều là tham lam cái kia xì h i ể n giáo thập nhị kim tiên đứng đầu chính quả sư m i n h ngươi cũng biết nghe nói như thế sau huyền đô đại pháp sư lộ ra vẻ hiểu rõ sau đó càng là lắc đầu cái này xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu chính quả có thể nói so còn lại kim tiên khẳng định phải nhậu một chút khí v tự nhiên về mặt tu luyện nhiều h ò n m â y phần trợ giúp nhất là dưới mắt thiên địa s á t kiếp thời kỳ nhiều một phần thực lực đều là bảo hộ thậm chí rất có thể liền kém một tí kẹo như thế khí vận bọn hắn liền có thể bước vào truyền thánh bởi vì cái gọi là ngăn người thành đạo như là giết người phụ mẫu thù này không đội trời c h u n g lý giải quy lý giải nhưng huyền đô đại pháp sư cũng là cười khổ lắc đầu việc này hắn thân vì nhân giáo đệ tử sao có thể lất vào thậm chí lúc này huyền đô đại pháp sư trong lòng cũng âm thầm may mắn may mắn sư tôn nhân giáo liền thu hắn một cái thân truyền đệ tử và không làm không tốt cũng phải có này cầu thí xối khỏe sự tình huy ta xiển giáo đệ tử đời ba mặc dù đều trở về nhưng cả đám đều đối cụ lưu tôn cùng quảng thành tử hai vị sư đệ tràn ngập oán hận cùng bất mãn một cách tự nhiên liền ảnh hưởng ta xiển giáo bầu không khí giờ khác này nam cực tiên ông càng là một bộ tố khổ bộ g á n g nhìn huyền đô đại pháp sư cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo huyền đô sư minh bây giờ xiển giáo chúng đệ tử bất mãn quảng thành tử cái này thập nhị kim tiên đứng đầu vị trí mà quảng thành tử sư đệ lại cần phải dựa vào cái này thập nhị kim tiên đứng đầu khí vận ra thân khôi phục tu vì thậm chí tiến thêm một bước đau đầu à nam cực tiên ông cái này một bộ tố khổ bộ g á n g nhất thời làm huyền đô đại pháp sư bất đắc di lắc đầu thở d à i nói nam cực sư đệ việc này bần đạo cũng là không quá mức biện pháp à. nhưng mà huyền đô đại pháp sư vừa nói xong chỉ gặp nam cực tiên ông một bộ vẻ là khó do dự chỉ chốc lát sau vẫn làm ở miệng nói hôm nay sư đệ đến đây là muốn cầu sư minh tiến về trước núi côn lôn thật tốt an ủi khuyên bảo bần đạo mấy cái kêu bất tranh khí sư đệ dù sao như hôm nay sát kiếp sắp đến thực tế không phải lại nổi lên tranh chấp thời điểm nghe được điều thỉnh cầu này lúc lập tức huyền đô đại pháp sư do dự lại dù sao cái này thế nhưng là xiển giáo nội vụ sự tình hắn một ngoại nhân lẫn vào liền không đúng nhưng mà nam cực tiên ông cũng là lại vội vàng giải thích nói huyền môn tam giáo là một nhà huyền đô sư huynh ngươi thế nhưng là huyền môn tam giáo tất cả mọi người sư huynh lần này cũng không phải để sư huynh lẫn vào xiển giáo sự tình mà là đề cập đến gõ khuyên bảo dưới mắt không phải lên tranh chấp thời điểm nghe nói như thế sau huyền đô đại pháp sư lập tức lộ ra vẻ trợ hiểu nguyên lai、like、như thế à như thế hắn liền mượn thân phận của mình cho xiển giáo các sư đệ nói ra nói rõ ràng thiên địa này sát kiếp lợi hại quan hệ chính là đến lúc đó như thế nào dù sao còn phải nhìn chính bọn họ lĩnh ngộ như thế cái kêu bần đạo liền nếm thử một phen cuối cùng huyền đô đại pháp sư tại nam cực tiên ông khẩn cầu phía dưới. Cuối cùng vẫn lúc à là là vào bất biết bảo trong một tuyệt thể Tây tứ đắc di lắc đầu đồng điểm, đó chính là tuyệt đối Đa đi. lắc hắn của chính chính có Di siển giáo chính vụ. Tây Linh Sơn. Đa bảo ngươi lòng lẫn l nhưng vẫn không Phương Sơn. gì ý, ý rõ vụ. này phật di l ặ c một mặt biệt khuất chừng mắt trước mập hòa thượng đa bảo như lai phật nhưng mà cái này đa bảo như lai phật tổ cũng là thần sắc dừng d ừ n g chắp tay trước ngược nói a di đà phật sư đệ thân là ta phương tây phật tổ nhưng lại bị nhà mình đồng tử hoàng mi đã từng vũ n ụ c qua một phen càng là lưu lại cái này lưu ả n h thạch sư đệ vẫn là nghe sư h u n h một lời khuyên ngày sau xâm nhập trốn tránh mới phải khá lắm nghe nói như thế sau phật di lật kém chút bị tức nổ chứng mắt mắt to biệt khuất nhìn qua cái này đa bảo như lai phật k i n h người quá đáng quả thực chính là hết chuyện để nói biết rõ lúc trước hắn là bị ma giáo la hầu cho tôi quên đi kết quả ngươi bây giờ còn nói lời này quả thực chính là quá âm hiểm cái gì gọi là xâm nhập trốn tránh rõ ràng chính là ngươi đa bảo như lai chuẩn bị độc b á tây phương phật giáo lại còn nói dễ nghe như vậy chỉ gặp phật di lặc hít một hơi thật sâu vô chính mình bụng bự bên trong đôi mắt lộ ra sắp bén trên mặt cũng là cười ha hả nói đa bảo vẫn tăng luôn, luôn đều là xâm nhập trốn tránh đây không phải là còn lại sự tình còn có d ư ợ sư phật t một câu ngươi nha bóc tăng、đắn. ta cũng không cùng ngươi sinh khí ta còn có một sư đệ dược sư phật ngươi nha một người châu cái gì châu mà đa bảo như lai phật nhìn xem phật di lặc bộ dáng này sau cũng là thần sắc uy nghiêm nói a di đà phật di lặc sư đệ biết được cái này tây phương phật giáo trên giới đều biết đa bảo như lai phật tổ tây thiên lại không biết di lặc dược sư danh tiếng mong rằng hai vị sư đệ ngày sau làm nhiều hơn tiềm tu phật pháp mới phải thật sao giờ khác này phật di lặc lộ ra dáng t ư ơ i cười nhưng nụ cười này bên trong lại lộ ra một cố lạnh tùng nguyên lai là như thế a bây giờ tây phương phật giáo hai vị thánh nhân trở về một cách tự nhiên hắn phật di l ạ c cùng dựa sư phật thanh thế phóng đại cái này đa bảo như lai là chuyển ra tây phương phật giáo chúng môn nhân tới dọa người uy hiếp bọn hắn đến tây phương phật giáo ba nghìn đệ tử phật môn cơ hồ đều là phong thần một trận chiến bên trong sông tiệt giáo bên trong độ hóa tới mà đa bảo làm vì bọn họ đã từng đại sư huynh tự nhiên là người trong nhà a bởi vậy cái này một thế lực trực tiếp vận thành một công ăn cái này đa bảo như lai chính là tới bắt cái này uy hiếp bọn hắn thậm chí cảnh cáo hai người bọn họ nếu là dám thánh nhân kia tới dọa người lập quyền như thế hắn liền lấy cái này ba nghìn phật môn tinh anh đến uy hiếp trong lúc nhất thời lệnh ph Cuối c ù ngay h ó thành vẻ m cười, cười ha ha là, là tại n g ư lúc nơi đây đa bảo như lai cùng phật di lặc như vậy đối thoại lúc phương tây phật môn một tòa khác bên trong đại điện còn có giống nhau như lúc hai vị đa bảo như lai cùng phật di lặc đối thoại lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân cũng âm thầm sờ đến biển máu muốn chỉ ả i dò xét u gặp đa bảo như lai phật tổ sắc mặt khó coi nhìn lên trước mắt trong thần sắc lộ ra một khâu ngạo nghệ cao cao tại thượng bộ giáng phật di lặc lúc này hắn đều sắp tức giận nổ đa bảo như lai bây giờ ta phương tây phật môn hai vị thánh người đã trở về hôm nay bẩn tăng chính là đến nói cho ngươi một tiếng lúc này nhìn xem đa bảo như lai phật tổ tức giận ánh mắt phật di lặc cũng là cười lạnh nói ha ha người ánh mắt này nhìn bẩn tăng tựa hồ không phục lắm như lai hôm nay bẩn tăng liền nói cho ngươi ngươi tu vi cao nam đánh có cái dám dùng cái này thế đạo là chú ý thế lực bối cảnh ngươi bất quá là tiệc giáo phản đồ b ầ n tăng hai vị sư tôn nuôi một con chó nhường ngươi cắn người nào ngươi liền được cắn ai biết sao Trước nhưng n trò chơi đã bắt đầu phật di lặc ngươi khi người quá đáng lúc này đa bảo như lai phật tổ chưa từng có như vậy sinh quá khí lập tức hắn thần sắc băng lánh nhìn lên trước mắt nâng cao bụng lớn phật di lặc nhưng mà phật di lặc cũng là trâm trọng nói ngươi muốn làm gì ghi nhớ là chúng ta tây phương phật giáo nuôi ra ngươi đầu này ác quyển nhờ ngươi cắn người nào ngươi liền được cắn người nào nếu là dám cắn chủ nhân cẩn thận đánh nát chân chó của ngươi ta tây phương phật giáo đã có thể thành toàn ngươi trần thánh tri tôn tự nhiên cũng có thể phế bỏ ngươi lúc này phật di lặc muốn bao nhiêu ngạo khí liền có bao nhiêu ngạo khí Càng là cười là lạnh nhìn qua đa ố i phương, mà đ bảo như h Lai p ậ từ Tổ t cũng là chưa là n n g có hôm ư vậy bị nục nhạc qua, một đ i tròng ắ t b ê nay trong, trong càng là tràn ngập vô tận tiêu càng ngập là vô bảo, từ hôm n a trở đi ngươi ghi nhớ thấy chủ nhân cuộc đ ô i tới chỉ gặp nhiều phật di l ạ c ngạo nghễ k h ẽ cười một tiếng sau đó liền n g ê n h ngang đi ra ngoài tại chỗ một mình lưu ở trong đại điện đa bảo như lai phật tổ bên trong đôi mắt lại hiện ra vô tận sắp bén theo phật di l ạ c sau khi rời đi đa bảo như lai phật tổ không khỏi thấp giọng khàn khàn tự đủ thế nhân cái này là ý của các ngươi sao tốt một cái tá ma giết lựa bây giờ thánh nhân vừa mới trở về liền không kịp chờ đợi muốn phải cho đồ đệ mình bằng quyền là cân bằng còn là muốn đem hắn đuổi ra ngoài đâu giờ khác này đa bảo như lai phật tổ trong lòng là lạnh bước càng là phức tạp còn có một cơn l ử a giận phong thần về sau là hắn một người nâng lên tây phương phật giáo đại kỳ a kết quả ngươi nha vậy mà như vậy đ ố i ta nghĩ đến vừa rồi phật di lặc cái kia khinh thường trào phúng ánh mắt lúc đa bảo như lai phật tổ không khỏi trong lòng dâng lên một cơn l ử a giận cùng bị khuất có thể cuối cùng nhưng lại là thật sâu bất lực bọn hắn có thể rời đi thánh nhân sao không vừa nghĩ tới rời đi thánh nhân kết quả đa bảo như lai phật tổ không khỏi âm thầm hạ quyết tâm. xem ra chính mình muốn đem thực quyền nắm chặt điểm hơn nữa còn nhất định phải đoàn kết lại bằng không đến lúc đó thật thành quan g can tư lệnh quả nhiên là tùy thời có thể bị đám mở thiên đ ỉ n h bên trong giao chỉ lúc này hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu hai người trên mặt mang gượng ép dáng tươi cười nhìn lên trước mắt c h ấ n nguyên tử đại tiên nhưng rất rõ ràng bầu không khí có chút không đúng chỉ gặp mặc màu vàng hơi đỏ đạo bảo c h ấ n nguyên tử một bộ hiện lành nụ cười bộ dáng nhưng sau đầu lõe ra đên khánh vân lại lộ ra một cô âm trầm khủng b ầ khí hạo thiên sư lệ giao chỉ sư muội cái này nhân tham quả thụ mặc dù là tiên thiên linh căn nhưng thành cũng tiên thiên bại cũng tiên tiên h b ẩ n đạo khổ tư đ ê m nghị cuối cùng thôi diễn ra cái môn thần thông này sư đệ sư muội các ngươi nhìn lúc này chân nguyên tử một bộ hưng phấn bộ dáng tựa hồ căn bản không có nhìn thấy hạo tiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu hai người g ư ợ n g ép dáng tươi cười đây là b ẩ n đạo lấy nhân tham quả thụ nhánh cây bồi dưỡng gia hậu thiên nhân tham quả thụ lấy chưa thành thục ê u tiên vì chất dinh dưỡng tẩm bổ cây ăn quả liền có thể đạt tới thúc cây ăn quả kỳ hiệu cái này nhân xâm quả từng nuốt s a nên v n có nguyên bản trái cây ba phần linh vận cái gì gọi là chưa thành thục ưu tiên nói trắng ra chính là người tu hành hài nhi lấy bọn này hài nở hở vì chất dinh dưỡng táng tại đây hậu thiên nhân tham quả thụ phía dưới để cái này cây ăn quả thôn vệ chưa thành thục y ê u tiên huyết đ ụ c từ đó đạt tới thuốc hiệu quả nhìn xem c h ấ n nguyên tử cái kia hưng phấn bộ dáng tựa hồ muốn nói dựa vào cái này nhân tham quả thụ không bao lâu liền có thể bồi dưỡng ra vô số tiên nhân tay đến lúc đó liền có thể cường tráng thế lực lớn một màn này nhìn hạo thiên cùng giao chỉ hai người nhìn nhau sau hào hào lộ ra gượng ép v ẻ ha ha c h ấ n nguyên tử đại tiên việc này không biết hồng vân sư huynh cũng biết cuối cùng vẫn là hạo thiên ngọc đế d ê giả bộ lộ ra gượng ép dáng tươi cười hỏi thăm nhưng mà trấn nguyên tử nghe nói như thế sau cũng là lộ ra vẻ bất mãn nhìn qua hai người không khỏi chẳng hề để ý nói hồng vân đạo hình u thánh nhân tri tôn làm sao có thời giờ quản việc này bây giờ thế nhưng là người ta điệu tiên một mạch cùng tiên đình lớn mạnh thực lực cơ hội ta giờ khác này trấn nguyên tử lộ ra cái k i a giã tâm bừng bừng một màn nhất thời làm g i a o chỉ đáy lòng phát lệnh có cố vẻ sợ hãi ai có thể nghĩ tới vị này trấn nguyên tử đại tiên lại còn có một màn này quả nhiên là khủng bụa mà hạo thiên ngọc đế tự nhiên cũng biết được cái này chưa thành thục ê u tiên một chuyện trọng đại không khỏi trần trờ một chút sau đó lại do dự nói trấn nguyên tử đại tiên ngươi cũng biết cái này chưa thành thục ê u tiên việc này lớn mà lại số lượng này cùng chất lượng phía dưới hạo thiên đã cảm thấy mình rất t vận chuyển ngươi muốn bồi dưỡng một cái đường tắc nhân tham q u ả thụ nhưng nên biết được trong tiên địa này phù hợp chưa thành thục ê u tiên cơ hồ đều là tại vạn tộc bên trong đây không phải là muốn nhằm vào vạn tộc khai chiến sao nhất là dưới mắt cái này thời buổi rối loạn đẳng cấp thấp chưa thành thấp ưu tiên hiệu quả lại vô dụng đẳng cấp cao một chút cơ hồ đều là trong vạn tộc hậu duệ ngươi đ â nói, nói tới chỗ này lúc t h ấ n nguyên tử cũng lộ ra mang theo ẩn ý thần sắc thật sâu nhìn một cái hạo thiên cùng giao trì hai người hạo thiên sư đệ giao trì sư muội các ngươi lo lắng bẩn đạo há có thể không biết nhưng lần này sắt kiếp khác biệt dĩ vãng biết được đạo tổ thời đại kia đại năng cuối cùng lại có mấy người vượt qua bây giờ cái này hậu thiên nhân tham quả thụ đ ổ i dưỡng pháp mặc dù có chút tàn nhẫn nhưng sát kiếp phía dưới cũng là tuyệt hảo thời cơ đến lúc đó hai người chúng ta dưới trướng thế lực lớn mạnh liền có thể cướp bóc đủ nhiều khí vận có lẽ có thể thừa dịp cái này sát kiếp sư đệ cùng sư m ộ i đột phá hôn nguyên cảnh cũng chưa từng không thể sát kiếp cũng là cơ duyên bỏ qua coi như thật bỏ qua lúc này chân nguyên tử mang theo ẩn ý thần sắc xuống đã nói rất rõ ràng sát kiếp phía dưới vốn chính là thiên cơ hôn loạn người nào cũng không tính được tính chúng ta làm việc này không phải chính là thời điểm mà lại lần trước thiên địa sát kiếp vượt qua lại có mấy người bây giờ thủ đoạn này mặc dù tàn nhẫn một chút nhưng đầu gì cũng là gia tăng một chút h ờ vọng không phải sao dụ hoặc chân trụi dụ hoặc nhìn xem lâm vào do dự hạo thiên ngọc đế còn có một bên lộ ra gượng ép nụ cười giao trì cuối cùng chân nguyên tử sâu kín thở giải khí hạo thiên sư đệ giao trì sư muội cũng là người ta đã kết minh đổi thành người khác bẩn đạo há lại sẽ nói ra bí mật này a thôi cái này một gốc bẩn đạo bồi dưỡng hậu thiên nhân tham quả thụ nhánh cây liền lưu cho sư đệ cùng đệ mội một nhánh như nghị thông suất liền có thể chiếu theo bẩn đạo pháp này bồi dưỡng liền có thể dứt lời sau chỉ gặp chân nguyên tử trực tiếp từ phía sau khánh vân bên trong vung tay lên lập tức một đoạn nhân tham quả thụ đứt gãy xa xa bay đến ở trong tay mà sau lưng khánh vân dị tượng đã biến mất đem nhân tham quả thụ một đoạn gãy cảnh lưu tại bàn ngọc bên trên sau c h â n nguyên tử liền muốn đứng dậy rời đi thấy cảnh này hạo thiên ngọc đế hé miệng do dự nói chân nguyên tử đại tiên cái này ha ha hạo tiên h sư đệ ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ một cái đi phải biết cái này sát kiếp phía dưới người ta đều là không dám hứa chắc có thể vượt qua chỉ sợ cũng liền thánh nhân cũng cũng có nguy cơ v ấ lạc cuối cùng chân nguyên tử một bộ hào tầm bộ dáng s t i ê n tĩnh bên trong giao chỉ bà ngọc bên trên lưu lại một đoạn tràn ngập vô tận đoán khí nhân tham quả thụ nhánh cây nhìn thấy cái đồ chơi này sau hạo thiên ngọc đế là một hồi do dự mà một bên giao chỉ vương mẫu nhìn thấy chân nguyên tử sau khi rời đi cũng là thật dài thở dài một hơi sư m i n h n g ư ơ i tâm động lúc này giao chỉ gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình sư m i n h cái kia do dự thần sắc nàng càng là tản m á t ra một cỗ cảm giác gáp bách khí thế n g á y mắt hạo thiên thấy thế sau lộ ra lung túng dáng tươi cười sư muội ngươi sư h u n h đây không phải là do dự ả nhưng mà giao chỉ mặc dù là nữ tính nhưng lại không thiếu có quả quyết tâm trực tiếp â m thanh lạnh lùng nói sư huynh nếu là mật d á m làm như vậy vạn tộc đem triệt để đoạn tuyệt với chúng ta tự nhiên sư mội là sẽ không quản những thứ này bởi vì vì sư mội đã đi tử tiêu cung nói tử tiêu cung ba chữ to lúc lập tức hạo thiên ngọc đế s ư n g sở lập tức v ô c h á n một cái lộ ra vẻ trợ hiểu đúng vậy à người khác không có đường lui nhưng bọn hắn khác biệt ta bọn hắn vẫn là có một chút hy vọng sống thật không được trực tiếp về tử tiêu cung hắn liền không tin cái này đạo tổ còn bảo hộ không được hai người bọn họ nho nhỏ đ ạ o đồng tựa hồ nhìn ra nhà mình sư h u n h cái tia vẻ trợ hiểu giao chỉ cũng là tối thầm thờ phào n h ẹ nhõm Vô ở n g không không không sư minh tựa hồ có chút không đúng sư muội ngươi nói sẽ có hay không có một loại khả năng hai người đều có chút ngưng trọng quay đầu nhìn qua ngọc trên bản nhân tham quả thụ nhánh cây lập tức hai người bên trong đôi mắt lộ ra một tia vẽ kia rẻ sư muội chúng ta đi tìm hồng vân sư h i n h có lẽ có thể nói chuyện ẩn chậm đã sư h i n h lúc này giao chỉ lại là nghĩ đến càng nhiều trong mắt chuyển động xuống sắc mặt hắn càng thêm ngưng trọng lên sư h i n h n ế u là quả thật cái này sát kiếp đã mở ra dù là người rời đi thiên đình sẽ gặp xa vào đến trong nguy hiểm giờ khác này hai sắc mặt người cực kỳ ngưng trọng hạo thiên ngọc đế cũng là nhữ mày đầy đủ sau một lúc lâu liền trầm giọng nói trước cho tiễn nhi phát một đường m à t í n nói cho hắn bất luận phát sinh cái gì cũng không cần trở về thiên đình tránh xa xa có lẽ cũng là phúc phận vạn thọ sơn ngũ trang quan lúc này trấn nguyên tử đại tiên cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn lấy người trước mắt. lúc này ở bên trong ngũ trang quan giám như vậy tiếng địa phương muốn sát nhập thông tính địa tiên nhất mạch vậy mà là hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu hai người chỉ gặp Hạo thiên ngọc đế một bộ kích động bộ dáng nói xong tương lai to lớn bản kế hoạch mà một bên giao chỉ vương mẫu cũng là thưởng thức trả một bộ cười không nói bộ dáng mà trấn nguyên tử nghe cũng là đẻ nén lấy trong lồng ngực lửa giận nhưng bên trong đôi mắt lửa giận đã không che giấu được cuối cùng càng là nhịn không được mở miệng đánh gây đối phương hạo thiên ngọc đế địa tiên nhất mạch mặc dù nội tình không đủ nhưng bần đạo hưởng đại thừa phật giáo phó giáo chủ khí vận càng là cùng u minh địa phủ nhất mạch câu đối dưới tay tựa hồ cũng không phải là cần cùng thiên đình như vậy đi lúc này trấn nguyên tử liền kém trực tiếp lật bàn mắng to nói bây giờ thiên đình địa tiên nhất mạch còn có địa phủ nhất mạch đều là liên thủ người nha lúc này vậy mà d ã tâm bừng bừng muốn phải làm chiếm đ o ạ n không có vung hai người bàn tay đều là đối ngươi thật tốt nhìn xem c h ấ n nguyên tử cái này một bộ đệ nén lấy l ử a giận bộ dáng hạo thiên ngọc đế lộ ra một bộ lúng túng bộ dáng tựa hồ cảm thấy mình quên hết tất cả sau đó cười bắt đầu nói sang chuyện khác việc này ngày sau bàn lại bất quá c h ấ n nguyên tử đại tiên ta thiên đình âm thầm nuôi dưỡng một viên hậu thiên nhân tham quả thụ cái này viên hậu thiên nhân xâm quả còn mời trấn nguyên tử đại tiên đánh giá một phen vừa mới chuyển di đổi đề sau trấn nguyên tử đã lấy chính mình cường đại tu dưỡng để cho mình đ nhưng mà đối phương một câu nói tiếp theo nhất thời làm trong lòng của hắn tràn ngập cười lạnh thật làm tiên tiên linh căn đều thành tiên tiên n h â n thủy bản đạo thụ ngươi còn bồi dưỡng ra hậu thiên nhân tham quả thụ kéo đạo nhưng mà sau một khắc c h ấ n nguyên tử cũng là sửng sốt chỉ gặp hạo thiên ngọc đế lấy ra một cái người quả quả cái quả này bộ dáng hoàn toàn cùng hắn nhân tham quả thụ bên trên giống nhau như lúc đều là như chưa đầy ba ngày tiểu hài tương tự tứ chi đều đủ ngũ quan gồm nhiều mặt nhưng lúc này trấn nguyên tử cũng là sắc mặt tái xanh khói không nói càng là lộ ra một cỗ khó mà áp chế lựa giận ngoại hình đích thật là giống nhau như lúc nhưng linh vẫn cũng là nghĩ một đường là tiên tiên linh căn kết ra linh quả cái nào không phải linh vận v ò n g quanh có thể nói quả thực chính là trên trời ban ân nhưng trước mắt cái này một viên nhân s â m quả cũng là tràn ngập vô tận đ o à n khí nhất là tại chân nguyên tử đại tiên bực này tu vi trong mắt lúc này hắn rõ ràng có thể nhìn thấy cái này nhân s â m quả đó là cái gì tương tự chưa đầy ba ngày tiểu hài hoàn toàn chính là vô số trẻ mới sinh tinh huyết hồn phách cô động m à thành cái này lúc này chân nguyên tử quả nhiên là khí dựng d â u chừng mắt lộ ra một vòng sắc bén hạo thiên ngọc đế người cái này hậu tiên nhân tham quả thụ là như thế nào bồi dưỡng một bên thần sắc dừng dưng ơ thưởng thức trà giao chỉ vương mẫu nghe xong cũng là tùy ý ngẩng đầu khẽ cười nói chân nguyên tử đại tiên cái này hậu tiên nhân tham quả thụ là lấy chưa thành thục ê u tiên vì chất dinh dưỡng tẩm bổ cây ăn quả liền có thể đạt tới thúc kỳ hiệu cái này nhân s â m quả đại tiên lại xem mặc dù không b ă n g đại tiên tiên tiên linh căn kết ra nhưng cũng không phải phản phẩm lấy chân nguyên tử tu vi làm sao lại nhìn không ra cái này một viên tràn ngập vô tận oán khí nhân s â m quả lai lịch chẳng qua là hắn không dám tin muốn phải làm đối phương trả lời sau khi trả lời chân nguyên tử sắc mặt cũng là băng lanh xuống tới càng là nhìn qua hai người ngư nhưng g Vương ngươi cũng ọ c Các cái c Đế. biết này Mẫu. lấy a t h à h thục tiên yêu bồi n d ư ỡ l à mà tức giận phát chính giận l vạn tộc. Hoặc lúc à mà nói muốn biệt thiên hạ vạn tộc chỉ can. Nhưng biệt tộc hạ chỉ l này vương mẫu lại là một bộ không để ý lắm khoát tay tiếng c ư ờ i nói đại tiên nghiêm trọng bất quá là một đám chấn yêu tháp bên trong sâu k i ế n thôi bất quá nếu là sát kiếp phía dưới thiên địa hỗn loạn đại tiên ngươi ta câu đối dưới tay chưa hẳn không thể đem cái này hậu thiên nhân tham quả thụ bồi dưỡng thành một c ự c phẩm sau thiên linh căn nó uy năng càng là đổi sát đại tiên tiên linh căn nhân tham quả thụ giờ khác này chân nguyên tử kém chút nội khủng nhưng vẫn là cổ nén đùa lửa a cái này thế nhưng là trần trụi đũa lửa a k h í một hơi thật sâu chân nguyên tử đại tiên trực tiếp nhìn qua hạo thiên cùng giao chỉ hai người trầm giọng nói lúc này còn mời ngọc đế cùng vương mẫu đi tìm h n g vân hậu thổ cùng nữ hoa ba vị thánh nhân đi nếu là ba vị thánh nhân đồng ý chân nguyên tử tự nhiên không lời nào để nói dứt lời sau chân nguyên tử trực tiếp hất lên ống tay áo lộ ra tiên khách l í tứ một mà này n lệnh ngọc đế cùng giao chỉ lộ ra một bộ v ẻ ngạc nhiên sau đó hai người đều gỡ ép cười một tiếng chắp tay lựa chọn rời đi nhưng mà rời đi vạn thọ sơn hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu hai người nhìn nhau sau cũng là lộ ra một vòng không nghĩ tới cái này trấn nguyên tử vậy mà không hề rời đi chương năm trăm mười nữ hoa lúc giả dối cục trong cục hưng hoang ủy dị yên lặng giữa thiên địa lại lộ ra một cỗ khí tức không giống bình thường yên lặng mặt ngoài xuống lại hiện ra một luồng khí tức nguy hiểm phiêu miểu giới sư đệ ngươi càng k h ô n đỉnh tán phát ra quan g mang phía dưới nhìn xem bốn phía biến hóa nữ hoa trên mặt kinh ngạc trong nháy mắt liền hóa thành trêu cho vẻ càng la híp mắt lười biếng rỗi cái lương mệt mỏi sư đệ vừa rồi ngươi ta tu luyện không phải rất tốt sao ngươi là lúc nào phát hiện lúc này nữ hoa đột nhiên nói ra một cái không đứng đắn lời nói mà đối diện điều khiển c ả n k h ô n đỉnh hồng vân lúc này lại lộ ra nụ cười cổ quái sư tỷ hoặc là nói vượt ngoại thiên ma nữ hoa là giả dối hoặc là nói là vượt ngoại thiên ma hóa thần mà lúc này chân chính nữ hoa cần phải tại biển máu lạc lạc hồng vân sư đệ ngươi thật đúng là một cái rượu nhân a vậy mà phát hiện điểm này theo c ả n k h ô n đỉnh xuất hiện nữ hoa đã ham sâu lân nữ nhìn xem bốn phía phong ấ n kết giới nàng lộ ra dáng tươi cười càng là không có nửa điểm bị phong ấn phẫn lộ ngược lại lộ ra một cốt ù y mà hồng vân cũng là cổ quái nhìn lên trước mắt nữ hoa thần địch cái gọi là ph chẳng bằng nói là sống lại thần thông thần địch sở dĩ không chết chính là có thể mượn nhờ giữa thiên địa ma niệm phục sinh chỉ cần phương thiên địa này ở giữa còn có đại la phía trên tu sĩ tồn tại như thế vượt ngoại thiên ma liền sẽ không biến mất vượt ngoại thiên ma chính là đại la kim tiên phía trên tu sĩ cảm ngộ thiên đạo lúc tại thiên đạo bên trong lưu lại dấu vết của mình trong đó nhất là tại quên mình cảm ngộ thiên đạo lúc mỗi cái tu sĩ ma niệm cũng biết lưu tại thiên đạo bên trong mà cái này ma niệm chính là vượt ngoại thiên ma tại thiên địa sắt kiếp phía dưới những thứ này ma niệm sẽ gặp mượn nhờ thiên địa lệ khí thực thể hóa đây chính là cái gọi là phục chế thể chẳng b nhìn trước mắt nữ hoa cùng bản thể cơ hồ giống nhau như lúc tu vi hồng vân càng là không khỏi cảm khái nói thần lịch làm thật không hổ là đã từng có thể đi săn hồng hoang tiên thiên sinh linh tuyệt thế ma thần thủ đoạn quả thực là lợi hại lạc lạc sư đ ệ vừa rồi người ta nguyên thần thủy nhũ tư dung bản thể thế nhưng là cũng tương tự có thể cảm giác được trước mắt thiên ma nữ hoa t r e o chọc cười một tiếng nhận thời làm hồng vân có chút chỗ dạng mà nữ hoa cũng là cười lắc đầu nói yên tâm đi bản thể cùng hậu thổ đều bị vây ở biển máu cũng chính là có thể bị động cảm nhận được bằng không làm sao có thể ngăn cách thánh nhân tầm đó tâm ý tương thông tự hồ là nhìn ra hồng vân hoài nghỉ trước mắt thiên ma nữ hoa trực tiếp lười biếng khoát tay nói yên tâm đi sư đệ bản cung cũng không muốn ngày đó bị thần lịch chiếm cứ thân thể nói lời này lúc thiên ma nữ hoa bên trong đôi mắt càng là toát ra một cỗ nồng đậm vẻ t r ắ n g g h é t nhìn hồng vân càng là nhữ mày trầm giọng nói như thế thần lịch có thể chiếm cứ vượt ngoại thiên ma thân thể phục sinh điều kiện là nháy mắt nữ hoa lộ ra một cái thông minh ánh mắt càng là cười gật đầu nói còn phải là sư đệ ngươi tâm tư này chuyển rất nhanh chúng ta vượt ngoại thiên ma đích thật là mượn nhờ thiên địa sắt kiếp phục sinh nhưng nói cho cùng mục tiêu của chúng ta cũng bất quá là cùng bản thể tầm đó tranh nghe được lời giải thích này sau hồng vân cũng là cao mày lắc đầu nói cái k i a t r o n g tử tiêu cung hồng quân đạo tổ là nói tới chỗ này lúc đột nhiên hồng vân phía sau chưa hề nói mà đối diện nữ hoa cũng là cười gật đầu nói không tệ chính như là trong tưởng tượng của ngươi như thế thiên đạo bên giới đại la phía trên không dứt, thần lịch liền sẽ không chết đồng dạng dưới mắt thần lịch ai cũng không biết ở nơi nào nhưng có một chút như giữa thiên địa chỉ có một cái nữ hoa lời nói như thế liền vĩnh viễn là nữ hoa mang theo ẩn ý ánh mắt phía dưới lập tức hồng vân minh ngộ tới bản thể cùng ác niệm cũng liền nói cái gọi là vượt ngoại thiên ma nói trắng ra chính là tranh đoạt thiên đạo bên giới ch không bằng trước mắt nữ hoa tại thiên đạo bên dưới người ta đích thật là nữ hoa đồng dạng trong biển máu nữ hoa cũng là thật thiên đạo bên dưới có hai cái nữ hoa bởi vậy thần n ị c h liền có thể mượn nhờ chính mình q u ỷ dị thần thông phục sinh nhưng nếu là thiên đạo bên dưới chỉ có một cái nữ hoa đâu bất luận cái này nữ hoa cuối cùng là cái nào chiến thắng thần n ị c h lại không có cơ hội xuyên thiên đạo lỗ thủng từ trên người nữ hoa phục sinh nói trắng ra chính là phục chế thể cùng bản thể đột nhiên xuất hiện hai cái thiên đạo bên dưới từ cho phép có một cái một cái khác như thế chính là thần n ị c h có thể tùy thời phục sinh bởi vậy phục chế thể muốn phải đoạn tuyệt hậu h o ạ chỉ có thể đi săn chính mình bản thể từ ma đoạn tuyệt vì thần nghịch làm áo cưới hồng quân là có ác nghiệm nhưng làm hồng quân thành vì thiên đạo lúc như thế tự nhiên liền không có ác nghiệm nữ hoa chậm rãi nói ra một chút bí mật nhìn hồng vân càng là những mày ha ha hồng vân sư đệ bản thể tính cách ngươi biết được bản cung mặc dù là ác nghiệm hóa thân nhưng tương tự càng muốn trở thành hơn là chân chính chính mình sư đệ ngươi nếu là nguyện ý cùng sư tỷ liên thủ như thế ngày sau sư tỷ duy ngươi là tôn như thế nào khá lắm cái này sức hấp dẫn đích thật là không nhỏ hồng vân sư đệ để bản cung thay thế bản thể không tốt sao bản cung nhưng so sánh bản thể tri kỷ nhưng mà còn không đợi thiên ma nữ hoa nói cho hết lời chỉ gặp hồng vân trực tiếp cười lạnh một tiếng sư tỷ ngươi thế nhưng là ác nghiệm hóa thân vực ngoại thiên ma lúc này cũng đừng giả bộ bản tôn nhưng không tin sư tỷ ngươi ác nghiệm chính là tính cách này gọn gàng dứt khoát âm thanh rơi xuống về sau lập tức thiên ma nữ h o a trên mặt lộ ra dáng t ư ơ i cười nhưng nụ cười này cũng là từng bước băng lanh âm trầm xuống thậm chí mới vừa rồi còn sáng tỏ hai con ngươi càng là lộ ra một cỗ màu đỏ như máu hồng vân sư đệ ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt biển máu đã tê lên đại trận không bao lâu bản thể cùng hậu thổ đều sẽ bị l u y n hóa từ nay về sau hồng hoang giữa thiên địa chỉ có bản cung mới phải nữ h o a do khác này thiên ma nữ h o a cũng không tiếp tục ngăn cản trực tiếp buộc lộ ra chính mình diện mục thật sự nhưng mà hồng vân cũng là khinh thường cười một tiếng sư tỷ ngươi nói nghe được lời này phảng phất là tận lực câu dẫn sư đệ đi b i ể n máu bất quá ngươi yên tâm máu h ả i sư đệ liền không đi ngươi giờ khác này tiên ma nữ hoa không khỏi kinh ngạc nhìn lên trước mắt hồng vân g i a hỏa này không thích hợp à chỉ gặp hồng vân lún lún vai cười một tiếng khi mắt lộ ra nguy hiểm dáng tươi cười sư tỷ lần trước bên trong tử tiêu cung tựa hồ có chút sự t ì n h đạo tổ chưa nói rõ ràng hoặc là nói có ít người không cho phép nói rất ma hồ ngươi nói nếu là sư đệ ở đây trước đem sư tỷ ngươi cái này ác n i ệ m cho l u y hóa như thế sẽ xuất hiện cái dạng gì kết quả đâu một câu nguy hiểm dáng tươi cười từ hồng vân khỏe miệm lộ ra lập tức ma niệm nữ hoa bên trong đôi mắt nổi lên sắp bén nhưng mình cũng là dừng dừng nói sư đệ càng k h ô n đỉnh là tiên thiên trí bảo là không sai nhưng sư tỷ ta thất trọng thiên tu vi là bản thể là không có nửa điểm kinh ngạc tàn sát thánh chỉ sợ sư đệ ngươi còn làm không được mà lại sư đệ ngươi cảm thấy những người khác biết trơ mắt nhìn n g ư ơ i động thủ sao nhìn xem không có sợ hai thiên ma nữ hoa hồng vân cũng là nhẹ cười lên không khỏi ghé mắt thông qua càng k h ô n đỉnh kết giới mở miệng nhìn qua bên ngoài c ả m khái nói sư tỷ ngươi lại xem thật kỹ một chút nơi này là nơi nào chỉ gặp c à n k h ô n đỉnh bên ngoài phiêu miệ giới không gian bắt đầu biến n o lộ ra ngoài cũng là âm thấy cảnh này thiên ma nữ hoa lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ lục đạo luân hồi ngươi đúng lúc này bên cạnh xuất hiện một thân ảnh nhưng mà nhìn thấy cái này hai thân ảnh lúc thiên ma nữ hoa trên mặt kinh hoàng cũng là tiêu tán ngược lại lộ ra bình tĩnh vẻ nhìn qua đạo nhân ảnh này còn có hồng vân các ngươi là từ lúc nào phát hiện trong biển máu người lại là ai từ lục đạo luân hồi bên trong đi ra chính là hậu thổ mà lúc này hồng vân cuối cùng lộ ra dáng tươi cười sư tỷ ngươi còn nhớ rõ tại máu trên biển ta mượn nhờ không gian thần thông bỏ chạy lúc sao nói lời này lúc hồng vân càng là lộ ra nụ cười cổ quái sau đó cùng hậu thổ hai người liếc nhau sau hai người cũng là may mắn biển máu như thế đại phí khổ tâm rất rõ ràng toàn tính không nhỏ bởi vậy ở đâu cái thời điểm chúng ta liền lưu thêm một cái tâm nhãn trong biển máu hoàn toàn chính xác lưu lại một người đó chính là nữ hoa dù sao như đều là phân thân rất dễ dàng bị các ngươi nhìn thấu lúc này thiên ma nữ hoa cũng là nheo lại mắt nhìn lấy hậu thổ cùng hồng vân hai người lập tức chính hắn cũng lộ ra đáng tươi cười thì ra là thế lúc kêu căn bản không phải ngươi hồng vân đi một mình ngươi còn mang đi hậu thổ trong biển máu lưu lại nữ hoa bất quá là mồi nhử tây vương mẫu đâu đối với tây vương mẫu hồng vân trực tiếp nhún, nhún vai bất đắc cái này không tại trong kế hoạch khá lắm máu lạnh hon mà một bên hậu thổ nghe nói sau cũng là lắc đầu nói có nữ hoa tại tây vương mẫu không có việc gì các ngươi tự tin như vậy không không phải chúng ta tự tin mà là chúng ta đối tiên tiên trí bảo hỗn độn trồng tự tin nhìn xem thiên ma nữ hoa nghỉ hoặc hồng vân trực tiếp m i ế t miệng lộ ra t r e o chọc dáng tươi cười nữ hoa cùng tây vương mẫu hai người pháp lực lại thêm tiên tiên trí bảo hỗn độn trồng chớ nói tam thanh liên thủ liền xem như chư thiên thánh nhân cùng lên tối đa cũng chính là một cái phong ấ n mà lại ngươi sơ xấy một điểm hoặc là nói ta cũng nghĩ xác nhận một điểm nói tới chỗ này lúc hồng vân neo lại mắt nhìn lên trước mắt thiên ma nữ hoa ngưng tiếng nói ta hồng vân ác nghiệm là không có vẫn còn có chút vấn đề giờ khác này thiên ma nữ hoa yên lặng trên mặt cuối cùng lộ ra một kia lộ vẻ xúc động không khỏi thật sâu nhìn một cái hồng vân xem ra trên người của ngươi quả thật có đại bí mật nhìn xem nữ hoa lộ ra dáng tươi cười xuống chầm rãi nhắm lại hai con ngươi toàn thân pháp tắc thoáng hiện xuống nồng đậm đem chính mình bao trùm thấy cảnh này hồng vân nhữ mày hắn biết được hỏi cũng không được gì sư tỷ chỉ gặp hồng vân khét quát một tiếng mượm nhờ lục đạo lực lượng hậu thổ bên trong đôi mắt lộ ra một cổ nháy mắt pháp lực tương thông phía dưới chỉ gặp bên trong càn khôn đỉnh tán phát ra trận trận vận sóng mà bị phong ấn lại thiên ma nữ hoa cảm nhận được toàn thân biến hóa sau khi lập tức biến s á c không khỏi bình tĩnh một gương mặt trầm giọng nói không gian chuyển rời giờ khác này thiên ma nữ hoa cuối cùng biết được hồng vân dự định càng là không khỏi lộ ra một cỗ sắp bén t ố t t ố t không hổ là bản cung tốt sư đệ a từ vừa mới bắt đầu người coi như đến bản cung biết mượn bản thể phong ấn cơ sẽ xuất hiện đúng không bản cung cùng bản thể bản nguyên như nhau không gian chuyển rời không chỉ có thể cứu ra bản thể càng là có thể biết được biển máu tất cả nói tới chỗ này lúc nữ hoa lập tức lộ ra xem ra bản thể cùng các ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán tất cả lúc này hồng vân được sự giúp đỡ của hậu thổ còn có lục đạo lực lượng ra chỉ phía dưới toàn thân không gian chi lực càng là bạo tăng lại nhìn nữ hoa lúc hắn không khỏi trầm giọng nói có câu nói ngươi nói đúng từ vừa mới bắt đầu chính là tính toán thông qua thiên ma nữ hoa bản nguyên dẫn dắt phía dưới bốn phía không gian bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gọn sau đó đột nhiên ở giữa hồng vân đôi mắt thâm thúy giống như khám phá vô tận không gian ngay tại lúc này theo hồng vân hét lớn một tiếng phía dưới nháy mắt ở một bên sớm liền chuẩn bị tốt hậu thổ trực tiếp quát lạnh một tiếng một đôi bàn tay như ngọc trắng lại so thế gian bất kỳ trí bảo đều phải cứng rắn vậy mà trực tiếp thăm dò vào không gian gọn sóng ở trong có thể tùy ý như vậy xuyên toa không gian gọn sóng đồng dạng đều là tiên thiên linh bảo còn không tồn hao lên mức đại năng thực tế là có quá nhiều không thể khống bởi vậy sẽ không có người lấy chính mình nói đùa một đôi bàn tay như ngọc trắng giống như bắt lấy cái gì giờ khác này hậu thổ đột nhiên biến sắc nháy mắt toàn thân dần hiện ra đại địa phát tắc ra tới hậu thổ quát lạnh âm thanh chỉ gặp một đôi bàn tay như ngọc trắng vậy mà trực tiếp nắm lấy hai bóng người vượt qua ngàn vạn không gian trực tiếp từ biển máu bắt đến lục đạo luân hồi chỗ tạp sát tạp sát nháy mắt không gian ba động vỡ vụn xuống lộ ra một cái lỗ đen thật lón lỗ hổng có thể thấy rõ ràng một cổ lực lượng kinh khủng cắn quét rồng một tiếng tràn ngập bạo ngược nổi giận âm thanh quanh quần phía dưới nương theo lấy không gian lỗ đen từng bước khép lại mà tiêu t a n mất nhưng vừa rồi tứ tán ra tới khí tức cũng là kinh khủng đến nay hậu thổ một tay dắt lấy n ữ hoa một cái tay khác níu lấy tây vương mẫu hai người xuất hiện lúc này tây vương mẫu rất rõ ràng còn lộ ra một cố vẻ kinh ngạc dù sao một giây trước chính mình còn tại biển máu sau một khắc trực tiếp liền bị người cho thông qua ngàn vạn không gian cho lôi đến cái này một cái khác hoàn cảnh lạ lẫm theo không gian khép lại về sau hồng vân càng là nhịn không được lộ ra vẻ mệt m ỏ i t h ở phào nhẹ nhõm càng là may mắn c ả m khái nói may mắn cái này u minh địa giới cùng biển máu tương liên tại lục đạo luân hồi nơi này ngược lại còn nhẹ thả ra chút nhưng mà đột nhiên xuất hiện tại lục đạo luân hồi bên trong tây vương mẫu lập tức minh n lộ trước sau trong chốc lát sắc mặt khó coi nhìn qua mới vừa rồi còn kể vai chiến đấu nữ hoa nữ hoa ngươi cầm bạn cung làm m g ồ i nhử mà nữ hoa cũng là lạnh hư một tiếng nói bạn cung chính mình không phải cũng là m g ồ i nhử sao sau khi nói xong nữ hoa cũng là ánh mắt lạnh lùng n h ấ t chuyển nháy mắt một bên hồng vân lộ ra thần sắc khó xử mà giờ khác này nữ hoa cũng là nghiến răng nghiến lợi nói sư đệ tốt n g ư ơ i thật tốt sư đệ tốt của ta ngươi lại còn cùng bạn cung ma niệm nguyên thần tương dung đối với cái này bị nữ hoa trực tiếp tuân g a đến sự tỉnh lập tức hồng vân nhắm mắt nói s rõ ràng từ vừa mới bắt đầu là ngươi nói để sư đệ chớ có lộ tẩy tận lực ổn định địch nhân như là địch nhân không xuất hiện hậu thủ còn có sư t h ì ngươi chúng ta ba người cũng là bản nguyên tương liên cũng có nắm chắc đánh nát không gian cứu ngươi ra tới nhìn xem dạo biện h ồ n g vân nữ hoa không cao hứng lạnh hừ một tiếng xoay đầu lại nhìn qua bên trong c ả n k h ô n đỉnh phong ấn ma niệm lập tức lộ ra dáng tươi cười ha ha lần này cũng không tính uổng phí công phu kể từ hôm nay cái này ma niệm liền trước c h ấ n áp tại lục đạo luân hồi càng là có thể ngăn cách thiên đạo ngăn cách thiên đạo chỗ tốt lắn nhất đó chính là thần địch cũng vô pháp cảm ứng được thiên ma nữ hoa tồn、tại. Trước quét trường. Trăm tới, thể chưa sạch chiến có có số Hồng hoang. năm vẫn chưa tới, đã có vô số lớn vô đã biển ắ t bất hòa, cũng tương tự đầu hòa, cũng có n g ư ờ phát hiệp. hiện dị thường. Nhưng mang hiệp. Nhưng cũng là chính mình một bộ phận, một cách một một tự nhiên đại mang cũng dị là bộ b u cho c h í h máu ì n Biển h m đang hôm nay nữ hoa còn có hậu thổ ba người lần nữa đi tới biển máu bên trên lúc chỉ gặp biển máu đã là trống rông một mảnh căn bản cái gì đều không có lưu lại nhìn xem sóng máu ngút trời biển máu hồng vân nhịn không được cao mày nói sư tỷ ngươi nói là minh hà đ ả o tẩu rồi nhìn xem biển máu nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu ngưng tiếng nói minh hà đã sớm đào tẩu biển máu bất quá là dùng để thu hút người trong thiên hạ tầm mắt một cái c ụ c thôi mà hậu thổ cũng là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm đưa tay ở giữa liền đem trong biển máu lưu lại tu la nhất tộc toàn bộ bắt đi nhìn xem hồng vân cùng hậu thổ hai người hắn càng là lộ ra dáng tươi cười vừa vặn tu la nhất tộc có thể bù đắp mười tám tầng địa ngục chống chỗ lợi dụng tu la nhất tộc chấn áp mười tám tầng địa ngục nhìn xem hậu thổ cái kia nụ cười nhẹ nhõm hồng vân cũng là âm thầm nuốt nước bọt thở dài minh hà lần này cũng coi là gặp x u i xẻo thậm chí lần này theo minh hà vứt mà lúc này toàn bộ hồng hoang tựa hồ có chút loạn núi côn lôn u ngọc hư c u n g bên trong sư tôn vân trung tử sư huy n h á c lời nói đả thương người đồ nhi tự biết thẹn với sư tôn đại ân cái này thập nhị kim tiên đứng đầu vị trí cũng không dám nữa đảm nhiệm lúc này quảng thành tử một mặt bị thương cáo trạng mà ngọc hư c u n g bên trong vân trung tử điều động xảy ra chuyện gì này làm sao còn cùng hắn dính liễu quan hệ nhưng mà quảng thành tử vừa cáo trạng hoàn tất về sau vân trung tử cũng là biệt khuất đứng ra trầm giọng nói khải bẩm sư tôn đồ nhi thật cái gì cũng không biết ta mà ngồi ngay ngắn ở ngọc hư cùng trên đại điện nguyên thủy thiên tôn thần sắc dừng d phong thần sự tình đã qua t h ứ nay về sau tu lại muốn nâng dứt lời sau nguyên thủy thiên tôn không khỏi ánh mắt nhìn về phía vân trung tử trực tiếp ngưng tiếng nói vân trung tử một trăm năm hậu thiên sát kiếp bông xuống ngươi đi hy vọng phật giáo một trên hiệp đảm về dưới tay sự tình vân trung tử còn muốn nói điều ý có thể lại nghĩ tới sát kiếp khủng bố do dự một chút sau nhất có nhẹ nhàng gật đầu một cái chắp tay thi lê nói đệ tử cái này đi theo vân trung tử rời đi về sau ngồi ngay ngắn ở trên giường mây nguyên thủy thiên tôn thật sâu nhìn một cái quản thành tử có biến rừng rừng nói ngươi cái kia ngọc đình tử hằng thái ất chờ sư huynh hoàn toàn chính xác đến đi t bây giờ thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không đủ để tại hưởng thập nhị kim tiên đứng đầu khí vận mà phía dưới quản g thành tử nghe nói như thế sau lập tức trên mặt â m tình biến đạo cuối cùng càng là tràn ngập tâm lệnh cùng biệt quất cuối cùng vân trung tử càng là lộ ra thất lạc ánh mắt có chút thất hồn lạc phách chắp tay thi lê nói sư tôn đệ tử biết rõ ngươi đi theo vi sư thời gian dài như vậy lần này thập nhị kim tiên đứng đầu khí vận liền từ chính ngươi chọn lựa phía dưới nguyên thủy thiên tôn một bộ vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng tựa hồ muốn nói ngươi bây giờ thực lực không đủ rồi khẳng định cũng không xứng với cái này thập nhị kim tiên đứng đầu khí vận đến lúc đó cũng coi là kết một cái t h i ệ n duyên ngày sau ngươi không phải cũng là tốt qua quản g thành tử trong lòng tràn ngập bi thương không nghĩ tới chính mình vậy mà rơi kết cục như thế tất cả mọi người không có phát hiện lúc này ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn thánh nhân bên trong đôi mắt lóe lên một đạo v ẻ trêu tức mà lúc này ở xa bắc câu lô châu trong bích du cung chân chính nguyên thủy thiên tôn một mặt xấu hổ nhìn qua hắn tam đệ thông thiên giáo chủ đây bích du cung tam đệ ngươi cho dù trong lòng có mọi loại không lớn như thế giới mắt thiên địa sắc tiếp ngươi chẳng lẽ muốn thật một thân một mình cái sao trong ậ n tình khuyên bảo thái thanh láo tử nói cổ họng đều nhanh khói. hắn lần này cũng là kéo xuống mặt, mà một bên thái tử mặt, một từ t kéo đều bảo bốc láo gói, là cổ mà ư ớ c đến nay n tiêu g ạ u y thủy ê thiên n tôn cũng là lung túng đứng ở một là ở bích ê n này còn không biết được hang của mình đều bị người Trong lúc được của cho móc. hộ biết bị b đều du cung thông thiên nhìn xem tận tình khuyên bảo khuyên bảo hắn thái thanh lao tử còn có một bên lung túng nguyên thủy thiên tôn hắn cũng là tự dễu cười lạnh một tiếng ta thông thiên một thân một mình tối thiểu nhất không cần lo lắng bị người trong nhà liên hợp người ngoài khi dễ dù cho là máu nhuộm chín trời cũng sẽ không hối hận liên thủ với các ngươi nói tới chỗ này lúc thông thiên trực tiếp cho hai người một cái nụ cười chế nạo lao tử nguyên thủy nếu ta thông thiên lại cùng các ngươi liên thủ chỉ sợ toàn bộ hởng hoang đều sẽ nói ta thông thiên đầu góc có vấn đề phong thần đánh một trận lúc các ngươi thế nào không suy nghĩ ba người tầm đó tình cảm các ngươi làm như thế hung ác hiện tại xoay đầu lại còn muốn đàm luận liên thủ nghĩ đến đây sau thông thiên chỉ có nụ cười chế nhạo nhìn qua hai người thật không thể không nói trong p h à m nhân có câu lại nói rất không tệ kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàn g quan thì tình hiện nay ta có thể nhìn thật sự rõ ràng lao tử ngươi cùng nguyên thủy còn thật không biết xấu hổ thông thiên giáo chủ một câu trực tiếp sặc thái thanh láo tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai sắc mặt người cực kỳ khó coi đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt ta nhất là nguyên thủy thiên tôn bị chế nhạo lâu như vậy đã sớm kìm nén một c ố khí nhịn không được trực tiếp đánh về nói thông thiên người cái này quá mức qua nhìn xem nguyên thủy thiên tôn một bộ ngươi quá mức bộ dáng thông thiên không khỏi mở to hai mắt nhìn trên mặt càng là lộ ra một cố vẻ phẫn nộ nguyên thủy phong thần đánh một trận ngươi lấy lớn hiếp nhỏ quá phật không liên hợp phương tây hai tặc phá ta chủ tiên v ạ n tiên hai tòa đại trận quá phật không ta thiệt giáo càng là kém chút bởi vậy xóa tên quá phật không liên tiếp ba tiếng hét lớn chất vấn phía dưới giờ khác này thông thiên giáo chủ tràn ngập p ẫ n nộ càng là trực câu câu nhìn qua đối phương mà nguyên thủy thiên tôn giờ khắp này bị đánh trên mặt là nóng bỏng nóng càng là làm hắn không phản bắt được một bên thái thanh lão tử thấy cảnh này về sau không khỏi sâu kín thở dài khí một bước sai từng bước sai một nước đi không cẩn thận cả bản cờ đều thua a thông thiên việc này lại bàn về đúng sai đã qua dưới mắt thiên địa sát kiếp mới phải mấu chốt nói tới chỗ này lúc thái thanh lão tử thật sâu nhìn một cái thông thiên về sau không khỏi đôi mắt lóe qua một đạo á m đ ặ m vẽ sau đó hướng về phía nguyên thủy thiên tôn thở dài nói nhị đệ chúng ta đi t r ư đi xoay người rời đi lúc thái thanh lão tử cũng không quay đầu nhưng, nhưng lưu lại một câu tam đệ ngươi nếu có sự tình ngươi nhị ca còn có đại ca sẽ đến nhìn xem thái thanh lão tử bóng lưng rời đi thông thiên giáo chủ vẫn như cũng là cười lạnh không thôi dê ước nói đến phong thần đánh một trận ngươi không phải cũng tới rồi sao tam thanh làm thành bộ dáng như vậy người nào cũng không có dự liệu được nhất là nhìn trước mắt một bộ lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy bọn hắn dù cho là tại sát kiếp phía d ư ớ i cũng không nguyện tin tưởng bọn họ thông thiên giờ khác này nguyên thủy thiên tôn trong lòng tựa hồ nổi lên một chút hối hận sai lầm rồi sao mang theo cái nghi vấn này phía giới nguyên thủy thiên tôn nhưng lại dối trí xuống chưa hề nói bất kỳ một câu rời đi bích du cung mà trong bích du cung thông thiên giáo chủ nhìn qua đi xa hai người. trên mặt lạnh lùng cũng là tràn ngập cô tịch từ ra đời lúc liền cùng một chỗ tam thanh tựa hồ sớm đã không thể quay về tây phương phật giáo đáng chết sư m i n h cái này nhất định là thông tin ê trả thù trả thù phong thần chơi hội lúc này chuẩn đ ị một mặt phẫn nộ nhịn không được mắng to không thôi bởi vì bọn hắn tây phương phật giáo bên trong xuất hiện thông tin ê k i ể m khí trực tiếp mẫn diệt không ít đệ tử mặc dù đều là một đám không đủ nặng nhẹ người nhưng rất rõ ràng đây là cảnh cáo a sư huynh cái này liền xuất hiện thông tin kiềm khí cảnh cáo cái này rất rõ cái này nguyên thủy cùng thái thanh hai cái lao tặc là đem hai chúng ta cho bán chuẩn đề nghiên răng nghiên lợi hận à, càng là nhịn không được b ắ n g to phong thần lúc rõ ràng là hắn nguyên thủy cùng thái thanh lão t ử không quen nhìn thiệt giáo làm lớn hiện tại đem huynh đệ chúng ta hai cho bán bọn hắn tam thanh hòa hảo dưới gầm trời này cái kia có chuyện như vậy à? mà một bên tiếp dẫn nghe xong rất rõ ràng cũng là được đưa tới trong khe không khỏi nữ mày trầm giọng nói sư đệ s á t k i ế p bung ô xuống tam thanh cho dù lại lần nữa liên thủ nhưng đoán chừng tối đa cũng là cảnh cáo một phen dù sao tam thanh nhiều năm như vậy tình huynh đệ phong thần đánh một trận trở mặt nhất là dưới mắt chuẩn đề phân tích rất có đạo lý người ta thái thanh cùng nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên hòa hảo về sau dù sao cũng phải có cái gì hơi địa phương đi rất rõ ràng nguyên thủy cùng lao tử bắt bọn hắn tây p h ư ơ n g nhị thánh cho b á n nổi đen đều là huynh đệ bọn họ hai người lưng ngược lại mượn cơ hội này tam thanh từ quy về tốt cái này cũng không phải là không phải là không có khả năng thậm chí là rất có thể sư huynh tâm phòng bị người không thể không liền sợ có người thừa dịp sát k i ế p lập tức gây ra hối loạn không thể không nói chuẩn đề tâm nhãn đích thật là đủ nhiều nhưng mà tiếp dẫn lại luôn cảm thấy có chút không đúng không h ỏ i những mày h ầ nghi nói sư đệ ngươi nói lần này có phải hay không là một cái cục đâu sư huynh ý của ngươi là nói được đ i ể u nói này phía dưới lập tức chuẩn đề cũng lộ ra vẻ ngờ vực mà tiếp dẫn cũng là những mày ngưng tiếng nói có phải hay không là biển máu thiên ma tam thanh hoặc là nói sát kiếp mặc dù còn chưa bắt đầu nhưng vực ngoại thiên ma đã bắt đầu đảo loạn hưng hoang không thể không nói tiếp dẫn suy đoán vẫn là thật chính xác mà chuẩn đề cũng là những mày tràn ngập ngưng trọng sát kiếp phía dưới bây giờ bọn hắn có thể hạ tương tin chỉ có chính mình người bên kia vừa mới trở lại ngọc hư cung thể xác tinh thần mọi m ệ n g u y ê n thủy thiên tôn chân chức còn lộ ra một, cỗ muộn, sau một khắc cũng là tràn ngập biệt khuất ph chỉ gặp hắn x ỉ n giáo chỉ xuống tới mấy tên đệ tử vậy mà đấu vẫn là khí thế hùng h ổ hướng phía ngọc hư cung đi tới thái ất bây giờ ngươi không phải cảm thấy ta không xứng làm lấy thập nhị kim tiên đứng đầu sao thật tốt hôm nay chúng ta đi thì đi tìm lão sư ta sẽ đem vị trí này tặng cho ngươi lúc này quảng thành tử cũng là vò đã mẹ không sợ rơi mà trên đường đi thái ất chân nhân cũng là biệt quất ta càng là nhịn không được đánh về nói quảng thành tử sư huynh ngươi nổi điên làm gì sư đệ ta lúc nào nói qua lời này mặc dù trong lòng của hắn đã từng cũng từng có ý nghĩ như vậy nhưng cũng chính là vẹn vẹn cái tia một tia ý nghĩ sau đó liền không hề đệ tâm a hắn là thật không có nghĩ qua tranh đoạt cái này cái gọi là x ỉ n giáo mười hai tuyến vàng đứng đầu vị trí a vậy mà lúc này thái ớt chân nhân bộ này biệt khuất ủy khuất bộ dáng rơi và ở trong mắt quảng thành tử lại lộ ra một cỗ hư ngụy ha ha thật tốt không phải sư đệ ngươi ý nghĩ là ta quảng thành tử cảm giác đảm đương không nổi cái này kim tiên đứng đầu vị trí sớm một chút dịch chuyển khỏi vị trí cũng tiết kiệm bị người ở sau lưng nhớ thương sư minh ngươi thật hiểu lầm còn có còn lại kim tiên cũng bị náo h đằng đi tới ngọc hư cung bên ngoài lúc này vừa vừa trở về vốn là tâm tình không tốt nguyên thủy thiên tôn cảm nhận được một màn này sau lập tức phổi đều sắp tức giận nổ trực tiếp nhịn không được một phất ống tay áo có to đi vào trong chốc lát ngọc hư cung cửa lón một tiên ngầm vàng kéo ra bốn phía không gian biến ảo phía dưới xiển giáo chúng kim tiên trực tiếp xuất hiện tại ngọc hư cung bên trong nhìn xem một đám đồ đệ cãi lộn lập tức nguyên thủy thiên tôn vốn là tâm tình không tốt trong lòng lại dâng lên một con l ử a giận đã quảng thành t ử ngươi không nghĩ đảm nhiệm cái này kim tiên đứng đầu t u t vị sư liền thỏa mã ngươi dưới con thịnh nộ nhất là nhìn thấy quảng thành từ cái kêu oan u phong thần trị chiên ngươi bây giờ biết rõ mất mặt rồi sớm đi đâu rồi đưa tay ở giữa nháy mắt quảng thành tử thập nhị kim tiên đứng đầu khí vận nháy mắt bị gọt đi giờ khác này quảng thành tử nhìn xem dưới con thịnh n ậ nguyên thủy thiên tôn chính hắn sửng sốt càng là lộ ra một bộ không dám tin bộ dáng sư tôn thật cứ như vậy không kịp trờ lợi nhất là nguyên thủy thiên tôn bên trong đôi mắt lựa giận nhất thời làm quảng thành tử có cỗ nản lòng thoái trí cảm giác khoe miệng càng là lộ ra một tia thê lương nụ cười tự dễ ước đúng vậy a chính mình đã sớm là x i n giáo tội nhân đa tạ sư tôn cuối cùng vô tận bi thương ở trong lòng hóa thành thở dài một tiếng. sau đó quảng thành tử trực tiếp cung kính chắp tay thi lễ còn lại thái ớt chân nhân chờ đồ đệ hào hào bị hù q u ỷ trên mặt đất bọn hắn nhìn thấy chính là dưới cơn thịnh nộ sư tôn vậy mà trực tiếp t ứ c đoạt bọn hắn sư minh quảng thành tử thập nhị kim tiên đứng đầu xưng hảo lập tức cả đám đều cho là bọn họ chọc giận nhà mình sư tôn mà dưới cơn thịnh nộ nguyên thủy thiên tôn làm s o n g chiêu này sau l ử a giận trong lòng vừa mới tiêu tán ba phần về sau lập tức không khỏi nhữ mày nhìn trước mắt chúng đệ tử chỉ gặp nguyên thủy thiên tôn đôi mắt sâu xa phảng phất là như lỗ đen muốn thôn vẽ tất cả đồng thời trong con ngươi trong chốc lát con ngươi bên trong liền tại hắn thánh nhân thủ đoạn thôi diễn phía dưới hiện ra từ n g màn trong chốc lát hắn sắc mặt tái xanh một mảnh bị bá nhất là thời khắc cuối cùng giống nhau như lúc nguyên thủy thiên ma xoay đầu lại lộ ra nụ cười rêu cận càng là đang gây hấn rát rưởi giờ khác này nguyên thủy thiên tôn nhịn không được g i ậ n quát một tiếng ngọc hư cung bên trong chúng xiển giáo đệ tử hào hào bị hủ túi đầu trầm m ặ t không nói mà nguyên thủy giờ khác này cố nén lựa giận trong lồng l ự c nhìn lấy mình một tay dậy nên các đồ đệ nhịn không được trầm giọng nói bị người trêu đủa còn không biết có thể thịnh nộ về sau nguyên thủy thiên tôn trong lòng cũng có tính toán cũng là lần này trực tiếp để hắn hạ quyết định chính mình một mực do dự một quyết tâm thiên địa sát kiếp sắp đen không vào chuẩn thánh giả tại sát kiếp chưa xong t r ư ớ c không cho phép bước vào núi côn lôn không cho phép bước vào trung châu câu nói sau cùng càng là tràn ngập trầm thấp nếu là bãi săn như thế bọn hắn liền sớm chuẩn bị tốt sân bãi chính như còn lại thế lực ví dụ như thiên đình còn có h n g vân hậu thổ một phương trừ lưu lại một chút tại đạo tràng người tu luyện về sau những người còn lại cơ hồ đều sùng quân đen trung châu bên ngoài địa giới bên ngoài có thể công chiếm địa bàn chương năm trăm mười hai bảo liên đang tranh o ạ c chiến hồng hoang trung châu có cỗ chiếc bao tắp đến liên lặng nhưng tại trung châu bên ngoài lại khắp nơi đều lộ ra chém giết đầy trời màu máu đã nhuộm đỏ đại địa nhuộm đỏ bầu trời nhục thân cường đại cồn bạo hung thú cùng hồng hoang sinh linh triển khai tranh đoạt chủ quyền huyết chiến dương tiễn ta hôm nay sẽ vì mẹ ta báo thủ lúc này một vị thiếu niên tay cầm một thanh màu vàng dịu phẫn nộ nhìn lên trước mắt dương tiễn bên trong đôi mắt càng là sát khí n g ú t trời màu vàng l ư ô i búa không ngừng lập lòe sắc bén sắc bén nhưng mà dương tiễn cũng là dừng dưng chỉ tay nắm lấy ba mũi hai đào đá thần phong đối mặt sắc bén công kích vẹn vẹn dễ như chở bàn tay về sau vừa lui hoặc là đi phía trái chuyển một tấc mỗi lần đều vừa đúng tránh thoát làm sao có thể điên cuồng múa động trong tay thần binh trầm hương lúc này tràn ngập phẫn nộ cùng hoảng sợ trước mắt dương t i ễ n phảng phất tại t r ê âu đùa một cái đứa bé một đôi ánh mắt lạnh lùng càng là không có nửa điểm gọn sóng i ê n lặng phảng phất là tại đối phó một món không có ý nghĩa việc nhỏ dưới tình huống như vậy trong lúc nhất thời trầm hương càng là tràn ngập b ố i r ố i kinh hoàng nói không thể nào cùng là đại la kim tiên dương t i ễ n n g ư ơ n như thế nào sẽ mạnh như vậy đối mặt trầm hương tiến công dương t i ễ n v ẻ n vẹn đưa tay ở giữa nháy mắt ba mũi hai đao đá thần phong hóa thành một đạo hàn mang trong chốc lắc trầm hương hoảng sợ trận to mắt một tiếng ầm vang tiếng vang phía dưới chỉ gặp t r ầ m hương khuất n ụ c một gối cổ quỳ xuống đất hai tay nắm dịu dáng chống đỡ lấy nơi b ả vai tia lạnh trong c h ư ớ c mắt hai người vị trí liền trao đổi tới chỉ gặp dương tiễn vẫn là rừng dương thần sắc chỉ tay nắm lấy ba mũi hai đao đá thần phong thẳng ra một chiều thần phong liền gác gỏ trước mắt b ả vai của thiếu niên chỗ nếu không phải hắn chỉ dùng ba phân lực cũng không phải là t r ầ m hương vô cùng đơn giản nơi b ả vai đỏ thám một mảnh mà lúc này t r ầ m hương đem hết toàn lực gầm thép h í a dưới trên đầu tên ba mũi hai đao đá thần phong phẳng phất như là một đại la kim tiên chẳng lẽ dạy ngươi bản lánh người không có nói cho ngươi biết sao đại la kim tiên cũng là có khoảng cách dương tiễn thần sắc d ừ n g d ừ n g nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt mà trầm hương phảng phất là nhận lớn lao khuất đủ không cam tâm giận d ữ h ế t dương tiễn n g ư ơ i đem mẹ ta đặt ở dưới hoa sơn thù này không báo ta trầm hương thể không làm người nhưng mà nghe nói như thế sau dương tiễn khỏe miệng cũng là t r ầ m r ã i câu lên lộ ra một tia nụ cười rêu gọn liên ngươi như thế không biết ở nơi nào học một chút bản lánh liền dám rong g i c đến báo thủ tư pháp thiên thần đúng lúc này một đạo thanh em quen thuộc văng lên chỉ gặp trầm hương nhịn không được lộ ra không dám tin th ngươi chỉ gặp lúc này tiểu ngọc so với đã từng đơn thuần nhiều hơn mấy phần thành thục tỉnh táo sau khi xuất hiện tiểu ngọc lại là hướng về phía dương tiễn cung kính gật đầu nói h u n g thú bắt đầu lần nữa tập kết rất rõ ràng dưới mắt tiểu ngọc cùng dương tiễn là cùng một bọn thấy cảnh này trầm hương cũng là nhịn không được cả giận nói tiểu ngọc ngươi làm sao có thể cùng dương tiên cái này tiểu nhân h è n hạ làm bạn a nhưng mà nhìn xem trầm hương kinh sợ bộ dáng nhỏ ngọc bình tĩnh bên trong đôi mắt cũng chỉ có nồng đậm thất vọng không khỏi lắc đầu nói trầm hương nhiều năm như vậy ngươi là một điểm tiến bộ đều không có a vẫn là trước sau như một xúc động thẹn quá h o a giận trầm hương thừa dịp dương tiễn cùng tiểu ngọc hai người giao lưu nháy mắt trực tiếp phấn khởi một chân ra đá ra nhưng mà dương tiễn đối với dạng này cho vật chỉ là dừng dưng một tay thu hồi binh khí một cái đón đỡ phía dưới trầm hương một chân đá vào ba mũi hai đao đá thần phong bên trên vậy mà trực tiếp bị đẩy lui trầm hương b ộ n quân xem ở lòng hiếu thảo của ngươi bên trên liền không cho truy cứu ngươi dương tiễn thần sắc bình đạm thu hồi binh khí phản phất là đang nói một món không có ý nghĩa sự việc căn bản không có nửa điểm lưu niệm trực tiếp xoay người rời đi hắn hôm nay nhưng là muốn gánh vác lên dưới chướng mười v nhìn xem thu hồi binh khí liền muốn ly khai dương tiễn chấm hương nhịn không được lộ ra vẻ giận dữ dương tiễn đúng lúc này tiểu ngọc cũng là trực tiếp ngăn tại chấm hương phía trước hai người trước đây nhiều năm gặp gỡ nhưng chưa từng nghĩ cũng là loại tình huống này tiểu ngọc ngươi muốn ngăn ta lúc này chấm hương tràn ngập một cỗ không dám tin t h ầ n sắc sau đó trên mặt càng là lộ ra một cỗ đ i ê n cuồng càng là tự rêu nói đúng rồi ngươi vốn là một cái hồ ly tinh năm đó bảo liên đ ă n g bấp đèn chính là của ngươi trộm ngươi vốn là cùng dương tiễn cái này tiểu nhân hèn hạ thông đồng làm bậy yêu quái đối với đã từng sự tình còn có trước mắt trầm hương chính nghĩa lăng nhiên chỉ trích phía dưới tiểu ngọc cũng là ánh mắt bên trong lộ ra một vòng phiên muộn trầm hương đối với ăn c ắ p bảo liên đăng một chuyện ta thừa nhận nhưng cái này bảo liên đăng nhưng xưa nay cũng không phải là bảo vật của ngươi càng không phải là mẹ ngươi nói b ậ y nhìn xem dạo biện tiểu ngọc giờ khác này trầm hương trên mặt cũng là tràn ngập v ẻ thất vọng mà nhìn xem vẫn là cùng đã từng lỗ mãng trầm hương tiểu ngọc cũng là lắc đầu thở d i i nói trầm hương ngươi cũng biết mẫu thân của ngươi là ai nghe nói như thế sau trầm hương lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo trực tiếp ngạo nghề nói mẹ ta tự nhiên là tam giới lừng lấy có tên tiên nữ tam thánh m đúng lúc này một đạo tường vân loại qua chỉ gặp đỉnh hương vội vã chạy đến nhìn trước mắt tiểu ngọc lại nhìn chầm hương trên bờ vai thương thế nàng không khỏi lộ ra một tia lo lắng chầm hương ngươi không sao chứ đ ỉ n h hương ta không sao c h ầ m hương tỉnh táo lắc đầu lúc này hắn cũng là trực câu câu nhìn c h ă m c h ă m tiểu ngọc tựa hồ đối phương biết được năm đó mẹ nó sự t ì n h có nội t ì n h nhìn xem hai người tiểu ngọc trực tiếp thỏ dài lắc đầu nói tư pháp thiên thần dương t i ễ n đem phạm luật trời tiên nữ c h â n áp tại hoa sơn sau đó lại bị có ít người hiểu lầm càng là bởi vì chuyện này náo lên thiên đình nói là tư pháp thiên thần c h â n áp chính là thân ngội ngội của mình nhưng mà chuyện này vốn là một món ô long sự kiện tam thánh mẫu tiên tử một mực tại thanh vân môn t ò a chân mà hoa son bị chấn áp chính là bách hoa t i ê n tử lúc trước bách hoa tiên tử cùng tam thánh mẫu giao hảo mà bách hoa tiên tử chịu giao trì vương mẫu mà lúc đó hạ giới cũng không an ổn bách hoa tiên tử liền đi thanh vân sơn tìm tam thánh mẫu mượn bảo liên đăng xem như hộ thân tắc dụng nói tới chỗ này lúc tiểu ngọc lấy một cô ánh mắt thương hại đối phương hiện tại trầm hương ngươi hẳn phải biết đi hoa sơn trấn áp chính là bách hoa tiên tử mà bách hoa tiên tử chính là mẫu thân của ngươi đến mức tam thánh mẫu việc này ngươi còn là đừng muốn nâng lên năm đó chính là có người không biết tình hình thực tế ngọn ngườn một số người nhìn thấy hoa sơn lấp lóe bảo liên đăng linh quang liền sai tưởng rằng tam thánh mẫu việc này năm đó càng l à nào đến lang tiêu bảo điện cuối cùng cái này biết rõ ràng giờ khác này trầm hương đều động qua nhiều năm như vậy. đột nhiên có người nói cho hắn mẹ của hắn không phải mẹ của hắn phi phi là hắn nhận lầm mẹ rồi mà một bên đinh hương sau khi nghe xong cũng là ngang ngược lệnh hừ một tiếng nói cái này có quan hệ gì sao hoa sơn trấn áp chính là bách hoa tiên tử là trầm hương mẫu thân điểm ấy tổng không sai a mà bách hoa tiên tử tức thì bị dương tiễn trấn áp có hiểu lầm sao bị đinh hương một nhắc nhở như vậy phía dưới nháy mắt trầm hương cũng là kịp phản ứng không khỏi trầm d ọ n g gật đầu nói không tệ mẹ ta là dương tiễn trấn áp một chút cũng không sai việc này hai người cũng coi là phu sướng phụ tùy đinh hương thấy thế sau cũng là ngạo nghễ gật đầu nói tiểu hồ ly Năm đối ó với tiểu ngọc lý do thoái thác từ trước đến nay ngoài miệng không tha người đinh hương trực tiếp ngang ngược cười lạnh một tiếng nói thiên hạ nào có đạo lý như vậy bảo liên đ ă n g là bách hoa tiên từ trầm hương mẫu thân mật tới chuyển đến trầm hương trong tay ngươi lại từ trầm hương trong tay ăn cắp ngươi nói cùng trầm hương không có quan hệ cái này bảo liên đ ă n g chủ nhân chân chính có quan hệ sao liền xem như có quan hệ cũng là bách hoa tiên tử cùng tam thánh mẫu quan hệ trong đó mà ngươi lại là chân chân chính chính từ trầm hương trong tay trộm đi bảo liên đăng nói tới chỗ này lúc đỉnh hương càng là ánh mắt liếc về phía bên hông đối phương một màn kia xanh biếc tự nhiên cũng không có trốn qua trầm hương con mắt tiểu ngọc bên hông buộc lấy một ngọn màu xanh biếc bảo liên đăng thấy cảnh này lúc trầm hương bật thốt lên hoảng sợ nói bảo liên đăng tiểu ngọc lúc này cũng c ú i đầu nhìn về phía bên hông bảo liên đăng nàng bên trong đôi mắt lộ ra một vòng n g nấy sau đó lắc đầu nói tam thánh mẫu đã đem cái này linh bảo ban cho ta đồng thời bức đèn bị ta ăn về sau bảo liên đăng đã cùng ta h bảo liên đăng cũng chỉ có trong tay ta mới có thể phát huy ra cần phải có uy lực lấy có giờ khác này đinh hương cũng là lộ ra phẫn nộ ngươi đây chính là vì đem bảo liên đăng chiếm làm của riêng lấy có tiểu ngọc đem bảo liên đăng trả lại cho ta t r ấ m hương cũng là sắc mặt nghiêm túc đứng dậy càng là vươn tay làm ra một cái cần phải trả tư thế bảo liên đăng là mẹ ta lưu cho ta đến mức ngươi nói là tam thánh mẫu điểm này ta không biết liền xem như thật như thế cũng nên làm ẫ u thân hữu của ta từ đi trả lại tam thánh mẫu mà không phải ngươi như vậy Tự biết đối mặt i đình hương l chất vấn lần này tiểu ngọc cũng là lắc đầu nói kết giới đã suy yếu theo tam giới dung chuyển phía dưới đồng thời dưới mắt tam giới so sánh hối loạn hoa sơn mẹ ngươi sự t ì n h đã không có người đang đội cứu dù cho là ngươi cứu ra bách hoa tiên tử đến đây cũng là không tại thiên đình phạm vi còn hạn điểm này tiểu ngọc làm một chút cũng không có nói sai bây giờ thiên đình đều có hai cái ban đầu thiên đình bây giờ chỉ phụ trách phiêu m i ệ u g i ớ i phạm vi thế lực còn lại đều mặc kệ mà lúc đầu thiên đình lại bị đông hoàng thái nhất chiếm trở về lại đúng lúc gặp thiên địa sắc tiếp cái này hoa sơn sự t ì n h vẫn thật là thành dưới mắt không có người quản tình huống nghe nói như thế sau trầm hương lại là có chút n g ọ g đinh hương cũng là mắt t r ợ n tròn nhưng sau đó nàng liền lắc đầu nhỏ giọng nói trầm hương tiểu ngọc quá mức xào trá l ờ i này chưa hẳn có thể tin nhìn xem đã từng kết bạn hảo hữu bây giờ lại là như vậy gặp gỡ phía dưới trầm hương nhịn không được n h ữ n mày trầm giọng nói tiểu ngọc ngươi vì cái gì cùng dương tiễn cái này tiểu nhân hẹn hạ thông đồng làm vậy chẳng lẽ một cái bảo liên đang thật đáng giá ngươi như vậy sao rất rõ ràng trầm hương lại nghĩ sai còn tưởng rằng tiểu ngọc vì bảo liên đang đầu nhập thiên đ ỉ n h nhưng mà tiểu ngọc nghe nói như thế sau cũng là lộ ra một c ố bất đắc dĩ nàng hôm nay rốt cuộc để ý giải dương tiễn vì sao là một c ố dừng d ừ n g không nhìn ánh mắt của đối phương càng là cảm nhận được cái gì gọi là đàn gậy hai c h â u không tại một cái kênh cảm giác trầm hương ngươi quá coi trọng chính ngươi đồng thời ngươi cũng quá coi thường dương tiễn vừa rồi phạm là dương tiễn đối ngươi có một tia sắc ý ngươi không sống nổi tiểu ngọc tâm bình khí h ò a một câu nhưng chưa từng nghĩ trực tiếp kích động trầm hương xương s ơ n mềm vốn là muốn mạnh thích sĩ diện trầm hương lập tức lộ ra thẹn quá hóa g i ậ n vẻ tiểu ngọc đem bảo liên đăng trả lại cho ta ta tự nhiên biết đi hoa sơn xác minh thật giả trầm hương lúc nói những lời này một bên đinh hương càng là cầm đoàn kiếm trong tay càng là một bộ nhìn c h ầ m c h ầ m bộ dáng nhìn qua tiểu ngọc nhữ mày một cái tựa hồ năm chắc thắng lợi trong tay giây ước nói tiểu ngọc bây giờ thế nhưng là hai chọn một ngươi không có có thắng năm chắc lúc này trầm hương cũng đồng dạng lộ ra chắc thắng năm chắc một màn hai người các ngươi vẫn là không có biến vẫn là cùng trước kia giống nhau như lúc một cái tự đại một cái khác ngang ngược thật không biết hai người các ngươi là tu luyện như thế nào đến loại cảnh giới này lúc này nhỏ trên mặt ngọc cũng dần dần lộ ra một cỗ uy hiếp dáng tươi cười qua nhiều năm như thế đối phương không có biến hóa nàng lại là gặp qua quá mức cũng tương tự tại không ngừng trưởng thành có lẽ sự biến hóa này là xấu nhưng lại có thể làm cho nàng càng thêm thích hứng thế giới này mà t h giờ ở mợ hương cùng đỉnh hương hai người vẫn là lúc trước tâm thái có lẽ có thể duy trì nguyên do dự tính ban đầu nhưng lại quá ngây thơ chấm hương người ta cùng tiên lên cầm xuống tiểu hồ ly trước thu hồi mẹ ngươi bảo liên đăng lại nói lúc này trầm hương cũng là lộ ra vẻ kiên định càng là ngưng trọn gật đầu vừa rồi dương tiễn thực lực khủng bố đã lệnh trong lòng của hắn có một cô áp lực lớn bởi vậy làm vì tiền tiên linh bảo bảo liên đăng hắn tình thế bắt buộc có bảo liên đăng hắn mới có tư cách có thể khiêu chiến dương tiễn bằng không hắn là trong lòng một điểm đấy đều không có a nhìn xem hai người cử động lập tức tiểu ngọc lộ ra một vòng dáng tươi cười toàn thân buộc phát ra một cỗ tận trời khi thế tiểu ngọc vốn là h ả o ý khuyên giải đối phương nghĩ lại mà làm sao nhưng mà lời này tại hai người trong thai cũng là trần trụi trào phúng lập tức đinh hương giận trực tiếp v ẩ y một cái lông mày nói đều là đại la kim tiên cảnh ngươi tiểu hồ ly giả bộ cái gì đâu to tỏi t r ầ m hương chúng ta cùng tiến lên tiểu ngọc đem bảo liên đăng giao ra giờ khác này t r ầ m hương cũng là thực sự tức giận trực câu câu nhìn qua tiểu ngọc hắn không muốn độc thủ nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ vứt bỏ bảo liên đăng nhìn xem tự tin hai người tiểu ngọc không biết chuyện gì xảy ra trong lòng vậy mà dâng lên hết ngồi đáy giếng bốn chữ lớn cuối cùng càng là có chút nhìn lại nhìn qua hai người lắc đầu thở g i i nói hôm nay ta liền không cần bảo liên đăng để hai người các ngươi biết được núi cao còn có núi cao hơn chớ có cảm giác chính mình liền vô địch thiên hạ trong chốc lát tiểu ngọc một đôi bàn tay như ngọc trắng nổi lên một vòng ánh hình quang đồng thời trầm hương mặc dù không lớn nhưng vẫn là ngưng trọng xuống nắm chặt chính mình dịu một bên đinh hương càng là lộ ra một bộ vẻ phẫn nộ cái này bảo liên đăng thế nhưng là trầm hương nói trắng ra cũng là chính mình sao có thể tiện lợi người khác đại chiến hết sức căng thẳng t r ư ơ n g năm trăm mười ba đại nhật kim diễm thích thiên thần trưởng ngũ hành đều xuất hiện một tiếng ẩm vang tiếng vang xuống đất rung núi chuyển chỉ gặp khói mù lượn l ờ bên trong t r ầ m hương tay cầm kim phủ cùng tay cầm bảo kiếm đinh hương hai người liên thủ cùng t i ể u ngọc giao chiến lại với nhau một đôi bàn tay như ngọc trắng hiện ra như bạch ngọc ánh h ì n h quang xuống tại đối mặt hai cái thần binh lợi khí t i ể u ngọc vậy mà dễ như t r ở bàn tay r ử a vào hai tay liền tiếp xuống thấy cảnh này t r ầ m hương càng là c ả g i ậ n nói không thể nào g i á n g người kiệu nhỏ thì nhỏ ngọc lúc này lạnh lùng bộ dáng phía dưới một đôi bàn tay như ngọc trắng không có nửa điểm lưu tình cứng rắn hai cái thần binh đồng thời tại chầm hương phân thần trong ch tại đinh hương một tiếng kinh hô âm thanh phía dưới trầm hương cũng là vội vàng kịp phản ứng trong lòng bàn tay kim phụ vội vàng bảo hộ ở chỗ ngực cũng là cái này thần binh ngăn cản phía dưới nháy mắt một tiếng ầm vàng tiếng vang phía dưới trầm hương càng là rên lên một tiếng liền người mang đũa trực tiếp bị đánh vào đại địa bên trong tiểu hồ ly người thật là ác độc lúc này đinh hương đỏ mắt xuống bảo kiếm trong tay không phải lại nửa điểm lưu t ì n h điên cuồng bắt đầu chém chém mà đến nhưng mà đối mặt công kích như vậy nhỏ trên mặt ngọc cũng là lộ ra cởi lệnh trào phúng đinh hương nhiều năm như vậy ngươi vẫn là không có một điểm biến hóa xúc động vội vàng sao động lúc này tiểu ngọc mặt đối công kích của đối phương phía dưới hai tay tùy ý ngăn cản hoặc là thân ảnh xê dịch hoàn toàn liền là một bộ đại nhân trêu đùa tiểu hải chơi đ ù a không thể nào ngươi làm sao lại mạnh như vậy từ trong hố sâu ra tới trầm hương lúc này tóc thai bù s ù bộ dáng nhìn qua nơi xa tiểu ngọc cùng đỉnh hương hai người chiến đấu hoàn toàn liền là đại nhân tại cùng đứa bé chơi đ ù a hắn lập tức tràn ngập không dám tin bộ đáng trầm hương ngươi còn đang nhìn cái gì còn không mau qua đến rốt đối lúc này đờ nờ hờ hương vốn là nhanh nẹn mà chết có thể trầm hương ra tới không sau đó vậy mà tại đờ ra thấy cảnh này sau nàng lập tức giận đến lúc nào rồi còn phân thần đừng nói nhị lan thần dưới mắt chúng ta liên thủ liền một con tiểu hồ ly đều đánh c ô n g lại định hương cẩn thận một tiếng kinh hô phía dưới chầm hương cũng là vội vàng đã gia nhập chiến trường lần nữa bày biện ra hai t r ọ i một hình tượng nhưng hai người liên thủ lại phát hiện một cái chầm hương cùng định hương hai người đều chân kinh không dám tin một màn tiểu ngọc cười lạnh nhìn qua hai người phía dưới giao thủ ở giữa vậy mà là không chút phí sức kém một chút đáng ghét vì cái gì như thế nào luôn kém một chút giao thủ phía dưới chầm hương kim phủ mỗi một lần đều là vừa đúng bị đối phương lóe qua hoặc là ngăn cản được thậm chí mỗi lần cho hắn một c ố rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt có thể hắn chính là bắt không được cái này biệt khuất một màn nhìn một bên đinh hương càng là hận nghiến răng nghiến lợi càng là không khỏi tức miệng mắng to n h ư n g ngươi ngày bình thường đều là kém một chút kém một chút hiện ở lúc mấu chốt đều là kém một chút ta thật là phải bị ngươi hại chết rồi mà xem như hai người bọn họ đối thủ tiểu ngọc cũng là không chút phí sức nhìn xuống lấy còn c á i lộn hai người càng là nhịn không được d ễ c ớ c nói trầm hương ngươi còn là giống như trước đây qua nhiều năm như vậy ngươi là một điểm trưởng thành đều không có a từ trước kia ngươi luyện công đều là không sai biệt lắm không sai biệt, lắm, không sai biệt lắm, liền đủ rồi. có thể đến thời khắc mấu chốt cái này kém một chút thế nhưng là biết mất đi tính mạng tiểu ngọc cười lạnh trào phung phía dưới lập tức làm t r ầ m hương v ẹ m ặ t bị khuất trong lòng càng là hối hận không thôi mới vừa rồi cùng nhị lang thần chiến đấu không phải liền là loại tình huống này à. một bên đinh hương càng là lộ ra chỉ tiếp rèn sắc không thành thép ánh mắt tức giận nói t r ầ m hương hôm nay thật là phải bị ngươi kém một chút cho hạ i chết rồi t r ầ m hương mặc dù có khuyết điểm nhưng đồng dạng cũng là có nhanh chí dưới loại tình huống này hắn trực tiếp nhìn qua tiểu ng ngưng tiếng nói tiểu ngọc nhị lang thần chính là một cái tiểu nhân hẹn hạ ngươi sao có thể cùng nhị lang thần thông đồng làm、bậy? trầm hương cũng không biết nhiều năm như vậy ở nơi nào ổ, nghe nói như thế sau tiểu ngọc cũng nhịn không được những mảy lộ ra vẻ ngờ vực trầm hương đinh hương hai người các ngươi có thể tu luyện tới đại la kim tiên cảnh cũng nhất định là có kỳ ngộ nhưng bây giờ đối với tam giới sự t ì n h các ngươi là thật không có chút nào biết không đối mặt tiểu ngọc nghi hoặc phía dưới trầm hương cùng định hương hai người hai mắt đều làm đ ộ n g tam giới nhưng tại tiểu ngọc cái kia tự hồ lộ ra một điểm khinh thường ánh mắt phía dưới lập tức trầm hương nhịn không được trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói tam giới cùng ta trầm hương lại có quan hệ gì ta chỉ muốn cứu ra mẹ ta nói là không sai nhưng điều này tự hồ có chút n g â thơ giờ khác này tiểu ngọc bên trong đôi mắt chỉ có một cỗ r n g rừng có lẽ là có khí vận lớn mang theo bằng không liền tính cách này thật không biết như thế nào đi đến một bước này hắc hắc chấm hương tiểu tử ngươi một màn này t ố i thì tới tìm nhị lang thần dương tiễn báo thủ kết quả còn phát hiện cựu nhân tìm n h ầ m không nói lại muốn cướp tiểu hồ ly này bảo liên đăng ha ha kết quả cũng không phải là đối thủ ngươi cái này đủ suy a đúng lúc này một tiếng vui cười trêu trọc cơm thanh n â m vang lên nháy mắt mọi người ở đây cũng không phát hiện xuống cũng là bị kinh ngạc một chút trong chốc lát ba phần t á c ra sau khi nhìn thấy người nói trước Chầm、hương cùng định hương hai người trên mặt cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng sư phụ mà tiểu ngọc nhìn người tới lập tức lộ ra một câu nghiên răng nghiên lợi vẻ không cao hứng hử lạnh nói thúi hổ tử người tới nơi này làm gì người tới chính là đã từng t ề thiên đại thánh tôn nộ g không cũng là bây giờ thiên ma giáo tôn hình giả chỉ gặp cái này tôn nộ g không hai đầu lông mày lộ ra một cỗ kiến ngạo tựa hồ so với năm đó càng sâu đầu đội phượng xí tử kim quan người khoác tỏa tử hoàng kim giáp chân xuyên ngô tê bộ vân lý tay cầm nhất khí thủy hòa côn quả nhiên là mặc giáp vàng sang trưng đầu đội kim quan ánh sáng chiêu chiếu lúc này tôn nộ không, không có t càng không có tại đã từng cuộc vọng có rất nhiều một cô đến từ trong xương tủy k i ệ n nạo nhìn thấy trầm hương cùng đinh hương hai người về sau tôn nộ g không lắc đầu t r e o c h ọ n g nói trầm hương ngươi cùng đinh hương hai người cũng là có khí vận người vậy mà đánh bậy đánh bạ tiến vào bên trong bí cảnh tu luyện đến đại la kim t i ê n cảnh nhưng lại căn cơ bất ổn các ngươi không phải tiểu hồ ly này đối thủ lúc này nhìn thấy tôn nộ g không lúc đinh hương cùng trầm hương hai người vội vàng đi tới phải biết lúc trước bản lãnh của bọn hắn thế nhưng là từ tôn nộ g không trong tay học được sư phụ tiểu hồ ly này trộm trầm hương bảo liên đăng ngươi có thể được vì trầm hương làm chủ a đinh hương rất rõ ràng vẫn là lộ ra một cấu ngang ngược nhưng mà tôn nộ g không nghe xong cũng là khoát tay cười c ồ a nói việc này ta có thể quản không được cái này bảo liên đang vốn là người ta tam thánh mẫu bà bối bây giờ chủ nhà đều đưa cho tiểu hồ ly này ngươi để ta như thế nào quản t h ú i h ầ u tử đã nói xong ngươi thiên ma giáo phụ trách khác một cái ngọn núi nơi này lúc thiên đình phụ trách địa bàn ngươi chớ có chơi xấu không được rất rõ ràng tiểu ngọc trong lời nói vẫn là lộ ra một cỗ mùi thuốc súng nhưng mà bây giờ tôn nộ g không cũng không phải đã từng cái gì cũng không biết trời cao đất rộng hầu tử nhưng tương tự đã từng kiệt n g ạ bản tính cũng khôi phục lại chỉ gặp tôn nộ không mặt lộ một luồng lệ khí trực tiếp hướng về phía tiểu ngọc nói tiểu hồ ly cha mẹ ngươi năm đó thân là hoa quả sơn chúng yêu vương đến sau bị diệt cũng là mạnh được yêu thua lại nói cha mẹ ngươi không phải đã trên trời sao ngươi còn đang nắm không thả ta l á o tôn cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần nghề mặt ngươi năm đó tiểu ngọc phụ mẫu cũng vậy đông thắng thần châu ngạo lai quốc một phương yêu vương đến sau đây không phải là hoa quả sơn đủ thiên đại vương nâng dưới cờ bọn hắn đi đầu con sao lại đến sau hoa quả sơn chính là chiến trường mặc dù cha mẹ của mình đã tại trăm năm trước từ luân hồi bên trong nàng cứu gia đồng thời dẫn độ lên thiên đ ỉ n h đồng dạng nàng bây giờ cũng coi là gia nhập thiên đình dù sao nàng mặc dù xem như nữ hoa muôn hạ nhưng cái này nhất mã quý nhất mã. đ tiểu, tiểu hồ ly rất thông minh trong trước mắt liền đoán được mục đích của đối phương một đôi chòng mắt càng là trực câu câu nhìn qua đối phương khoe miệng không khỏi câu lên lộ ra một tia cười lạnh mà bị đối phương phát hiện mục đích tôn nộ không, không chỉ không có tức giận ngược lại cười hắc hắc trực tiếp hướng về phía trầm hương cùng định hương hai có người nói như hôm nay động đất lay động sắp tiếp bung xuống khắp nơi đều có hung thú hoành hành, hành. ta lão tôn bây giờ thuộc về thiên ma giáo mà thiên ma giáo chính là thiếu người thời điểm nói tới chỗ này lúc tôn nộ g không nhịn không được trào phúng một cái nói đương nhiên thiên ma giáo khẳng định không có người nào thiên đình nội tình dày bởi vậy hai người các ngươi một cái bình bất mãn nửa bình lay động có cơ hội cùng lao tôn là một m trận không tệ tôn nộ g không chính là đến mời trào người nhất là bọn hắn cũng coi là tình thầy trò đây cũng là tôn nộ g không không xa vạn dặm đến thiên đình phụ trách thế hệ này đ à o người sư phó mẹ ta bị nhị lang thần đặt ở dưới hoa sơn ta còn không đợi trầm hương tố khổ nói song lòng của mình a x í c lúc tôn nộ không cũng là khinh thường khoát tay nói trầm hương bây giờ mặc dù thiền cơ hỗn loạn không tính được tới cái gì nhưng người tốt xấu cũng đánh trước nghe xuống tin tức ca như thế nào mới từ bí cảnh ra tới cứ như vậy lỗ mãng tiểu hồ ly này nói đều là thật mẹ ngươi bách hoa tiên tử năm đó phạm luật trời mặc dù là bị người mưu hại cũng chính bởi vì vậy dương tiễn mới lưu tình bằng không không có dương tiễn xuất thủ đưa ngươi mẹ chấn áp tại dưới hoa sơn mẹ ngươi một khi trên trời bị đánh rót phản trần đều là nhẹ ngay tại tôn ngộ không giải thích lúc xa xa tiểu ngọc cũng là cười lạnh nhìn qua tôn ngộ không trực tiếp quát lạnh nói thúi hầu tử ngươi đến chúng ta thiên đình nơi này vào người hôm nay không lưu lại chút gì mơ tưởng nhẹ nhóm song phương vốn là có cựu oán nhất là vẫn là giết cha m g ẫ u mối thủ mặc dù nàng dựa vào nữ hoa nương nương quan hệ từ trong địa phủ m ò ra tới nhưng cái này ân oán vẫn là ở đối mặt tôn nộ g không tiểu ngọc cũng tại giống như vừa rồi như vậy nhẹ nhõm ngược lại ngưng trọng chậm rãi nâng lên bàn tay như ngọc trắng nháy mắt trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trưởng kích mặc dù không có bái nhập nữ hoa thánh nhân môn u hạ nhưng dầu gì cũng xem như hoa hoàng a h o cung môn u nhân cũng coi là lấy được thánh nhân c h â n truyền thú hồ tử lúc trước ta nói qua cha mẹ ta thủ ngày sau gặp ngươi một lần ta liền đánh ngươi một lần đối mặt tiểu ngọc cái này một bộ không đem hắn để ở trong mắt k h í thế lập tức tôn nộ g không cũng lộ ra vẻ tức giận trong lòng bàn tay như ý kim cô bồng đã lóe lên ánh sáng lấp lánh thật tốt tiểu hồ ly ngươi đừng tưởng rằng ta lão tôn liền sợ ngươi ngươi là hoa hoàng cung môn hạ ta lão tôn vẫn là phiêu m i ệ u cung môn hạ đâu ai sợ ai à? thúi hổ tử thiết chiêu dẫn quát một tiếng về sau nháy mắt tiểu ngọc thủ cầm phương thiên họa kích nhanh như thiểm điện đánh tới tôn nộ g không cũng là nhấc lên như ý kim cô bồng liền lên đi ngăn cản hai người nháy mắt liền trên chín tầng trời đấu lần giao thủ này phía dưới nhìn phía dưới trầ nhất là đ ỉ n h hương càng là nhịn không được nuốt xuống nước bọn nhịn không được cả kinh nói chầm hương tiểu ngọc vậy mà mạnh như vậy bây giờ trên chín tầng trời tiểu ngọc cùng tôn nộ không hai người giao đánh nhau trường kích cùng như ý kim cô b ồ n g giao phong phía dưới có thể nói là hung hiểm đến cực điểm hai người đều là chiêu chiêu chí mạng căn bản không có mảy may lưu tình vừa nói quả thực chính là tại sinh tử quyết đấu ha ha tiểu hồ ly ngươi bản l ĩ n h này mấy ngày không thấy phát triển à, xem ra dương tiễn không ít dạy ngươi bản lĩnh thật sự có thể ngươi còn là quá non trong chóc mắt tôn nộ không kiệt ngạo cười to phía dưới trong lòng bàn tay lực đạo ra chỉ ba phần về sau tay c ầ m trường kích tiểu ngọc rõ ràng cảm thấy áp lực đánh tới nhưng mà đối mặt tôn nộ g không cưỡng chế tiểu ngọc vẹn vẹn ánh mắt lạnh lùng bên trong lóe qua một đạo ánh sáng lạnh đột nhiên một đạo màu xanh b i ế c ánh huỳnh quang thoáng hiện phía dưới lập tức tôn nộ g không kinh hô một tiên trực tiếp thân ảnh lui nhanh tiểu hồ ly người chơi lừa gạt lúc này tiểu ngọc trước người xuất hiện màu xanh b i ế c bảo liên đăng tại pháp lực của nàng thôi động phía dưới lập tức mênh mông pháp lực quanh quần phía dưới càng là bị phía dưới trầm hương cùng định hương hai người một áp lực trầm trọng linh bảo cũng là thực lực một bộ phận thú hầu tử ngươi không có tiên thiên linh bảo ch lúc này tiểu ngọc cười lạnh phía dưới trong lúc giơ tay nhấc chân toàn thân pháp lực tăng vọt trực tiếp hóa thành một đạo linh quang đuổi theo trong lòng bàn tay trường kích càng là không ngừng trở về trong lúc nhất thời tôn nộ g không hét lớn nên đón tiếp lấy như ý kim cô đ ồ n g cùng trường kích trên chín tầng trời lần nữa k h u ấ y đ ộ n g bảo liên đăng tiên thiên linh bảo nhưng luyện tử bị tiểu ngọc nuốt về sau lại đi qua nữ hoa thánh nhân điểm h ó a phía dưới hạt sen cùng tiểu ngọc triệt để t ừ n g dùng cho nên cái này tiên thiên linh bảo đã có tì vết đương nhiên muốn nhìn người nào dùng người khác dùng chính là một ngọn p h í đèn nhưng ở tiểu ngọc thủ bên trong cũng bất quá là một món nửa tản tiên thiên linh bảo. bảo liên đăng tinh hoa đều tại hạt sen đây cũng là dẫn đến bảo liên đăng trở thành dưới mắt loại tình huống này nguyên nhân vị trí bây giờ bảo liên đăng cũng chính là tại tiểu ngọc thôi động phía dưới nhiều nhất đem pháp lực của mình tăng phúc phía dưới nói trắng ra chính là pháp thuật công kích đạt tới một cái tăng phúc trạng thái ha ha t h ô n g khoái t h ô n g khoái trong giao chiến tôn ngộ không nhịn không được cười ha h a tiểu hồ ly có thể cùng ta lão tôn đấu đến loại tình trạng này ngươi cũng coi là không tệ nhưng mà nhìn thấy tôn ngộ không cái kia kiệt ngạo bộ dáng lúc tiểu ngọc liền không nhịn được hận hàm rằng n g a trực tiếp cười lạnh một tiếng nói thúi hồ tử ngươi chớ đ đó ắ ý đón lấy ta một chiêu này lại nói, mặc dù có bảo liên đăng ra trì nhưng rất rõ ràng tiểu ngọc có thể cảm giác được pháp lực xói mòn tốc độ đã tăng lên gấp mấy lần mà đối diện tôn ngộ không rất rõ ràng mới vừa v ặ n đến hào hứng thực lực của hai bên còn là có chút c h a n h l ệ n h dù sao thỉnh kinh sau tôn ngộ không thế nhưng là lấy được đại lượng công đức khí vận ra thân mặc dù khôi phục bản n g u y ề n tiêu hao không ít nhưng cũng đồng dạng đem thực lực của hắn đẩy lên một cái trạng thái đ ỉ n h phong ha ha tiểu hồ ly để ta lão tôn nhìn xem ngươi tại dương tiễn nơi này học nhiều ít bản sự vậy mà dám can đảm g i n g g i ặ để giáo hơn ta lao tôn ngay tại tôn ngộ không dương dương đắc ý cười to lúc tiểu ngọc cũng là cười lạnh một tiếng màu tím bờ môi mở ra nháy mắt lập tức một đạo hỏa diễm lấp loe phía dưới thấy cảnh này tôn ngộ không lập tức hỏa nhãn kim tỉnh co rụt lại càng l à chấn kinh vật thốt lên đại nhật kim diễm tiên tiên h linh bảo bảo liên đ ă n g chính là thanh l i ê n cụ sen cùng khai thiên điểm thứ nhất ánh sáng biến thành trong đó chứa vô tận ánh sáng một khi thôi động liền có thể chiếu sáng khắp nơi đại tiên bốc cháy tất cả uy lực quả thực là khủng b ụ mà đèn bên trong ngọn lửa được xưng là đại nhật kim diễm cái tên này nơi phát ra chính là ánh sáng mà sau đó hồng hoang ánh sáng đều là thái dương tỉnh chỗ chiêu vì vậy mà gọi tên. đại nhật kim diễm nhỏ ngọc kiều quát một tiếng về sau nháy mắt trong lòng bàn tay lóe lên hào quang trói sáng một đoàn ngọn lửa nóng bỏng trong lòng bàn tay dâng lên mà thấy cảnh này tôn nộ g không không khỏi giật nảy cả mình vội vàng hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trầm hương còn có đinh hương hai người đánh tới đi mau tiểu hồ ly này thủ đoạn quả thực là lợi hại không trách tôn nộ g không như vậy vội vàng muốn rút đi cũng không phải là thực lực không sánh bằng quả thật là cái này hỏa d i ễ m quả thực chính là khắc tinh của hắn vì một cái đinh hương cùng trầm hương cùng đại nhật kim diễm cừng rắn đến lúc đó quả nhiên là chỗ tốt không có mò được không nói chính mình còn gây một thân tích thiên thần trưởng thu hồi trường kích tiểu ngọc hai tay hiện ra đại nhật kim diễm liền hướng phía tôn nộ g không đánh tới nàng mặc dù tu vi không tệ nhưng rất rõ ràng cái này đại nhật kim diễm thao túng vẫn là rất miễn cưỡng dù sao cái này thế nhưng là danh s ư n g hồng hoang giữa thiên địa mạnh nhất h ỏ a diễm một trong giờ khác này tôn nộ g không cũng là vội vàng tránh né không ở chỗ tiểu hồ ly c ậ n thân tiếp xúc dù sao cái này không cẩn thận d í n h dính bên trên cái này h ỏ a diễm không phải không dễ chịu không khỏi trong lòng bàn tay như ý kim cô đồng hóa thành màu vàng nước ảnh đem đối thủ trước mắt bước đến một côn bên ngoài cân đồ nắm chắc thời cơ tốt đồng thời nhìn thấy trầm hương cùng định hương hai người sau khi chuẩn bị sẵn sàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú tôn nộ g không trực tiếp giả thoáng thân ảnh phía dưới lập tức nhỏ ngọc tiểu tiếng quát phía dưới trở lên bàn tay như ngọc trắng trực tiếp tầng tầng lóc l ớ p đập vào hắn giáp ngực bên trên Vâng! trong chốc lát hai tay đại nhật kim diễm tiếp xúc phía dưới trước mắt tôn nộ g không vẫn chưa tới một hơi ở giữa liền hóa thành một cái lông khi theo ta lão tôn đi mà lúc này tôn nộ g không chịu chân thân đã đi tới trầm hương cùng định hương hai người trước người một phát bắt được hai người sau nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại giữa thiên địa. mà tại chỗ nhìn thấy đã không có tôn ngộ không tung tích tiểu ngọc trực tiếp lệnh hừ một tiếng bất quá nàng lúc này sắc mặt lộ ra một cỗ trắng xanh hai tay lấp lóe đại nhật kim diễm cũng là vội vàng thu liễm bởi vậy có thể thấy được cường đại thần thông giá phải trả cũng là không nhỏ nàng đại la kim tiên pháp lực đều không cho phép hắn như vậy tùy ý thi triển thậm chí nếu không phải là không phải nữ hoa nương nương giúp nàng cung b ắ c đèn cũng chính là bảo liên đăng hạ sen hòa làm một thể nàng căn bản là không có cách trưởng không cái này bá đạo đại nhật kim diễm thúi hậu tử lần tiếp theo nhất định khiến ngươi ăn chút đau khổ đi theo nữ ba thánh nhân thời gian dài như vậy tầm mắt của nàng cũng là rất mở rộng nàng há có thể nhìn không ra tôn nộ g không lúc vô ý cùng nàng chiến đấu nếu là thật sự đánh xuống nàng chỉ có chật vật đào tẩu một con đường lựa chọn dù sao bây giờ song phương đều xem như minh h i ế u nhất là mỗi người bọn họ phía sau thánh nhân cũng là quan hệ mật thiết người một nhà bởi vậy cũng còn tính khắc chế bỏ xuống câu tiếp theo lời hung ác tiểu ngọc trực tiếp lách mình rời đi mà nơi xa bỏ chạy tôn nộ g không thấy không người đuổi theo sau lúc này mới bông xuống trầm hương cùng đinh hương hai người sư phụ ngươi như thế nào không thay trầm hương đoạt lại bảo liên đăng a từ trên đám mây rơi xuống đ dù sao bọn hắn mặc dù thực lực so sánh hạ sai không ít nhưng cùng các loại cảnh giới nhãn lực mới vừa rồi còn là có thể nhìn ra tiểu hồ ly cái gọi là đại nhật kim diễm có lẽ rất y ê u nhưng rất rõ ràng tiêu hao pháp lực lớn căn bản chống đỡ không được bao lâu một bên trầm hương thấy thế sau không khỏi trầm giọng nào linh hương ngươi không nên nói nữa mà tôn nộ g không nhìn xem chính mình đã từng thu hai cái tiện lợi đệ tử không c a o hứng cười lạnh nói ta lão tôn có thể nói cho các ngươi biết lần này là xem ở sư đồ quan hệ bên trên các ngươi như lại đi trêu chọc cái này còn tiểu hồ ly ta lão tôn cũng mặc kệ nói cái này lúc t ô n nộ không trong lòng bàn tay như ý kim cô đ b n g bên kia rõ ràng đã là nóng hổi đỏ lên nhìn hắn càng là một bộ vội vàng sao động bộ dáng thổi hơi hạ nhiệt độ đồng thời n h ị n không được phát ra bực tức nói cái này đại nhật kim diễm quả nhiên là lợi hại a không hổ là giữa thiên địa mạnh nhất hỏa d i ễ m một trong đồng thời lại nhìn về phía hai người t ô n nộ không càng là dễ cờ nói liền hai người các người như vừa rồi tiểu hồ ly kia làm thật liền cái này đại nhật kim diễm phạm là người dính dáng tới một chút điểm cái này thân thể trực tiếp mẫn diện nguyên thần có thể chạy đi đều xem như tiểu hồ ly hạ thủ lưu tỉnh bị tiểu nói này phía dưới chấm hương rất rõ ràng trên mặt lộ ra một c dù sao cũng là hắn quá mức của vọng sư phụ vì cái gì cùng là đại la kim tiên ta cùng đinh hương hai người cùng các ngươi tranh l ệ n h như thế lớn dương t i ễ n cùng sư phụ ngươi ta có thể hiểu được có thể tiểu ngọc như thế nào sẽ mạnh mẽ như thế lúc này trầm hương cuối cùng đem nghẹn t ạ i ý nghĩ trong lòng nói ra trong mắt hắn dương t i ễ n cùng tôn nộ không đều là thành danh lâu rồi tồn tại có thể tiểu hồ ly lúc trước cùng bọn hắn cũng coi là một cái điểm xuất phát tồn tại a nhìn xem trầm hương không, cam lòng thân sắc, tôn Ngộ không, không khỏi trêu chọc cười nhạo nói hai người các ngươi thật làm cùng một cảnh giới liền đều tám lạng nửa cân rồi không nói pháp bảo thần thông loại hình liền nói cùng cảnh giới tranh lệch như là các ngươi p h à m nhân đồng dạng là p h à m nhân vì cái gì trên chiến trường sẽ có nhất kỳ đương thiên tướng quân cũng có giống như tay c h ó i gà không chẳng người đồng dạng đều là p h à m nhân đây không phải là t r ê n lệch sao tôn nộ không một tiếng hỏi lại phía dưới trầm hương lập tức nhẹ lời một bên định hương cũng là nhịn không được lộ ra vẻ xấu hổ sư phụ chẳng lẽ ta cùng trầm hương cộng lại cùng tiểu hồ ly t r ê n lệch có lón như vậy lúc này đỉnh hương rất rõ ràng lúc trong lòng cũng là dâng lên ganh đua so sánh tâm nhìn xem chính mình hai cái tiện lọi lô lệ tôn nộ không lắc đầu trêu chọc tiếng cười nói hai người các ngươi chỉ có thể nói có số phận được thượng cổ bí cảnh truyền thừa nhưng tương tự hai người các ngươi vẹn vẹn pháp lực đến đại la kim tiên cảnh không cần nói là nguyên thần cùng trên n ụ c thể hai người các ngươi nhiều nhật là có thể xem như một cái ngụy đại la còn không tính là chân chính đại la kim tiên nói những lời này lúc tôn nộ g không vẫn là giữ lại không tốt cũng là sợ đà kích đến hai người trong lòng càng là âm thầm lắc đầu trên lệch đâu chỉ một điểm nửa điểm a người ta tiểu hồ ly đến cùng là đi theo nữ hoa thánh nhân tu lượt qua cùng là đại la kim tiên cảnh người ta đã không ngừng mạnh lên thậm chí đã hướng phía viên mãn cảnh mà đi mà hai người các ngươi còn dừng lại tại đại la kim tiên cũng khó rời đi nửa bước lúc nào nguyên thần cùng thân thể đều triệt để thuế biên bước vào đại la kim ti hai người bọn họ mới tính là chân chính đại la kim tiên như thế lúc này mới bắt đầu hướng phía trước tu luyện tốt rồi t r ầ m hương bây giờ thiên địa này lại biến có chút sự t ì n h ta lão tôn trên đường nói cho ngươi ngươi bây giờ chính là đi hoa sơn cứu ra mẹ ngươi tới tôn nộ không cũng là một cái tính tình nóng n ả y bây giờ loại tình huống này nào có cái gì thời gian nói chuyện gì tình cảm riêng tư thời điểm tranh thủ thời gian tê dại chạy chuẩn bị ứng đối hung thú mới được chính sự một tòa tiên sơn bên trong sát khí ngút trời tật trời bốn phía càng là dựng thẳng đầy đến từ thiên đình cờ xí túc sát chi khí càng là lệnh mấy trong vòng vạn r ằ n không có cái thứ hai thế lực tư pháp thiên thần thúi hầu tự đi trở về bẩm báo nhỏ trên mặt ngọc lộ ra một cố vẻ không vui mà lúc này chỉ huy cái này mười vạn thiên binh thiên tướng tư pháp thiên thần dương tiễn nghe xong cũng là lộ ra dáng tươi cười xem ra cái con khỉ này vẫn là rất gian xảo à hiện nay là bắt được một cơ hội nhỏ nhoi đều không muốn bông tha thời kỳ này tất cả thế lực đều đang điên cùng chiếm lĩnh tiên sơn tiên mạch cùng hung thú tranh đoạt hồng hoang hồng hoang như thế lớn bây giờ ai cũng không nghĩ bên trong hao tổn dù sao hung thú thế nhưng là liền tại đỉnh đầu đến mức hung thú bị c h ấ n áp sau đó bên trong hao tổn cũng là chuyện sau này hạo thiên đình một phương mấy đường chủ lực đại quân rất rõ ràng đoạn đường này là dương tiễn cầm đầu theo tiểu ngọc bẩm báo về sau ngọn tiên sơn này bên trong đại điện lập tức thất tiên nữ thấy thế sau hào hào lộ ra dáng tươi cười nhỏ ngọc m u ộ i m u ộ i không muốn như thế không vui bất kể nói thế nào n g ư ờ i đây cũng là chút giận chỉ chốc lát thất tiên nữ cùng tiểu ngọc bát nữ liền chít chít trách trách cùng một chỗ hàn huyên các nàng cũng coi là dương tiễn đoạn đường này một đạo tịnh lệ phong cảnh mà lúc này viên hồng nghe được tin tức này sau cũng là bất mãn chừng mắt liếc dương t i ễ n nói dương tiễn về sau ngươi liền nói tôn ngộ không liền thành có thể hay không đừng cứ mãi nói cái gì thúi hầu tử thúi hầu tử thúi hầu tử nghe nói cái tia tôn hầu tử bị người đánh chạy rồi. ngay tại thì là một đạo hùng hùng hổ hổ, hổ hưng phấn thân ảnh v ọ t vào chạm mặt chính là hưng phấn nói xong người tới chính là na cha đi vào chính là hưng phấn hướng về phía viên hồng chào hỏi hỏi thăm nhưng mà lại không nhìn thấy viên hồng cái kia biệt khuất t h ầ n sắc đúng vậy à người ta tiểu hổ ly đơn giản liền đánh chạy tôn ngộ không cũng không giống như một ít người chật chật nghe nói vẫn là bại tướng dưới tay viên hồng trực tiếp phản kích phía dưới nhất thời làm na cha dâng lên một cơn l ử a giận nhịn không được chỉ vào viên hồng nói lúc trước đều là giết vịt giết vịt nếu không thật làm cho cái kia thúi hầu tử đến nhìn ta na cha hung hăng giáo hấn cái này thúi hầu tử rất rõ ràng na cha tăng thêm ngữ khí túi hầu tử túi hầu tử tê ơ chính là đang gây hơn viên hồng mà viên hồng cũng là một bộ da chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng kiếp mắt nói ngươi tại tôn ngộ không dưới tay bại t r ố n qua tôn hầu tử cái tiên là tiểu gia ta hạ thủ lưu tỉnh ngươi là bại tướng dưới tay tôn ngộ không ngươi dù sao mặc kệ na cha nói thế nào viên hồng đều là một bộ tức chết người không đền mạng bộ dáng chỉ có một câu đó chính là ngươi là bại tướng dưới tay tôn ngộ không một câu liền phá hỏng na cha tất cả nói ngay tại viên hồng cùng na cha hai người cãi lộn không n g t lúc dương tiễn lại là có chút cau mày không nhìn thẳng người khác ánh mắt nhìn về phía cao minh cao giác hai người cao minh cao giác có thể từng phát hiện hung thú động tĩnh cao minh cùng cao giác h u y n h đệ hai người cũng coi là dương tiễn trong quân thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ hai người một cái hai con ngươi giống như như c h u n g đồng lớn nhỏ càng là lập lòe ánh sáng vàng tựa hồ chính đang dò xét phạm vi một triệu dặm tình huống một cái khác đây là dựng thẳng một đôi hai dài lúc này hiếp mắt phảng phất tại lắng nghe phạm vi một triệu dặm tình huống hồi bẩm sư minh tôn nộ không mang theo trầm hương còn có đinh hương hai người hướng phía hoa sơn phương hướng đi nhìn xem cao minh cao giác hai người vậy mà trả lời như vậy lập tức dương tiễn lông mày nhịn không được vậy một cái cuối cùng vẫn là hít một hơi thật sâu mới ngưng tiếng nói ta muốn là hung thú tung tích lập tức cao minh cùng cao giác h u y n h đệ hai người lúng túng không thôi nhìn qua bên trong đại điện đám người quăng tới buồn cười ánh mắt hai người cũng là tại thiên đình nhiều năm như vậy rèn luyện ra được trực tiếp dê giả trang ra một bộ cái gì đều không có phát sinh bộ g i n g nói hồi bẩm chân quân cái này phương viên chăm trong, trong vòng vạn dằm hung thú tựa hồ cũng biến mất không có tung tích lần này hai người không có xương sư h ì n h mà là lấy chân quân xưng ơ h ồ một bộ giải quyết việc chung bộ g á n g lúc đầu đám người còn nghĩ cười nhưng làm nghe xong tin tức này về sau lập tức đám người hào hào lộ ra vẻ mặt ngưng trọng dù sao bọn hắn đã cùng hung thú đánh qua vài lần quan hệ tuyệt đối không phải là loại kia đơn giản g i ả thú thực lực tăng lớn lại thêm lánh huyết xảo tra phía dưới không sợ sẽ sinh tử xuống quả thực chính là khó chơi không được mà xem như cái này một nhánh thiên đình chủ lộ nguyên x o á i dương tiễn nghe nói sau lại là hơi khẽ to mày mặc dù không hiểu rõ cái này hung thú đang chơi hoa giặt gì nhưng phạm vi một triệu dặm đều không có tung tích đã có thể gây nên hắn coi trọng thiên lý nhãn thuận phong nhĩ hai người các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm đồng thời nhớ kỹ cho còn lại minh hữu truyền qua tin tức để bọn hắn đều cẩn hoa sơn tôn nộ không mang theo trầm hương còn có đỉnh hương hai người cuối cùng đi tới dưới chân hoa sơn đem so sánh trung châu bên ngoài khắp nơi hiện ra túc s á t chỉ khí cái này trung châu nơi tựa hồ một mảnh cắt lợi và bình tĩnh giống như hung thú chưa từng có quáy dày đến nơi đây tối tăm trong sơn động bên thai quanh quần sơn tuyển nước suối âm thanh lần này tại trầm hương ánh mắt khiếp sợ phía dưới bọn hắn vậy mà thông s u ố t đi tới hoa sơn c h ỗ sâu nhất là nơi xa cái kia đã yếu kém p h o n g ấn nhìn trầm hương càng là lộ ra phức tạp vẻ mặt kích động dù sao hắn từ một cái thiếu niên thông thường phạm nhân đi ra thôn đến không phải là vì cứu vớt nhà mình mẫu thân à tôn ngộ không nhìn xem hoa sơn phong ấn đưa tay ở giữa nháy mắt phong ấn tiêu tán chầm hương chính ngươi đi thôi ta lão tôn chờ ngươi ở ngoài một bên đinh hương thấy thế sau cũng là có chút xấu hổ thậm chí có chút ngượng ngủng do dự sau một lúc lâu vẫn là yếu đ ớt nói chầm hương ta liền ở ngoài cửa chờ ngươi chính ngươi trước đi xem một chút đi cuối cùng chầm hương vẻ mặt phức tạp chậm rãi b ư ớ c vào cái này phong ấn trong sân đ ậ u chỉ gặp tối tăm trong đầm nước một tòa phong ấn trên đài chính là sắc mặt trắng bệnh ta thấy mà yếu bách hoa tiên tử một thân tươi đẹp ngũ thải tân phân phục sức lộ ra một chính là trên mặt yêu thương lộ ra nhìn làm lòng người đau nhức đi tới khi thấy nhà mình mẫu thân mỹ mạo về sau chấm hương nhịn không được hàn thắn nói mẫu thân mà phong ấn trên đài bách hoa tiên tử sâu kín mở mắt ra nhìn xem đi tới thiếu niên cũng là lộ ra v ẻ phức tạp có hận cũng có tự ái cũng chính là ánh mắt như vậy lệnh chấm hương có chút không biết làm sao Chấm hương, người đến, người không cần phải nói, ta mặc được việc Bách hương, không phải phong ấn ở hoa sơn, nhưng thông qua sơn thần vẫn là biết được tam giới phát sinh việc lớn. hoa tiên tử nhẹ nhàng tam ngươi ngươi sơn, sơn đến, nói, ấn vẫn lớn. tiên nói giới biết ta tử qua dù bị ở là lộ ra bi thương thần sắc không muốn. có lẽ ngươi không nên đến nghe nói như thế sau trầm hương không khỏi x ư n g sở đã từng nghĩ tới vô số lần gặp mặt khi thật sự đối mặt lúc hắn chỉ có không biết làm sao mẫu thân cha còn trong thôn chờ ngươi nhưng mà trầm hương một câu nói kia cũng là lệnh còn yếu đ ố i bi thương bách hoa tiên tử cho kích thích đến nghe nói như thế sau nàng trực tiếp lộ ra vẻ chán ghét càng là rêu c ử nói lưu ngạn sương trầm hương ngươi thật đúng là cùng cha người thân a tại trầm hương trong tưởng tượng mẹ ruột của hắn có thể gả cho cha hắn một p h à m nhân đây tuyệt đối là cảm thiên động địa tình cảm bây giờ cách xa nhau nhiều năm như vậy không thấy khẳng k định phát h đến biết vui ó chương n n g mà h năm g h h đến n trăm h n biết mười lăm bách hoa tiên cùng lưu ngạn sương hoa sơn tối tăm trong đậu phủ phong ấn giải trừ sau bách hoa tiên tử ngược lại lộ ra một cố lưu niệm không thôi ánh mắt nhìn qua hoàn cảnh b ố n phía tựa hồ nơi này tất cả đều đáng giá nàng c h â n quý trâm hương lưu ngạn sương phía sau là tây phương phật giáo mà hắn cũng bất quá là một cái hèn hạ người vô s ị thôi nói tới chỗ này lúc bách hoa tiên tử mặt bên trên lập tức lộ ra một cố vẻ châm trọc lúc trước lưu ngạn sương tính toán nhưng không là ta mà là tam thánh mẫu chẳng qua là đánh bậy đánh bạo phía dưới lại thêm ta từ tam thánh mẫu nơi đó mượn tới bảo liên đăng kết quả bị lưu ngạn sương nhận lầm người nói tới chỗ này lúc bách hoa tiên tử trên mặt càng là lộ ra một cố trả mà nghe nói như thế sao lưu trầm hương lập tức lộ ra không dám tin t h ầ n sắc mẹ mẫu thân đây không có khả năng cha ta thành thành thật thật chính là một p h à m nhân hắn một mực tại lưu gia thôn chờ ta nhìn xem trầm hương không dám tin bộ dáng về sau bách hoa tiên tử cũng là che miệng lộ ra c h à o phung trán ghét dáng tươi cười p h à m nhân hắn tự nhiên là p h à m nhân tính toán sai người bị người sau lưng vứt bỏ con rơi trực tiếp bị loại bỏ t i ê n g cốt r ó c thịt linh thể hắn tự nhiên là một p h à m nhân lúc này bách hoa tiên tử lập tức lộ ra một vòng tàn nhẫn cười lạnh đúng rồi hai tử mẫu thân kém chút quên nói cho ngươi cha ngươi bị loại bỏ tiếng cốt dóc thịt linh thể đây đều mẫu là tựa h â n ta t m ì hồ n nhìn tư pháp thiên thần pháp Cái làm. g ra, ra trầm hương trấn kinh cũng không dám tin mặc dù trong lòng cực kỳ chán ghét lưu ngạn xương nhưng thiếu niên ở trước mắt đến cùng là chính mình thân cốt nhục bách hoa tiên tử nhịn không được toát ra một cố vẻ không h à n h lòng nhưng sau đó lại kiên định trầm hương ta vốn là thiên đình bách hoa tiên tử ta không cầu ngươi đối mẹ lớn bao nhiêu ân tình nhưng có chút sự thật chính là sự thật ngươi cần phải biết càng cần hơn làm ra lựa chọn của mình năm đó cha ngươi tính toán phạm sai lầm tư pháp thiên thần dương tiễn phát hiện sau đem ta chấn áp tại hoa son cũng là vì cứu ta và không lên thiên đ ỉ n h mẹ ngươi ta không tránh khỏi muốn đi c h ạ m tiên thai đi một lần đương nhiên có lẽ đây là xem ở mẹ ngươi ta là vì tam thánh m mộ g ô cản một kiếp này phân thượng đi nói tới chỗ này lúc bách hoa tiên tử bên trong đôi mắt lộ ra một cố vẻ phức tạp trầm hưng nghe xong cũng là nhịn không được lắc đầu liên tục không dám tin hoảng sợ nói không thể nào cha ta tại sao sẽ là như vậy người không thể nào trầm hương n g ư ơ i bây giờ tu vi mẫu thân cũng nhìn không đấu xem ra ngươi quả nhiên là như tư pháp thiên thần l ờ i nói ngươi thành một cái mạnh mẽ lón tiên nhân như thế ngươi cần phải nhìn ra mẫu thân cũng không trúng viễn thuật sự thật khó mà hùng biện bách hoa tiên tử đối tại con của mình trầm hương cũng là lộ ra một cỗ phức tạp một cái là chính mình thân quốc đ ụ c có thể đồng thời lại là bị tính kê sinh ra h ả i tử muốn nói không hận là giả dối nhưng đồng dạng nàng cũng là có yêu trầm hương ngươi không nên vì cái kia lưu nạn xương nói tốt bách hoa tiên tử một câu nhất thời làm trầm hương có chút sụp đổ gào thét nói cha ta dưỡng dục chỉ ân mẹ ngươi lại đối ta có sinh dục ân vì sao lại là như thế này vì cái gì lúc này lưu trầm hương sụp đổ trên mặt lộ ra một cỗ bàng hoàng hắn lúc này đều có cô như tất cả những thứ này đều làm mộng tốt biết bao nhiêu à hoặc là nói hắn bây giờ còn tại lưu gia thôn là một người bình thường tốt bao nhiêu nhìn xem xoắn suýt không biết làm sao trầm hương bách hoa tiên tử cũng là tự rêu khẽ cười một tiếng phảng phất là đang d ễ c ậ t chính mình nhiều ngu xuẩn t r ầ m hương ngươi thật sự cho rằng cha ngươi nguyện ý nuôi ngươi bách hoa tiên tử một câu nói kia trực tiếp đập vào trầm hương cánh cửa lòng bên trên nhất thời làm hắn xứng sờ hôm nay cho hắn chấn kinh thực tế là nhiều lắm chứ ngay từ đầu có thể cứu ra mẫu thân ngạc nhiên bên ngoài. còn lại toàn bộ đều là trấn kinh ngươi cũng biết vì ta tại sao lại cầu tư pháp thiên thần dương tiễn đem lưu nạn x ư ơ n g loại bỏ tiên h cốt đào linh căn đây vốn là nhiều năm trước chuyện thương tâm nàng vốn không muốn nâng lên nhưng liền hôm nay vì c o n của mình cũng là vì mình bách hoa tiên tử ánh mắt lạnh như băng xuống bắt đầu nói lên năm đó âm mưu lưu nạn x ư ơ n g thân mang tây phương phật giáo phân hóa thiên đình khí vận trách nhiệm nhưng mẹ người ta lại từ tam thánh m â u chỗ mượn đi bảo liên đ ă n g trời xuôi đất khiến xuống liền có lúc sau tất cả lưu nạn sương cho là ta là hạ phạm dùng chính là tên giả còn dương, dương đắc ý mà ngày đó ta bị tính kế nguyên thần ngơ, ngơ ngác ngác xuống vậy mà lấy cái này thật đến sau sinh ra ngươi về sau theo tư pháp thiên thần dương tiễn đã đến tất cả chân tướng rõ ràng lúc này bách hoa tiên tử khỏe mắt càng là lưu xuống hai đi hoán hận nước mắt chực câu câu nhìn qua trầm hương âm thanh lạnh lùng nói một cái trời xui đất khiến cha ngươi lưu ngạn x ư ơ n g không có hoàn thành sứ mệnh tây phương phật giáo làm sao lại bởi vì vì một cái chỉ là quân cờ bại lộ chính mình còn lại là một cái không dùng quân cờ nếu là thành công c ò n d ừ n g có lẽ có thể xem ở phân luồng thiên đình khí vận phân thượng cứu hắn nhưng khi đó cha ngươi lưu n ạ n sương rõ ràng tất cả s a hắn liền bộc lộ ra xấu xí tính cách lưu n ạ n sương nói tới chỗ này lúc bách hoa tiên tử bên trong đôi mắt chỉ có khắc cốt mình tâm h ậ n ý lưu ngạn sương trong lòng biết hắn kế hoạch sau khi thất bại tây phương phật giáo sẽ từ bỏ hắn dưới loại tình huống này hắn liền đem chú ý đánh tới trên người của ngươi ta lúc này trầm hương vẻ mặt không dám tin càng là không rõ ràng chính mình phụ thân làm sao lại đem chú ý đánh tới trên người mình ngươi chính là trời sinh nhân thần hốt huyết mà lưu ngạn sương vì tính toán mẹ ngươi ta càng là đầu thai truyền thế vốn là một phạm nhân như không có tây phương phật giáo tiếp độ hắn hắn đợi này căn bản là không có cách quay về linh sơn bởi vậy lưu ngạn sương ác độc muốn nuốt ta ngươi nuốt ăn chính mình thân sinh cốt đ ụ c đúc lại tiên cốt cứ như vậy liền có thể quay về l i n h sơn nghe được nhà mình mẫu thân nói tất cả về sau lưu trầm hương một đôi t r ò n g mắt bên trong c h ỉ có chấn kinh cùng không dám tin thậm chí hắn lúc này tâm đều loạn thành một đoạn mặc dù mẹ hận chết lưu nạn g xương càng là đối với ngươi nói tới chỗ này lúc trăng hoa tiên tử ít có lộ ra một cỗ thiểm độc trị tình bàn tay run dày vớt ve tại chính mình cốt đ ụ c trên đầu mẹ rõ ràng tất cả lúc mặc dù hận qua ngươi nhưng là thật không đành lòng đối ngươi ra đời có thể cha ngươi lưu nạn xương quả thực chính là một cái sốc sinh lúc này bách hoa tiên tử lau một cái khỏe mắt nước mắt lập tức tự tư pháp thiên thần dương tiễn là ta thông báo nếu không phải tư pháp thiên thần kịp thời đổi tới ngươi đã gặp lưu nạn sương độc thủ không thể nào tuyệt đối không thể có thể lúc này người lưu trầm hương đều nhanh sụp đổ đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng kinh hoàng nói không đúng cha ta rõ ràng tại lưu gia thôn là cha ta nuôi lứa ta nhìn xem con trai mình còn là một bộ không tin bộ dáng bách hoa tiên tử lập tức toát ra một cỗ chỉ tiết rèn sắt không thành thép t h ầ n sắc ngươi như thế nào vẫn không rõ cha ngươi bị loại bỏ tiên cốt đào linh căn đến mức còn sống nuôi lứa ngươi chính là mẹ cầu tư pháp thiên thần thi triển huyễn thuật để lưu nạn sương nuôi lón ngươi lưu ngạn sương mỗi ngày liền hoàn toàn không nhớ rõ đã từng tất cả chỉ nhớ rõ muốn nuôi lớn ngươi mà mỗi một lần đến ban đêm ngủ lúc nguyên thần sẽ gặp thất tỉnh ha ha lúc này bách hoa tiên tử lập tức lộ ra tàn nhẫn cười to khỏe mắt c à n g là sen lẫn lệ quang một cái vì tu tiên muốn phải nuốt ăn con của mình xuất sinh ta liền để hắn hàng đêm c h ỉ có thể điên cuồng gầm thét nhìn xem con của mình căn bản là không có cách làm ra cái gì sự tỉnh mà ban ngày nhưng lại là ngơ, ngơ ngác ngác nuôi lớn ngươi lưu ngạn sương ban ngày quên đã từng tất cả giống như chính là một phạm nhân chỉ nhớ rõ trong lòng bản tâm nuôi lớn con của mình có thể đến ban đêm nguyên thần chị có thể trơ mắt nhìn tất cả hắn lại không cách nào ngăn cản không không lúc này lưu trầm hương gần như sắp muốn sụp đổ hai con ngươi hừng hồng phía dưới hắn càng là chưa từng có nghĩ tới phụ thân của mình vậy mà là x u ấ t sinh như vậy trầm hương ngươi bây giờ đã đạp lên tiên đạo tu vi so mẹ còn mạnh hơn như thế ngươi đi lưu ra thôn một chuyến xem thật kỹ một chút cái kia lưu nạn sương ngươi liền biết được tất cả hòa sơn bên ngoài lúc này tôn nộ không nhìn xem chính mình như ý kim c ô đồng cảm thụ được bên kia nóng hổi d ư ỡ n lúc nhịn không được n h e răng trận mắt hung hăng nói tốt ngươi cái dương tiễn vậy mà đem lão tôn sợ lựa sự tình cũng nói cho tiểu hồ ly này dương tiễn Tính ngươi vận khí tốt, ta khí ngươi vận lúc o nào. tôn tốt không ngươi đồng dạng cũng không tốt đến sợ lửa, đ chỗ n g l ú này tôn ngộ không bên thai lên, lập tức không ngộ bên lên, nghe ru lập đinh ư ợ c cả hoa không h trong sau, sơn bên trong tất cả về k ỏ vào đầu bức thai t i ế g cười nói, này n â n gian, n gì cái ì t hương tình yêu yêu, đều là vững vội vàng hấp tấp vội vàng từ trong sơn động chạy ra rất rõ ràng vừa rồi nàng cũng trong bóng tối nghe lén chỉ bất quá nghe được tất cả làm là trầm hương súng đổ xuống điên cùng hướng phía lưu gia thôn chạy đi lưu gia thôn lưu nạn g sương một bộ nhu nhược thư sinh cách ăn mặc khác biệt chính là bây giờ đã người đã trung niên trên đầu đã sinh không ít tóc bạc tựa hồ là bị sinh hoạt chỗ vất vả lúc này lưu nạn g sương chính ngồi ngay ngắn ở trong nhà hai tay ngay tại miệt giỏ hồ đ è n lồng mà gấp trở về lưu trầm hương nhìn thấy cha mình lúc s o n g mắt đỏ bừng tràn ngập kích động t r ầ m hương ngươi cuối cùng về đến rồi lúc này lưu nạn g sương nhìn thấy con trai mình trở về lập tức lộ ra dáng tươi cười nhưng mà sau một khắc chỉ gặp lưu trầm hương thi triển pháp thuật phía dưới nháy mắt liền nhìn rõ ràng cha mình bây giờ tình huống bị hạ mất hồ chú làm thấy cảnh này sau lưu t r ầ m hương nháy mắt sắc mặt trắng bệnh một mảnh thân thể càng là nhận không k ì m nổi mà phải lùi lại lảo đảo một cái kém chút té ngã t r ầ m hương ngươi như thế nào rồi ngay tại lưu ngạn sương nghỉ hoặc lúc đột nhiên có việc một đạo lưu quang loại qua chỉ gặp một cỗ hương hoa tràn ngập phía dưới xuất hiện một vị ư u liên mỹ nhân vậy mà lúc này cũng là lạnh như băng nhìn qua hắn lưu ngạn sương bách hoa tiên tử xuất hiện trong chốc lát t r ầ m hương phản xạ có điều kiện vội vàng đưa tay hoảng sợ nói mẹ vừa nghĩ muốn ngăn cả lúc tay của hắn cũng là cứng nở mà bách hoa tiên tử lại là không quan tâm cười lệnh phía dưới nhẹ nhàng ngón tay một điểm. n cho dù như thế nào đi nữa lưu nạn g xương cũng là một tay đem hắn nuôi lớn giờ khác này t h ầ m hương vội vàng tiến lên ngăn lại phụ thân của mình giờ khác này hầu như không cần nhiều lời cũng có thể rõ ràng biết được tất cả lúc này lưu ngạn sương muốn rách cả mí mắt nhìn qua bách hoa tiên tử nhìn lại mình một chút như tử hắn lập tức phẫn nộ xuống cảng là lộ ra một cỗ bếp i quất trâm hương n g ư ơ i bãi tể thiên đại thánh vi sư không phải ngươi nhanh cho cha tìm chút tiền đan t i ê n quả loại hình cha không muốn chết cha còn muốn trở lại tiên đồ ngươi đ ừ n g tin mẹ ngươi nói tất cả cha thừa nhận chính mình là h ô n t r ư ớ n g nhưng mẹ ngươi cũng không phải vật gì tốt giờ khác này lưu ngạn sương phảng phất là bắt lấy cây cỏ cứu mạng vội vàng nắm lấy con của mình lại chỉ vào đối diện cười lạnh nhìn qua hắn bách hoa tiên tử trâm hương mẹ cũng không phải vật gì tốt cái gì giao chỉ bách hoa tiên tử nàng chính là càng làm muốn mượn cơ hội leo lên dương tiễn dưỡng bằng không làm sao lại liên tiếp đi cùng tam thánh mẫu liên hệ giờ khác này lưu nạn g sương hoàn toàn liền là cái thứ nhất thẹn quá hóa giận b ắ t phụ điên cuồng gào thét tất cả những thứ này nhưng mà đối mặt lưu nạn g sương mắng to bách hoa tiên tử cũng là cười lạnh một tiếng lưu nạn g sương ta đích sắc là tham mộ hư vinh không chỉ như thế ta càng là ư a thích mạnh hơn ngươi gấp một vạn lần tư pháp thiên thần dương tiễn lại thế nào rồi thần tiên cũng là có thất tình lục dục nhưng ta sẽ không giống các ngươi tây phương phật giáo tính toán tùy ý đùa bỡn tình cảm của người khác ha ha ngươi thật đúng là làm chính ngươi là cái gì ngươi trước kia ngưỡng mộ cái tia dương tiễn người ta liền một cái nhìn thẳng đều chưa có xem ngươi ngươi bây giờ ha ha đi cho dương tiễn làm một cái bưng trà đổ nước thị nữ còn có cơ hội lúc này ở trong mắt t r ầ m hương cha mẹ của hắn gặp nhau cũng không là toàn g i a sung sướng vui sướng ngược lại là đối trọi gây gắt g i ậ n mắng đối mặt lưu ngạn sương châm t r ọ c bách hoa tiên tử cũng là cười lạnh một tiếng nhiều năm như vậy chấn áp tại dưới chân hoa sơn nàng sớm liền nghĩ minh bạch tất cả lưu ngạn sương ngươi hay tỉnh lại đi ngươi xem một chút ngươi bây giờ trên nhảy dưới tránh bộ dáng quả thực chính là một tên hệ thiên địa vạn vật sinh linh vốn là tuân theo mạnh được y t a bách hoa cho dù có thể tại tư pháp thiên thần trái phải là một cái bưng trà đổ nước hầu hạ nha hoàn cũng tốt hơn tại ngươi bực này thẳng hề bên cạnh nói tới chỗ này lúc bách hoa tiên tử càng là lộ ra khinh miệt cười lạnh ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng đã từng đối với lưu ngạn sương khắc cốt minh tâm hận giờ khác này nàng lại càng nhiều hơn chính là đáng thương cùng không đáng vì chính mình nhiều năm như vậy hận mà không đáng t r â m hương lưu ngạn sương chính là một phạm nhân sống không được bao lâu đương nhiên ngươi nếu là muốn để cái này ra đời sống lâu trăm tuổi cũng đơn giản giữa thiên địa cũng là có vô số có thể kéo dài tuổi thọ tiên đan tiên quả nói tới chỗ này lúc bách hoa tiên tử trực tiếp cười lạnh nhìn qua lưu ngạn sương nói ngươi yên tâm bây giờ sinh tử của ngươi ta đã không quan tâm ngươi như muốn chết ta không ngăn ngươi như muốn sống ta cũng không biết ngăn cản con của mình dù sao giống như trầm hương nói dưỡng dục chỉ ân lúc này bách hoa tiên tử nhìn về phía con của mình trầm hương sâu kín thở dài khí lắc đầu nói trầm hương qua nhiều năm như vậy mẹ cũng không có tư cách t h u y ế t giáo n g ư ơ i c á i gì, n g ư ơ i nếu không bỏ u ú c sinh này ta cũng không ngăn ngươi còn sống đối với hắn mà nói cũng là một loại thống khổ lúc này bách hoa tiên tử giống như đã nhìn thấu tất cả mà lưu ngạn sương nghe nói như thế sau nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua con của mình con mắt đều đỏ lên t r ầ m hương t r ầ m hương ta là cha ngươi n g ư ơ i đáng thương thương hại ngươi cha ta đi cho cha tìm chút tiền đan t i ê n quả để cha trở lại tiên đạo cha không muốn chết ta lúc này t r ầ m hương cơ hội đều nhanh sụp đổ hắn đã từng không ngừng ảo tưởng qua bao nhiêu lần phụ m â u gặp gỡ lúc tràn g cảnh nhưng chưa từng có nghĩ tới sẽ là cái dạng này t r ư ơ n g năm trăm mười sáu để hưng vân nữ hoa hậu thổ ba người bất hòa l i u gia thôn mẹ ngươi quả thật muốn về thiên đình sao kinh lịch tất cả những thứ này chấm hương thành thục rất nhiều không còn là đã từng cho dễ kích động thiếu niên nhưng bây giờ nhìn xem chính mình vừa mới người một nhà trùng phùng liền lại phải đối mặt phá thành mảnh nhỏ lúc hắn còn là lộ ra vẻ phức tạp phòng bên ngoài chấm hương bách hoa tiên tử còn có sau đó chạy tới tôn ngộ không cùng đinh hương bốn người ngồi ngay ngắn ở trong lương đ ỉ n h mà trong phòng lưu nạn xương cũng là lộ ra vẻ kích động trong ngực còn ôm một viên tiên nào nhìn xem con trai mình cái tia thần sắc không đành lòng lúc bách hoa tiên tử cũng là lắc đầu thở giải nói vương mẫu đối ta có ân nam đó bị tây phương phật giáo tính toán sau lại đúng lúc gặp tư pháp t i ê n thần đại ân nếu không ta không tránh khỏi muốn đi chạm tiên thai bên trên đi một lần. nói tới chỗ này lúc tựa hồ nhìn ra trầm hương lo lắng bách hoa tiên tử kéo ra một cái gượng ép dáng t ư ơ i cười trầm hương mẫu thân không có mang qua ngươi một ngày cũng không có tư cách thuyết giáo ngươi cái gì nhưng ngươi bây giờ bái một cái sư phụ tốt đây chính là ngươi cơ hội mà mẹ cùng thiên đình là vô pháp phân bỏ từ lợi ích xuất phát nàng năm đó tốt xấu cũng coi là thay người nhà họ thiên cản một tiếp tự nhiên trở về thiên đình lại nhận trọng dụng càng bị nói dưới mắt loại tình huống này lúc này bách hoa tiên tử bên trong đôi mắt lộ ra bóng đ o n g nhìn qua tôn ngộ không chắc tay nói đã sớm nghe nói tề thiên đại thánh danh tiếng ta mặc dù bị chấn áp tại dưới hoa sơn nhưng tam giới một chút cơ bản biến mất vẫn là biết được trầm hưng ơ có thể bái nhập đại thánh môn hạ chính là hãn tạo hóa trầm hưng ơ đi theo nàng cùng nhau đi đầu quân t i ê n đ ỉ n h chưa hẳn chính là tốt nhất như không có tôn nộ g không người sư phụ này lời nói như thế tự nhiên t i ê n đ ỉ n h là như một lựa chọn nhưng bây giờ nhà khẳng định là cùng theo tôn nộ g không mới được lợi ích tối đại hóa tôn nộ g không nhìn thấy bách hoa tiên tử sau khi nói cảm ơn liên tục cười hắc k h á t tay nói tiên tử khắc khí trầm hưng chính là ta lão tôn trán đ ộ nhi lão tôn ha có thể ngồi yên không lý đến lời mặc dù là nói như vậy nhưng tôn nộ không b có thể s ố nhất g n i mỗi cái ề u đâu năm như còn đẩn, vậy đồ đ có là nhân t lúc, lúc này trong phòng lưu ngạn xương trò hề há có thể tránh thoát bốn người đại la kim tiên cảm giác mặc dù rất thù hận lưu ngạn xương bực này tiểu nhân hẹn hạ nhưng khi thấy một bên chầm hương lúc bách hoa tiên tử vẫn lắc đầu thở dài không thôi t r ầ m hương mẹ không nghĩ để ngươi khó xử trước kia đủ loại vi nương ngươi có thể không truy cứu coi như là mẹ đối ngươi hãy nấy đi bách hoa tiên tử mấy câu nói nhất thời làm t r ầ m hương là á khẩu không trả lời được lúc này hắn còn chờ mong cái gì c h ờ mong toàn g i a sung sướng kéo đ ạ m đâu mẹ hắn thân không giết lưu ngạn xương đều xem như tốt đồng thời bách hoa tiên tử như vậy rõ lý lẽ cử động phía dưới cũng lệnh t r ầ m hương lộ ra vẻ c à m kích trong lòng càng là dâng lên một dòng nước ấm đến cùng là mẹ ruột của mình à mặc dù không có dưỡng dục chỉ ân nhưng huyết mạch tương liên xuống vẫn là biết rõ đau lòng à mẹ thanh âm khàn khàn phía d để t r ầ m hương không biết nên như thế nào mặt đối mẹ ruột của mình dù sao phụ thân của hắn lưu nạn xương quá mức không nói bây giờ hắn càng là không nghĩ phụ thân của mình thật tùy ý như vậy sinh lao bệnh tử tự a hầu nhìn ra t r ầ m hương làm khó bách hoa tiên tử sâu kín thở dài khí sau đó túi đầu nói t r ầ m hương mẹ đã nói không truy cứu nữa liền sẽ không lại truy cứu đến mức lưu nạn xương sinh tử tại không liên quan gì đến ta ngươi muốn làm gì không cần hỏi đến mâu thân nhìn thấy mẹ ruột của mình cũng không để cho mình khó làm về sau lập tức chầm hương lộ ra vẻ cảm kích hắn lúc này cuối cùng cảm nhận được loại thống khổ này bách hoa tiên tử đi Tôn nộ chấm ô n g t h hương ngươi hát hát yên tâm mặc kệ ngươi làm lựa chọn gì ta đều vĩnh viễn đứng sau lưng ngươi nhìn xem đinh hương duy trì về sau chấm hương trên mặt chạy ra một tia gượng ép dáng tươi cười đinh hương cảm ơn ngươi lúc này đinh hương trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng chỉ gặp chấm hương tay đã giữ tại lòng bàn tay của nàng đinh hương bây giờ tam giới dung chuyển sát kếp i lập tức ta chuẩn bị đem cha ta đưa đến hoa sơn dù sao dương tiễn chấn áp mẹ ta thiết trí kết giới chẳng qua là theo pháp lực hao hết mới bị phá đến lúc đó cũng có thể bảo vệ tốt cha ta mặc dù lưu nạn g sương làm quá nhiều chuyện sai lầm nhưng ở trầm hương trong mắt phụ thân của hắn vẫn là cái tia ê n g ầ m đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn phụ thân bởi vậy hắn không muốn nhìn thấy cha mình tại tam giới dung chuyển phía dưới xuất hiện cái gì một phần bạn trầm hương, hương, hương ngươi nói mặc dù có đạo lý nhưng tiên đạo một đường tiệu gì chính là ngàn văn nam cha ngươi mặc dù có một cái tiên đạo nhưng nhiều nhất là thế gian kéo dài tuổi thọ có thể sống một trăm năm đã là không sai đinh hương mặc dù ngang ngược nhưng cũng có nữ nhi nhu tình một mặt càng là cân nhắc đến phạm nhân sinh lão bệnh tử đối với điểm này trầm hương trực tiếp lộ ra nụ cười khổ sở đinh hương ngươi yên tâm trước tiên đem cha ta tiếp vào hoa sơn bảo vệ cha ta biết hiểu ngươi ta dụng tâm lương khổ đến mức sinh lão bệnh tử nói tới chỗ này lúc trầm hương trực tiếp lộ ra một vòng vẽ kiên định sư phụ không phải đã nói sao bây giờ tam giới dung chuyển hung thủ h à n h hành sắp tiếp cũng là cơ duyên một chút tiên đan tiên tiên quả trả là có khả năng nhìn xem tự tin chầm hương một bên đỉnh hương lộ ra dáng tươi c ư ờ i cẳng là tầng tầng lớp lớp gật đầu chầm hương ta nghe ngươi chầm hương ngươi quả nhiên là cha hảo nhi tử cha không có hưởng phí thương ngươi một mực tại cửa phòng sau nghe lén lưu nạn g xương đây là kích động đi ra sâu kiến còn ham sống vốn g c h ỉ đã từng hắn đã từng hưởng thụ qua cao cao tại thượng tiên nhân chỉ cần còn có thể sống được liền có cơ hội đến mức dưới mắt loại tình huống này lưu nạn g xương mặt mũi đã bị vật trần hắn tự nhiên cũng không cần thiết che giấu vốn chỉ dưới mắt ngược lại loại này chỉ muốn sống đáng thương bộ dáng mới có thể đánh động chầm hương a nhìn xem cha mình cái kia xấu xấu x trầm hương trong hai con ngươi chỉ có không thuộc về hắn cái tuổi này phức tạp mà một bên định hương không nhìn thẳng lưu ngạn sương tựa hồ trong mắt của nàng chỉ có tờ giờ ở ở mờ hương một người thiên đỉnh tư pháp thiên thần đại quân chiếm c ư tiên sơn túc s á t chỉ khí sông vân tiêu khắp nơi đều là để phòng thiên binh thiên tướng bách hoa bái tạ tư pháp thiên thần đại ân nhìn xem trở về bách hoa tiên tử cung kính hướng về phía trong trường dương tiến hành lễ đã từng thiên đỉnh các đồng liêu tự nhiên quen thuộc càng là hào hào lấy khuôn mặt tươi cười đó lấy quyết định rồi mà lúc này dương tiến cũng là lạnh lùng nhìn lên trước mắt bách hoa tiên tử trực tiếp cứng rắn tích r trong ự c Bách sức Được. tiếp Tiên Tử nguyện gia nhập tư tiên thần trong đại quân hết một t điểm nói, gia đại nhập pháp phần đầu mọn. nguyện quân Hoa chữ như vàng p h u n ra một chữ về sau dương tiễn trực tiếp đem bách hoa tiên tử cho thu nạp đến chính mình ngay trong đại quân dù sao bây giờ các phương đều tại cấp tốc cường tráng thế lực lớn cho dù là một cái kim tiên bọn hắn cũng không biết n g ạ i ít khoảng cách dương tiễn chi này tiên binh quân đoàn cách xa nhau ngoài trăm vạn dặm một tòa hiểm trở tiên mạch trung ma khí t r ù n g trời từng cái yêu ma chi vương chính đang thao luyện lấy dưới chướng triệu tập dưới tay ha ha cho các ngươi giới thiệu đây chính là ta lão tôn đồ đệ trầm hương cùng đình hương từ hôm nay trở đi liền gia nhập chúng ta lúc này tôn nộ g không một bộ cười to giới thiệu đám người vừa nhìn bất quá hai cái nửa bước đại la mặc dù không có khinh miệt nhưng cũng không có nhiều tầng xem dù sao dưới mắt theo hồng hoang không ngừng cường h ó a phía dưới khoảng thời gian này đột phá người cũng không ít ha ha đây không phải là trầm hương cùng đinh hương hả lúc này chư bắt giới một bộ như quen thuộc bộ dáng vỗ trên bụng trước liền cười t ủ g t ì m nhìn qua trầm hương cùng đinh hương hai người bắt đầu đánh giá khi thấy quen thuộc người về sau trầm hương cùng đinh hương hai người cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười dù sao một cái hoàn cảnh lạ lâm k h n g nói ở đây bọn hắn quả thực liền như là dê vào tổ sói nhất là mỗi một cái đều là yêu mà thân thể càng là lệnh hai người bọn họ có chút kiến kỵ khi thấy trừ bỏ nhà mình sư phụ tôn ngộ không về sau còn có chư bắt giới người quen này về sau lập tức hai người lộ ra dáng tươi cười k h e o sư phụ mặc dù không có chính thức bái sư nhưng năm đó ân t ì n h trầm hương cùng định hương hai người vẫn là miệng nói sư phụ mà nghe nói như thế sau chư bắt giới cũng là vỗ cái bụng cười ha h a ha ha vẫn là lao chư đồ nhi hiệu thuận một trận đơn giản quen biết sau đó cũng coi là trầm hương cùng định hương hai người chính thức gia nhập ngay trong bọn họ chư b á t giới càng là một bộ dương dương đắc ý bộ dáng mang theo chính mình hai vị đồ đệ giới thiệu giải thích bọn hắn tình huống còn có thiên địa ở giữa rõ ràng dung chuyển sư phụ tiểu ngọc quả nhiên là gia nhập tiên đình sao cái kêu bảo liên đăng chư b á t giới cười ha hả chiêu đ á i t r ầ m hương cùng định hương hai người lúc t r ầ m hương do dự sau một lúc lâu vẫn là h ỏ i tham gia dàn xuống đáy lòng vấn đề mà một bên đỉnh hương vừa nghe đến tiểu ngọc hai chữ lúc lập tức bên trong đôi mắt hiện ra một cô không phục vệ chấm hương tiểu hồ ly kia lúc trước trộm chúng ta bảo liên đăng cái này thật sự chuyện phát sinh cho dù cái này bảo liên đăng là tam thánh mẫu nhưng lúc đó tối thiểu nhất cũng không phải tiểu hồ ly. Về được i tiểu ể m trộm. này chính ràng, đỉnh là ly chán ý kiến cái kia có thể Rất hồ h rõ ơ rơi n chán kiến lớn, mà một bên chư bát giới thấy cảnh này sau cũng là lộ ra dáng g đối đ với tiểu cái kia tươi cười. thể rất một bắt thấy sau hồ chư ly là lộ có ý ra mà ư rồi hai người các ngươi tiểu gia hỏa mới sống bao nhiêu năm tháng có chút sự t ì n h bây giờ còn nhìn không thấu làm qua trước mấy trăm năm sau ngươi liền biết có chút sự t ì n h cũng không phải là các ngươi hiện tại trong tưởng tượng đáng giá như thế tính toán còn có hai người các ngươi về sau đừng đánh tiểu hồ ly chú ý người ta thế nhưng là nữ hoa nương nương thị nữ mặc dù không phải đồ đệ nhưng cung đồ đệ cũng không kém bao nhiêu nói tới chỗ này lúc chư bát giới càng là toát ra một cố vẻ hâm mộ thật sự là người so với người làm người ta tức chết tiểu hồ ly ôm vào nữ hoa nương nương bắt đ u ổ i không phải là các ngươi có thể so sánh chớ nói chi là bây giờ tu cho các ngươi hai nếu là lại không cố gắng lời nói về sau liền sợ không còn có cơ hội tốt rồi hai người các ngươi khác nghĩ lung tung láo chư thật tốt cho các ngươi nói một chút tình huống dưới mắt đi như thế nào đối mặt thế nhưng là vô cùng vô tận hứng thú theo chư bát giới đ ổ i chủ đề bắt đầu giảng thuật thu hút xuống sát kiếp tình huống về sau trầm hương cùng đinh hương hai người cũng là càng nghe càng là trần kinh đến cuối cùng càng là đẩy trong đầu đều là dưới mắt s á t kiếp đến tại cái gì tiểu hồ ly bảo liên đ ă n g sự tỉnh vẫn là chờ t r ư ớ c vượt qua s á t kiếp rồi nói sau núi côn lôn ngọc hư cung đại huynh thần địch đã xuất chiêu mặc dù không có bắt đầu nhưng chúng ta cũng cần động thủ đ ứng đúng nếu không s á t kiếp còn chưa chính thức mở ra thiên địa liền sẽ đại loạn đối với như vậy h è n hạ vô s ỉ thủ đoạn khiêu khích phía dưới bây giờ hồng hoang đại năng bên trong mặc dù còn tương đối bình tĩnh nhưng cái này bình tĩnh lại mặt cũng là sóng lớn máy liệt dù sao khiêu khích vũ oan đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện phía dưới không ít người đều bị nâng lên chân hỏa thậm chí có người thừa dịp cơ hội này kiếm lời có thể nói càng ngày càng nghiêm trọng phía dưới lại không khống chế phía dưới thần đ ị c h còn chưa ra tới bọn hắn liền trước m ù n đấu một bên thái thanh lão tử nghe nói sau cũng là những mày việc này không phải hai chúng ta cái thánh nhân có thể k h ố n g chế chỉ sợ cần triệu tập chư thánh mới có cơ hội dù sao thủ đoạn này quá ác liệt thật thật giả giả người nào mẹ nó biết rõ bây giờ thánh nhân môn hạ đều bị khiêu khích nhưng n g ư ờ i nói đối phương là giả dối kéo đạm đâu không phải người ta dù sao cũng là n g ư ờ i ác nghiệm có thể nói chính là trong lòng ngươi âm u mặt ngươi còn có thể không nhận nợ sao triệu tập chư thánh nói đến cái đề tài này nguyên thủy thiên tôn sắc mặt liền có chút khó coi nếu bọn họ tam thanh vẫn là một thể lúc hắn tuyệt đối ngạo khí không được đến lúc đó chư thánh cùng người khác đại n ă n g phía dưới bọn hắn tam thanh còn không phải là đệ nhất thiên hạ nhưng bây giờ lại không được nhất là nhớ tới hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người lúc nguyên thủy thiên tôn liền hận hàm răng ngứa nhịn không được phần hận nói đại huynh ngươi nói hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người có khả năng hay không bất h ò a đối với vận đề này thái thanh lão từ không cao hứng trùng mắt liếp chính mình người huynh đệ này lắc đầu nói hồng vân nữ hoa cùng hậu thổ ba người mặc dù hám lợi muốn phải để ba người bọn họ bất hòa, khó. khó khó a t i ê n tục ba cái khó c h ữ về sau thái thanh lão tử thở d à i nói thiên hạ còn có cái gì lợi ích có thể để ba người bọn họ cảm thấy đáng giá bất hòa đâu một câu liền hỏi nguyên thủy thiên tôn á khẩu không trả lời được đúng a cái gì lợi ích có thể để ba người bọn họ cảm thấy đáng giá bất hòa chỉ sợ tiên tiên trí bảo đều không thể nào dù sao ba người hợp tác có thể sưng mạnh nhất thánh nhân đội có thể ba người một khi tách ra đối với cái khác thánh nhân đến nói có thể liền có chút không lộ ra dù sao n g ư â i lợi hại hơn nữa lại như thế nào một cái đánh hai cái chứ không đề cập tới có thể hay không đánh qua liền nói dưới trướng thế lực cũng là thế đơn lực bạc ca phong thần đánh một trận lúc vạn tiên đến bái t i ệ t giáo không phải liền là điển hình nhất ví dụ à người xem một chút t i ệ t giáo danh s ư n g thiên địa đệ nhất đại giáo có thể nói là lúc trước giữa thiên địa đệ nhất thế lực kết quả đây thế đơn lực bạc xuống còn không phải bị quần đầu ngươi t i ệ t giáo có cái d á m dùng để hưng ớ vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người bất hòa trừ phi lấy ra có thể trở thành đạo tổ dụ hoặc bằng không đều kéo đạo tựa hồ nhìn ra nguyên thủy thiên tôn không phục biệt k u ấ t tâm tư thái thanh lão tử cũng là không cao hứng trầm giọng nói bây giờ không phải nội đấu thời điểm c h ớ năm trăm một mươi bảy chư thánh liên minh núi côn lôn ngọc hư cung chư thánh hội tụ phía dưới lần trước tựa hồ vẫn là tại tử tiêu cung lại sau đó chính là phong thần đánh một trận lúc tiếp dẫn chuẩn đề gặp qua đại sư minh rõ ràng đối với nhị thanh chiếm lấy như thế nồng đậm khí vận tham lam không được nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề gặp mặt sau cũng là cười tươi như hoa căn bản nhìn không ra nửa điểm tham lam p h ả ngay n hệ r tại t chuẩn đề trong lòng âm thầm suy nghĩ lúc thông thiên giáo chủ tự nhiên nhìn thấy chuẩn đề ánh mắt không khỏi cười lạnh nói chuẩn đề ngươi không cần đoán bản tọa tới đây là bởi vì chư thánh liên quan đến hưng hoang ngươi nếu là muốn đánh phương đông chủ ý lời nói ngươi yên tâm liền nguyên thủy cùng lão tử ngươi tùy ý chọn cấp làm nhớ kỹ đến lúc đó không cần nói là tiến đánh ngọc hư cung hoặc là thủ dương sơn bản tọa đến lúc đó nhất định đến giúp chuẩn đề ngươi một chút s ứ c lực khá lắm thông thiên lời này sặc chuẩn đề lúng túng liền vội vàng khoát tay nói thông thiên sư huynh ngươi cái này k h á c h khí k h á c h khí hừ hừ cái gì gọi là k h á c h khí ngươi năm đó không phải liên hợp nguyên thủy cùng lao tử đánh ta sao ngươi cứ yên tâm đi chờ huynh đệ ngươi hai người đi đánh nguyên thủy hoặc là thái thanh lao t ử lúc bản tọa nhất định đến thông thiên giáo chủ âm dương quái khí lời nói phía dưới lập tức tiếp dẫn nhắm lại hai con ngươi nhớ tới a di đà phật chuẩn đề thì là một bộ lúng túng bộ dáng khoát tay, nhưng trong lòng là tràn ngập tò mò. hắn thật muốn hỏi một câu lời này thật lạ ở đây nhất là lung túng thuộc về thái thanh láo tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai thánh thông thiên như vậy không nể mặt mũi phía dưới hai người bọn họ biệt khuất xuống càng là sắc mặt b ỏ bừng cái này thông thiên ngay trước người ngoài cũng quá không nể mặt mũi đi ha ha đường đi xa xôi đến chậm một bước đúng lúc này hồng vân hậu thổ còn có nữ hoa cuối cùng tam thánh đi tới ngọc hư cùng làm đẹp mắt đến cái này náo nhiệt lập tức hồng vân không chê chuyện lớn trực tiếp nhìn về phía thông thiên trừng mắt hai con ngươi nói thông thiên đạo hữu lời này thật lạ thông thiên một mặt mộng nhìn qua hồng vân mà hồng vân cũng là không, có nửa điểm không có ý tứ. ngược lại tiến lên vừa cười vừa nói thông thiên đạo hữu vừa mới nói ngày sau nếu là đánh nguyên thủy thiên tôn hoặc là thái thanh lão từ lúc ngươi đều phải đến giúp một chút sức lực thế nhưng là thật